Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 360 không chờ Giao Long cẩn thận quan sát. Chỉ nghe lạc cạch một tiếng. Sau đó một cổ khó mà hình dung đau nhức tràn ngập toàn bộ đầu. Ngay sau đó cặp mắt liếc một cái, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Hạ Hiểu Thiên vô cùng dứt khoát, hơn nữa thô bảo đánh cho bất tỉnh rồi vừa mới tỉnh lại Giao Long. Hắn cũng không hy vọng chính mình chiến lợi phẩm bởi vì bất kỳ ngoài ý muốn nguyên tố đưa đến họ chạy đi. Đây chính là cũng là linh khí kết tinh bạch hoa hoa điểm kinh nghiệm ếp. Đối mặt không biết thất thải ánh sáng, hạ hiểu thiên lựa chọn chiến lược tính rút lui. Căn bản không biết đối phương lai lịch vạn nhất thuyền lật trong mưng, khó cũng không tìm tới địa phương. Húng hồ đã có thu hoạch. Lòng tham không đáy không thể thực hiện nha vì vậy. Hạ hiểu thiên tay tật phong chiến phủ cấp tốc co rút. Vẫn vào chữ vật không gian sau. Lập tức xoay người, nện bước chính mình chân dài, ùm ùm hướng cửa chính chạy đi. Chính đang chạy trốn bàn tử, chỉ cảm giác mình dưới chân thật giống như chứa đạn hoàng một dạng cả người cũng bay lên chừng mấy mét. Ta chẳng lẽ ngoài ý muốn thức tỉnh một loại khác năng lực còn không đợi họ mừng rỡ. Chờ đến hắn lần nữa rơi xuống đất. Sau đó lại bật nổi lên cao 6, 7 mét thời điểm, trong nháy mắt rơi vào tình huống khó xử. Giời ạ, đặt thời điểm, hai chân không phải gãy xương ùm um, ùm um, ùm um, ùm um, bản tử vốn là hưng phấn sắc mặt, lại sụp xuống, bởi vì hắn phát giác chính mình vì sao có thể nhảy một cái chừng mấy mét. Điệp Dung Dung giống như là tai nạn liềm báo trước, hơi vừa nghiêng đầu Liền nhìn thấy một đạo to kim sắc ảnh ảnh đang ở cấp tốc đến gần Quả nhiên là hàng này lời còn chưa dứt, Một cái kim sắc tay trực tiếp đem họ mò đi Bàn tử hai lỗ tai giót phong thế giới ở trước mắt hắn điên đảo hỗn loạn Cả người thất hồn bát tố Lục phủ ngũ tạng thật giống như đều tại lệch vị trí Lão từ từ chậm một chút nôn hạ hiểu thiên tốc độ xe quá nhanh Đưa đến bàn tử tại chỗ liền phun rồi Thua thiệt không có ớ ở trên tay Nếu không lời nói người khác nói không chừng tự muốn đem hắn ném cho phía sau rượu gì hào quang Một bộ kỳ dị hình ảnh chậm rãi mở ra Chỉ thấy bàn tử nôn Với không tiếp xúc được thất sắc quang thải sau Trong nháy mắt liền bị cùng hóa thành một tầng kết tinh thể Trực đính đính dừng lại ở không Giống như là kia một vùng không gian thời gian cũng dừng lại như thế giá thú đối với trực giác nguy hiểm đều rất nhạy cảm so với nhân loại muốn vượt qua rất nhiều. động vật hoang dã bên trong vườn đủ loại mãnh thú tựa hồ là phát giác nguy hiểm. bọn họ đều từ nóng này phát ra gầm thét, sau đó kết bè kết đội hướng vườn thú bên ngoài chạy trốn. vào giờ khắc này chuối thực vật vỡ vụn, toàn bộ phát sinh dị biến lũ giá thú thật giống như thầm chấp nhận nào đó quy tắc. Không liên quan tới nhau đến kết bạn mà đi Cho dù là trong vòng nửa tháng thường Thường diễn ra chuyện máu me tử đối đầu tộc quần Cũng phi thường ăn ý tắm đầu đi đường Tuổi gì hào quang ở lan tràn Tàn phá Bất kỳ vật thể chỉ cần tiếp xúc liền sẽ lập tức bị đồng hóa là kết tinh thể Hạ hiểu thiên nhìn mình bên người gì biến mãnh thú môn Cặp mắt quay tròn loạn chuyển Một ít rất không hữu ý nghĩ tốt Trong đó tâm điên cuồng nảy sinh. Sau đó hắn tay phải không khống chế được, bắt được giao long cách đuôi. Hơn nữa trong cùng một lúc bên trong, hung hăng quăng ra, hướng bên người thú quần đập tới. Âm vội vàng không kịp chuẩn bị liều cách mạng già chạy trốn giá thú. Chút nào không ngoài suy đoán bị nghiền chết một cách mảnh nhỏ. Giao long thân thể không ngắn, liếc mắt ở khoảng 18 mét, thêm nửa vai thịt bắp long khô cứng rắn miếng vậy. Hiển nhiên một cây sinh mệnh chi roi quất vào nham lý trên đá cũng có thể đánh hiếm bể. Đối với Hạ Hiểu Thiên công kích bỏ mạng chạy trốn thú quần, lựa chọn ẩn nhẫn Sau đó, người khác càng càng rỡ. Còn có cái gì có thể so sánh cắt lấy điểm kinh nghiệm ếp. Đến càng vui thích đây đinh đánh chết đinh một roi đi xuống. Chính là hơn ngàn điểm kinh nghiệm ếp vào sổ. Hạ Hiểu Thiên hoàn toàn thả tay chân ra bắt đầu tứ đánh chết hắn hành vi hiển nhiên quá đáng đến thú đều không thể nhẫn mức độ. vì vậy bị vây công. đáng tiếc là đám này gì biến giả thú căn bản không phải đối thủ. đúng như trước hắn ở cẩm hồ nói lời nói kia, một cách có thể đánh cũng không có. cứng rắn đủ để xé nát rất nhiều nhân loại răng nhọn. cắn lấy hạ hiểu thiên kim sắc trên da thịt. nhất thời liền đứt đoạn miệng đầy răng hơn nữa một tổ cường lực phản chấn chợt đánh vào phát động công kích giã thú trên người dứt khoát đem oanh chia năm xẻ bảy bị chết kẻ gian thảm. mà hạ hiểu thiên chính là mãnh kén giao long ba ba tựa hồ là hạ hiểu thiên sử dụng quá áp giao long lại thức tỉnh chưa chờ nó hiểu bây giờ là cái tình huống gì họ mặt cùng địa đến một cách tiếp xúc thân mật âm vắng đầu núc ních thiên địa đều tại đảo huyền Loảng soảng loảng soảng sau đó giao Long hóa thành từng đạo ảnh ảnh liên tiếp rút ra khích điện. Nôn cao như vậy mật độ áp lực công việc. Đưa đến duy nhất kết quả chính là. Long cũng không nhịn được. Ối đầy đất. Hạ Hiểu Thiên nhìn hoàn toàn cách xa hắn thú quần thở dài một cái. Lúc này mới cắt lấy 15 vạn điểm kinh nghiệm ớt thật là đáng tiếc hà Nếu là sau lưng không có đuổi theo dưỡng gì hào quang. Tốt biết bao nhiêu nha Giao long cũng là lấy được chốc lát thở dốc, Khôi phục một chút thần trí sau khi. Nó căm tức nhìn Hạ Hiểu Thiên phát ra vang rồi toàn bộ động vật hoang dã viên gầm to. Lạc cạch gầm thét đổi đến tự nhiên là đến từ mãng phu một quyền. Lần này Hạ Hiểu Thiên dùng tới khí lực thiếu chút nữa không đem đầu giao long xương đỉnh đầu hất bay. Nhưng là vẫn không có tốt hơn chỗ nào, não tương tử đều phải cho đánh tới. Vì vậy, đáng thương giao long lại lâm vào hôn mê. Không có mười ngày nửa tháng, phòng trừng nó đều tỉnh không được. Hạ hiểu thiên xiết nó cái đuôi, hướng trên bả vai một kháng tiếp tục gia tốc Canh giữ ở động vật hoang dã viên ngoại binh lính. Cùng với xem náo nhiệt không chê chuyện chỉ cầu biến đổi các phóng viên. Cũng cảm nhận được đến từ dưới chân địa rung rung. Bọn họ nuốt nước miếng một cái, không khỏi xiết chặt trên tay thương thép. Nguy hiểm chính đang áp sát Có một ý ký giả thậm chí cũng không nhìn được Muốn rời khỏi nơi đây Tân văn lưu lượng tuy trọng yếu Có thể lại như cũ so ra kém chính mình mệnh đến trọng Ún ùm ùm ùm, tròn bên trong phảng phất tập kết thiên quân vạn mã Chuẩn bị xông trận Phụ trách canh giữ đầu lính ánh mắt hít lại Tất cả mọi người đều có Dơ súng Tiếng nói rơi xuống Các binh lính đều nhịp dơ tay lên thương Ba máy nam mô ra đặt lâm bồ tát, cũng là nhắm ngay cửa chính. Phạm là văng ra một cái gì biến mãnh thú, bọn họ cũng sẽ lập tức bóp cò. Khiến bầy giá thú này nếm thử, cái gì gọi là cơn bão kim loại. Đứng bên ngoài các phóng viên, mật người đi theo mức độ tốt lắm tiêu cử, nhắm ngay binh lính cùng động vật hoang giá viên. Chỉ cần phát sinh giao chiến, bọn họ trong nháy mắt sẽ quay chụp đi xuống. Làm lại là nhóm người mình thăng chức tăng lương tiền đặt cuộc Phu quét đường đội ngũ trong cơ thể cũng là tích góp lực lượng Một khi có bất kỳ gì biến Bọn họ cũng sẽ sức khoát kiên quyết tham chiến Bảo vệ ma an toàn Nhà chạy mau bên trong vườn thú tình huống Có biến tửa như lôi bạo nổ rất lớn Ở bên tai nổ tung Một đám người váng đầu nút nít Miễn cưỡng tập tinh thần hướng thanh nguyên nhìn lại Chỉ thấy một cái kim sắc ảnh ảnh Đang ở cấp tốc chạy Phùng Ung hạ hiểu thiên ngừng bước chân, hướng về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người hẹp. Tình huống bên trong có biến, nắm chặt rút lui. Hắn không biết cái loại này rực rỡ ánh sáng có thể hay không lan tràn ra. Nếu như phát sinh trở lên loại trạng huống này, không chạy chờ chết ai biết kết tinh biến hóa sau khi còn có thể khôi phục hay không tới có biến mọi người tâm chợt lộp bộ một tiếng khiến Ma Đô mặt bài cũng thận trọng như vậy tình huống, nên hỏi là kinh khủng mức nào. Nhưng là nhiều người hơn lại mang sự chú ý đặt ở trên bả vai hắn khiêng giao long. Loại này kỳ dị sinh vật, không thể nghi ngờ là phi thường cổ có giá trị. Trước động vật hoang dã bên trong vườn truyền tới gầm to, hẳn là nó. Đương nhiên đối phương hỗn huyết điểm thảm, đầu đầy là huyết, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Đồng thời khiến rất nhiều người Ý thức được hạ hiểu thiên sức chiến đấu Tuyệt đối không chỉ có chỉ là một bảng xếp hạng to không một có thể diễn tả rõ ràng Úm úm không đợi có người tiến lên hỏi đến tột cùng là có gì khác nhau đâu biến Mánh thú tù họp bộ đội, rốt cuộc đuổi kịp. Hí mọi người thấy phô thiên cách địa chạy trốn giá thú đồng loạt hít vào một hơi Quá đặc biệt nào nguy nga thật giống như hãy cùng thời điểm nhìn thế giới động vật rời như vậy Khiến cho nhân chấn động không gì sánh nổi Khai hỏa kèm theo trưởng quan mệnh lệnh toàn bộ binh lính bóp cò Lục cọc đi đạn phóng đặt chế đầu đạn cùng hỗn hợp linh khí kết tinh bột hỏa dược uy lực cường hãn Cơ hồ bắn một con giá thú sau khi sẽ nổ tung Như cao bằng cổn bảo nổ cổn tạc cổn thuốc một dạng hung mãnh lại tàn nhẫn. Các binh lính cộng thêm ba máy nam mô ra đặt lâm bồ tát Đan dệt ra đến lưới hỏa lực Gắn gượng dừng lại mánh thú môn tiến tới thế đầu Mỗi một giây đều có trên trăm con dã thú sinh mệnh biến mất Nhưng cách này cũng không ngăn cản bọn họ muốn muốn trốn khỏi vườn thú tâm Tràn ngập lên mùi máu tanh Ngược lại là kích phát bọn họ trong xương hung tính Từng cái người trước ngã xuống người sau tiến lên nhào tới Dự định xé ra một cách khe Đang lúc phu quét đường nhân lập tức chuẩn bị xuất thủ lúc Một đạo hào quang hạ xuống Thất thải vẻ vô cùng mãnh liệt Cơ hồ là ở trong khoảnh khắc liền nhộm đấm rồi toàn bộ thú quần Sau đó một đám người liền thấy Toàn bộ giã thú trong cùng một lúc Hóa thành kết tinh thể Có thậm chí còn duy trì Đánh tư thế Dừng lại ở giữa không trung. Duy nhất khiến nhân đáng mừng rỡ là Hào quang khó khăn lắm lan tràn tới cửa sau Liền không tiếp tục tiến tới Tựa hồ có lực lượng nào đó Hạn chế nó tàn phá Đây chính là như lời ngươi nói tình huống có biến vòng ngoài các. Phóng viên càng hưng phấn. Cuốn phim hãy cùng không cần tiền như vậy, điên cuồng tiêu hao. Hạ hiểu thiên thấy vậy, tâm nhẹ nhàng một hơi thở. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi. Dù sao tốc độ sắp xếp ở chỗ này. Tuổi gì hào quang muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Lo lắng duy nhất là binh lính cùng phu quét đường môn an toàn, cây này cũng đều là hảo hỏa chiếc ở chỗ này đáng tiếc. Muốn là cây gì mãnh thu thần thu cây gì, hắn còn có thể đi theo đối phương bài một bài cổ tay. Có thể đối mặt loại này cây gì cũng không biết vượt gì ánh sáng quả thực không có cách nào. Cũng may đến trước cửa, sẽ không ở tàn phá. Động vật hoang dã bên trong vườn đã hoàn toàn hóa thành tinh thể nhạc viên. Khắp nơi đều có răng đầy kết tinh thể, nhiêu là đều không thể tránh cho. Nhưng, chưa chờ viên ngoại nhân bên trên một hơi thở. Sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 361 toàn bộ tinh thể hóa thú loại. Đều là sống đi qua. Bọn họ một thân uyển như lưu ly như vậy chói lóa mắt, dù vậy mắt cũng là phun hung quang. Tựa như lúc nào cũng hội nhào ra động vật hoang dã viên cùng phu quét đường môn từng đôi chém xếp. Kèm theo trưởng quan mệnh lệnh các binh lính tiếp lấy lên cò tay cò súng. Lột cộc đi đạn sát không ngừng ngã rơi xuống mặt đất. Ánh lửa xuôi ngược trưởng thành một tấm lưới. Chụp vào tinh thể hóa lũ giá thú. Đinh đinh đinh lúc trước cường hãn có thể xé gì biến mãnh thú thân thể đặc chế đạn. Vào giờ phút này lại phản phất làm cậu thả món đồ chơi. Đánh vào kết tinh thể bên trên. Chẳng qua là văng lên một tia sao hỏa sau liền bị bắn ra. Ngừng bắn ngừng bắn phụ trách các binh lính hành động trưởng quan thấy vậy trước tiên ngăn lại. Mỗi một viên đạn đều là tiền. Nếu vô dụng lại không thể lãng phí. Mà đợi ngày sau sử dụng. Tiết kiệm đến từ không dễ tài nguyên. Chính thông qua phu quét đường máy thu hình quan sát vô tư sắc mặt rất là ngưng trọng. Nhiều là đặc chế đạn đều không thể đánh thủng, có thể tưởng tượng được những thứ này tinh thể hóa giá thú lực phòng ngự. Sợ rằng phổ thông kỳ nhân dị sĩ cũng không dám chính diện hơi gì phong mang. Chỉ có bước vào thuế long cảnh cường giả mới có thể tạo thành tổn thương. Bộ đội còn muốn lúc nào mới có thể đến rover nhắm hai mắt lại cân nhắc chốc lát, sau đó mở ra hỏi. 10 phút thời gian. Trợ lý nghe vậy, lập tức trở về đảo. Bản thân hắn không chỉ có muốn phục vụ với phó bộ trưởng, còn phải tùy thời quan sát lần hành động này động tĩnh, để tùy thời cũng có thể cung cấp tin tức. Nói cho lôi dương đám người, không nên khinh cử vọng động, chờ đợi bộ đội đến. Chợt lúc nếu là tình huống không có trở nên ác liệt, tinh thể hóa thú loại không ra động vật hoang dã viên. Tạm thời chú đóng, một khi có sổ lồng dấu hiệu, không nên do dự trực tiếp tấn công. Đối với bất thình lình dị biến, vô cơ thật sự là không nghĩ ra càng làm dễ pháp Chẳng lẽ còn có thể đem nhân loại vũ khí cuối cùng móc ra Hướng về phía động vật hoang dã viên đến một phát không nói ô nhiễm loại đề tài Chỉ là đầu đạn hạt nhân có thể hay không không nhìn ma đô linh khí nồng nặc quấy nhiễu Chính là một vấn đề Vạn nhất bắn sau khi đường rớt xuống chuyện vui liền kết quả vô tư bên này tiếng nói vừa mới hạ xuống, chưa chờ trợ lý tới kịp phát ra mệnh lệnh, bên trong vườn thú tinh thể hóa giả thú, liền mặt đầy hung mãnh nhào đi ra. lục cộc đi lúc này không cần biết có hữu dụng hay không, cũng không cần trưởng quan hạ lệnh, các binh lính liền dẫn đầu khai hỏa. không như thế chẳng lẽ chờ chúng nó đem mình ngã nhào xuống đất, sau đó tiến hành thân thiết thăm hỏi sức khỏe. Hoặc là mang đến thú vấn cường lưới hỏa lực. Mặc dù không có thể mang cho tinh thể hóa lũ giá thú tổn thương. Nhưng là lại có thể cản ngại bọn họ bước tiến. Thậm chí ở ba máy gát linh dưới sự giúp đỡ trong lúc nhất thời lại mang đối phương hung mãnh thế đầu ép xuống. Nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, hết thảy đều chẳng qua là tạm thời. Một khi thay đổi băng đạn tất nhiên sẽ có cá lọt lưới. Húng hồ một ít tinh thể hóa giá thú, đã bắt đầu tìm đường khác tuyến. Mạnh nhất ba máy súng máy, chỉ có thể chiếu cố đến một nơi. Địa phương còn lại, khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Nên chúng ta xuất thủ, nếu hắn không là môn không kiên trì được thời gian bao lâu. Phó bộ trưởng bên kia ban bố tân mệnh lệnh, 10 phút sau ngàn người bộ đội sẽ chạy tới. Lôi dương cởi ra quần áo, lộ ra trên người cường tráng bắp thịt. Hơn nữa điện quang bắn tán loạn. Còn sót lại mấy người nghe vậy, gật đầu một cái. Trong cơ thể lực lượng không có ở đây thuộc về ẩn núp trạng thái, mà là hoàn toàn thả ra. Ken ghét ghét một trận cơ giới chuyển động tiếng vang lên. Lại thấy ngừng ở động vật hoang dã viên ngoài mặt một chiếc đặc thù chế tác xe tải bên trong. Đi xuống hơn 10 chiếc nhìn kỳ kỳ quái quái khí sới. Sau đó với một đám phóng viên sợ ngây người ánh mắt, bọn họ lẫn nhau chắp vá trực tiếp hợp thành một máy cử vô phách. Đương nhiên chẳng qua là tương đối người bình thường thân cao mà nói đối mặt Hạ Hiểu Thiên lời nói chỉ là một ải tử thôi. Đến từ năng lượng phòng nghiên cứu Lý Bác, hai ba bước tiến lên chui vào cử vô phách ngực. Ông cao đến 6 mét người máy, cặp mắt trước đèn đỏ chợt một chiếc truyền ra điện tử hợp thành âm thanh. Công trình số thứ tự A-01 sắt thép bá chủ đang ở chạy kiểm tra năng lượng sử dụng tình huống năng lượng 100%. Đầy đủ kiểm tra đạn dược đạn dược đầy đủ kiểm tra thân phi cơ thân phi cơ hoàn chỉnh mở ra chiến trường kiểu mở ra xong chạy xong quan chỉ huy lái khoái trá. Hạ Hiểu Thiên nhìn tự xưng là sắt thép bá chủ người máy hoặc là cơ thể con người đi giáp cặp mắt hết sạch nở rộ. Hỏi dò người đàn ông nào thời điểm không có cao đến mộng mặc dù đồ chơi này đúng rồi điểm nhưng là cũng không trở ngại kia một thân kim loại cảm nhận cùng với giá thiết trên người hỏa lực trang bị bảo lực đẹp âm âm từ sắt thép bá chủ trên bả vai bắn ra mấy chục kiểu tóc hỏa tiến đạn bọn họ nhìn như hỗn loạn kỳ thực lại là dựa theo trải qua nội bộ tính toán quý tích đạn đạo công kích oanh oanh oanh một kích này hóa giải các binh lính áp lực Mang lao ra lưới hỏa lực mấy chục con tinh thể hóa giã thú Toàn bộ đánh bay ra ngoài lục cộc lục cộc sắt thép bá chủ tay phải Trải qua biến đổi Trực tiếp bày ra so với giá thiết ở xe cổ bên trên còn phải khen Gatling Nhìn to lại vàng xanh xanh đầu đạn khiến cho người tín tâm vô cùng Dầm dầm dầm dầm dầm dầm, dầm các binh lính sử dụng Gatling Cùng Lý Bác lái sắt thép bá chủ tay gắt Linh vừa so sánh với. Đơn giản là dây pháo. Hai người hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Mà là đạt tới một tầm khác hạ hiểu thiên tâm vậy kêu là một cách hâm mộ. Tuy giữa bọn họ lẫn nhau đánh. Tự có nắm chặt ở một dây đồng hồ bên trong giải quyết đối phương. Khiến cho hóa thành một địa sắc vụn. Có thể quá trình chiến đấu không giống nhau. Làm cho người ta hưởng thụ giống nhau bất đồng. Đến từ phu quét đường đặc biệt điều tra khoa triều dương, phi thường dự dị Hắn chỉ chỉ là làm mấy thủ thế liền phát hiện một khu vực bên trong tinh thể hóa giá thú Đột ngột quay đầu quay trở về động vật hoang giá viên Một màn này nhìn hạ hiểu thiên, lơ ngơ Mà một vị khác được xưng nhà thôi miên bàng nghỉ cặp mắt lột sắc thành vòng bạc Bàng bạc tinh thần lực hiện lên Nhất thời kêu gọi đầu hàng một cách phê tinh thể hóa giá thú khiến cho cho chúng nó bắt đầu công kích đứng dậy bên những đồng bạn lôi dương người này tương đối dứt khoát hóa thân lôi điện vọt vào thú quần một đoàn điện quang lói lên không ngừng song rủi chỗ đi qua toàn bộ tinh thể hóa giá thú cứng ngắc đứng tại chỗ phảng phất toàn thân tê dại quét quét từ đầu đến cuối không có hiện thân vương lệ cũng là theo sát phía sau xuất thủ trên trăm đầu tinh thể hóa giá thú Chợt bị một cây vô sắc sợi tơ treo lên đến. Chỉ có thể vô ích lao vô lực ở giữa không trung giấy ruột. Hạ Hiểu Thiên nhìn trong nháy mắt thay đổi thế cục, tâm liên tục cảm khái. Quả nhiên, phu quét đường chờ ban ngành liên quan thực lực hay là có. Bất quá lúc đó. Tại sao hắn đụng phải nhân? Đều là hãm hại hàng chẳng lẽ đám người này chưa luyện cấp hoàn thành đây chẳng phải là nói. Hắn còn làm một đoạn thời gian tân thủ thôn trưởng thôn. Thật là không thể bị các ngươi làm hạ thấp đi hạ. Nếu không ma đô mặt bài, há chẳng phải là điệu giới hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, lồng ngực chợt cổ. Nam nam nam trang lão xem náo nhiệt không chê chuyện các phóng viên. Thấy lần này tình cảnh không chỉ không có bị sợ đi tiểu rút đi. Ngược lại thì càng ngày càng hưng phấn. Tân văn tài liệu thực tế quá nhiều làm sao bây giờ hoàn toàn không biết nên viết cái gì mới phải toàn bộ đều là lưu lượng bạo nổ điểm. Hạnh phúc phiền não, không ngoài như vậy. Khô hạ hiểu thiên há mồm ra, phun ra nồng nặc màu trắng huyền băng. Ken ghét ghét phàm là chạm tới huyền băng kết tinh biến hóa giã thú. Đều là trong khoảnh khắc bị đông cứng trưởng thành một pho tượng đá. Từ 12 mét người khổng lồ miệng phun phun ra băng sương, không thể nghi ngờ hóa thành gió bão. Xôi trào mãnh liệt còn như nước thủy triều sông ra lũ giá thú bị lớn nhất trở ngại. Chốc lát sau toàn bộ động vật hoang dã viên cửa chính đều bị huyền băng sở băng phong. Phản phất một tòa to vô cùng băng sơn hạ xuống, mang nơi này trấn áp. Lúc này mọi người dừng tay, tâm thở phào nhẹ nhõm. Chính đang quan sát video vô vơ, mặt đầy đờ đẫn Khi nào còn có ngón này ni ma cả ngày giấu giếm Dường như hắn còn có thể phun lửa tới băng hỏa lưỡng trọng thiên ồ Làm sao đột nhiên cảm giác danh tử này hào sắc tình Chờ một chút Ta sao cảm thấy so với hắn cha ta càng giống như siêu nhân sao cũng không do vô vơ không nghĩ như vậy Cha hắn la phong ngoại trừ có thể bay cùng khí lực trở ra Cơ hồ không có năng lực gì rồi Có lẽ Bọc quần tam giác ở ngoài mà cẩn thận phân tích Ngươi liền sẽ phát hiện Người này ngoại trừ không biết bay trở ra Đơn giản là siêu nhân che me phiên bản Lực vô cùng tùy tiện một đòn là có thể mang địa đấm sụp đổ Tốc độ thật nhanh Kinh đô cùng ma đô có xa lắm Không kết quả người này một buổi chiều Liền chạy cách qua lại Bây giờ vừa có thể miệng phun băng xương Mang ghét tinh Biến hóa lũ giá thú toàn bộ đông nơi này Đúng rồi còn có thể khống chế hỏa hệ Hỏa hệ nhiệt độ cực kỳ khủng bố mỗ mỗ Sau khi cái này cái vai thịt bắp kim chân ta dô Có thể muốn ôm chặt rồi Động vật hoang dã viên cửa Tất cả mọi người tầm mắt Toàn bộ tập ở hạ hiểu thiên trên người Làm người trong cuộc Mặt đầy mộng ếp Các ngươi ánh mắt tại sao như thế nóng bỏng nhất Là đám ký giả kia quá phẫn ta tại sao dường như nhìn thấy các ngươi luôn là hướng ta nửa đoạn dưới thân thể tập quay chụp lấy lôi dương cầm đầu mấy người, mắt càng nhiều nhưng là u oán. Hạ Hiểu Thiên, mấy cái ý tứ ngươi nếu có thể làm được, vì sao còn phải để cho chúng ta rút lui? Vốn là bọn họ cũng muốn cùng ra một phen tiếng tăm, dù sao sau lưng có thể có đến trên trăm vị phóng viên. Nếu không cách nào cự tuyệt, vậy thì hưởng thụ chứ sao? Kết quả Hạ Hiểu Thiên nắm há miệng một cái, mười mấy giây toàn bộ giải quyết. Mấy vị tạm thời tổ trưởng, hận không được đồng thời bắt hắn cho đối nằm xuống. Đáng tiếc, tâm lượng được lộn một cái các từ thực lực sai biệt yên lắng đem điều này rất có ý nghĩa ý tưởng ném xuống. Cho dù là hỏa lực mạnh nhất Lý Bác, cũng không cho là mình thương pháo có thể đánh xuyên Hạ Hiểu Thiên phòng ngự. Không nhìn thấy đối phương trên bả vai. Cách đó tương tự bên trên cổ truyền thuyết thần thoại sinh vật sao mặt đầy huyết nghĩ đến đây. Bọn họ nhất thời phát hiện. Cách này con dao long vừa vặn giống như mở ra một chút con mắt. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới một ít chuyện. Lại nhanh chóng nhắm lại. người trên bả vai long, dường như tỉnh. Hạ hiểu thiên, hắn nghe vậy lập tức nắm long đầu đào lên, hung hăng bấm một cái. Gào loảng soảng tốt lắm, nó bây giờ lại ngất đi. Hạ hiểu thiên làm xong, phong khinh vân đảm đạo. Mọi người! Chỉ có lôi dương cảm giác trong lòng có chút phát xét. Bởi vì vi dao long ở bất tỉnh trước. Hung hăng oan hắn liếc mắt. Tựa hồ là đang đối với họ mật báo tố giác, rất không hài lòng. Ông Phượng Dị thất thải hào quang, lần nữa hạ xuống. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 362 bắp thịt bá chủ chói lọi, sáng lạng chói mắt phàm là hào quang chỗ đi qua tất cả đều kết tinh biến hóa Nhiều là hạ hiểu thiên phun phun ra băng sơn cũng là không ngoại lệ Hơn nữa kèm theo thải quang càng ngày càng mạnh lên Để ngang động vật hoang giã viên phía trước to tinh thể sơn Giống nhau xảy ra biến hóa kinh người Một trận lệnh nhân không cách nào nhịn được Phóng Phật cũ ký cơ giới linh kiện sau khi khởi động tiếng vang lên sau Một cột cao đến 20 mét to ghép tinh thể. Loại sinh vật hình người. Chầm rãi đứng lên. Không ai bị nổi mắt nhìn xuống toàn trường. Vòng ngoài mọi người, nhất thời liền bị âm ảnh bao phủ. Các phóng viên trong nháy mắt này thật giống như quên mất quay chụp tay camera mỗi người chảy xuống. Cũng may có móc treo, nếu không lời nói, bọn họ mấy tháng gần đây tiền lương liền muốn dưng dưng bồi thường. Vèo một quả phi đạn kích phát. Xoay tròn bắn về phía kết tinh thể người khổng lồ ùng ùng bụi mù từ người khổng lồ bên hông nổ lên kết nếu như đối phương ngay cả động cũng không nhúc nhích Cô đông phát động công hích lý bác, nuốt nước miếng một cái Đây chính là ở năng lượng phòng nghiên cứu, trải qua vô số ngày đêm, hắn tự bản thân nghiên cứu cao bảo phi đạn Phổ thông giỏi về phòng ngự ngũ phẩm kỳ nhân chính diện đánh phải một cái cũng có thể chiên chia năm xẻ bảy. Nhưng là kết tinh thể người khổng lồ thậm chí ngay cả thoáng qua động một cái cũng không có. Lực phòng ngự đâu chỉ là mạnh nổ có thể hình dung đơn giản là bền chắc không thể gãy mà gặp công kích kết tinh thể người khổng lồ. Dường như phát hiện cái gì. Bàn tay khổng lồ cánh tay nâng lên, phi thường có tính người làm một cái gãi đầu tư thí. Vừa vặn giống như. Có một ngoạn ý nghi ganh rồi nó một chút vì vậy. Ngồi ở bên trong buồng lái này lý bác. Dùng một loại muốn xông tới rút ra đối phương truy ba tử sung động. Ni ma đây là không nhìn. Hay lại là khinh bị xấu hổ dù vậy. Lý bác không có tiếp tục công kích Tính toán trở về chút mặt mũi. Rõ ràng không phải là đối thủ còn muốn tìm phiền toái, lăng đầu thanh tài sẽ như vậy phạm. Do xét tính công kích có thể tự tìm đường chết liền không lý trí. Lôi dương nhìn một chút chính mình thân thể cho dù năng lượng biến hóa đều không thể không biết sao ghép tinh thể người khổng lồ Trinh lệch quá Về phần 037 Bộ trưởng Vương Lệ đừng làm rộn Như vậy một cái Sử dụng ra ăn cồn sữa cồn khí lực Cũng treo không đứng lên Bàng nhị cùng triều dương chính là chỗ mắt nhìn nhau Đạo đề này có chút khó khăn hả Chúng ta thật sự là không giải được Sau đó một đám người không hẹn mà cùng mang tầm mắt tập ở trên bả vai khiêng giao long hạ hiểu thiên trên người. Duy nhất tại chỗ có thể cùng đối phương địch nổi chỉ có một người kim sắc người khổng lồ. Húng hổ một con giao long ngươi cũng săn thú ác. Cũng sẽ không để ý nhiều kết tinh thể người khổng lồ chứ Ken ghét ghét đứng ở động vật hoang dã viên cửa kết tinh thể người khổng lồ. Đột nhiên đưa ra cánh tay phải. Hướng về phía hạ hiểu thiên ngoát ngoát ngón trò thấy thế nào đều giống như đang nói phóng ngựa tới hạ hiểu thiên ta đặc biệt nào treo chọc ngươi rồi sau đó hắn không nói hai lời xiết dao long cách đuôi quăng lên đến liền quất tới âm vội vàng không kịp chuẩn bị tinh thể hóa người khổng lồ không thể ngờ tới hạ hiểu thiên tính khí táo bạo như vậy nói s s s nó thì làm nó chút nào không phòng bị chính diện bị một cái Giao Long chi soi, cự long đầu đánh vào kỳ diện môn trên, nhất thời liền cho nó đánh một cách nói nói, hơn nữa còn bạt bạt bạt lui về sau hết mấy bước. Ước 50, 60 mét, tài khó khăn lắm ngừng thân hình. Được mắt thấy toàn bộ hành trình vô hư trực tiếp từ trên vẫy nhảy xuống, vỗ tay khen hay. Cả người đỏ bừng cả khuôn mặt, không ức chế được kích động. Chỉ cần có thể trải qua đối phương, hắn sẽ không hoảng Thậm chí còn muốn lái chai bia, lộng điểm đậu phồng, một tay cá hồi siêu cấp gấp bội, lấp kín toàn thân ra sản. Ngay sau đó hình ảnh chuyển một cái, hạ hiểu thiên duỗi ra bản thân cánh tay trái, làm ra câu ngón tay động tác. Người qua đây nha, ghen két két thật giống như tiếng nghiến răng âm vang lên. Kết tinh thể người khổng lồ tay. Đột ngột nhiều hơn một thanh chừng 20 thước to trường mâu. Đang định họ làm ra ném tư thế lúc. Hạ hiểu thiên tuét miệng cười một tiếng. Sau đó nắm trên bả vai đắp dao long vòng tại bên hông. Thuận tiện đánh một cái kết sau. Chở tay từ chứ vật không gian. Móc ra tật phong chiến phủ. Kết tinh thể người khổng lồ thấy tay hắn phủ động tác lúc này hơi chậm lại. Xem thường ta kết quả chưa chờ kết tinh thể người khổng lồ cười nhạo với vô số người nhìn chăm chú ánh mắt. Tật phong chiến phủ không ngừng bành trứng biến thẳng đến tăng trưởng đến 75 mét. Mắt thấy toàn bộ hành trình ăn dưa quần chúng, Ăn gian hạ địch nhân ngưng kết ra dài 20 mét kết tinh thể trường mâu. Người chở tay liền móc ra cách 75 mét trường phủ tử hạ hiểu thiên nhìn đầu hơi ngửa về sau một cái. Thật giống như không thể tin kết tinh thể người khổng lồ. Lộ ra một cách người hiền lành nụ cười nói. Họa tử, ta cho phép ngươi xoay người chạy hai mươi ầm tiếng nói rơi xuống, người này hai tay làm ra đánh xuống tư thế, lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốt độ, có hai cái xe tải búa chính kết tinh thể to đầu người, phóng viên, binh lính tạm thời tổ trưởng nhìn đầu nát bấy quỳ sụp xuống đất người khổng lồ rơi vào trầm mặc. Ngươi đặc biệt u không phải nói. Cho đối phương một cái xoay người chạy 20 mét cơ hội sao làm sao lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xuống tử thủ ùn ùn ùn ùn hạ hiểu thiên đi tới động vật hoang dã viên trước cửa Tay tật phong chiến phủ móc một cái Ôm ghét tinh thể to nhân cánh tay Hơi vừa dùng lực liền đem đối phương kéo đi qua ầm to kim sắc lòng bàn chân dấm ở họ trên ngực Nói đi Ngươi là cái gì lộ số hắn tạm thời không nghĩ bước vào họ Vạn nhất dù gì thất thải hào quang lần nữa hạ xuống. Rồi chiêu cũng không tốt. Ba trả lời hắn là một đôi tinh thể hóa cánh tay. Hai cái to bàn tay. Ôm lấy hắn chân. Cần phải vặn gãy. Nhưng là lúc túng một màn xuất hiện. Người khổng lồ động tác mặc dù nhanh chóng. Nhưng là kết quả nhưng cũng không như nó ý. Cũng như trước. Lý bác sử dụng chính mình vũ khí mạnh nhất. Đánh họ thần một màn. Hạ hiểu thiên cả người. Ngay cả thoáng qua cũng không thoáng qua, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi chỉ có thể hù dọa một dọa người thôi. Tiếng nói rơi xuống chân phải dùng sức. Âm hạ hiểu thiên trực tiếp đã dấm vào tinh thể hóa người khổng lồ lồng ngực. Sau đó nó thân thể vỡ nát tan rã, Tán lạc đầy đất. Như vậy như vậy không chịu nổi một kích sao đám ký giả bên trong, một trong số đó nhân không thể tin đắc đạo. Vốn tưởng rằng kim sắc người khổng lồ muốn cùng kết tinh thể người khổng lồ đánh một mình ngươi bất phân thắng phụ. Nhưng là vừa vặn ngược lại, một roi một búa một cước. Đối phương, hoàn độc tử. Lời này nói ra, liền bị những người đồng hành kinh bị. Nhìn dễ dàng. Làm biết bao khó khăn kim sắc người khổng lồ giải quyết nó đơn giản. ngươi xem kia đám binh lính cùng phu quét đường môn. Có ai đồng thủ sao lúc trước nổ mạnh đạn Đại Bác Có thể không giả được Không nói xa cách chỉ là 20 mét sáng đứng bất động ở nơi đó liền làm cho người ta không thể chiến thắng cảm giác sợ hãi Cho nên đừng nói dễ dàng, nghe rất chán ghét Đầu óc ngươi cảm thấy dễ dàng con mắt dường như học được Nếu để cho ngươi đi lên đồng thủ Ngươi đánh thắng được sao miệng cường vương giả thôi Ta xem ngươi là cả ngày mổ Zbơ viết bảo nổ điểm Tân Văn. Đem mình não tương cũng cho viết thành tương hồ. Mới có thể sinh ra. Ta bên trên ta cũng được ảo giác. Tao đối phóng viên ta nói chỉ là một câu dễ dàng, vừa không có nói ta bên trên ta cũng được. Nào ngờ, chỉ là dễ dàng hai chữ, liền đại biểu cái ý này. Ngươi cho rằng là chẳng qua là ngươi cho rằng là... Tình huống thực tế ai có thể hiểu đây phi hạ hiểu thiên chẳng thèm ngó tới hướng về phía trên mặt đất mảnh vụn. Phun một bãi nước miếng. Đoán chừng là thất thải hào quang cảm thấy hắn là ở trận chiến đấu. Lực mạnh nhất. Vì vậy, lấy ra kết tinh thể người khổng lồ. Nhưng là hiển nhiên có chút lôi thôi lít thích đồ cụ họ hình mà thôi. dáng là rất bàng còn cao hơn hắn ra 8 mét. Lực lượng liền thực có chút hư căn bản là không có cách cùng hắn như nhau. Có lẽ ở thường trong mắt người kết tinh thể người khổng lồ thì không cách nào với tới. nhiêu là ngay cả lý bác vũ khí mạnh nhất cũng không đánh sách ra. Nhưng ở hắn mắt chỉ là một bao cát, ngay cả nóng người cũng không bằng. Tựa hồ là cảm nhận được hạ hiểu thiên trong xương vẻ này kinh thường thất thải hào quang lần nữa dâng lên. Hơn nữa chung quanh kết tinh biến hóa vật phẩm, mơ hồ có phai màu dấu hiệu. Úng Úng Úng Úng động vật hoang dã bên trong vườn, tinh thể cuồn cuộn. Giống như trường Giang Lãng, một đảo cao hơn một đảo. Hạ hiểu thiên khiêng 75 mét tật phong chiến phủ. Bình chân như vải đứng ở cửa. Một chút cũng không có lùi bước ý tứ. Vật này hẳn không có thể bước ra môn, chỉ cần không phải vượt bí thất thải hào quang, hắn không sợ hãi. Trên thực tế bản thân hắn là không có bất kỳ sợ hãi, chẳng qua là không biết đối phương gốc gác. Giống như là hạ hiểu thiên đã từng chơi qua chú sói, thật là ngược hạ. Tùy tiện một người lính chém hắn trò chơi nhân vật một đao cũng không chịu nổi. Nhưng khi người quen thuộc máy chơi game chế thời điểm, không bị thương thông quan nhìn như chuyện không có khả năng, liền trở thành khả năng. Thất thải hào quang cũng là như thế, không biết mới là lớn nhất địch nhân. Có chút kỳ nhân gì sĩ năng lực tương đối dụng gì. Cường giả có lúc không cẩn thận chiêu cũng không có biện pháp chút nào chỉ có thể một phương diện ai đập. Dựa vào đầu tìm ra sơ hở phản kích. Một khi ngươi nắm rõ ràng rồi đối phương lai lịch. Như thế nào đi nữa dụng gì năng lực. Sức uy hiếp cũng sẽ bị vô hạn co rút. Đây cũng là tại sao. Ban đầu vô vơ ban bố kỳ nhân gì sĩ ghi danh pháp án lúc. Có thật nhiều nhân chuẩn bị ra phố biểu tình. Vạn nhất bị người nhầm vào đơn giản là chắc chắn phải chết, một chảo một cái chuẩn. Mà nắm rõ ràng rồi thất thải hào quang không dám ra môn quy luật, hạ hiểu thiên tự nhiên không để ý. Có năng lực chịu. Người đi ra nha tinh thể liền như dòng nước kỳ lạ. Lý Bác cùng bảng nhị đến từ năng lượng phòng nghiên cứu nhân viên. Trong đôi mắt tất cả đều là khát vọng. Rất có giá trị nghiên cứu hả hai người bọn họ suy nghĩ. Thậm chí phát ra đến. Mình có thể từ động vật hoang dã bên trong vườn lăn lộn lưu động tinh thể. Có thể được thành quả nghiên cứu gì rồi. Úm ủm lưu động tinh thể ở chồng bọn họ chen lấn không ngừng hướng lên trèo cao. Ước chừng 20 mét mọi người loáng thoáng có thể thấy rõ. Hình như là một đôi. Nhân loại chân cùng chân cái này đặc biệt nào là muốn làm ra cách 80. Mét. Dự định cùng cứng đối cứng Hả 20 mét không đánh lái người Liền lấy dáng chất khoan Hãy nói Làm như vậy lời nói Có lẽ có thể để cho đối phương được như ý Bọn họ cảm thấy hạ hiểu thiên lời hại hơn nữa Cũng liền chết no rồi 12 mét Mà một khi kết tinh thể Đạt tới cao 80 mét độ Cái này còn sao chơi đùa Chẳng qua là khi bên trong vườn 40 mét chân thành hình lúc Hạ Hiểu Thiên hắc hắc cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Dơ tay lên phủ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 363 âm Hạ Hiểu Thiên dơ tay búa xuống. Trực tiếp đem đối phương đang ở thiết lập mô hình chân đánh nát. Trợn mắt hốc mồm mọi người thật tốt hảo vô sỉ ma đô mặt bài. Nói tốt chính diện cứng đối cứng đây. ngươi làm sao lén lén lút lút đường đột nhiên hạ thủ đánh lén đối phương đối với lần này chúc mừng mãng phu không cho lại nhục không thèm để ý chút nào người xung quanh kỳ quái nhẫn quang địch nhân đang ở ngẻn chiêu không ở tại chuẩn bị thời điểm đi lên nó no. chẳng lẽ còn phải chờ chiêu trà sát đi ra cho mình thêm phiền toái về phần cách gọi là võ giả tinh thần có lỗi với này ngoạn ý nhi có thể ăn chứ sao Hoặc là bao nhiêu tiền một cân. Ta họ chúc mừng vô hạn ra. Người muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Tiền đủ là được. Ngược lại lão tử là cách mở ô tô. Động vật hoang dã bên trong vườn dũng động thất sắc hào quang. Nhất loạt cũng là không ngờ rằng chuyện này. Miễn cứng cứng lại ở giữa không trung. Tựa hồ là ở ngẩn ra. Uồn uồn một giây kế tiếp nó thật giống như dịp phản ứng. Uyển như thủy triều lưu động tinh thể. Phản phất như sóng biển vén lên. Sau đó phô thiên cách địa, một bộ muốn phải diệt thế bộ dáng hướng hạ hiểu thiên nện xuống. Một đám người há mồm nhắc nhở, chẳng qua là chưa giao trái tim chứ phun ra. Lại thấy hạ hiểu thiên đưa tay, móc móc lỗ tai. Cái này đặc biệt u là cái gì thao tác sau đó mọi người liền cách nhìn. Phô thiên cách địa lưu động tinh thể. Vững vững vàng vàng dừng ở hạ hiểu thiên chóp mũi trước. Cả người hắn chỉ cần hơi chút đi về trước nữa một chút, chỉ sợ cũng muốn ai chụp. Hạ Hiểu Thiên đưa tay giấy tai bắn ra, vẻ này tử khinh thường sức lực, thật là mắt trần có thể thấy. Lôi dương đám người nhìn thẳng toát nha hoa tử, bình tĩnh mà xem xét. Chính mình muốn là đối đãi như vậy, khẳng định tức bể phổi. Sự thật chứng minh, dù là thất sắc hào quang là một không có thân thể không biết tên loại vật cũng có tâm tình mút trời lưu động tinh thể đều run rẩy, Khiến nhân sinh sợ một cách không tâm Những đồ chơi này mà xem nện xuống đến Sau đó hãy cùng hồng thủy như thế Cuốn đi tất cả mọi người tại chỗ Có năng lực chịu Người qua đây nha Hạ hiểu thiên kia giống như lôi bảo âm thanh âm vang lên Thậm chí còn đưa tay ra chỉ Ngoát ngoát dùng sức kích thích động vật hoang dã bên trong vườn đồ vật Thất sắc hào quang nghe vậy Lưu động tinh thể run rẩy phúc độ càng rồi Giống như là tùy thời có thể bùng nổ núi lửa Đáng tiếc là nó cũng không đi ra cửa chính Nổi lên trong chốc lát Toàn bộ tinh thể tan rã sụp đổ Giống như nước xuống hải Tất cả bình tĩnh lại Tinh thể hóa giã thú Huyền băng Người khổng lồ Một một biến mất không thấy gì nữa Hết thầy đều trả lại như cũ là Lúc trước bộ dáng Bất đồng duy nhất là Chỉ có chất liệu đi Dô cơ hai tay khoanh đệm cách đầu cả người rơi vào trầm tư Không cần suy nghĩ nhiều động vật hoang dã viên cơ hồ có thể nói là bây giờ ma đô mắt Ai cũng không biết đồ chơi này rốt cuộc là cái gì Đến tột cùng là người làm hay lại là một loại đặc thù nào đó sinh mạng thể hay hoặc là như kỳ quan như vậy Đặc thù cảnh tượng kết tinh thể lực phòng ngự Quá mạnh mẽ Nhiều là lý bác phi đạn đều không thể phá vỡ Một khi chiến đấu mở ra, ngũ phẩm dưới đây thì nhân dị sĩ, hoàn toàn vô dụng. Nhưng là, ma đô nơi nào có nhiều cường giả như vậy tồn tại chẳng lẽ yêu cầu tự sử. không người, điều binh khiển tướng đừng làm rộn. Cả nước hoàn cảnh cũng xảy ra nhanh mạnh gì biến. Hơn nữa kèm theo càng ngày càng nhiều ưu thế gã nước mở ra, một số người cũng là dục dị. Lấy được một nơi gã nước chỗ tốt. Mắt Trần có thể thấy lợi ích nhiều hơn. Tối thiểu tu luyện hoàn cảnh có thể nhảy một cách trở thành đứng đầu. Căn cứ nội bộ tin tức, rất nhiều kẻ nước diễn ra đáng sợ tranh đoạt chiến. Một ít thâm căn cố đế đoàn thể đã mình trần gia trận. Mấy ngày trước có một không biết xấu hổ những địa khu khác phó bộ trưởng còn với hắn mượn tạm đây. Hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là hắn sô cơ là người nào mỹ nhân ngồi mang mà không loạn. Coi kim tiền như phần thổ Nói chính là hắn Phi muốn ăn mòn ta thuận tiện đem kim chân ôm đi Có thể sướng chết ngươi tên khốn kiếp rồi Hạ hiểu thiên ngồi sổm người xuống Nhìn bên trong vườn thú kết tinh thể Hít mắt lại Vào giờ phút này Dường như cùng lúc trước có chút không giống hạ Luôn cảm giác có địa phương Chỉ kém một chút ít Bất quá sốt cuộc là gì chứ động vật hoang dã viên ngoại vây các phóng viên Lẫn nhau châu đầu vé tay Tham khảo đến mỗi người quay chụp đi xuống tân văn bảo nổ điểm Ai các ngươi nhìn một chút Tấm này mới nhất quay chụp đi xuống cùng trước tương đối Màu sắc có chút lãnh đạm hả Có phải hay không ca mê ra xuất hiện vấn đề hạ hiểu thiên thính lực Đã sớm không giống với dĩ vãng Những lời này vô tình nói như vậy trong nháy mắt đề tỉnh hắn Đúng màu sắc trở thành nhạt mặc dù kết tinh thể như cũ sáng chói chói mắt, làm cho người ta cảm thấy sáng lạng cảm giác, nhưng là lại không bằng từ trước, thật giống như có chút suy thoái. Hạ Hiểu Thiên con mắt híp thành nguyệt nha. Chỉ cần ngươi không là vô địch liền có thể, có nhược điểm liền đại biểu ngươi có thể bị giết chết. Hai tay của hắn siết chặt tật phong chiến phủ, hung hăng hướng về phía tinh thể mặt đất bổ xuống. Ung ung lý bác đủ để xé nát ngũ phẩm sở trường phòng ngự kỳ nhân dị sĩ phi đạn Không đánh tan được kết tinh thể Cũng không đại biểu hắn họ chúc mừng Cũng là bó tay toàn tập Cực dài chiến phủ Vì hắn cung cấp an toàn Một thân cao đến 1490 điểm lực lượng Cùng với phủ cơ sở thuộc tính giá trị sắc bén 500 Cứng sắn 500 Phá giáp 400 Đồ kích phá Hạ hiểu thiên một búa đi xuống, lực lượng mở hết. Tinh thể địa, lúc này nổ lên. Hơn nữa đưa tới phản ứng dây chuyền, Dầm dạp chẳng chịt uyển như mạng nhện vết nứt. Nhanh chóng hướng bên trong vườn thú sâu bên trong lan tràn. Một số người vội vàng không kịp chuẩn bị trực đính đính té ngã trên đất. Tuy té nghe răng trợn mắt, nhưng lại không một cái dám lên tiếng. 12 mét thân cao, 75 mét phủ liền hỏi ngươi có sợ hay không phu web đường chủ sở chính hạ vô cơ. Đối với Hạ Hiểu Thiên động tác thì càng thêm mộng ép. Ngươi đây là bởi vì đối phương giúp đi mà bất mãn ý, cho nên phải gọi ra. Tiếp tục cùng ngươi này thất sắc hào quang chợt lóe, phàm là băng liệt địa, cũng khôi phục như lúc ban đầu, vẫn sáng bóng lại trói mắt. Hạ Hiểu Thiên là người gì đó là nhìn thấy điểm kinh nghiệm ức Sẽ không muốn buông tay kẻ tàn nhẫn Nếu tìm được đối phương nhược điểm tuyệt đối sẽ không buông tha Lúc trước kỳ quan bên trong chủ trì Không như thường khiến hắn cho từ trong đất đào đi ra Chỉ là duy nhất để cho hắn cảm thấy buồn tang là Động vật hoang dã viên chiếm diện tích ở 2 năm 100 mẫu trái phải Thật sự là hơi cường điệu quá Dự định hao hết thất sắc hào quang lực lượng công trình này quả thực có chút Phi hạ hiểu thiên nhổ bãi nước miếng, không đem thất sắc hào quang ép ra chút dầu Thủy đến, hắn thề không bỏ qua. Thật vất vả đến một chuyến. Cho lão tử hai trăm mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm ép liền chuẩn bị đem ta đuổi đi nằm mơ đi ùng ùng vừa mới chữa trị khỏi tinh thể hóa điện. Trong nháy mắt lần nữa gặp cử phủ chém. Sau đó vỡ nát. Ông hào quang hạ xuống, khôi phục như lúc ban đầu ùm ùm theo sát phía sau cử phủ tử không đánh xuống. Ông ùm ùm một người một quang tiêu hao rồi. Vì vậy, một đám ăn dưa quần chúng cứ như vậy ngơ ngác nhìn hai người. Ly mà. Hai người các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì mà vài chục lần đi qua. Hạ Hiểu Thiên phát hiện mình không thể tiếp tục như thế. Cách này đặc biệt u được hao tổn đến khi nào sang năm hôm nay, sợ rằng cũng có thể. Hắn vẫn trở về nhà gặm đùi dây đây ba hạ hiểu thiên vỗ một cái chân. Chính mình sao nắm ngũ lôi hóa cực thủ quên ở sau ớt đây đồ chơi này nhưng là được xưng ngũ lôi cuồng nổ. Biến hóa vạn vật. Thật chính hạc tâm là do ngũ hành chi lực lẫn nhau sinh sôi ra lôi cực lực từ trên căn bản phá hủy đối phương. Không phải là danh xưng mang một tay, liền nhất định phải do hai tay thi triển. Đạt tới siêu thánh nhập thần cảnh giới hạ hiểu thiên Có thể là ngũ lôi hóa cực chân Ngũ lôi hóa cực đầu Thậm chí là ngũ lôi hóa cực phủ Ngươi cho lão tử chờ một chút Đợi một hồi có ngươi khóc Một bên lược đến lời độc ác Một bên điều động bàng bạc nội lực Nhiều sinh ra năm loại bất đồng lôi cực lực Thêm lan tràn ở tật phong chiến phủ trên Có lẽ là bởi vì cường hóa tới 10 cấp bật chiến phủ Có phong tiêu điện giật thuộc tính đặc biệt. Đưa đến đối với lôi đỉnh chi lực có thiên nhiên thêm được. Tóm lại hạ hiểu thiên dơ đầu búa lên. Trong khoảnh khắc lôi quang răng đầy. Từng đạo làm người sợ hãi hồ quang điện từ phía trên thoáng qua. Mỗi bắn lên một lần, liền sẽ mang lại cho nhân một cổ cuồng bảo hủy diệt cảm giác. Mọi người thấy vậy, không tự chủ được sau lùi một bước. Nhất là lái sắt thép bá chủ lý bác đều lùi đến phóng viên trong đống đi. Chỉ là một cái thoáng rồi biến mất hồ quang điện, lại khiến cho hắn cơ giới, xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. âm ngũ lôi hóa cực phủ hiện thế, nhất thời liền bổ vào tinh thể hóa địa chi bên trên. ùn ùn cùng bảo lôi đình chi lực tùy ý lan tràn. Kết tinh thể vỡ vụn, với điện quang lói lên tan thành mây khói động vật hoang dã bên trong vườn giống như lôi long gầm thép tiếng ầm ầm bên tai không dứt mạnh mẽ lôi đình thậm chí khiến cho quan sát mọi người nhắm hai mắt lại vô tư chỗ mắt nghẹn hoang nhìn mãn bình lôi điện đầy sau đầu tự hỏi số hiểu ngươi không chỉ có thể phun lửa ơi băng còn có thể phát điện ngoài tào toàn năng hà thật lâu đi qua kinh người tiếng sấm tài chấm dứt một đám người từ từ mở mắt phát hiện một màn kinh người Lúc trước đế vỡ nát, thượng cổ lôi long nổ ấm thiên tai cảnh tượng, giờ phút này đã biến mất. Hơn nữa động vật hoang dã bên trong vườn, lần nữa tinh thể hóa khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là không giống với dĩ vãng, lấy cửa chính làm thí dụ toàn bộ vòng nhỏ lại ước chừng chừng năm thước. Địa lần nữa khôi phục bình thường, không còn là kết tinh thể. Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên, lời hại ta ngũ lôi hóa cực phủ. Sau đó hắn đưa chân phải ra, nhẹ nhàng hướng cửa chính bên trong tìm kiếm. Vèo ở mũi chân chạm đến địa sau, hắn lại nhanh chóng thu hồi lại. Không có bất kỳ gì thường hạ hiểu thiên con ngươi quay tròn loạn chuyển, to thân thể di động, tăng một tiếng nhảy vào. ùm ùm ông khi hắn tiến vào vườn thú sau, thất sắc hào quang đột nhiên hạ xuống. Chỉ là vừa vừa thoáng hiện, hạ hiểu thiên tự lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ lại nhảy ra ngoài. Bầu không khí làm nổi đến chỗ này chờ trình độ Ngươi đột nhiên đề khởi quần đi rồi Giống như nói sao giống như nói sao giống như nói sao hèn hạ Vô sỉ Hạ lưu hỗn trứng. Nhân loại quả nhiên đều là một hoạt xảo trá đồ vật Ta cũng biết ngươi một cách con ba ba tôn đang chờ ta vào bẫy Hạ hiểu thiên mặt đầy đắc ý Viết đầy mau tới khen ta biểu tình Dạng ta vào nam ra bắc Điểm này dù kế nếu là còn không nhìn ra há chẳng phải là uổng tông lăn lộn ta tiến vào. Một chân nhảy vào vườn thú. Ông thất sắc hào quang chợt nổi lên, muốn phải chiếm đoạt hết thảy tinh thể hóa kim sắc người khổng lồ. Ta đi ra ngoài. Trở lên là tới từ một vị thân cao 12 mét, lại tay không tấp sắc hùng hài tử trêu đùa. Ta tiến vào. Ông ta lại đi ra ngoài. Ngồi ở phòng làm việc vô vư sắc mặt đen đáng sợ. ngươi làm như vậy, các phóng viên nên sao viết đây nói cho khiến hắn đứng đắn một chút. thuận tiện nói cho hắn biết, phu quét đường một thành cam kết, hữu hiểu như cũ. cố nén vọt tới động vật hoang dã viên bóp chết hạ hiểu thiên vô ơ hướng về phía bên người trợ lý giận dữ hét. đang đứng ở bên cạnh xem cuộc vui lôi dương tiếp thu được nhiệm vụ mới cả người thẳng thoát miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn chơi được phi thường cao hứng hạ hiểu thiên. Tâm thầm mắng. Tại sao chọn ta đi khuyên một cách không tâm? Ta đặc biệt nào thì phải bị giấm đạp trưởng thành bánh bích quy? Đáng tiếc là tất cả mọi người tại chỗ cấp bậc là thuộc hắn thấp nhất. Cho dù là triều dương cũng cao hơn hắn cấp một. Ai quan cấp một đè chết nhân? Lôi dương thở dài một cái kiên trì đến cùng đi lên. Trinh lịch đã có nhân đến gần Hạ Hiểu Thiên, ngưng đối với thất sắc hào quang đùa bỡn. Thế nào la phó bộ trưởng nói cho ngươi đứng đắn một chút. Dù sao có phóng viên tại chỗ, ngươi cao hơn lạnh, giữ ma đô mặt bài tác phong. Hạ Hiểu Thiên nghe một chút, nói còn rất có đạo lý. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Cách đó cách đó nhìn lôi dương một bộ muốn nói lại thôi ráng vẻ. Hắn phất phất tay. Có lời cứ nói. Không nhìn thấy ta đang bận đó sao lôi đội trưởng nghe một chút. Mặt đen cùng nhỏ nồi chít Cùng lúc trước vô vơ. Có liều mạng. Phó bộ trưởng còn nói, hắn cam kết một thành, hữu hiệu như cũ. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, trừng mắt. Các ngươi đội trưởng. Vài món thức ăn nha. Uống tới như vậy ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 364 đến nha. Lẫn nhau tổn thương hà không hổ là có thể làm phó bộ trưởng nhân vật Ra mặt thật là đổ dày Phòng trừng ở thất thải hào quang nở rộ thời điểm Vô vơ liền đã bỏ đi rồi sơ tấn công động vật hoang dã viên dự định Dù sao kết tinh thể lực phòng ngự mạnh mẽ Mấy ngàn người quân đi vào Có thể có mấy người hốt luôn cái còn sống đi ra Đến lúc đó làm không tốt sẽ bị đối phương đánh quân lính tan rã. Một số người điên cuồng chạy trốn Thêm nữa bên ngoài e sợ cho thiên hạ không loạn các phóng viên bút vung lên Sau đó hình ảnh không dám tưởng tượng hạ Ở tạm thời không có cao thủ tổ chức trường thành quân trước việc gì thất thải ánh sáng cơ hồ không thể chiến thắng Hơn nữa không nên quên ánh sáng chỗ đi qua Tất cả đều hóa thành tinh thể kinh khủng hình ảnh Người nào rõ ràng phẩm cấp gì kỳ nhân gì sĩ Mới có thể không bị ảnh hưởng và lại nói Cũng không có ai sẽ đi tự mình kết quả thể nghiệm. Vạn nhất đi theo đồng hóa, há chẳng phải là cả đời cũng chơi xong ác. Kết quả nhìn một cái hắn họ chúc mừng lại có thể áp chế thất thải hào quang, hơn nữa còn có thể đánh tan. Tâm tư nhất thời liền sinh ra, phái lôi dương trước đến so xét. Đang trong phòng làm việc thông qua lôi đội trưởng, mang theo người kiểm trắc khí xem vô đầy chán hắc tuyến. Giờ làm việc, ai dám uống rượu trộp được. Không chỉ là phê bình giáo dục một chút đơn giản như vậy. Đương nhiên Joker đối với Hạ Hiểu Thiên trả lời cũng không có nhiều thất vọng. Hắn chẳng qua là ôm vạn nhất thái độ thôi. Nói không chừng suy nghĩ vừa kéo. Đáp ứng đây hướng hồ Joker chẳng qua là là phu quét đường toàn thể đồng nhân môn. Tranh thủ lợi ích. Không phải là vì chính hắn. Nếu như không biết xấu hổ liền có thể thu hoạt động vật hoang dã bên trong vườn linh quáng. Hắn dám công khai đứng ở đường phố buôn bán cồn nhân cồn thể cồn khí cồn quan Ngươi tin không thua thiệt hạ hiểu thiên không biết nổi tâm ý tưởng chân thật Nếu không khẳng định ở hắn mặt đầy nước miếng Không phải là sau mặt khí Mà là liên quan tới điểm kinh nghiệm ếp hết thầy công việc Mãng phu đầu cũng có thể giữ 25 cái lúc thanh tỉnh Lôi dương nghe vậy lập tức xoay người rời đi không mặt mũi đợi tiếp Hắn thật ra thì tỉ mỉ nghĩ lại Liền biết rõ chính mình cấp trên lời nói hàm nghĩa Động vật hoang dã viên có cái gì có thể để cho dô cơ đáng quan tâm không phải là năng lượng phòng nghiên cứu Miệng dò xét ra đến linh quán mà thôi ni mà Người không ở hiện trường ngược lại không cố kìa chút nào Ngược lại ném không phải là lão nhân ra mặt thôi đương nhiên hắn họ lôi Bao nhiêu cũng có thể hiểu được phó bộ trưởng hành động Nếu là đổi lại là chính mình ngồi ở vị trí này bên trên, phỏng chừng cũng là sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Mặt mũi cùng toàn thể đồng nhân môn lợi ích. Còn dùng do dự sao đứng ở đằng xa lý bác đám người. Miệng nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Một bộ chúng ta cái gì đều không nhìn thấy bộ dáng. Muốn cười thì cứ việc cười đi, ngược lại ta lại không phải lần thứ nhất phạm loại này mất mặt sự tình. Lôi dương mặt đầy không có vấn đề, hắn cũng đã quen rồi. Vô vì phu quét đường, không chỉ ném chính mình mặt, nhiêu là bọn hắn những đội trưởng này cũng chịu khổ độc thủ. Như đã nói qua, có một như vậy cấp trên thật là vừa phiền não lại hạnh phúc hả? Nếu hắn đang vì mình đám người tranh thủ lợi ích thời điểm, có thể không để cho bọn họ đánh bạc ra mặt lời nói, thì càng thêm hoàn mỹ ác. Ha ha ha vài người cũng không có tim không có phổi nở nụ cười S Một câu kia lão la trên bàn vài món thức ăn nha Uống tới như vậy Thật là có thể khiến người ta cười rụng răng Bởi vì trong khoảnh khắc đó bọn họ lại cảm thấy lời này thật hợp với tình thế. Vô vơ biểu hiện quả thật giống như là một uống rượu giả rượu say Uống say sau khi nằm ở trên giường trong mộng cái gì đều có ngũ lôi hóa cực phủ hung hăng díu cật do ơ một lớp hạ hiểu thiên tâm tình thoải mái hắn từ đầu đến cuối không có quên một cách được đặt tên là La Phong gia hỏa gài bẫy hắn một lần sự tình đối phương giao dịch linh khí kết tinh lại toàn bộ đều là hàng thông thường phu quét đường keo hiệt ngành đều bắt đầu dùng linh khí mức độ đậm đặc tốt hơn các ngươi năng lượng phòng nghiên cứu lại thụt lùi đi trở về đáng thương La phó bộ trưởng Nếu là biết rõ hắn tại sao chịu khổ lời nói áp độc Sợ rằng hồi khóc ngất ở nhà cầu Hạ hiểu thiên về điểm kia linh khí kết tinh coi là cái gì bản thân hắn tiêu phí nhiều tiền mua trí cường giả lão đầu Đến bây giờ cũng không có đưa tới Tương đương với vô gia cha hắn Không chỉ không có thường tiền Ngược lại còn kiếm không ít Dù sao lão đầu tốn bốn chục ngàn mai linh khí kết tinh Không cần biết chất lượng như thế nào Giá cả nhưng là thật Ba người chi Duy nhất bồi quần tộc đều không được xuyên Trừ hắn ra vác nội hiệp la đầu đứa con trai này bên ngoài Còn có ai thật là có thể tuyển chọn ma đô đương thời thảm nhất người Nói ra bảo đảm có thể lừa gạt chừng mấy lít nước mắt Lôi đình quấn quanh tật phong chiến phủ bổ vào kết tinh biến hóa trên đất Úng Úng lôi long lần nữa gầm thét lên tiếng vang dội chân trời Năm loại lôi cực lực tóe ra lực lượng thoáng như thiên tai mạc nhật cần phải tình hóa thế gian hết thảy vật thể. Hủy diệt gió bão hiện ra, không ngừng phá hủy bên trong vườn thú kết tinh thể. Thất thải hào quang không có cách nào chỉ có thể nở rộ tu bổ. Vì vậy, nó lại nhỏ lại một vòng. Sau đó, một tiếng ấm vang lôi long tàn phá, đợi đến sau khi bình tĩnh lại. Thất thải hào quang. Cách này đặc biệt nào không có cách nào chơi. Một cái kim sắc người khổng lồ ngồi sổm ở cửa, tay cầm bảy hơn 10 mét phủ, không ngừng phá hư địa hình, đè ép không gian sinh tồn. Hơn nữa tự thân lực lượng khắc chế nó kết tinh biến hóa, đánh ni mà hạ đánh. Một chút thể nghiệm cũng không có, ngoại trừ trước kia một lớp chiếm đoạt. Úng Úng Úng Úng mười mấy phủ đi xuống tới tận phong chiến phủ cực hạn khoảng cách. Đồng thời toàn bộ kết tinh biến hóa vòng nhỏ lại đến gần 80 mét. Không biết có phải hay không ảo giác. Hạ hiểu thiên dường như nghe được động vật hoang dã bên trong vườn mơ hồ truyền tới tùng khí âm thanh ngoài cửa chính các phóng viên. Tay nâng ca mê ra. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng Dự định nhìn một chút thân là ma đô mặt bài lúc này hội sẽ không bỏ rơi. Kết quả hạ hiểu thiên nhích miệng lên một vệt độ cong, lộ ra một cái cũng không thế nào hữu hảo nụ cười. Với mọi người trợn mắt hốt mồm ánh mắt. Hai tay của hắn một đống. Vững chắc huyền băng bao quanh tật phong chiến phủ chạy trốn một đoạn. Sau đó hắn cầm băng đúc phủ bính tụ lực một đòn. ùng ùng hảo khi đạt tới siêu thánh nhập thần cảnh giới ngũ lôi hóa cực thủ. Hắn khống chế lại muốn gì được nấy. Nếu không không nói xa cách chỉ là lôi cực lực thì phải trước tiên đem huyền băng cho tan giã thành cho bụi. Ngay sau đó, hạ hiểu thiên liền ngồi sổm ở cửa. Từng đoạn từng đoạn kéo dài huyền băng. Không ngừng đè ép kết tinh biến hóa. Mỗi khi thất thải hào quang chuẩn bị ăn mòn tật phong chiến phủ thời điểm. Hắn liền phát động như ý năm thuộc tính đặc biệt. Trong nháy mắt co rút phủ. Hơn nữa còn thao túng huyền băng cấp tốc rụt tay về. Qua mấy lần thất thải hào quang đối với lần này cũng không thể làm gì. Người bình thường vẫn thật là chơi đùa hắn không được thao tác. Không nói khác. Chỉ là tật phong chiến phủ sức nặng. liền không có mấy người chịu được. Húng hồ hay lại là vô hạn kéo dài cho cánh tay tăng lên càng gánh nặng gánh. Nhưng là đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên Biểu thì có 1490 lực lượng hắn, không chút nào hoảng. Thậm chí, hắn còn có thể dài hơn. Có một cái trước mắt như vậy đang lúc, vòng ngoài đám người đối với thất thải hào quang tràn đầy đồng tình. Dù sao khiến nhân đùa bớn chơi đùa không là một loại tốt bao nhiêu thể nghiệm. Ước mấy trăm mét sau, Hạ Hiểu Thiên bắt đầu chính mình điên cuồng dò xét. Một cái chân bước vào bên trong vườn thú, chút nào vô gì thường. Hai cái chân bước vào, cả người chui vào, như cũ gió êm sóng lặng. Về phía trước chậm rãi xây dịp hơn mười thước, sắc trời phong hòa nhật lệ còn giống như mang theo một chút thanh tân. Nhân liền là gia thích không ngừng muốn chết. Mà giống như hạ hiểu thiên loại này da dày thịt béo. Điệp giáp không người có thể ra kỳ tả hữu ra họa. Càng thích chơi đùa một ít kích thích. Mọi người thấy đứng dậy đi bộ đều mang phong kim sắc người khổng lồ. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Cả. Cẩn thận một chút hạ vạn nhất thất thải hào quang đánh lén. Đem ngươi cho kết tinh hóa có thể ai làm hạ hiểu thiên biểu thị. Ổn định. Thất thải hào quang năng lực dụng gì không giả. Có thể mỗi lần lúc phát động sau khi. Tất nhiên muốn ở kết tinh biến hóa thổ địa trên. Phàm là không có bị đồng hóa địa phương đều không thể trong nháy mắt xuất hiện. Cho nên một khi đối phương có bất kỳ gì động, hắn phương diện tốc độ cơ sở thuộc tính, không phải là ăn cơm khô. Bảo đảm chạy, so với ai khác đều nhanh. Ngồi sổm ở cách kết tinh biến hóa địa 50 mét trở ra. Hắn lại bắt đầu tao cồn làm cồn làm Chờ đến ngàn người bộ đội đến động vật hoang dã viên thời điểm Bọn họ nhìn vòng ngoài ăn dưa xem cuộc vui mọi người Có chút mùng ếp Không phải là muốn tấn công sao Tại sao cũng mặt đầy dễ dàng Hận không được rời cái ghế xíp Lộng điểm đậu phồng hạt dưa Bia thức uống bộ dáng đây Sau đó mọi người tâm muốn biết bùng nổ Không nhịn được vây quanh đồng thời xem cuộc vui Nhưng bọn hắn nhìn thấy hạ hiểu thiên to thân thể vàng ống lúc, nhất thời ngây người như phóng. Mặc dù ma đô tin tức sáng sớm, 24 lúc không gián đoạn phát ra. Có thể nói thế nào đều là một trang giấy. Nói không có hoài nghi qua quan phương phỏng trừng khen kỳ tử kỳ nhân dị sĩ. Vậy cũng là lừa mình dối người. Lắc lư manh tân. Nhưng ngay hôm nay bọn họ rốt cuộc gặp được truyền thuyết to không một tin tức sáng sớm không chỉ không có lắc lư bọn họ, ngược lại tài liệu viết rất ít, có chút suy yếu ý tứ. Không ai nói cử nhân vương, không chỉ có thân thể cao vô cùng, còn có thể phun lửa trà sát văn phóng điện hạ ngươi một cái thoạt nhìn là dã man nhân chức nghiệp ngoạn ý nhi. Đặc biệt nào khắc kim đi còn có thể đi làm thêm ma pháp sư. Nhân tiện xách một thanh bảy hơn 10 mét phủ, làm pháp trượng. Bên trên có thể phách đầu người Hạ nhưng khi pháo đài, ông trời già, hàng hạ một đạo thần lôi bắt hắn cho đánh chết đi. Người như vậy đặt ở ma đô đơn giản là cách to bất. Chúng ta, sao chơi đùa lúc hạ hiểu thiên đẩy tới đến hỏa liệt điểu sinh thái khu thời điểm cầm hồ bắt đầu sôi trào. Thất sắc hào quang rốt cuộc không nhìn được, tiếp tục nhìn xuống đi giống như chậm chạp tự sát. Nếu chơi đùa không được, vậy thì lật bản. Nhà cũng đừng đùa. Cùng chít thôi hùn hùn lưu động kết tinh trên mặt hồ ngưng kết. Bất quá mấy hơi thở thời gian. Một đoàn to tinh thể hình. Dọi vào mọi người mi mắt. Nhiều là đứng ở vườn thú bên ngoài hơn mấy ngàn nhân đều có thể nhìn rõ ràng. Tinh thể hình bên trên còn có phảng phất máu thịt mạch lạ. Từng cổ một mắt trần có thể thấy năng lượng, không ngừng ở tải chảy xuôi. Không chỉ như vậy, nó thật giống như tim một dạng chính đang nhảy nhót đến. Tàn mát ra một loại, sắp tại chỗ nổ mạnh cảm tưởng. Tê nhân loại giác quan thứ sáu đập mạnh, một cổ sinh mệnh nguy cấp, điên cuồng tùy ý. Chạy hả không biết là người nào hô một câu, nhưng phàm là cá nhân, không chút do dự quay đầu chạy. Hả hiểu thiên. Ngọa tảo, Hương đắc ngươi tính cách này hơi bị quá mức cương liệt đi một lời không hợp. Liền muốn tự bảo oanh nhức mắt bạc quang. Che khuất bầu trời sáng lặng chói mắt đến nha lẫn nhau tổn thương nha ta tự bảo ngươi thì sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm mười chương ba ta hạ mổ dựa vào trí tuệ ăn cơm động vật hoang dã viên ngoại đến gần trên vạn người chạy như điên tình cảnh tương đối đồ sộ hơn nữa bọn họ cũng không là người bình thường từng cách vì còn sống không đến nổi khiến bên trong cách tính khí kia nóng nảy ngoạn ý nhi cho ảnh hưởng đến Sử suốt tất cả vốn liếng Trên căn bản ngươi có thể nghĩ đến Hoặc là không thể nghĩ đến phương pháp toàn bộ ở thực tế diễn ra Kèm theo kỳ nhân dị sĩ môn phát động ly kỳ cổ quái năng lực Ngũ quang thập sắc liên tục lói lên So với một ít địa khu pháo hoa pháo cối Cũng muốn giỏi hơn nhìn gấp mấy lần Hạ hiểu thiên cặp mắt nhìn nổ lên ghép tinh thể Cùng với phô thiên cách địa Thậm chí cũng có thể mang dương quang áp chế xuống bạch mang. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Huyên đắc. Tại sao ư mặc dù ta đem ngươi khi dễ thật thảm. Một chút mặt mũi cũng không cho ngươi lưu. Còn ngay vô số người mặt treo đập ngươi. Nhưng là lưu được núi xanh ở không lo không quỷ đốt. Ngươi nha không nói hai lời liền ta cắp chơi đùa tự bảo tính khí so với ta cũng nha. Hôm nay thật là mãng phu đụng phải hổ văn phu. Ngươi cho rằng là ngươi rất ngu đáng tiếc Đối phương so với ngươi còn nhị Thực vậy hạ hiểu thiên tốc độ rất nhanh Chẳng qua là hiển nhiên cũng không thể cùng liều mạng thất sắc hào quang như nhau Cho nên biện pháp duy nhất Ngoại trừ ngồi trồm hổm dưới đất Hai tay hổ cách đầu chống cử bên ngoài Cũng chưa có lựa chọn thứ hai rồi Cơ sở thuộc tính thể chất 1070 Khí huyết 1450 Cứng sắn 1525, phản chấn 2000, xương cốt độ cứng 400, kinh mạch nhận tính 200, hộ thân cương khí 400, lục phủ ngũ tạng cường độ 685, đau đớn 60%, thương thế 15%, thuộc tính đặc biệt vô hiên bất tồi 15, vạn độc bất sâm 15, kim cương bất hoại 15, hồn viên như ý 15. Long tượng chi lực mười lăm, đá sắn hộ thân mười, vô lọt khu mười, hạ hiểu thiên cả người, phản phất hóa thành hải ngoan thạch, kim sắc ra thịt ngay cả là ở nhức mắt bạch mang hạ, cũng tàn mát ra một cổ bền chắc không thể gầy khí thí. ùng ùng nổ mạnh lực, lực trùng kích hoảng như gió lúc long quyền tập kích toàn bộ động vật hoang dã viên. Phàm là phía trước có chút ngăn trở, đều là lấy bàng bạc áp lực nghiền là phấn vụn. Địa càng là đang run rẩy, băng liệt tan rã, uyển như thiên tai hạ xuống. Nhiêu là khoảng cách nơi đây có vài chục ca. Mơ Ma đô thị khu, cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến rất nhiều kiến trúc vật, cũng may nhà lầu chất lượng không tệ, chẳng qua là lắc lư mấy chục lần, tư kinh một trận. Này cổ kịch liệt sóng trùng kích càng là dễ như trở bàn tay xé nát vườn thú môn tường. Hướng đang cắm đầu chạy trốn kỳ nhân dị sĩ môn đuổi theo. Vì vậy, lại thấy đến gần trên vạn người bộ đội, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Dù sao không người muốn chết, từng cái nắm ăn cồn sữa cồn khí lực cũng cho sử xuất ra. Bọn họ thể bây giờ sử dụng ra khí lực, so với ban đầu ở tiến hóa thành nam nhân một khắc kia, đều phải nhiều hơn oanh sóng trùng kích tốc độ, hiển nhiên nếu so với cặp chân nhanh hơn nhiều lắm. Đất sụt rách trong nháy mắt, nhất thời liền đem một ít không quen chạy trốn kỳ nhân dị sĩ cho đạn bay lên trời. Sau đó càng ngày càng nhiều nhân thể nghiệm một cách chân vịt thăng thiên tư thí. Đùng đùng thăng thiên mọi người, hãy cùng giáo tử vào nồi một dạng tử giữa không trung rơi xuống ở đá vụn lúc. Ai u chặt đức chặt đức phải chết phải chết đủ loài hết thảm bắt đầu lên men. Tóm lại tình cảnh trong lúc nhất thời có chút vô cùng thê thảm. Đáng được ăn mừng là tử nổ tung sóng trùng kích tàn phá ra vườn thú sau uy lực vô hạn co rút. Những người này chẳng qua là bị thương nhẹ cá trong chậu thôi. chít no rồi chẳng qua là té gãy cánh tay hoặc là chân. Cháy chùa hạng nhất tu dưỡng một thời gian là có thể khỏi thương thế. Ít nhất chưa từng xuất hiện quá nhiều người mệnh. Chỉ có một ít đen đuổi nhân sĩ. Tương đối bi kịch đầu hướng xuống dưới. Một đầu đâm vào rồi sắc bén bãi đá vụn lập khu vực. Thêm nữa tâm tính không được, với rơi xuống luống cuốn tay chân, ngay cả năng lực chính mình đều không cách nào phát động. Phúc suy nhưng đối với so với may mắn còn sống sót sớ số người đến xem thứ người như vậy thật là ít ỏi Chỉ có thể cảm khái một câu thời vận không đủ. Ngoài ra, nếu không bản lĩnh cũng đừng học người ta liều mạng. Nếu không thật sẽ đem mình tánh mạng cho nhập vào Hoàn độc tử vô vơ cả người cơ hồ ngồi phịch ở ông chủ trên ghế. Trợ lý cũng là cả người bốc mồ hôi Hãy cùng chưng đến nhà tắm hơi như thế Người trước là tâm không khỏi thương cảm Ma đô tổn thất một cái kim chân Hiện nhiên la phó bộ trưởng cũng không cho là Hạ hiểu thiên có thể tại bật này kinh thiên nổ mạnh hạ Hoàn Hào không chút tổn hại sống sót Thậm chí trên căn bản có thể kết luận Không sống nổi hắn tự nhiên là biết rõ hạ hiểu thiên lực phòng ngự rất mạnh Chẳng qua là loại ảnh hưởng này đến vài chục ca Mơ Bên ngoài thị khu Mang hơn 2.000 mẫu đất cũng lật lại nổ mạnh Ai có thể chịu nổi trừ phi đối phương là siêu nhân người sau chính là tâm buồn linh quáng. Phía trên nhưng là đã thông báo Phải bắt lại Ở kinh thế hãi tục nổ mạnh sau Vật gì có thể gánh nổi đoán chừng linh quán sớm theo đến Đồng thời hôi phi yên diệt. Ẩm một cái cánh tay cơ giới. Lật đổ đè ở trên người chính là. Từ họ chui ra. Cẩn thận nhìn một cái. Chính là năng lượng phòng nghiên cứu lý bác sắt thép bá chủ. Lão bàng lôi dương triều dương kèm theo hắn người máy trên người khuyết đại âm thanh trang bị. Bị hắn có một chút tên nhân. Lục tục từ đá lớn chui ra. Lão lý ngươi cái này cơ giới độ cứng có thể hạ. Bọn họ trạng thái coi như không tệ ít nhất có thể lái được cái không bị thương nhã đùa giỡn. Từ trên xuống dưới ngắm nhìn toàn bộ địa hãy cùng bị người tân trang một cây dạng. Không có một khối là hoàn chỉnh toàn bộ đều là đá vụn. Cẩn thận một chút còn có thể phát hiện đất dường như bị quát suốt 10 mét có thừa. Hơn nữa càng đến gần động vật hoang dã viên, độ sâu thì càng kinh khủng. Hai mắt thoáng nhìn. Âm thầm tính toán một phen. Nơi này cách cách vườn thú cửa chính ước chừng 2.000 đến CIM khoảng cách nhưng độ sâu nhưng ở 500 mét. Từ cửa chính tới cầm hồ càng khó lường. Độ sâu có ít nhất khoảng 1.500 mét. Cho nên như vậy thấy, lưu động kết tinh thể từ bảo uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Xong rồi. Lôi dương mặc dù rất không kế thừa nhận thức. Nói thế nào hắn từng đều cùng hạ hiểu thiên gề vai chiến đấu qua. Nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt. Cái này tự bảo uy lực thật là không lời nói. Quả thật đáng tiếc. Tất tất lý bác ngồi ở bên trong buồng lái này. Thông qua khuyết đại âm thanh trang bị cùng hắn nói chuyện với nhau. Kết quả nói nửa đoạn. Hắn đột nhiên phát hiện trên các đồng hồ đo. Đánh dấu động vật hoang dã bên trong. Nguyên cầm bờ hồ tỏa độ nơi có một cổ không kém năng lượng phản ứng. Làm sao Hoa Vi hỏi xong, chỉ thấy hố to sâu bên trong, một cái to kim sắc to ảnh chợt đứng lên. Tề mọi người đồng loạt hít một hơi lãnh khí, sau đó không tự chủ được đắc đạo. Cái này đặc biệt nào còn là một nhân hạ hiểu thiên tay cầm tật phong chiến phủ, đứng sừng sững ở hố sâu tâm. Hắn nhiều lần không có bị dáng xanh bảo quần, đã sớm đang nổ hạ tan tành mây khói. Cho nên bây giờ có chút đồi phong bại tục Thua thiệt không có xoay người Bằng không tại chỗ tất cả đàn ông Đều phải xấu hổ cuối đầu Âm thầm rơi lệ Một đám người nhiêu là ngay cả trên người mình Đoạn tí gãy chân tổn thương Cũng quên mất không còn một mống Dùng nhìn phi nhân loại ánh mắt Gắt gao trởn mắt nhìn hạ hiểu thiên Một ít người thậm chí còn đang nghĩ Tốt nhất phun ra hai cuộc máu Không là bọn hắn tâm tư u ám Mà là như vậy ít nhất có thể được biết Ma đô to 010 là vô địch Kết quả thật lâu Hạ hiểu thiên sâu kín thở dài nói Có đau một chút Mọi người nghe vậy thẳng toát nha hoa tử Ở nơi này dạng có thể nói là long trời lở đất nổ mạnh Ngươi đặc biệt nào cách miệng câu nói đầu tiên Lại chẳng qua là nói với ta có đau một chút biến thái hả Ngươi cách này không chỉ là khắc kim Còn len lén mua ở ngoài chứ chúng ta bình sân chơi một búa nha. Ai có thể che cái này treo vách tường hạ hiểu thiên cũng không phải là đang ngồi xảo len. Hắn chẳng qua là nói lên một sự thật. Ngoại trừ xuất đạo chiến đấu trở ra điên cuồng điệp giáp hắn căn bản không có bị thương. Tự bảo lưu động tinh thể có thể để cho hắn cảm nhận được đau đớn quả thật rất lợi hại. Chẳng qua là lời như vậy ở khác nhân nghe tới cực kỳ chói tai. Nhìn một cái hắn kim sắc ra thịt, ngay cả một vết thương cũng không có. Đứng tại chỗ tới một câu có đau một chút, thật là quả thực kích thích nhân tinh thần cực hạn. Ông Hạ Hiểu Thiên hai trọng mắt toát ra từng đạo ánh sáng màu vàng ấm, bắt đầu quan sát chung quanh khởi quanh mình. Nhưng phàm là trí tuệ loại sinh vật, đều sợ chết đạo lý này, vĩnh hằng bất biến. Thất sắc hào quang thực vậy bị hắn dồn đến góc tường, nhưng chưa đến cực hạn. Động vật hoang dã viên như vậy tùy tiện tìm một mỏi góc một dấu. Giống như hải mò châm tìm hào quang bản thể sắc xuất vô tuyến hạ xuống. Hắn họ chúc mừng trừ phi thật đào sâu ba thước, nắm hai ngàn hơn mẫu đất lật lại một lần. Ở có hòa hoãn đường sống dưới tình huống. Không cần biết đối phương là mãng là hổ vằn. Cũng sẽ không lựa chọn cùng người đồng quy vu tận. Cho nên ngón này tự bảo, rất mê Trong nháy mắt Hạ Hiểu Thiên đầu mở ra. Đức đuôi cầu sinh, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương Vân vân từ ngữ từng cách vang ra. Đáng tiếc quét nhìn một vòng, đều không thể phát hiện bất cứ gì thường nào. Vì vậy, hắn nghiêng đầu nhìn lên trên. Mâu quang mãnh liệt, đông đưa nhân không mở mắt ra được. Ùm ùm ùm ùm Hạ Hiểu Thiên nện bước bước, hướng may mắn còn sống sót đám người đi tới, đầu không ngừng phân tích. Đầu tiên có thể khẳng định thất sắc hào quang không thể rời đi động vật hoang dã viên. Bằng không sớm liền bắt đầu kết tinh vùng thiếu văn minh vây đám người vì nó sử dụng. Thậm chí không ngừng hướng bốn phía phúc cồn bắn kết tinh biến hóa càng nhiều vật thể. Như vậy gọi là là hắn thuộc về thất sắc hào quang vị trí. Hội cam tâm sao câu trả lời rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không hơn nữa một cái có có thể đe dọa nó người khổng lồ tồn tại. Không ngừng chèn ép nó không gian sinh tồn. Với dưới tình huống như vậy, điên cuồng tự bảo. Hơi chút một chuỗi liên cộng thêm điểm suy đoán, hạ hiểu thiên lộ ra nộ cười. Đương nhiên hắn nộ cười, ở mọi người nhìn lại, hơi có chút làm người ta hoa quốc căng thẳng ảo giác. Dù sao một cách đổi phong bại tục. Dưới ban ngày ban mặt khiến vô số nam đồng bào rơi lệ xấu hổ người khổng lồ. Lộ ra nộ cười sao môn nhìn đều rất biến thái nha đi ra đi Con người của ta không có kiên nhẫn một chút xíu tìm ngươi Ngươi tự bảo Xem ra giống như là không nhịn được ta chèn ép Không thể làm gì hạ lựa chọn đồng quy vu tận Trên thực tế không chỉ là đơn thuần vì giết ta cho hạ giận Đồng thời cũng là dự định Đột phá động vật hoang dã bên trong vườn một loại đặc thù nào đó hạn chế Mà ngươi núp ở nổ mạnh lực trùng kích Phụ thuộc vào hoặc là phụ thân với tại chỗ nào đó một người Như vậy một hòn đá hạ ba con chim Vừa có thể làm cho ngươi chết giả thoát thân Lại có thể làm ngươi khôi phục tự do Càng là giết ta đây cách cho ngươi thống hận người khổng lồ Đáng tiếc Ta không có chết bây giờ là không phải là rất thất vọng nhỉ tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên phủ Bổ về phía một người Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 376 ta không cho phép người khác so với ta còn muốn phách lối to tật phong chiến phủ. Vượt qua 75 mét khoảng cách. Lôi cuốn vô cùng khuy thí. Hung hăng chém về phía một cách nhìn như nhu nhựa hình dáng. Cùng lúc đó, một đám người tặp mắt trợn tròn, mặt đầy mộng ếp. Tốt như vậy được. Đột nhiên đối với chúng ta hạ độc thủ cơ chứ đây là khắc kim chiến sĩ. Chuẩn bị đến một lớp diệt bình chiêu sao nhất là lôi dương đám người. Càng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bởi vì hạ hiểu thiên chém vào nhân, hay là đám bọn hắn thường thường giao thiệt với người quen cũ. Chanh người này nhấp từ bản thân cánh tay trái, chắn đi trước. Tật phong chiến phủ phủ nhận chém vào họ cánh tay bên trên. bộc phát ra một tiếng sắt thép va chạm chi âm. Hơn nữa còn kèm theo nhiều đốm lửa. Quả nhiên là ngươi. Hạ hiểu thiên tót miệng cười một tiếng. Ngươi tính toán đánh đinh đương vang. Không như thường uống lão tử nước rửa chân tại chỗ nhiều người như vậy. Ngươi tại sao đoán được sẽ là ta? Lạnh lùng vô tình, phảng phất là nhân tạo hợp thành dọng điện tử vang lên. Thật ra thì ta chỉ là dự định thử một lần, nếu như ngươi không phản kháng lời nói, liền chứng minh là ta sai lầm rồi. Mà ở chiến phủ phách trước ngươi, sẽ dừng lại. Điểm này tự tin ta còn là có. Ông thất sắc hào quang chợt nổi lên, nhanh chóng mang người này huyễn hóa thành kết tinh thể. Không giống với lúc trước ở động vật hoang giá viên nhìn thấy như vậy, nàng cả người thải. Quang lói lên, rất là đẹp đẽ. Vương lệ, không đúng. Bây giờ ta đổi tên hô ngươi, vì ai đây hạ hiểu thiên mặt đầy châm trọc, cánh tay vừa khẽ dùng lực. Âm vị này không 37 ngành người phụ trách, nhất thời liền bị ép xuống dưới đất nửa đoạn thân thể. Từ đầu đến cuối, vương lệ đều không thể lộ diện. Trước ở vô vơ phòng làm việc lúc, hắn giải thích nói yêu cầu năng lực dám thì toàn bộ động vật hoang dã viên. Mà đang khi hắn môn đến thời điểm, nàng vẫn là không có hiện thân. Mặc dù đang tinh thể hóa giá thú xung kích các binh lính phòng ngự trận tuyến lúc, có chút xuất thủ hóa giải. Nhưng là lại như cũ, núp trong bóng tối. Lưu động tinh thể nổ mạnh toàn bộ vườn thú hủy trong chốc lát. Mà vương lệ là là xuất hiện ở trốn chết bộ đội, cái này rất khiến nhân kỳ quái nha. Nàng rốt cuộc là lúc nào. Trốn ra được cho nên người này rất có thể khi tiến vào động vật hoang dã viên thời điểm. Cũng đã chiêu. Chầm chặt không dám lộ diện, chẳng qua là sợ hãi có người có thể đoán được mà thôi. Ngươi có thể gọi ta linh thuận tiện ta phải nhắc nhở ngươi Nàng còn chưa chết Nếu như ngươi tiếp tục có hành động lời nói Ta cũng không nhất định có thể bảo đảm hắn an toàn tính mạng Cả người tinh thể hóa vương lệ Mặt không chút thay đổi nói Ôi hiệp Ngươi là đang uy hiếp ta rồi hạ hiểu thiên hai cái so với trung đồng còn phải con mắt Hung hăng chừng một cái Rất có một giây ghế tiếp lão tử liền muốn giết chết ý ngươi đừng xung động, đừng xung động bàng nhị lôi dương đám người vội vàng chạy tới ôm hạ hiểu thiên chân khuyên nhủ ha ha ta bảo đảm chỉ cần các ngươi thả ta nàng sẽ rất an toàn trở lại các ngươi bên người không thể đồng ý lời nói vậy thì đồng quy vu tận tốt lắm ngược lại ít nhất có một đội sổ chôn theo nhân loại linh nhìn rất rõ chính mình lúc trước tự bảo đều không thể thương tổn đến kim sắc người khổng lồ. Còn sống một điểm lực lượng. Cùng người ta cứng rắn dập đầu không là muốn chết sao chỉ có thể dựa vào chính mình phụ thân nhân loại thân phận đặc thù đến đe dọa. Vi vọng đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Phu quét đường chủ sở chính hạ phó bộ trưởng phòng làm việc. Joker nhìn cách này một lớp qua lại lộn nội dung cốt truyện Cả người đều sợ ngây người. Ở đầu hắn trong quanh quẩn một câu nói thực tế so với phim truyền hình còn phải ly hỉ khen nói cho khiến hắn ngàn vạn lần đừng xung động trợ lý xoa xoa trên chán mồ hôi gật đầu một cách lập tức cho lôi dương gửi nhiệm vụ mới chỉ thị đang ở ôm hạ hiểu thiên chân khuyên hắn đừng xung động lôi đội trưởng nhìn trên cánh tay dạng đơn giản kiểm trắc khí bắn ra tin tới tức sạm mặt lại Các ngươi đặc biệt nào bắt ta lôi mố nhân làm cái gì rồi hả bình chữa lửa mà. Đây chính là 037 đầu lính. Hơn nữa nàng cùng phó bộ trưởng hai người quan hệ có chút khục khục. Tóm lại ngươi biết. Ngươi và phó bộ trưởng tư giao tốt lắm. Sẽ không thật nếu để cho hắn cô độc quảng đời cuối cùng chứ lôi dương thiếu chút nữa nắm vô vơ riêng tư cho toàn bộ phủi xuống đi ra. Thời khắc mấu chốt nhớ tới cấp trên đang ở thông qua trên cánh tay mini máy thu hình xem toàn bộ hành trình. Kịp phản ứng kịp thời im miệng. Hạ hiểu thiên con ngươi chừng một cái còn có loại chuyện này. Có chút khó giải quyết hà. Đây là muốn giết tẩu chứng đạo tiết tấu ta đây có tính hay không nhân vật chính đãi ngộ. Tại sao không phải là muội muội đang khi hắn do dự thời điểm. Tinh thể hóa vương lệ khóe miệng. Câu khởi một vệ đổ cong. Tuy hào quang diệu nhân trói mắt, khiến cho mọi người không thấy rõ nàng biểu tình. Nhưng Hạ Hiểu Thiên con mắt so với ưng đều phải sắc bén, rất không đúng dịp liền bắt được. Vì vậy, hắn lộ ra một nụ cười. Ha ha ha ha, phụ thân Vương Lệ Linh nghe vậy, hơi có chút hung dữ cười như điên nói, quả nhiên chỉ cần đắn đo đến nhân loại tâm lý, cho dù là kim sắc người khổng lồ cường hãn như vậy địch nhân, Đều không thể không nắm lỗ mũi thả nàng đi sao lôi dương nhìn là sợ mất mật Rất sợ hạ hiểu thiên một cách không nhìn được Nắm vương lệ cùng Linh trực tiếp đánh thành bánh nhân thịt Sau đó đốt đốt thành cho Cắn bá cũng không lưu lại Bên kia vô nhìn người khác nộ cười có chút cảm thấy có cái gì không đúng Lần trước hắn cười như vậy thời điểm Là ai gặp họ tới gặp lại sau Linh khoát tay một cái Hướng ma đô phương hướng đi tới. Mà đang ở nàng xoay người trong nháy mắt. Hạ hiểu thiên đánh ra trên trăm đạo kim sắc đạo phù. Mỗi một đạo chạm phượt phù. Giống như cái con du long như vậy làm người ta tươi đẹp. Hơn nữa họ còn hàm chứa một cổ chớ áp lực. Thật giống như toàn bộ đất trời đè ép xuống. Bung lòng tâm thần linh hiển nhiên không ngờ rằng. Lúc trước vẫn là cười hít mắt. Một bộ lão tử nhận bộ ráng hạ hiểu thiên. Hội ở sau lưng đánh lén. ầm trên trăm đạo chảm phượt phù, đánh vào linh hậu vác. Hạ một tiếng thay lương lại tràn đầy thống khổ gào thét bi thương vang lên, dọa mọi người giật mình. Sau đó chỉ thấy một đạo thất sắc hào quang, vọt ra khỏi vương lệ trong cơ thể, hướng phương xa tiêu xạ. Ngươi nhất định phải chết. Hạ hiểu thiên mặt không chút thay đổi nói. Cả người trong nháy mắt nổi lên. Hóa thành một vệt kim quang. Theo sát thất sắc hào quang đi. Chưa bao giờ có người dám ở trước mặt hắn phách lối. Bởi vì hắn không cho phép có người so với hắn còn phải phách lối bên trên một cái không tin tà môn tiên sinh. Bị hắn đè xuống đất va chạm. Thậm chí bái hắn là cha. Trên đời dâu bạc cũng không đùa dẫn với ngươi. Lần này Linh chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Thật ra thì hạ hiểu thiên phía sau đánh lén. Chẳng qua là ôm thử một lần thái độ. Hãy cùng lúc trước không xác định vương lệ tình trạng như thế. Có táo không táo đánh trước ba sào lại nói. Vạn nhất hảo xử đây. Kết quả vui mừng ngoài ý muốn, chảm vượt phù lại có dùng. Ai tới cũng vậy, Linh biểu hiện theo chân nó tên như thế, tràn đầy linh thể loại sinh vật đặc điểm. Chảm vượt phù nếu có thể giết chết tai họa, chưa chắc sẽ không đối với cái khác linh thể sinh ra tổn thương. Có lẽ uy lực khả năng hơi chút một chút. Bất quá không sao, hắn chính là đúc hoàn mỹ đạo cơ nhân vật. Bất kỳ đạo thuật phù trú đều có 50% uy lực thêm được. Húng hổ, Còn có một long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp gia trị ma đô linh khí nồng nặc, Không chỉ có khiến cho rất nhiều người đột ngột giác tỉnh. Càng làm hắn tiết kiệm một nhóm điểm kinh nghiệm ếp. Thật sớm lên cấp tới tài năng suất chúng cảnh giới, nhiều hơn không ít thuộc tính. Long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp Pháp tài năng suất chúng Đạo hạnh 300. Bữa ăn thực nhật hà 150. Giải gió dầm xương 150. Thuộc tính đặc biệt đạo Pháp tự nhiên một đạo hạnh không cần nói nhiều. Hết thầy đạo thuật phu chú tiền đề. Không có nó ủng hộ. Một ít pháp thuật hãy cùng thử súng bắn nước như thế thi triển ra hãy cùng đùa dỡn tử đắc. Cái gọi là bữa ăn thực nhật hà, nhưng thật ra là một loại tu luyện. Mỗi ngày thông qua miệng mũi, hấp thu luyện hóa thái dương mới lên kia một luồng tử khí, ngay cả để cao mình tu vi. Tuy tài năng suất chúng đến cuối, nhưng kiên trì tiếp, vẫn có thể tăng lên đạo hạnh. Nhật tích nguyệt lưu hạ. Có cái thời gian mấy chục năm. Chưa chắc không thể tự bản thân đột phá tới tài năng như thần cảnh giới. Giãi gió dầm xương liền tương đối ngưu ác. Khiến hạ hiểu thiên cảm giác mình mơ hồ dính đến nào đó lục địa thần tiên trình độ. Mỗi ngày không cần ăn cơm uống nước. rót điểm phong. Uống nhiều lộ. Là có thể giữ tinh lực thịnh vượng. Một ngày cần thiết. Cứ thế mãi kiên trì nổi. Trong cơ thể lại không đủ loại tạp chất đối với tu đạo rất mới có lợi. Cuối cùng thuộc tính đặc biệt đảo Pháp tự nhiên một, vừa mới hiệu quả cũng là bày ra. Thi triển ra phù chú, gia trì thiên địa chi lực, uy lực vô hình lại tăng thêm gấp mấy lần. Chảm vượt phù hoàng như du long, phi thường có linh tính. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem phù thân vương lệ trong cơ thể linh đánh đi ra. Ún ún ún ún hạ hiểu thiên to dáng. Hãy cùng thời cổ sau khi khoa phụ đuổi mặt trời. Chỗ đi qua địa tất cả đều vỡ nát. Hắn giống như là một con sông ngang đánh thẳng thượng cổ man ngưu Bất kỳ dám ngăn trở ở trước người của nó vật phẩm. Toàn bộ nghiền nát bấy. Khả ái, ngươi chạy nhanh hơn chút nữa. Linh nhìn theo sát phía sau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được kim sắc người khổng lồ thầm mắng một câu biến thái. Sau đó tốc độ, nâng cao một bước. Mà đô ngoại ô, nào đó trên xa lộ, mười mấy chiếc đặc chế đoàn xe đang ở cấp tốc chạy, lái về phía thị khu. Phiên bản dài bên trong xe, ngồi một đám người. Thứ năm sáu vị thân mặc trường Sam, phảng phất người cổ đại. Những người còn lại đều là âu phục cẩn thận tỉ mỉ. Sa tổ trưởng cảm tạ ngươi thỉnh tình khoản đãi. Nhưng là giống như vương phó bộ trưởng từng nói. Mà đô là phó bộ trưởng. Thật sẽ để cho ra một nơi một vị cổ trang nam tử chưa nói xong. Liền bị địa tiếng nổ. Còn có run rẩy cắt đứt. Chuyện gì xảy ra ngồi ở nam tử trước người một vị niên nhân, những mày một cách hướng lấy thủ hạ hỏi. Cô đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhân, nuốt nước miếng một cái. Tổ tổ tổ tộc trưởng đoàn xe đoàn xe phía sau phía sau có có có to năng lượng phản ứng bước đầu kiểm tra vượt qua lang cấp đạt đến đạt đến đạt tới sói cấp xà tổ trưởng nghe vậy, mở chừng hai mắt, nói đùa sao không phải nói ma đô chỉ an, ở cả nước cũng có là số má mà chẳng lẽ là có chuyện xảy ra, làm sao lại gọi bọn hắn nhóm nhân mã này gặp phải hắn nhìn về cổ trang nam tử, nhất thời cảm thấy đau răng. Vị này chủ yếu là xảy ra chuyện cả người hắn cũng thường không đủ Thế nào sa tổ trưởng các ngươi gặp phải phiền toái sau đó phiên dịch hướng hắn dùng vô lời nói chuyện đạt Không việc gì, không việc gì Không tính là cái gì chuyện Ý tứ thôi ngươi một cách mỗ mỗ lời còn chưa dứt sa tổ trưởng thông qua cửa sổ xe Nhìn thấy một người cao đến 12 mét kim sắc người khổng lồ Chính nhất mặt cười gần hướng đến đội xe bọn họ vọt tới Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 377 hiện thế thật là nguy hiểm Ta phải về nhà hạ hiểu thiên bỏ rơi cánh tay Điên cuồng đuổi theo quang tư thế Quả thực là sợ ngây người toàn bộ đoàn xe nhân Như thế đội phong bại tục người khổng lồ ma đô phu quét đường trả thế nào không phải người tới làm hắn nhất là phối Hợp cách khuôn mặt kia cười gần mặt Ngươi nói cách này là người tốt nhất định không ai tin. Làm không cẩn thận sẽ còn giúp ra ngươi một cái vả miệng. Nhân tiện hỏi một câu. Nhà mù mắt sao ủng ủng ủng, ủng cao 12 mét hạ hiểu thiên. Mỗi một bước rơi xuống đất. Cũng sẽ đưa tới rung mạnh run rẩy. Đang lái xe lão bọn tài xế. Luôn cảm giác không phải là đi ở trên xa lộ. Mà là như đồng nhạc viên bên trong ô tô đụng tràng. Cho dù là đeo dây nịt an toàn đều có một loại tùy thời có thể thượng thiên ảo giác. Âm tựa hồ là bởi vì hai người khoảng thời gian cách gần hơn cảm giác chấn động rất mạnh. Vì vậy, đoàn xe nhảy một tiếng liền bắn ra. Bất quá cũng không cao, cũng liền vài mét thôi. Sa tổ trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì các ngươi không phải nói ma đô an toàn. Ở quốc gia các ngươi đứng đầu trong danh sách sao vì sao giá ngoại. Sẽ có kinh khủng miền đồi núi người khổng lồ qua lại cổ trang nam huyên thuyên Miệng cùng súng máy tự đắc lục cộc đi nhanh chóng hỏi Phiên dịch đầu đầy mồ hôi ngươi đặc biệt u mới vừa nói cái gì ta mới từ ngôn ngữ học viện tốt nghiệp không lâu Căn bản không chịu nổi như ngươi vậy phát ra hả Xa tổ trưởng vào giờ phút này Nơi nào có tâm tư cho đối phương giải thích thật ra thì nếu như hắn thích xem tân văn lời nói Trên thực tế cũng sẽ không lo lắng. Dù sao Hạ Hiểu Thiên không phải là nhân vật phản diện nhân vật, mà là chính nhân quân tử. Mặc dù hắn bây giờ có chút khiến nhân khó coi. Nhưng vậy cũng là tình thế bắt buộc nha. đuổi kịp ngươi á Hạ Hiểu Thiên cười như điên, hai tay giữ phủ, mảnh mà bổ xuống. Đi trước đoàn xe mọi người, nhìn kim sắc người khổng lồ phát động công kích trong nháy mắt vong hồn bốc lên. Ùm ùm, tật phong chiến phủ hung hăng đập vào thất sắc hào quang trên, nhất thời khiến cho chia ra làm hai. Hơn nữa cùng địa thân mật đến một cái tiếp xúc. Ngồi ở trong xe một đám người, còn phản ứng không kịp nữa, liền theo chính mình đặt chế xe hơi, tăng một tiếng bay lên trời. Ha ha ha, toàn thể liền ba chữ kẻ gian kích thích. thích. Giống như là sân chơi tàu lượn trên không chơi có thể cho ngươi kích động không nói ra lời thậm chí liền không giữ được. Chia ra làm hai thất sắc hào quang tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại vèo một tiếng, vọt hướng đoàn xe. Hình như là dự định tiếp tục phụ thân sau đó dùng lấy đe dọa Hạ Hiểu Thiên. Nằm mơ Hạ Hiểu Thiên không biết người trong xe thân phận. Nhưng bây giờ có thể lái xe nhất định là cùng phu quét đường ngành cùng năng lượng phòng nghiên cứu đội ngũ hoặc là chính là cùng hai người quan hệ không cản. Ken két két hắn há miệng, lúc này phun ra một cổ băng tuyết phong bạo cuốn về phía đoàn xe. Hà Hà Hà đang chuẩn bị phát động năng lực phá cửa sổ thoát thân xà tổ trưởng, trợn mắt nhìn người khổng lồ miệng phun bão phong tuyết lúc hoàn toàn sợ ngây người. Người đặc biệt nào sẽ còn thao túng nguyên tấu ngọa tào ma đô khi nào chui ra khó như vậy xây dưa quái vật mười mấy chiếc đặc chế xe hơi. Đi theo bão phong tuyết xoay tròn. Linh hiển nhiên sẽ không bởi vì điểm khó khăn này, liền buông tha đám này vô tội người đi đường. Nó vẫn vượt khó tiến lên, hào quang thỉnh tinh thể hóa đoàn xe. Nhưng khi nó nhào vào bão phong tuyết bên trong chạm được xe hơi thời điểm. Hừ một tiếng kêu đau đi qua, lưỡng đạo thất sắc hào quang bị bắn ra ngoài. Hèn hạ trước không tình cảm chút nào, phản phất là nhân tạo hợp thành dọng điện tử, tràn đầy thở hổn hển nổi nóng. Không nghĩ tới hạ hiểu thiên đang phun với bão phong tuyết thời điểm, lại ở bên trong tăng thêm đoán. Mỗi một chiếc xe hơi bên trên cũng sát mấy chục tấm chảm vượt phù. Vội vàng không kịp chuẩn bị nó, nhất thời liền chiêu. Mặc dù còn không đối với nó tạo thành nhiều tổn thương, nhưng lại duyên ngộ nó tìm con tin thời cơ. Mà thừa dịp cách này thời gian Hạ hiểu thiên cũng là đuổi theo Hỏa viêm diễm diệt mười Từ thần dịch ít mười Nóng bỏng ngọn lửa màu trắng Nhảy một tiếng từ kim sắc trên da thịt bốc cháy Trung quanh nhiệt độ Đột nhiên lên cao Địa bắt đầu trở nên nám đen Trên xa lộ sơn thạch cùng cỏ cây Nhanh chóng tự cháy Đi chết quát to một tiếng Uyển như sấm vang lớn Đinh tai nhức ấp Còn ở bảo phong tuyết chân vịt thăng thiên đoàn xe Vững chắc vô cùng cửa sổ xe toàn bộ vỡ vụn Không chỉ có như thế Bên trong xe mọi người Có chút thực lực yếu nhược miệng mũi Thậm chí tràn ra tí ti máu tươi Lúc trước huyên thuyên vừa nói chuyện cổ trang nam Muốn chết tâm đều có Hắn chẳng qua là đến một chuyến hiện thế Nói một chút hợp thôi Tại sao có thể gặp phải loại này Sốt ruột chuyện kim sắc người khổng lồ chợt quát âm thanh Nhiều nếu như hắn vì này ngũ phẩm võ giả Đều có chút khó có thể chịu đựng. Váng đầu nút nít. Cùng khuấy đều tương hồ như thế. Từ trong thành trì mang đến mấy vị tứ phẩm đỉnh phong thì vệ càng thê thảm. Một trong số đó vì thực lực đội sổ cũng hôn mê bất tỉnh. So sánh cổ trang nam tâm thê lương, xà tổ trưởng một cách đầu hai cái. Đây chính là phó bộ trưởng giao xuống nhiệm vụ. Được chứ còn không có vào ma đô. Nửa đường giết ra cái kinh khủng người khổng lồ đồ chơi này không chỉ có thể ới băng còn có thể phun lửa, thật là làm người ta thao đàn hả? Kình thiên cự trưởng lôi cuốn ngọn lửa màu trắng tản mát ra vô cùng uy thế, tự thiên không đẩy xuống, chưa từng có mạnh mẽ lực áp bách từ trên xuống dưới nổ lên, uốn uốn lưỡng đạo thất sắc hào quang chút nào không ngoài suy đoán bị cố định tại chỗ chờ đợi cự trưởng hạ xuống. Linh tự nhiên không cam lòng Một trong số đó đạo phóng lên cao Bắn thẳng đến quý thế vô song Bàn tay màu vàng ấm Ken ghép ghép kết tinh biến hóa Hiển nhiên cần phải đồng hóa hạ hiểu thiên cánh tay Ngây thơ Ngũ lôi cuồng nổ Biến hóa vạn vật 15 suy cười một tiếng Lôi quang thiểm thước Điên cuồng nổ ầm. Năm loại bất đồng lôi cức lực Tựa như năm cái nổ long thép dài Kết tinh thể từng khúc vỡ nát Hóa thành bụi Mà thử dịp thời cơ này, một đạo khắc thất sắc hào quang đột nhiên đánh về phía đoàn xe. Xuy suy khói mù bay lên không. Linh liều mạng tự thân thương thế tăng thêm. Cũng là muốn tù binh một người làm tiền đặt cuộc. Về phần có được hay không, Hạ Hiểu Thiên có thể không thể bỏ qua nó không trọng yếu. Không liều mạng nhất định sẽ chết rất thảm, liều mạng ít nhất còn có thể đỏ sức đánh một trận. Bên trong xe xà tổ trưởng nhìn vọt tới thất sắc hào quang. Không cần suy nghĩ nhiều người này khẳng định không phải là mang theo có lòng tốt đến. Uống đột nhiên toát ra cái kim sắc người khổng lồ. Cùng ngươi chiến đấu khiến cho cho chúng ta chịu khổ vạ lây người vô tội. Ngại vì hắn thực lực mạnh mẽ, vừa có thể phun lửa với băng phóng điện ta họ xà cũng thì nhịn. Một mình ngươi nhìn giống như tang gia chi khuyển. Bị người khổng lồ đánh liên tục bại lui thất sắc hào quang Coi như là cái quái gì ta xà lão hổ không phát uy Người coi ta là hê lô kích hạ dần dữ xà tổ trưởng Xé ra cổ áo Lộ ra trên cổ Phật Châu Hắn đột nhiên kéo lấy Sau đó hung hăng kéo một cái Trong khoảnh khắc Phật Quang Thịnh bên tai truyền tới là Hán Tùng Kinh Tư không loáng thoáng Hiện ra Phạm Văn Chữ viết Chết kèm theo gầm thét Mấy chục viên Phật Châu bắn nhanh thất sắc hào quang Chẳng qua là chưa chờ Sa tổ trưởng tùng bên trên một hơi thở Chỉ thấy ánh sáng thịnh. Vừa đối mặt hắn Phật Châu đều là tinh thể hóa Hắn đòn sát thủ cứ như vậy bị thất sắc hào quang dễ như trở bàn tay quyết định được Lúc ánh sáng tràn vào bên trong xe thời điểm Sa tổ trưởng rút cuộc biết rõ Suy nghĩ cả nửa ngày hai người cắt ngươi Liền đặc biệt nào không có một dễ trêu mố mố. ma đô cũng quá nguy hiểm đi. Ta cái vận khí này thật là không người nào ác. Ta lại phải thắng ngươi một bậc linh tâm vô cùng hưng phấn. Lần này nó nhất định sẽ không ý chiêu. Cũng trong lúc đó, Hạ Hiểu Thiên há miệng ra. Khí thôn cử tiêu 15 gia trưởng xe cổ bên trong thất sắc hào quang thịnh, Dự định một hơi thở mang bên trong xe mọi người. Toàn bộ chuyển thành tinh thể hóa. Làm cho mình nắm giữ càng nhiều tiền đặc cuộc. Tồn tại linh quáng cổ trang nam một đôi con ngươi thiếu chút nữa không có rơi ra đến. Vật này hắn từ chính mình thành chủ cha nơi đó nghe nói qua. Linh quáng một khi sản sinh ra trí tuệ, có sinh mệnh sau cực đoan kinh khủng. Gặp không nên suy nghĩ nhiều. Chạy càng xa càng tốt. Có thể sử dụng nhiều khí lực chạy trốn. Liền khiến cho ra nhiều khí lực. Bằng không vừa đối mặt. Gặp phải đối phương đồng hóa cả đời liền chơi xong. Hắn nhìn sáng lạng chói mắt thất sắc hào quang tâm thầm nói một câu mạng ta xong rồi. Đương nhiên càng nhiều là nghi vấn. Tại sao hiện thế vừa mới hồi phục? Liền nhô ra một kinh khủng như vậy đồ vật chẳng lẽ đây cũng là thành chủ cha miệng cơ duyên mà oanh một cổ bàng bạc sức cắn nuốt. Trong giây lát tác dụng ở thất sắc hào quang trên. Nó lưu động tinh thể đang tuôn ra đến sát na liền gặp phải từ trước tới nay khổ sở nhất chịu đựng nguy cơ ken ghép ghép ken ghép ghép từng cục kết tinh thể không bị khống chế theo mảnh liệt khí lưu bay hướng hạ huy thiên miệng linh thanh sở nhìn kim sắc người khổng lồ trên hàm răng hiện đầy kinh khủng lôi đình chi lực kết suy ghép suy phàm là bị dẫn sắt lưu động tinh thể hạ hiểu thiên ai đến cũng không có cử tuyệt nhất khẩu khẩu cắn nát bấy Đáng chết hả ngươi tại sao không thể bỏ qua ta không phải là phải cùng ta chết dập đầu linh tâm khỏi phải nói có bao nhiêu buồn bực. Thật vất vả bày ra chạy trốn, khiến người khổng lồ nhìn thấu cũng thì thôi. Lão tử đều bị ngươi cho đánh thành cách này cầu dạng tử, ngươi đặc biệt u còn đuổi sát không buông, dự định diệt khẩu. Cổ trang nam dự liệu tinh thể hóa, không có hạ xuống. Hắn nhắm hai mắt, tâm cẩn thận mở ra một chút. Lại thấy bên trong xe, một số người cũng với hắn giống nhau như đúc. Hiếp mắt, lén lén lút lút quan sát thất sắc hào quang. Lưu động tinh thể cùng với ánh sáng, vốn là cũng dọc theo tới trước mặt. Nhưng bảo phong tuyết bên ngoài kim sắc người khổng lồ. Há miệng mang toàn bộ tinh thể cùng hào quang. Toàn bộ nuốt vào lôi đình miệng khổng lồ. Xa tổ trưởng cả người cương tại chỗ ngồi bên trên, không nhúc nhích. Quá kích thích rồi. Cho dù là trong vòng nửa năm, nhiều lần bị thương cũng không. Có hôm nay như vậy trí nhớ sâu hơn. Đều nói ma đô là đầm dòng hang hổ. Lúc trước bận biểu chấp hành nhiệm vụ. Không có thời gian chú ý cảm thấy đều là đồn bậy bạ. Bây giờ nhìn lại tin đồn không chỉ là thật còn có chút tiêu giảm. Hôm nay chàng diện này còn không thấy ngại kêu đầm dòng hang hổ một câu ma quật cũng không quá đáng. Hạ Linh vu tức giận không cam lòng gào thét, Thất sắc hào quang cùng lưu động tinh thể. Tất cả tiêu hao hầu như không còn. Ừ Hạ Hiểu Thiên cảm giác mình cắn một cái gì thường cứng rắn vật thể. Hắn ở, ở lòng bàn tay nhìn một cái. Một quả đúng dịp lại tinh xào kết tinh thể tính tính nằm ở tay. Họ loáng thoáng chảy xuôi bảy loại màu sắc chất lỏng. Đây chẳng lẽ là nó bản thể chứ sau đó ánh mắt của hắn đặt ở đoàn xe bên trên. Chẳng qua là trong tầm mắt bên trái thượng giác Đột nhiên nhảy ra một cách nhắc nhở tin tức Tạm thời đưa hắn sự chú ý di căn Đinh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 378 vương bát đản. Ngươi trả cho ta linh khí kết tinh đinh phát hiện nhưng chuyển hóa điểm kinh nghiệm ớt nguồn Xin hỏi có hay không chuyển hóa trong nháy mắt Hạ Hiểu Thiên Rơi vào trầm tư Mặc dù không rõ bạch đồ chơi này rốt cuộc là cái gì Nhưng căn cứ họ biểu hiện ra năng lực. Cơ bản có thể chắc chắn phi thường đáng tiền. Ít nhất có thể ở phu quét đường, dô vơ nơi đó bán hơn không thiếu một cái giá. Về phần tài vận to năng lượng phòng nghiên cứu hừ khỏi phải nói là phong cách đó cắt các lãng thai. Vừa nhắc tới đến, Hạ Hiểu Thiên vừa muốn đem dô vơ cha hắn đè xuống đất đến một trận đánh đập. Lão nhân này nhà đi đi, liền đem đường cho đi hẹp. Một chút không có con của hắn nhãn quang hổ tử chó phụ hạ. Nếu là La Phong biết được. Hạ hiểu thiên bởi vì hắn con trai cả người tản ra cầu nhà cùng kẻ thù khí tức. Liền bị bầu thành hổ tử. Mà hắn keo kiệt trở thành chó phụ. Không biết nên là một cái gì biểu tình. Có lẽ hội vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa hắn họ chúc mừng đi. Không có cách nào thật không đánh lại. Giữ đi trước nghiên cứu một phen. Quả thực không được, lại bán cho lão là cái này kẻ thù. Hạ Hiểu Thiên suy đi nghĩ lại quyết định tạm thời không chuyển hóa. Vạn nhất điểm kinh nghiệm ép qua ít. Hắn há chẳng phải là bồi thảm đương nhiên bảo hiểm đều là lẫn nhau. Cũng có thể chuyển hóa đi ra điểm kinh nghiệm ép. Nếu so với bán ra giá tiền rất nhiều nhiều. Hạ Hiểu Thiên vung tay lên bảo phong tuyết bọc đoàn xe chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng biến mất không còn tâm hơi mất tâm thật giống như chưa bao giờ xuất hiện ở qua xa lộ cao tốc này. Sau đó hắn nện bước bước, hướng hư hải gia trưởng đặc thù xe cổ đi tới. Bên trong xe, xà tổ trưởng tâm lập tức lộ bột một tiếng. Đây là cắn nuốt thất sắc hào quang không lớn đá viền. Chuẩn bị nhân tiện muốn đem chúng ta cũng cho tạo đánh bữa ăn ngon nếu như có thể. Hắn đặc biệt muốn đăng nhập phu web đường nội bộ diễn đàn. Ôm trong lòng vô cùng lòng thành kính hỏi một câu, mời hỏi đến tổt cùng như thế nào một người cao 12 mét, vừa có thể phun lửa, vừa có thể gói băng, còn có thể phóng điện. Cùng với trên bả vai khiêng một thanh 75 mét trường phủ tử người khổng lồ tay chạy thoát thân còn sống cũng được cá nhân ta không kém ăn, bởi vì đối phương đứng ở ta không tới xa 50 mét khoảng cách. Hơn nữa không ngừng gần hơn, liếc mắt ba giây là có thể đến. Hơn nữa ta bản thân chính là bao vây một chiếc xe, không dám vọng động. Nha thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn không có mặc quần, nhìn đặc biệt đời phong bại tục. Ta thay hắn cảm thấy xấu hổ, còn có tự ti. Người khổng lồ này đi trước còn nuốt ăn một cách rủ rỉ hào quang, bây giờ tựa hồ định đem ta cũng cho nhai. Tại tuyến các loại rất cấp bách So sánh với gấp đầu đầy mồ hôi xà tổ trưởng, cổ trang nam trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Hắn nhìn từng bước một hướng đoàn xe đi tới kim sắc người khổng lồ trong đầu quanh quẩn một câu nói. Ba, hiện thế quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Cổ trang nam không chỉ có nghĩ còn không tự chủ được cho nói ra. Đang đến gần hạ hiểu thiên, nếu là hắn không có nghe lầm đối phương nói hẳn là ưu thế ngữ. Hơn nữa dường như kêu ba hắn tới ta nhìn có giải như vậy sao ngoài ra ai muốn thu ngươi làm con trai. Hạ Hiểu Thiên quý đầu nhìn bên trong xe cổ trang nam sử dụng ưu thế ngữ hỏi. Cổ trang nam nghe được Hạ Hiểu Thiên lời nói cặp mắt liếc một cái nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Người khổng lồ lại hội ưu thế ngữ khẳng định như vậy là miền đồi núi người khổng lồ nhất tộc tàn dư. Mà tin đồn miệng đồi núi người khổng lồ nhưng là tàn nhẫn tàn bạo đại danh tử. Bọn họ đặc biệt thích ăn võ giả bởi vì có nhai đầu. Cũng không bóp đầu, cũng không bỏ đuôi, chỉ một thế đi. Căn cứ vào điều phán đoán này, hắn chỉ câu có lời muốn nói. Khác suy nghĩ nhiều. Chờ chết đi hạ hiểu thiên. Hắn, có xấu như vậy sao đối phương chẳng qua là nhìn hắn một cái. liền trực tiếp sảng khoái ngất đi. Ta thương mại xà tổ trưởng hít mắt. Nhìn khóe miệng co giật. Mặt đầy khó chịu kim sắc người khổng lồ. Tay có chút run rẩy Ngay sau đó hạ hiểu thiên không ngừng co rút thẳng đến khôi phục bình thường thân cao. Đương nhiên hắn đều là đưa lưng về phía đối phương. Tự chứ vật không gian nắm quần áo mặc song sau. Gọi đến một người điện thoại. Alois. Người bây giờ ở nơi nào thất sắc hào quang trột được sao ta có thể ra giá cao mua nhìn một chút la phó bộ trưởng nhiều có mắt cách nhìn. Với hắn cha vừa so sánh với. Đơn giản là hai cái tầng thứ. A phi không đúng. Ta làm sao có thể nắm lão la cùng cha hắn so sánh đây vô vơ đi ra đường. Nhưng rộng hơn nhiều. Khục khục tạm thời không nóng này. Đồ chơi này ta dự định chính mình nghiên cứu một chút. Đúng rồi Hạ Hiểu Thiên lời còn chưa dứt. liền kêu đối diện dô vơ cắt đứt lời kế tiếp. Chính ngươi có thể nghiên cứu ra được cái gì ngươi tự có phải hay không lại muốn treo giá lần trước thuần túy là ta không có nói rõ ràng. Cho ngươi nhặt một cái tiện nghi. Hôm nay, ngươi sẽ trả ta một cái không được sao Hạ Hiểu Thiên. Ngươi cách này không răng nổi rộng. Ta không muốn làm thịt ngươi cũng không được. tha cho ngươi một cái mạng. Há chẳng phải là đỏ rồi cha ta hạ thắng thương giới cá xấu uy danh thua thiệt không nói ra miệng. Bằng không nhất định sẽ bị người phun mặt đầy nước miếng. Mười triệu tài sản, nhiều nhất là con sông trong con lươn. Cũng theo như ngươi nói không nóng nảy Chỗ này của ta có một khoản càng tính toán làm ăn. Ngươi có muốn hay không nói một chút? Gia trưởng đặt chế xe cổ bên trong xà tổ trưởng, vào giờ phút này hoàn toàn không có lúc trước lo âu. Vốn tưởng rằng đối phương là năng lượng triều tịch thôi hóa đi ra quái gì, hoặc là từ ưu thế trốn ra được quái vật. Nhưng ở hạ hiểu thiên khôi phục bình thường thân cao sau, hắn thở phào nhẹ nhõm Nguyên lai là kỳ nhân dị sĩ như vậy cho giỏi ít nhất sẽ không bị đối phương cho ghét suy tạo. Hắn nghiêng người cẩn thận lắng nghe. Vi vọng nghe được nhiều dấu vết, dùng để phán đoán đối phương kết quả tốt hay xấu. Hắn không dám tùy tiện mở mắt. Vạn nhất người này đột nhiên làm lạc thủ Há chẳng phải là mộng ếp khiến cho tiếc cho là đối phương cùng hắn cách Cho dù chưa nói tới xa Nhưng cũng là không gần Chỉ có thể nghe được hạ hiểu thiên lời nói Mà không thể nghe tới điện thoại di động một đầu khác tiếng người thanh âm Hai người lời nói ý tứ Là nói chuyện làm ăn chẳng lẽ đối phương là một cách không hợp pháp tổ chức đội cao thủ ta ở truy đuổi thất sắc hào quang quá trình Có một đoàn xe cuốn vào Mở ra đặc trí xe cổ Vốn tưởng rằng là phu quét đường Hoặc là năng lượng phòng nghiên cứu đội ngũ Nhưng bên trong xe có người Lại còn nói đến thế ngữ Trong này nếu là không có điểm bí mật Thì cũng sẽ không tin tưởng Cho nên ngươi biết tận lực mở Để cho ta thoải mái một chút giá tiền Ta trực tiếp bán cho ngươi Dù sao muốn nhân Không chỉ là một mình ngươi hả Chợt lúc Giá cả mang lên, ngươi và ta cũng không tốt được. Thả ngươi thí vô vơ nghe xong trong lòng buột miệng mắng. Về giá cả đi không dễ chịu chẳng qua là ta cùng người cạnh tranh. Ngươi, không chừng hội ngay trước chúc ta mặt cười heo kêu. Đang ở lắng nghe xà tổ trưởng, tay run càng thêm lời hại. Ni ma gặp phải kẻ tàn nhẫn rồi. Đây là muốn đem chúc ta bỏ túi bán nhân không được, ổn định. Ta phải phản kích. Phản kích cái búa ao nếu như có thể Xa tổ trưởng bây giờ nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt khóc chít chít Lúc trước hạ hiểu thiên quý thế Thật là giống như cái thế ma thần nhiêu là ngay cả hắn đều không đánh lại thất sắc hào quang Cứ như vậy dễ như trở bàn tay treo Chính mình mang chút người này Không đủ đối phương một cái tay đánh Người chắc chắn đối phương là ưu thế nhân dô gơ có chút trù trừ Lần trước bồi quần tộc đều mặc không nổi Lần này cần là lại suất hiện bất kỳ không may Hắn chỉ có thể ra phố xin cơm Yên tâm, phi thường thuần khiết ưu thế ngữ Hắn nếu không phải ưu thế khách tới Ta nắm thất sắc hào quang bạch tặng cho ngươi Hạ hiểu thiên lời thề son sắt bảo đảm nói Về phần xảy ra vấn đề ma đô phu quét đường toàn thể trên dưới Ai dám tới muốn đùa Là ta hạ mố vóc người không giỏ người Hay lại là phủ không giải ngươi tốt nhất chắc chắn một chút Vạn nhất là người chúng ta bắt đây đối với vô vơ vùng vẫy giấy chết Hạ Hiểu Thiên cũng không ngại bổ túc một đao Hắn nói nói hướng đoàn xe đi tới quan sát một cách lần Ú thế nhân không có bất kỳ chói buộc Phỏng chừng bọn họ đang ở mật mưu đến một ít kế hoạch Ngươi nếu là không mua Ngày sau xảy ra chuyện cũng đừng chạy tới yêu cầu ta Đối với Hạ Hiểu Thiên lời nói Dô vơ tâm lý liền hai chữ tâm mệt Ai bất luận cái gì thời điểm Luôn có nhiều tâm hoài dụng thai nhân không phải sao trước ưu thế thám tử Lại không phải là không có moi ra qua Thậm chí nào đó người cũng lẫn vào kinh đô năng lượng phòng nghiên cứu bên trong Cho nên hạ hiểu thiên miệng kế hoạch mật mưu cũng không phải là không có khả năng Ta ký sổ được không ngươi nói sao thật tốt suy nghĩ một chút Ta cho ngươi 10 phút thời gian Bây giờ ta muốn cùng đám này khả ái môn, thật tốt nói một chút. Nếu là khiêu đi ra một ít tin tức động trời, nói không chừng ngươi sẽ trả ra càng nhiều. Hạ hiểu thiên tiếng nói. Rơi xuống trực tiếp tắt máy, không chút nào cho vô vơ cơ hội. Bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Cổ trang nam thật ra thì cũng tỉnh. Dù nói thế nào hắn là như vậy một vị ngũ phẩm võ giả không có bị trọng thương trí mạng. Không thể nào hôn mê thời gian bao lâu. Mặc dù hắn nghe không hiểu hiện thế lời nói. Nhưng có thể từ đối phương giọng. Cảm nhận được một ít làm người ta sợ hãi ác ý. Chớ giả bộ, hô hấp bán đứng các ngươi. Cũng đi ra cho lão tử bằng không nắm nắm toàn bộ các ngươi bán đi DCBGA đào than đá. Kèm theo hạ hiểu thiên đe dọa, hơn 10 trong chiếc xe nhân đều là mở mắt. Sau đó mặt đầy bất đắc dĩ theo thứ tự đi ra. Ta chỉ là gạt một lừa các ngươi mà thôi, không nghĩ tới các ngươi thật giả bộ bất tỉnh. Đứng thành một hàng nhân. Nếu không phải không đánh lại ngươi. Chúng ta xông lên xé sách ngươi miệng tin không nói một chút đi. cái này u thế nhân chuyện gì xảy ra dẫn đầu đứng ra nói cho ta biết nhân. Hắn hội đạt được một cách tiếp nhận sửa đổi cơ hội. Mà không phải đi băng thiên tuyết địa si bê di cùng hùng chơi đùa đấu vật Một đám người ngậm miệng không nói Một bộ muốn chém giết muốn xóc thịt bộ dáng. Tại sao chúng ta không phản kháng Phải phối hợp đối phương cổ trang nam tâm cẩn thận Hướng phiên dịch hỏi nhỏ Phiên dịch đầu đầy mồ hôi dập đầu nói lắp ba trả lời Cái này cái này người này chính chính chính là lúc trước lúc trước To người khổng lồ cổ trang nam nghe vậy sững sờ Chưa nghe nói qua tà ác miền đồi núi người khổng lồ. Còn có thể khả khả hả. Không có người sao xem ra các ngươi là nghĩ. Trước nếm thử ta thủ đoạn rồi hả hả hiểu thiên tóp miệng. Xiết quả đấm một cái đạo. Ngược lại cũng là một đám cấu kết vụ thế nhân thứ bại hoại Hắn không cố kìa chút nào. Hắn đang nói gì phiên dịch lật rồi một cách liếc mắt. Đương nhiên là đang nói ngươi hả. Bây giờ không hợp pháp đổi thật là có gan. Lại dám đường hoàng tập kích chúng ta Còn có vương pháp hay không hắn nói Hắn nói nếu là nếu là không không không Giao đại lời nói liền đem liền đem chúng ta chúng ta bán bán đi tới đi Phiên dịch nói tới chỗ này Dừng một chút Bởi vì ưu thế ngữ Dường như đặc biệt nào không có than đá Cái từ này nha cổ trang nam trừng mắt Cái gì ngoạn ý nhi Ta bị người bán đi hắn một lần nữa Cảm nhận được hiện thế thật sâu áp ý Tự dưng gặp phải ảnh hưởng đến rồi coi như xong. Kết nếu như đối phương trở tay một cái tao thao tác, đem hắn đường đường một thành thiếu thành chủ cho bán đi rồi. Ra ra. Tôn tử của ngài gọi điện thoại cho ngài á ra ra. Nhanh nghe điện thoại hả hả hiểu thiên nhìn tay điện thoại di động. Mặt đầy mộng ếp. Ta minh minh tắt máy hả chung điện thoại di động từ la phong cho hắn một nhóm linh khí mức độ đậm đặc phổ thông ghét tinh sau. Hắn liền đặc biệt cho vô Thiết kế cái này điện thoại gọi đến tiếng Trung. Thế nào các ngươi kỹ thuật thật lợi hại nha, ta cắt máy cũng có thể tầm xa mở ra. Chớ để ý, năm chục ngàn linh khí kết tinh như thế nào ứng trước 10 ngàn còn sót lại cho ngươi đánh giấy nợ. Phu quét đường thật sự là không có tiền rồi, bán ta một bộ mặt. Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ một chút, từ trải qua ô long sự kiện, vô quả thật thật thảm hao tốn kích dù linh khí kết tinh mua lại lão đầu còn bị cha hắn dùng. Được rồi bán ngươi một bộ mặt lại ngại gì. Linh khí kết tinh cùng giấy nợ chuẩn bị xong đến xa lộ. Tiếng nói rơi xuống cắt đứt truyền tin. Hạ hiểu thiên phía dưới mông một tòa hàn băng đúc thành bảo tỏa hiện ra. Hắn ngồi xuống sau liền bắt đầu chán đến chết nhìn chằm chằm đối phương. Vị này xà tổ trưởng tiến lên trước một bước. Hắn cảm thấy có cần phải cùng đối phương trao đổi một phen Cảnh cáo đàn ông che miệng mũi sự tình nghiêm trọng tính Hắn đây là đang khiêu khích toàn bộ phu quét đường ngành Kết quả vừa mới phun ra hai chữ Hạ hiểu thiên giày một câu Im miệng các ngươi đều là tù phạm hiểu Không người nào dám lên tiếng ta liền giết chết hắn Chợt quát chấn mọi người khí huyết cuồn cuộn Lục phủ ngũ tạng đều có chút lệch vị trí Hạ hiểu thiên ý lại được cùng bọn họ đám này cùng ưu thế nhân mật mưu ra hỏa nói nhảm. Nếu vô vơ tiêu phí kích sủ linh khí kết tinh mua, liền nhất định có thể cậy ra bọn họ miệng. Đến lúc đó vô luận là cái gì, hắn khiêng phủ một đường mãng thì phải. Sa tổ trưởng đám người, thấy vậy cũng không dám nói nhiều. Chờ cách miệng này cách lồng nam rời đi, không được cùng tiếp nhận người liều mạng. Tại sao không trực tiếp cùng bán bọn họ nhân hợp lại náo đây hiện tại đang xuất thủ. Trừ bỏ bị nhân đoàn diệt. Không có loài thứ hai kết quả. Ai ra quân bất lợi nha. Không nghĩ tới bên ngoài, nguy hiểm như vậy. Cũng may hàng thành bên trong, không có nguy hiểm như thế nhân vật. Chấn giữ Ma Đô Vô Vơ là thực sự thảm hạ. Đoạn trước thời gian không phải là đều tại nói. Ma đô ra một cao thủ sao cao thủ đây bị kim sắc người khổng lồ đánh chết sao sớm biết liền quan tâm ký càng một chút ngoại giới tin tức. Đáng tiếc quá bận rộn, mỗi ngày giờ ăn cơm đều là cứng rắn nặng đi ra. Nơi nào có cái gì tinh lực. Đi chú ý internet đây tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn dẫn nhóm này tổ tinh anh viên. Cũng là căn bản không có giải trí thời gian. Có người thậm chí ngay cả người bạn gái cũng không có, đáng thương hôm nay liền thua ở Ma Đô. Xà tổ trưởng cứ như vậy cảm khái, ước 10 phút sau, một đội nhân mã hảo hảo đáng đáng dám đến. Vô vơ tự trên xe đi xuống, cũng không do hắn không cẩn thận tâm. Dám cùng ưu thế nhân cấu kết thế lực, cũng không ngại đường tập kích bọn họ cũng cướp người. Tâm thì tốt hơn. À này, lão la. Xà tổ trưởng đám người nhìn lẫn nhau ôm chung một chỗ, Xô Thơ cùng Hạ Hiểu Thiên cùng với nghe hai người gọi, tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là ngươi linh khí kết tinh cùng giấy nợ, mỗi tháng cũng sẽ cho ngươi mười ngàn mai trả nợ. Hạ Hiểu Thiên nhận lấy, hài lòng gật đầu một cái. Tùy tiện ở ven đường gặp phải một đoàn xe, có thể có được nhiều như vậy linh khí kết tinh ba chữ mỹ tư tư. Bọn họ ở bên kia, ngươi đi nắm lấy đi. Xô Thơ nghe vậy. Mang người đi lên Kết quả mới vừa đi ra mấy bước Cả người liền cương ngay tại chỗ Bởi vì hắn thật giống như nhận biết đối phương Dẫn đầu áo quần rách nát ra hỏa, Hình như là hàng thành phu quét đường hành động tổ tổ trưởng Tới la phó bộ trưởng xà tổ trưởng rùi rùi con mắt Mặt đầy mộng vòng Thử hỏi dò một cái câu Ta là lão xà là ta Trả lời qua sau Hắn con ngươi nhất thời liền đỏ Hạ hiểu thiên, không khí bầu không khí, có chút vi diệu. Hắn con ngươi quay tròn loạn chuyển, thật giống như làm ra rồi ô long hả. Nhấp một cái tay cái xương, lại nhìn một chút giấy nợ. Vèo hạ hiểu thiên tựa như mũi tên rời cung có một tiếng liền biến mất ở bên trong sân. Eker cơ vô vơ mặt đầy tức giận, quay đầu tuần hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Phát hiện hạ hiểu thiên, sớm liền chạy. Ta thương mại la phó bộ trưởng nghĩ đến linh khí kết tinh cùng giấy nợ che tim ngã. Vương bắt con bê, ngươi trả cho ta linh khí kết tinh. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 379 ngươi là ý nói ta bán một cái giá tiền. Hơn nữa đường nếu là không có xảy ra bất chắc lời nói. Bây giờ đã tiến vào ma đô phu quét đường phòng thẩm vấn. Do tinh thần hệ kỳ nhân cậy ra miệng móc ra hết thảy bí mật sau. Sẽ giống như là mua đi bán lại hàng đắt xài rồi vật như thế Đưa đến năng lượng phòng nghiên cứu bị người nghiên cứu xà tổ trưởng đè nén tâm tình tự hỏi Dô tư chính là mặt đầy lúc túng Trời mới biết tại sao chính mình chẳng qua là đơn giản giải thích một chút Đối phương liền mạch lạc rõ ràng nắm cả sự kiện vuốt qua một lần Hơn nữa đối với tâm tư nghĩ hiểu không kém chút nào Thật giống như người này đi theo tham dự một lần, chuẩn bị tự chia một chén canh. Khục khục, không sai biệt lắm, nhất loạt cùng ngươi tưởng tượng như thế. Dĩ nhiên đây đều là hiểu lầm, các ngươi hàng thành cũng không có cho chúng ta biết ma đô hả? Cho dù ai đụng phải hiện thế người cùng u thế nhân chung một chỗ, cũng sẽ liên tưởng đến có âm mưu. huống chi gần đây ma đô sự tình quá nhiều, làm ta cả người bể đầu sức chán. Vì rộng rãi quần chúng nhân dân an toàn, ta chỉ có thể làm hết sức mang hết thầy nguy hiểm bóp chết ở nơi. nôi. Joker cũng là một cáo xà, hiện nhiên hắn không muốn để cho xà tổ trưởng nắm trách nhiệm đẩy tới trên đầu của hắn. Vì vậy dẫn đầu cửa ra đem chuyện này định nghĩa là hiểu lầm, cũng ngăn chặn đối phương miệng. Tóm lại ta la mố bởi vì quần chúng, phía trên tức thì biết rõ rồi chuyện này, phỏng trừng cũng sẽ không mắng quá áp. Dù sao không có xảy ra chuyện, chẳng qua là một lần kinh sợ. Bởi vì này nhiều dày hắn vô vơ, không khỏi có chút làm cho lòng người không phục. Xà tổ trưởng nghe xong tâm cái đó khí nha. Làm nửa ngày tập kích người khác. Lại là ma đô tin đồn đắt lâu. Ngoại giới tên gọi lừng lấy Thật ra thì chuyện này một nửa hoàn toàn là bởi vì tin tức bế tắc tạo thành. Nếu như hắn không việc gì thường thường xem phu quét đường nội bộ diễn đàn lời nói Nói không chừng liếc mắt là có thể nhận ra hạ hiểu thiên đến Từ đó gịp thời lên tiếng, hóa giải song phương hiểu lầm, lần này u long sự kiện Tin tức sáng sớm khuyết tán, nhưng là cực kỳ rộng lớn Lúc trước mọi người đối với sống tượng là chỉ nghe tên, không thấy người Từ có thủ hồi hình ảnh sau, một số người rốt cuộc gặp kỳ thủ Ngày sau ta nhất định thường thường quan tâm đủ loại bát quái tân văn, phàm là có hình ảnh, một cách không sót. Xa tổ trưởng tâm khổ hạ, chẳng qua là không có thời gian quan tâm bát quái thiếu chút nữa khiến nhân cho bỏ túi bán đi. Chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút, hãy cùng khiến nhân nắm đau chân tâm. Càng làm cho người ta khó chịu là, như thế chuyện hoang đường, lại phát sinh ở trên người mình. Ta tệ! Sao cùng người đồng hành giải thích nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về rồi đang cùng phiên dịch đối thoại ưu thế thiếu thành chủ. Vô gơ nhìn xà tổ trưởng tấm kia cùng thải hồng tựa như mặt, liền biết ở tâm suy nghĩ gì. Lão xà, mặc dù ta không biết các ngươi là tới làm chi, bất quá có một chút ta có thể khẳng định. Cho dù đối phương lòng tham là tức giận, hắn cũng phải nhìn đến. Xà tổ trưởng mặt đầy mộng ếp, tại sao? Người ta nhưng là con trai của nhất thành chi chủ tương lai thừa kế một tòa thành Chỉ thiếu ra Ở hiện thế gặp tập kích không nói Thiếu chút nữa mất mạng Bằng cái gì những ngươi nhĩ ngươi cho rằng là ngươi là ai ma đô phu quét đường phó bộ trưởng danh tiếng hảo sử sao có năng lực chịu Hắn đi tìm báo thù hả? Vô vơ nhìn xà tổ trưởng chậm rãi nói Mười phút sau cái này vị đến từ ưu thế cổ trang nam đã sớm không có lúc trước tức giận. Điều này kinh khủng con giết là người khổng lồ đánh chết cái gì ngoạn ý nhi. Hắn vẫn thi thành chủ ta không nghe lầm chứ. Hơn 8 vạn man tộc để cổ trang nam đi sâu vào biết một lần hạ hiểu thiên sử tích sau. Nhất thời ngừng công kích. Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Bồi thường không cần. Chúng ta là đến nói chuyện hợp tác. Là thúc thúc ngài nói như vậy không phải là khách khí sao xà tổ trưởng một bộ thấy vượt bộ dáng, Nhìn vẻ mặt khiêm tốn. Một bộ ta chỉ là một hài tử người tuổi trẻ. Mở miệng một tiếng rô gơ thúc thúc cổ trang nam. Mấy ngày trước thái độ cũng không có tốt như vậy. Ý vào cha mình là vị thành chủ. Cùng với thủ lệnh người không cách nào cự tuyệt tiền đặt cuộc. Xem như đem hắn họ xà cho giày vò hư rồi. Đương nhiên người này chẳng qua chỉ là ngạo khí quá nặng, một bộ ai cũng xem thường. Các ngươi chưa từng va chạm xã hội tư thế, trên thực tế cũng không đối với bất kỳ người nào tạo thành hơn người thân tổn thất. Sau đó ở khoa học kỹ thuật hiện đại dưới sự sung kích, vị này thiếu thành chủ đến là trở thành dế nhủi. Cha hắn ngạo mạn đi nữa, thành phố lại thú vị đồ vật, còn có thể có hiện thế nhiều không vì vậy? Thiếu thành chủ ở viên đạn bọc đường hạ Cả người đều hóa tan Nếu không phải sợ hãi với cha ruột tính khí Còn có sao xuống nhiệm vụ Hắn có thể một mực vui đến quên cả trời đất chơi tiếp Có lẽ là cảm giác mình gần đây cùng một ngu đần như thế Hỏi lung tung này kia thiếu thành chủ thu liếm không ít Vừa vặn bên trên vẫn như cũ có một cấu ngạo khí Hôm nay không có Hơn nữa thái độ đâu chỉ là khá hơn nhiều thật là có thể gọi là quỷ liếm. Không sai lấy xà tổ trưởng không có trải qua internet oanh tạc đầu. Chỉ có thể nghĩ tới cái này từ ngữ để diễn tả. Suy nghĩ một chút chính mình gần đây mấy ngày này đãi ngộ, lại nhìn một chút xô gơ một bộ lạnh nhạt bộ dáng Hắn chỉ cảm thấy tâm, khiến nhân hung hăng cắm mười mấy đao Ni ma, sớm biết như vậy ta liền tìm người nửa đêm bộ cách bao bố, điên cuồng đánh một trận tươi bảy thiếu thành chủ rồi, khiến hắn cũng quản ta gọi là thúc thúc bên kia hạ hiểu thiên, chứ vật không gian bên trong đến linh khí kết tinh cùng giấy nợ, chạy trở về biệt thự số 2. Hôm nay phát sinh hết thảy thật sự là quá kích thích rồi, không nghĩ tới hắn lại đem phu quét đường đội ngũ cho đánh ngã trên đất. Hơn nữa đem bọn họ bỏ túi bán cho bản xứ phu quét đường. Không biết hiện tại ở Zover có khóc hay không chóng váng ở nhà cầu. Liên tiếp hai lần ô long sự kiện. Tổn thất một nhóm linh khí kết tinh hắn. Sẽ không bị kích thích phát sinh dị biến chứ được rồi. Quản hắn kỳ gió. Nếu như lão la dị biến. Hắn liền sách phủ nắm đối phương phạm nằm xuống. Sau đó bán cho mới nhậm chức phu quét đường phó bộ trưởng. Như vậy còn có thể kiếm một món tiền, hắc hắc. Ta thật đúng là một, vượt cơ trí. Đương thời Mã Vân, không có chút nào khen. Dô vơ có thể hay không gì biến không biết. Nhưng là hắn biết rõ Hạ Hiểu Thiên nội tâm ý tưởng. Nhất định sẽ chảy máu não. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi lại suy nghĩ bán ta biệt thự số 2 hậu hoa viên. Hạ Hiểu Thiên nhìn bị hắn bàn khởi đến giao long. Có chút nhức đầu. Tạm thời không nên nghĩ đi theo lão la làm ăn, nếu không điều này truyền thuyết sinh vật, khẳng định không bán được giá tiền. Dù sao, vừa mới gài bẫy đối phương một cái. Phu quét đường vào giờ phút này, nghèo đinh đương vang. Vô thơ cho dù là đi năng lượng phòng nghiên cứu bán đứng chính mình, đều tiếp cận không ra tiền. Chẳng lẽ trước đào một vũng nước, đem nó nuôi ở bên trong chờ khi nào phu quét đường có đầy đủ tài nguyên. Ta lại đi bán đi Hạ Hiểu Thiên sờ chính mình tầm. Tự lẩm mẩm. Kép biệt thự số 2 cửa sau bị người từ bên trong đẩy ra. Hạ Hiểu Thiên quay đầu nhìn lại. Lại thấy cha hắn hạ thắng. Chính nhất mặt mộng vòng nhìn vòng tại bên trong vườn giao long. Đầu tiên là rủi rủi con mắt. Sau đó lại bấm bóp chân. Đau hả không là ảo giác. Cái này đặc biệt nào rốt cuộc là cái quái gì nhắc tới cũng là. Cho dù ai đẩy một cái thương lượng cửa sau, đã nhìn thấy ở nhà mình trong vườn hoa, bàn chữ một đầu dài rác mãng rắn, đều sẽ cảm giác được là ảo giác, giả, xung khí, hạ hiểu thiên thuần miệng lừa bịp đến kết quả đổi lấy nhưng là cha hắn một bộ, ngươi lấy ta làm ngu si hả ánh mắt, được rồi nó là thật hẳn là giao long đi, ai con trai, ngươi rốt cuộc có thể nuôi điểm bình thường ngoan ý nhi rồi. Nhìn một chút trong nhà, ngươi nuôi những thứ đó. Nhà buôn nhà buôn, diện bích diện bích. Một cây so với một cây không bình thường. Nhìn một chút cái này con giao long. Ngủ nhiều tiếp trong lời nói. Hạ thắng không nói được. Bởi vì hắn nhìn thấy, long đầu mặt đầy huyết. Hiển nhiên cũng không phải là ngủ, mà là khiến người khác cho đánh. Được rồi, ngươi thích sao địa liền thế nào đi? Lạch cạch tiếng nói rơi xuống. Hạ thắng quan môn đi Hắn cảm giác mình không có cách nào nắm con trai chính xác nuôi sủng vật quan niệm bài trở lại Trong nhà một cái sáng so với lang điều Thích liếm nhân hớt kỳ còn có một trưởng cách đầu Không việc gì yêu chơi ra me nhìn chuyện trực tiếp hình quái gì Nhân cũng không kém điều này bị người đánh máu me đầy mặt Nhìn liền không đơn giản giao long Ở quan môn trong nháy mắt Hạ thắng thậm chí cảm thấy Con mình ở nhiều kiếm về nhà điểm kỳ kỳ quái quái sinh vật. Hắn có cần phải ở ma đô mua một khối kế địa Mở hình thù kỳ quái vườn thú bán vé vào cửa ác. Hạ hiểu thiên đối với người nhà năng lực tiếp nhận, sớm có dữ liệu. Suy nghĩ một chút đầu tiên là nắm 10.000 mai linh khí kết tinh tự chứ vật không gian lấy ra. Toàn bộ chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm ếp. Điểm kinh nghiệm ếp. Hắn từ động vật hoang dã viên, nhất loạt thu được 30 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Còn lại đều là, Joker cho linh khí kết tinh chuyển hóa. Nói thật, lão la so với hắn cha mạnh hơn không chỉ một bật một chút. Về phần ngoài ra giấy nợ hạ hiểu thiên suy đi nghĩ lại, tâm nhìn đau một cây đúc đốt, đốt. Hắn quả thực không đành lòng tiếp tục chủ quản Joker rồi. Ta đây mười ngàn mai linh khí kết tinh coi như là cứu lão la lão tướng hảo báo thủ đi. Nghĩ như thế, hạ hiểu thiên trong lòng nhất thời liền thoải mái hơn. Sau đó hắn từ sủng vật không gian, móc ra khối kia hiện lên thất thải màu sắc kết tinh thể. Nắm tay ghép tinh thể, tản ra lấp lánh huy hoàng, rất là đẹp đẽ. Đồ chơi này lấy ra tán gái tuyệt đối ngâm một cách chuẩn. Hứa là vẻ vang quá mức thoáng qua nhân, giao long mơ mơ màng màng mở mắt ra ra. Nó đầu có chút hỗn loạn. Chẳng qua là cảm thấy chính mình hình như là gặp một người ngược đãi kèm theo trí nhớ càng ngày càng rõ ràng Giao Long rút cuộc hoàn toàn khôi phục lý trí Sưng bá động vật hoang dã viên cầm hồ nó Lại khiến một người cho Một phương diện treo lên đánh rồi không Đơn giản là đánh dữ rồi đối phương thái độ cực kỳ tồi tệ Chính mình cho dù là giống một giọng Đều phải gặp phải bảo đậm Nha đúng rồi còn có một phu bị bàn tử một ngày nào đó nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này chờ chút trước mặt nhân loại là ai dao long mở mắt nhìn tay siết thất thải tinh thể hạ hiểu thiên bất kể trước kêu một giọng thì thì uy lại nói miệng loảng xoảng hạ hiểu thiên nhìn cách miệng cần phải gầm to dao long nhặt lên tay vết tinh thể dựa theo nó chán chính là hung hăng đập một cái gọi ngươi muội hạ kêu Không biết hồi nhiễu lân sao phúc thông giao long không tiếng động cái miệng. Tựa hồ muốn nói điểm gì? Đáng tiếc cặp mắt liếc một cái trực tiếp ngã nhào xuống đất. Âm hạ hiểu thiên nhìn trên mặt đất đồ vật, mặt đầy kinh ngạc. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 382 tử đừng sợ. Ta nhưng thật ra là cách hòa bình người chủ nghĩa máu me đầy mặt nằm ở trên cỏ long đầu cạnh. Có một tròn vo hình cầu kết tinh thể. Hạ Hiểu Thiên đưa tay, vừa mới chạm được. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, lúc này nhảy ra một cái nhắc nhở tin tức. Đinh phát hiện nhưng chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp nguồn. Xin hỏi có hay không chuyển hóa đây là từ nơi nào đến hắn mang hình cầu kết tinh thể cầm lên. Cẩn thận chú nấu Muốn không thử một chút tâm mặt niệm chuyển hóa hai chữ, lực vô hình bung ra, nhanh chóng xẹt qua tay ghép tinh thể. Sau đó với phong hóa làm bột. Dán dao long mặt đầy Mà hắn điểm kinh nghiệm ếp Cũng là tăng trưởng không ít Điểm kinh nghiệm ếp 531 2500 nhiều hơn đến 2500 điểm Một cái hình cầu kết tinh thể Lại là lớn bằng ngón cái gấp 5 lần Hạ hiểu thiên suy nghĩ một chút Hình như là ở đập một cái dao long đầu sau Đồ chơi này tài chống sống suốt hiện té xuống đất Như vậy hắn một đôi mắt Đặt ở dao long trên đầu. Hình như là đang tính toán. Nên đập vậy một nơi thích hợp đánh trên đất. Lâm vào hôn mê nó. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Toàn bộ bảng long khu hung hăng dùng mình một cái. Ngày hôm nay phong, lạnh quá hả. Cuối cùng hạ hiểu thiên buông tha cái này nhìn một cái tựa như rất có làm quý đầu pháp. Ở họ họ điều này ngoạn ý nhi. Sợ rằng ngày mai sẽ có thể chôn dưới đất lúc phân bón ác Hơn nữa giao long khẳng định là không có khả năng phun ra linh khí kết tinh Nó nếu là có thể phun ra cái long châu đến còn có thể hiểu được xuống Vì vậy, tay nắm tay màu sắc rực rỡ kết tinh thể tự nhiên trở thành mục tiêu thứ nhất Đập một chút loảng soảng trong miệng mặc dù là câu nghi vấn Nhưng là động tác trên tay cũng không chậm Kèm theo hạ hiểu thiên một quyền đấm ở kết tinh thể bên trên Cái này trong đồ chảy xuôi màu sắc rực rỡ chất lỏng, run lên bần bật. Sau đó hắn liền cảm nhận được, không khí linh khí nồng nặc trong nháy mắt thật giống như bị nhân rút sạch nửa. Ẩm trên cỏ một khối tròn vo linh khí kết tinh, lặng lặng nằm ở máu me đầy mặt đầu dao long cạnh. Khom lưng nhặt lên, chuyển hóa điểm kinh nghiệm úp. 2500 có một chút tay. Ta đột nhiên có một tòa mỏ hạ hiểu thiên biểu tình tương đối xuất sắc. Nếu là hắn không, đoán ra tay đồ vật là cái gì, họ coi như bạch đọc. Thực vậy, hầm mỏ này hơi có chút, chỉ có một người trưởng thành nắm tay. Hơn nữa còn không rõ ràng lắm, mỗi ngày có thể cung cấp bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp. Bất quá không sao. Thí nghiệm một chút thì xong rồi thôi loạng soảng âm hạ hiểu thiên nhìn dưới chân ghét tinh thể. Toát miệng cười một tiếng. Thầm nói phi thường có làm đầu. Đúng rồi điểm. Dầu gì là một tòa cuồng, Cách ngôn sao nói đến đến gầy lạc đà so với mã sau đó, hai tay một đấm. Loảng soảng âm lại vừa là 5.000 điểm kinh nghiệm ếp vào sổ, bốn khối tổng cộng là 10.000 điểm. Loảng soảng loảng soảng hạ hiểu thiên. Phanh đây ta điểm kinh nghiệm ếp tại sao không có chẳng lẽ là khí lực. Loảng soảng lần này thiếu chút nữa không đem thất thải kết tinh thể cho đấm bể kết quả như cũ gió êm sóng lặng. Loảng soảng loảng soảng loảng soảng biệt thự số 2 hậu hoa viên, vang lên liên miên bất tuyệt rèn sắt âm thanh. Vừa mới là ai nói giao long nhiễu dân tới hạ hiểu thiên dơ lên nắm tay. Sắp lần nữa lúc rơi xuống, kết tinh thể xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy nó nhanh chóng yếu dần biến thành lưu động tinh thể. Sau đó một cái lấp lánh nhân đập vào mi mắt. Phúc Thông rõ ràng là cá nhân, cái quỷ này lại quỷ ra nặng tựa vạn tân cảm giác mạnh mẽ. Với Hạ Hiểu Thiên trợn mắt húp mồm, nó bắt đầu dập đầu. Tựa hồ là ở. Cầu xin tha thứ ngươi là linh hạ hiểu thiên thử hỏi dò một cái câu. Nhân nghe vậy cả người run lên. Mãnh gật đầu. Nó cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệp, lại rơi vào kim sắc người khổng lồ tay. Hơn nữa ở đập chúng đầu lâu giao long trong nháy mắt, Mình bị đồng thiên phú chế tạo linh khí kết tinh hít động. Khiến tà ác kinh khủng kim sắc người khổng lồ, phát hiện nó bí mật. huống chi cho ngươi chế tạo bốn khối? Lại không thể kiềm chế lại. Sao còn lòng tham không đáy đây vụ A? Hỏa dịch ngươi lúc trước phách lối tinh thần sức lực đây hạ hiểu thiên hít mắt. Mặt đầy mỉm cười nói. Cũng còn khá không có đem linh cho chuyển hóa trưởng thành điểm kinh nghiệm ớt. Tuy bây giờ chẳng qua là sản xuất bốn khối linh khí kết tinh. Nhưng ai biết ngày sau. Nó mỗi ngày sản lượng có thể hay không tăng lên. Cái này là một khối liên tục không ngừng bảo tàng hạ linh nhìn cặp mắt sáng lên hạ hiểu thiên cố ném tâm chạy trốn khủng hoảng. Đàng hoàng đứng tại chỗ. Ngươi mỗi ngày sinh ra bao nhiêu nhân nghe vậy đưa ra bốn ngón tay. Ý ngươi là bốn chục ngàn khối phút một đạo hình như là đao đâm vào tim âm thanh âm vang lên. Linh tất cả nằm xuống đất rồi. Ngươi đặc biệt nào ở mở cái gì đùa dẫn bốn chục ngàn khối. Dếp ta đi bốn ngàn hạ hiểu thiên rất là không cam lòng hỏi. Sắc mặt có chút bất thiện. Linh nằm trên đất, không nhúc nhích. Một bổ ngươi dứt khoát giết ta đi bộ dáng tùy ý xử trí. Bốn trăm hạ hiểu thiên cắn răng nghiến lợi. Ngươi lại không thể cố gắng một chút mỗi ngày sinh sản nhiều ra một ít. Không được buông tha điểm thời gian nghỉ ngơi. Phi sinh một chút tương lai thôi tiếng nói rơi xuống. Linh rối ra hai tay mình. Khấu trừ trừ trên cỏ thổ. Nắm đầu trôn. Không cần lão nhân gia tự mình động thủ, chính ta liền đem mình cho trôn sống. 40 hạ hiểu thiên răng đều muốn cắn nát. 40 khối ngươi đều không thể bảo đảm. Lưu ngươi làm gì đùa dẫn sao có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi cho tỏa cốt dương hôi rồi vào giờ phút này. Linh đắc đào một cách hãm hại. Đem mình trôn một nửa. Tiếp tục tiếp, phỏng trừng thật muốn trở thành ú thế cùng hiện thế thứ nhất tự sát Linh quáng. Bốn khối âm thanh âm vang lên, Linh dừng động tác lại, bỏ ra. Nhân tiện còn vỗ một cách trên người, cũng không tồn tại thổ. Xem xét lại hạ hiểu thiên, xả mặt lại. Một ngày liền bốn khối ta nuôi dưỡng ngươi có ít lời gì hỏa dịch Ngươi có biết hay không hiện thế Có một loại để cho làm may mắn lắc lư á phi hẳn là may mắn tín ngưỡng cho nên hai người chúng ta gặp nhau Đều là thượng thiên an bài Ta cho là đây đều là ngươi hiếp trước đã tu luyện may mắn Ngươi đi nghĩ một hồi không có tìm được công việc linh quán chôn dưới đất không ai biết rõ biết bao thật đáng buồn Giờ khắc này hạ hiểu thiên hát tâm nhà tư bản phụ thể miệng đầy chạy xe lửa Linh sau khi nghe xong chẳng biết tại sao đờ đấn ngồi ở trên cỏ Hoàn toàn không biết làm như thế nào phản bác Tâm lý duy nhất suy nghĩ nhất loạt là ta đời trước tu không phải là may mắn Mà là làm bậy tài sẽ gặp phải ngươi Hơn nữa thượng thiên Là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó Hơn nữa có cách nào Linh quán hồi hy vọng chính mình Bị người phát ra đào. Sau đó khai thác nếu như ngươi không thừa dịp hiện tại đang liều mạng. Ngươi chừng nào thì có thể liều mạng ngươi cả đời nhạt giọng nói mệnh. Cá mặn qua xuống cả đời. Ngươi cảm thấy ngươi chính mình cũng rất kiêu ngạo đối mặt hạ hiểu thiên hỏi. Linh vào giờ khắc này càng mộng ép. Ở trên thế giới này. Mỗi một tòa linh quán đều vi vọng thành công. Đều vi vọng cuộc sống tốt đẹp. Đều vi vọng được tôn trọng. Ngươi không trả ra siêu việt khác linh quang cố gắng cùng thời gian Tại sao có thể thực hiện ngươi muốn thành công Ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút ta lời nói Ta sẽ không bất cường chế ngươi mỗi ngày sản xuất càng nhiều linh quang Hướng hồ chúng ta hiện thế nhân loại đều đề sướng Nghiêm túc sinh hoạt Vui vẻ công việc nhưng là ngươi phải hiểu Hạnh phúc cùng thành công Đều là phấn đấu đi ra Linh Nó trầm tư rất lâu Sau khi rút cuộc chầm rãi gật đầu. Biểu thị mỗi ngày có thể sản xuất càng nhiều linh quáng. Hạ hiểu thiên vô cùng hài lòng nó thái độ. Đây mới là đứa bé ngoan mà xem ra ta trên đời mã vân ngoại hiểu. Không có chút nào là thổi ra. Hơn nữa mã lão bản danh ngôn thật tác dụng hạ. Cảm khái một phen sau, hạ hiểu thiên thu hồi để ở linh trên đầu thiết trùy. Nói một chút đi. Ngươi cảm thấy hơn một ngày thiếu khối. Có thể trả lại đời trước đã tu luyện may mắn linh dối ra cánh tay mình. Chiến chiến nguy nguy mở bàn tay ra. Năm khối hạ hiểu thiên trừng mắt. Ngươi liền đối xử như thế may mắn. Có ý mà ngươi ngón trỏ chỉ Ngón áp út co. Ngón cái cùng ngón cái lưu lại. Sáu khối ta được phê bình phê bình ngươi kiếp này gặp nhau. Là ngươi ở phía trước thế ước trừng cầu xin 500 năm Phật một ngày sáu khối chỉ là suy nghĩ một chút liền thật xin lỗi Phật gia, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi hảo hảo tổ chức một chút thủ thí. Linh khóc là thực sự khóc lên, thất sắc nước mắt rơi là trả đến. Rốt cuộc là cách nào Phật gia làm ra đến ngươi nói cho ta biết, ta đi bắt hắn cho hóa. Cái gì thủ, cái gì oán như vậy đi, ngươi sinh sản linh khí kết tinh là hấp thu không khí linh khí. Ừ, một ngày công việc 20 lúc buổi tối giảng sáng bắt đầu công việc buổi chiều 8 giờ tan việc. Một tuần lễ 7 ngày, một tháng ta thả ngươi nghỉ một ngày. đại ngộ ta là ngươi đã tu luyện may mắn. Ngươi hảo ý nghĩ hướng may mắn ra điều kiện sao ta coi như cho ngươi. Ngươi cũng sẽ không muốn. Làm việc cho giỏi, chớ có biến nhát. Nhớ ấy ư, Hương Đệ Linh hỏa hỏa hạ hiểu thiên thấy nó không nói lời nào coi như là đồng ý sau đó đem để ở nó trên mặt tật phong chiến phủ thu hồi chứa vật không gian đánh rồi huyết sáo một tiếng biệt thự số hai môn chợt liền bị một cái to lớn vật đụng ra hất kỳ mặt đầy lấy lòng chạy đến hạ hiểu thiên trước người ngồi xuống le lưỡi ha ha nhìn nó nó nếu là muốn chạy trốn ngươi tùy thời có thể nuốt sờ một cái đầu chó còn rất thuận tay Hấp Kỳ nghe vậy, trong nháy mắt cặp mắt sáng lên, đến phun ra một khối kết tinh thể, Hạ Hiểu Thiên đánh một cái linh đầu, đối phương nhìn nghe răng trợn mắt Hấp Kỳ, Khóc chít chít phun ra một khối linh khí kết tinh, "Phần thưởng ngươi." Két suy két suy Hấp Kỳ hít mắt, mấm rồi linh khí kết tinh. "Nhìn cho thật kỹ nó công việc, mỗi tháng ta cho ngươi bốn khối tiền lương." Tiếng nói rơi xuống Hạ Hiểu Thiên trở về nhà quyết định gặm một khối đùi dây ăn mừng xuống. Về phần linh hội không có chạy trốn đừng làm rộn, nó còn dư lại cái gì. Đừng nói không đánh lại ha <cười> ha, phòng trừng gặp biểu ca cái loại này gà mờ kỳ nhân dị sĩ, cũng phải chạy trối chết. Ra ra, tôn tử của ngài điện thoại tới ra ra. Nhanh nghe điện thoại hạ Hạ Hiểu Thiên lấy điện thoại di động ra. Điểm kích nói chuyện điện thoại. Này, lão la. Mười ngàn linh khí kết tinh coi như cứu ngươi lão tướng hảo quà cảm ơn, không cần lại cảm tạ ta Phúc điện thoại một đầu khác, vô vơ thiếu chút nữa khạc ra một búng máu Ta thương mại đau đây ngươi lại không thể nổi dung chính mặt đến hạ, có chuyện thương lượng Nói xong hắn liền treo, sợ hãi không nhìn được, giận phun hạ hiểu thiên Có chuyện không phải là ở lừa gạt ta chứ hạ hiểu thiên nhớ lại ra Phu quét đường chủ sở chính hạ mai phục tam thiên đao phủ thủ. Chỉ cần hắn đến một cái, vô thơ té tốc làm hiểu chen nhau lên đưa hắn loạn đao phân thây. Mười phút sau, hạ hiểu thiên xuất hiện ở phó bộ trưởng phòng làm việc. Hắn nhìn rúc lại trên ghế salon, mặt đầy hơi sợ cổ trang nam, hiếm thấy lộ ra mỉm cười một cái. Đừng sợ hạ hả Hải tử, ta là hòa bình người chủ nghĩa. Tiếng nói rơi xuống, Vì này thiếu thành chủ biến đổi thêm sợ hãi rồi Hắn hiển nhiên không biết cái gì là cùng bình người chủ nghĩa Nhưng có một chút có thể rất khẳng định Đối diện mang theo heo heo đàn ông che miệng mũi nhân cặp mắt hiện lên kim quang Nhìn hắn giống như là thấy được một tòa có thể mở mang linh quang như vậy dò người Chợt chẳng biết tại sao Thiếu thành chủ trong đầu chui ra một cái rất hoang đường ý nghĩ Cái tên này là Cường Giả Chẳng lẽ muốn đem hắn cho chói? Sau đó bán được một địa phương khác đổi lấy linh khí kết tinh chứ đừng nói đứa nhỏ này nghĩ thật đúng. Trên thực tế, hạ hiểu thiên sắc thực là nghĩ như vậy. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 381 ta liền nói không có ta không nói thành làm ăn không vốn tốt lắm. Không muốn hù dọa hắn. Vô cơ ngồi ở trên ghế, phá có chút nhức đầu nói. Người ta ưu thế khách tới vừa mới đến hiện thí. Hảo đoan đoan đi đến từ Ma Đô Phu Quét đường trụ sở chính hạ trên đường. Sẽ để cho ngươi sách phủ cho đập vào thiên. Trả lại cho bỏ túi bán đi thiếu chút nữa bị người nghiên cứu. Vốn là đa quá. Uỷ khuất. Ngươi làm sao còn phải tiếp tục khi dễ người đây húng hồ đứa nhỏ này trong miệng hãy cùng lau mật như thế. Bên trái một cái thúc thúc. Bên phải một cái thúc thúc. Tư thế không chỉ có thả thấp, mặt mũi cho đầy đủ hơn. Về tình về lý, dô thơ vô luận có bao nhiêu khó chịu ưu thế thổ dân, hắn đều phải giúp sấn xuống. Dù sao ta rộng lớn quốc, tội gì nắm một đứa bé thu thập. Được, lão la. Ta cho ngươi cách mặt mũi, nói đi. Tới tìm ta. Rốt cuộc có chuyện gì một bộ thần thần bí bí bộ dáng Không biết còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị tam thiên đao phủ thủ. Té cốc làm hiểu đây hạ hiểu thiên ngồi ở trên ghế salon Hai chân đong đưa Cùng đang đứng ở sun lẩy bảy thiếu thành chủ câu hiên đáp bối Joker cặp mắt liếc một cái ngươi một cái vương bát con bê là cho ta mặt mũi sao chỉ sợ là cho một vạn linh khí kết tinh diện tử đi xà tổ trưởng ngồi ở bên kia Mắt nhìn mũi Mũi nhìn tim Toàn bộ một ngoan ngoãn bảo bảo Cái gì ngoạn ý nhi trước đây không lâu ô long sự kiện ta sao một. Tâm quên mất đây chuyện cổ thể. Yêu cầu cách này vị đến từ hàng thành phu web đường hành động tổ tổ trưởng xà hưng vân. Đến từ mình tự thuật. Vô vơ đưa tay hướng hạ hiểu thiên giới thiệu. Thật ra thì xà tổ trưởng cũng là một vị cường giả chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp làm lục phẩm. Đương nhiên ở một cái mãng phu trong mắt ít nhiều có chút không đáng chú ý hoặc là xác thực nói không đủ hắn một cái tay đánh xin chào tiên sinh ta là xà hưng vân đến từ hàng thành ở ngươi mang trong bả vai là thiên hình thành thiếu thành chủ hình hổ xà tổ trưởng đứng dậy nghiêm trang làm một từ giới thiệu mình hơn nữa còn cúi mình vái chào tỏ vẻ tôn kính hắn cũng không nghĩ như vậy chẳng qua là nhiều quà thì không bị trách hạ hiểu thiên nhìn một chút như cũ cả người phát run hình hổ Nơi nào hổ rồi hạ đảo là có chút giống ta thời điểm. Trong nhà nuôi mèo như vậy nhu thuận. Duy nhất khiến người ta thất vọng là không có đồng lòng người. Phỏng trừng cũng liền bên ngoài đám kia tỉ tỉ thích loại này thịt tươi loại gia hỏa Hừ xem thường nhất này chủng loại hình nam nhân ác. Thật nam nhân liền muốn luyện cơ thịt, phảm nam nhân. ngài khỏe chứ, ta là hình hổ. Thiếu thành chủ căn bản không dám cùng Hạ Hiểu Thiên mắt đối mắt. Nhưng là cách loại này làm người ta sợn cả tóc gáy ánh mắt. Thật sự là không thể không khiến hắn làm ra đáp lại. u hay lại là vị thiếu thành chủ đây? Hạ Hiểu Thiên cười một tiếng tâm lý chính là đang tính toán đến. Ta muốn là lừa gạt đến Joker đem hắn bán cho năng lượng phòng nghiên cứu có thể đổi bao nhiêu linh khí kết tinh. Suy nghĩ một chút. Hai mắt không khỏi tản mát ra một loại được đặt tên là tham lam ánh sáng. Cảm nhận được người khác ác ý, hình hổ chợt hoa quốc căng thẳng. Nói một chút chuyện đứng đắn đi. Joker nhìn hình hổ. Cùng một nhu nhược đáng thương lại bất lực bạch thỏ cầu cứu bộ ráng. Không nhìn địa xoa xoa huyệt thái dương đảo. Hình hổ mang đến một cái tin, hắn hy vọng theo chúng ta đổi lấy đồng giá lợi ích. Mà chúng ta hàng thành thật sự là không cách nào cung cấp. Nghe văn phó bộ trưởng nói ma đô. Có lẽ có thể thỏa mãn bọn họ thỉnh cầu. Xa tổ trưởng tâm lý hận chết vô thơ rồi. hận không được tiến lên xé sách vì này ma đô phó bộ trưởng miệng. Làm sao các ngươi những thủ trưởng này. Đều một cách tính khí tính tình đặc biệt nắm đắc tội với người sống. Để lại cho thuộc hạ. Ngươi già hạ hiểu thiên nghe vậy cặp mắt quay tròn loạn chuyển. Hắn chẳng qua là hơi suy nghĩ một phen, liền biết được bọn họ miệng thỉnh cầu là cái gì. Chính mình ưu thế có cái gì thực lực cường hẳn cùng với nửa kẽ nước quyền sở hữu. Cho nên tổng hợp đi xuống tính toán tương đối xác suất là ưu thế kẽ nước. Vô cùng khả năng trợ giúp thiên hình thành giải quyết một ít khó giải quyết phiền toái. Trừ những thứ này ra, không còn hắn chọn. Kẽ nước hạ hiểu thiên hít mắt thử hỏi dò một cái câu. Tiên sinh không hổ là ma đô đệ nhất nhân Bàn về thông minh Thật là không người đưa ra bên trái xà tổ trưởng nịnh mở Lập tức đuổi theo dịch Liếm nhân liếm so sánh vô hư Có chút tận lực Không cách nào so sánh Đáng tiếc lời còn chưa dứt Sẽ để cho hạ hiểu thiên vấy tay đánh gãy Các ngươi nhưng là thật biết điều Nắm kẽ nước sao cho một cái ưu thế nhân Sẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy vân vân Có lẽ hắn mang đến tin tức. So với các ngươi làm như vậy nguy hại. Còn phải biến đổi hạ hiểu thiên cũng không cho là. Ban ngành liên quan đều là một đám giá áo túi cơm. Nhất là bây giờ phu quét đường không có chút bản lĩnh thật sự khỏi phải nghĩ đến đi vào. Bởi vì ngươi cho dù phí tất cả biện pháp chui vào cũng rất có thể ở một lần trong nhiệm vụ vi sinh. Một số người chỉ mong cách xa. Không có cách nào nhị đại muốn dựa vào quan hệ xuống tới. Quả thật như thế, hàng thành kẽ nước đều là ở trong thành. Căn bản là không có cách phân ra một khối, dùng để trao đổi hình hổ tin tức. Sa tổ trưởng kiên trì đến cùng tiếp tục giải thích. Hắn rất sợ hạ hiểu thiên giận dữ, một búa đưa hắn thăng thiên. Nửa kẽ nước quyền sở hữu. Mố mố đó là thiên lợi ích hạ nếu đổi lại là người nào. Ai có thể cam tâm tình nguyện lấy ra hạ hiểu thiên không ngờ không có bất kỳ biểu tình. Ngược lại thì làm một cách tiếp tục thủ thí. Hắn quan tâm vì sông thôn nửa kẽ nước quyền sở hữu sao ở lúc trước nhất định là phi thường để ý. Nhưng từ trở thành hàn thành chi chủ sau, Nói thật, không thèm để ý chút nào. Chỉ cần hắn một câu nói, khu không người bên kia to kẽ nước bất luận kẻ nào đều không thể thông qua. Đương nhiên không quan tâm thuộc về không quan tâm, như thế nào đi nữa được đó cũng là nửa kẽ nước quyền sở hữu. Hạ Hiểu Thiên cần phải biết đồ chơi này có thể cho mình đổi lấy cái gì lợi ích. Thần Sơn tức sắp ráng lâm, phía trên có đến không hết cơ duyên. Người ở tại tràng, liền Hạ Hiểu Thiên một người đầy chán dấu hỏi. Cái gọi là Thần Sơn thật ra thì chỉ là một hình chiếu. Theo nói mặt trên khắp nơi đều là linh quang. Vô số dị thường vật phẩm còn có quý trọng tu luyện công pháp Dĩ nhiên nó cũng là kèm theo to nguy hiểm Tóm lại mỗi một lần hạ xuống cũng sẽ sáng lập ra vô số thành chủ Hình hổ nhắc tới miệng thần sơn Hoàn toàn không có vẻ này tử nhút nhát Ngược lại là hai mắt sáng lên Một bộ hướng tới thần sắc Liên quan gì ta hạ hiểu thiên khinh thường nói Hắn lớn nhất không tin những thứ này vư vô phiêu miêu tin đồn rồi Hình hổ hướng tới thần sắc đột ngột cứng đờ. Ta yêu cầu là thật lợi ích mà không phải truyền thuyết. Biết chưa hạ hiểu thiên vố một cái cách khuôn mặt kia cứng ngắc mặt. Linh quán hắn đi quan tâm trong nhà mình liền nuôi một cái. Mỗi ngày ổn định cung cấp. Dì thường vật phẩm chỉ cần chịu nén xuống phê điểm kinh nghiệm ếch. Ta có thể đại lượng chế tạo ngươi tin không tu luyện công pháp nào đó bảo chủ tiệm một người. So hơn được với ngươi môn nửa U thế có tin hay không cho nên Cùng hạ hiểu thiên đàm luận những thứ này Hoàn toàn không có sức hấp dẫn hà Bên trong phòng làm việc Bầu không khí rất luống túng Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều tình cảnh Nhưng là căn bản liền không nghĩ tới Người ta không có chút nào quan tâm Vô tư hướng xà hưng vân Sử một cái ánh mắt Dự định khiến hắn ra mặt Xà hưng vân vừa thấy như thế Lập tức hướng hình hổ nhìn lại Hình hổ, tê giải mạch ra u hai người các ngươi tao lão đầu tử thật là xấu cực kỳ. Biết rất rõ ràng ta rất sợ hãi, còn muốn cho ta tới nói. Thần Sơn hình chiếu, biết đánh thông u thế cùng hiện thế giới hạn. Một ít đừng có dùng có lòng thế lực, hội mượn cơ hội này đăng nhập hiện thế. Hơn nữa rất có thể, phái cường giả lén qua, ẩm nặp. Thời khắc mấu chốt đám người này bùng nổ, hội đối với các ngươi tạo thành khó mà lường được tổn thất. Mà chúng ta nắm trong tay có thể xác định hình chiếu nhất loạt vị trí cho các ngươi trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí các ngươi nếu là mật, phái ra mấy vị cường giả ở thần sơn vơ vét. Nói không chừng có thể được không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Thậm chí còn làm ra mấy cái siêu hạn người cũng không phải là không thể. Hình hổ nhắm mắt nói, những lời này liền có chút không khách khí. Hơi có chút các ngươi nếu như không xuất ra kẽ nước trao đổi, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán ý tứ. Hạ hiểu thiên sờ một cách đầu mình, nhìn về phía hình hổ nhãn thần càng ngày càng bất thiện. Hắn đang suy nghĩ. Nếu không nắm cái này cổ trang nam cho nhốt vào hắc ốt. Tới trước một bộ mãn thanh mười khúc hình phục vụ một lần tiên sinh. Ta hy vọng ngài có thể tỉnh táo. Không nên đối với ta có ôm có bất kỳ bất thiện ý tưởng. Bởi vì ta cũng không biết thần Sơn hình chiếu vị trí cụ thể. Cho dù ngài đem ta bắt, dùng cách này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cha ta cũng không thể thành công. Ta mặc dù là thiên hình thành thiếu thành chủ trên thực tế ở ta phía dưới còn có 15 huyên đệ, 6 người muội muội. Thêm nữa ta thiên phú tập võ chỉ có thể nói là phổ thông. Cha nhiều ta một đứa con trai không nhiều thiếu ta một đứa con trai không ít. Hạ Hiểu Thiên mở trừng hai mắt Cha của ngươi không việc gì tạo nhiều hài tử như vậy Làm gì thành chủ cũng rất sành dối Sao lộ ra nhà ngươi lương thực nhiều À ngoài ra sẽ không sợ hương để các ngươi chị em gái cạnh tranh gia sản thời điểm Bắt hắn cho khí ra đầu máu bầm làm sao có thể Người nào không biết ta là một đi được chính Ngồi bưng đàn ông Có phải hay không Lão la Hạ Hiểu Thiên lưu túng cười một tiếng Hướng về phía vô vơ hỏi Định nói sang chuyện khác. Là phó bộ trưởng nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt, nếu có thể đối với hình hổ hạ thủ. ngươi cho rằng là hàng thành phu huếp đường phó bộ trưởng. Là người tốt sớm đặc biệt ưu đủ loại khúc hình thay nhau ra trận. Thật tốt chiêu đãi u thế khách tới á. Còn có có thể khác làm nhục đàn ông cái từ này sao nếu đi được chính, ngồi bưng. Ngươi có thể nắm hai lần trước ô long sự kiện linh khí kết tinh, chủ động trả lại trong tay của ta chứ sao? Hạ hiểu thiên nhất loạt là cảm ứng được dô vơ tâm oán niệm. Hắn trở về một cây dung mạo ngươi xấu xí. Tưởng đẹp ánh mắt. Kia ngươi nên tìm lão la, ta một cái thăng đấu dân, có thể giúp được các ngươi cái gì chứ bắt đầu, bắt đầu. Người này lại đặc biệt nào? Giả bộ ngu không thấy thỏ không thả chim ung, nói chính là Vô cơ thật sâu hô thở ra một hơi hạ hiểu thiên phản ứng đều tại dữ liệu mời tiên sinh yên tâm chúng ta muốn thế kẻ em nứt tạo dựng lên diện tích tuyệt đối sẽ không vượt qua vốn là kỳ sông thôn chỉ là vì ở thế hủy diệt ngày hôm đó gia tộc mọi người có một vị đầu chỗ cũng không có bất kỳ cướp lấy ý tưởng nếu như Phu Quét Đường không tin tưởng chúng ta có thể ở thôn trang tạo dựng lên sau. 24 lúc tùy thời theo dõi. Một khi chúng ta có chút phá hư hài hòa động tác, các ngươi tùy thời có thể cấm chỉ. sa tổ trưởng nghe xong thẳng toát nha hoa tử. Ngươi đứa nhỏ này làm sao cùng một kẻ lỗ mãng tử tử đắc cái kia là lo lắng các ngươi gia tộc gây sự tình sao rõ ràng cho thấy không có cho ra. Tương xứng hợp lợi ích. Ngược lại hạ hiểu thiên hít mắt lại. Thành nhị đại lại sỉ và hắn vì vậy. Hắn từ không gian. Ở ba người trợn mắt hút mồm hạ, lấy ra đắt lâu thiết trùy. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 382 ta liền nói không có ta không nói thành làm ăn không vốn so với nhân loại bình thường còn phải to thân trùy. Phía trên hiện đầy huyết sắc yêu dị hoa văn, đầu búa bên trên mọc như rừng giữ tận tiêm thứ. Cho dù ai đánh phải một cái, sợ rằng đều muốn biến thành hình người tự đi suối phun. Hình hổ tại chỗ mồng ếp. Đây ý là không thể đồng ý. Liền muốn bắt đầu đập hắn mi ma. Hiện thế nhân đều như vậy mãng sao ca ta giàu gì là một vị thiếu thành chủ. Cho chút thể diện tha ta một mạng được không vô vơ cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Người ta liền xỉ vả rồi ngươi một câu. Về phần vận dụng búa nào. Chỉ có xà tổ trưởng đầu ấp mơ hồ làm sao nói nói liền muốn diễn ra toàn vũ hành rồi. Nếu như đánh lời nói, ta nên trợ giúp người nào hạ hiểu thiên lời nói, hẳn không dùng thực lực bày ở nơi đó. Nhưng là thiếu thành chủ hình hổ, càng không được hạ. Chính mình bao nhiêu cân lượng rõ ràng. Dám đứng ở ma đô mặt bài phía đối lập. Không thể nghi ngờ là thuộc về ai đập nhất phương. tình táo nhất định phải tình táo hạ hài tử nói chuyện không có yên lòng. ngươi làm trưởng bối phải nhiều nhiều tha thứ. Vô vư có chút gấp Đừng xem là tài chính mình bản doanh Trên thực tế tất cả mọi người chung vào một chỗ Phòng trừng cũng liền đủ người ta một búa đập Hình hổ bản thân Nhìn hạ hiểu thiên dơ lên thiết trùy Tâm lý lộp bột một tiếng liền lạnh Đi xuống Các ngươi làm gì chưa ăn thịt dây Có chút nhét kẽ răng Ta chuẩn bị loại bỏ một loại bỏ Hạ hiểu thiên mặt vô biểu tình Nghiêm trang nói bậy nói bạ Ba người chỗ mắt nhìn nhau Ngươi đặc biệt nào lắc lư ai đó cô đông hình hổ nuốt nước miếng một cái. Mặt bị dọa sợ đến trắng bệch Tiên sinh có thể có thể đàm nói một chút từ từ đầy trời muốn muốn muốn muốn giá liền liền liền địa địa trả tiền lại hỏa dịch. Cha ngươi mở ra điều kiện có chút vượt quá bình thường. Ngươi nhìn ta cho ngươi phân tích một chút. Ngươi đã lựa chọn cùng hàng thành phu web đường bàn điều kiện mà không phải những địa khu khác. Có thể suy đoán cái gọi là thần sơn hình chiếu, xác suất là đang ở hàn thành, hoặc là họ chung quanh địa khu. thêm nữa hàng thành không có lấy cho ra gẽ nứt. ngươi có đồng ý đi ma đô đến đàm? cho nên trên căn bản có thể chắc chắn hình chiếu ước là đang ở hàng thành cùng ma đô chung quanh xuất hiện. chỉ cần chúng ta thêm nhân viên ở qua lại hàng thành cùng ma đô đường đi bên trên. Dọc đường an bài dò xét nhân viên Tiến hành 24 lúc lục xoát lời nói Tin tưởng có thể ở hình chiếu hạ xuống trước là có thể phát hiện Luôn không khả năng miệng ngươi thần sơn Một điểm ba đồng cũng sẽ không có chứ cho nên ngươi cảm thấy vị trí cụ thể giá trị Còn có như vậy sao hình hổ sự chú ý Căn bản sẽ không ở hạ hiểu thiên lời nói bên trên Toàn bộ tập ở tay đung đưa thiết chuỷ bên trên Người đang khi nói chuyện sau khi Có thể hay không không muốn loạn thoáng qua vạn vừa xảy tay nện xuống đến Ta đây thân thể thật không nhất định có thể gánh nổi hả Phải phải đúng nha hình hổ đầu đầy mồ hôi dập đầu nói lắp ba đáp lại Vô tư khóe miệng giật một cái Lời là nói như vậy Nhưng trên thực tế thật làm như vậy lời nói Nhất định phải có rất suất nhập Một khi không có kịp thời tìm tới Khiến cho một ít thế kẻ lực mạnh lẻn vào hiện thế ầm nặng. Chỉ là suy nghĩ một chút như vậy hậu quả, hắn liền tê cả da đầu. Giống như hình hổ lời nói từng nói, ở thời khắc mấu chốt đám này ầm nặng cường giả đột nhiên nổi lên. Không chừng muốn tạo thành nhiều tổn thất, thậm chí là cả nước đều không chịu nổi bị thương nặng. Cho nên tức thì biết rõ đối phương là ở sư tử mở miệng, vô vơ cũng không có cử tuyệt. Ma đô tổng tổng liền ba cái kẽ nước. Một trong số đó cái ở y khoa học, không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp bát. Ngoài ra hai cái, một cái quyền sở hữu là Long Hổ Sơn Đạo Minh, không bỏ ra to giá là tuyệt đối không nói thành. Hơn hạ người cuối cùng chính là ngoại ô ngoại ơ, kỳ sông thôn. Hơn nữa phu web đường chiếm nửa tự nhiên làm theo liền bị đương thành rồi điều kiện trao đổi. Trước lúc này hình hổ cũng đã nói bọn họ chiếm diện tích sẽ không vượt qua kỳ sông thôn vốn là... Hơn nữa, liền cuộc sống ở ma đô tùy ý thiên hình thành có bất kỳ ý tưởng gì, hắn họ la đều không sợ hãi. Như vậy đi, ta làm một chủ. Tiện nghi các ngươi. Cho các ngươi nửa kẽ nước kiểu gì hạ hiểu thiên tay thiết chùi lung la lung lay. Khiến hình hổ càng căng thẳng hơn rồi. phảng phất chỉ cần nói ra nữa chứ không đồ chơi này sẽ ngã xuống, nện ở trên mặt hắn, đưa hắn một nhóm mặt rỗ. Nửa nửa nửa nếu không phải hắn biết mình không chạy khỏi, hình hổ đã sớm bộ dạng run xoe chạy trốn trở về vũ thí. Đừng có gấp hạ, ta ở đem ta tay ngoài ra nửa cho mướn cho các ngươi mượn. Hạ hiểu thiên vỗ một cách vì này thiếu thành chủ bả vai, mặt đầy ta cũng là vì các ngươi khỏi biểu tình. Đáng tiếc heo heo khẩu trang ngay trước, ba người ai cũng không nhìn thấy. Mà xô cơ cả người. Điều đặc biệt nào sợ ngây người thì ra như vậy cả nửa ngày. Ta còn bày cho ngươi nước thang đường xà tổ trưởng càng là đờ đẫn ở trên vế salon. Họ phong càng ngày càng không đúng. Làm sao nói nói, ngươi liền muốn bắt đầu thu tiền mướn cơ chứ các ngươi ưu thế tình huống, ta rất rõ. Lại vừa là sâu bên trong không áp chế được, sắp bùng nổ tai nạn. Lại vừa là Thái Dương sắp hủy diệt cả thế giới cần phải lâm vào băng hà thế kỷ toàn bộ loài vật diệt vong Cho nên hiện thế liền trở thành các ngươi duy nhất sinh tồn hy vọng Mà các ngươi đều là võ giả yêu cầu linh khí tồn tại Bất kể như thế nào Kẻ nước sẽ còn liên tục không ngừng cung cấp linh khí không phải sao hiện thế tình huống ngươi cũng nhìn thấy Không ra ngoài dự liệu Sau khi nhất định là kỳ nhân dị sĩ thiên hạ Các ngươi nếu là không muốn đánh công phu, nhất định sẽ còn tiếp tục tập võ. Kẻ nứt chính là trọng chi trọng. Nửa kẻ nứt không cách nào thỏa mãn các ngươi tu luyện nhu cầu. Cho nên trong tay ta ngoài ra nửa, ở chỗ này làm nổi bật hạ. Rất đáng giá tiền. Như vậy ngươi dự định lấy hàng năm bao nhiêu linh khí kết tinh. Cho mướn đây ta ta vân vân hình hổ suy nghĩ có chút loạn. Sao vừa nói vừa nói ngươi liền bắt đầu hướng ta đòi tiền đây cách này đặc biệt nào là tình huống gì ta đáp ứng rồi. Bên trong phòng làm việc truyền ra một đạo nặng nề thanh âm, chỉ thấy vốn là mặt đầy mộng ấp hình hổ đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hơn nữa trên người khí thế thịnh, rất nhanh thì vượt qua cở phẩm đỉnh phong trí cường giả giới hạn. Nhìn ngươi bộ dáng này, hình thành chủ. ừ Hạ Hiểu Thiên không nghĩ bên trong phòng làm việc còn lại hai người như vậy như đối mặt địch. Mặc dù không rõ ràng người này sử dụng cùng các loại thủ đoạn. Phụ thân chính mình hài tử. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Dám làm yêu ta liền đập ngươi. Sau đó kêu cái giá tiền. Bán cho phu quét đường. Hàng năm năm ngàn mai linh khí kết tinh cho mớn phí. Như thế nào hình hổ cha hắn bị Hạ Hiểu Thiên ôm. Biểu tình hơi có điểm mất tự nhiên đạo Năm mươi vạn phúc phúc vô vơ cùng xà tổ trưởng Nghe được hạ hiểu thiên giá cả tại chỗ phun Hảo vượt quá bình thường nói giá không hạn độ Hình thành chủ mở chừng hai mắt thiếu chút nữa Mắng ra một câu ngòa tào Ta không phải là thấy năm ngàn mai Không phù hợp ngươi nhất thành chi chủ thân phận chứ sao Tùy tiện cho ngươi chỉ điểm giá Cho ngươi đưa một nước thăng Hạ hiểu thiên mặt đầy vô tội Ta cũng là vì tốt cho ngươi hả? Đi ngươi mỗ mỗ thân phần 6.000. Hình thành chủ mặt vô biểu tình, bao nhiêu cao hơi có chút? 60 vạn. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống bên trong phòng làm việc còn lại hai người trợn mắt hốc mồm. Người khác nói giá không hạn độ tại chỗ trả tiền lại. Đều là càng phải càng ít, liền chưa từng thấy qua còn đi từ từ tăng lên. Hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Bảy ngàn hình thành chủ cắn răng nghiến lời, hận không được nuốt sống hạ hiểu thiên. Kết quả không hề có tác dụng, hơn nữa hắn như cú nhấp một cái giá cả. Bảy mươi vạn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đối mặt hình thành chủ chất vấn, hạ hiểu thiên toét miệng cười một tiếng nói. Khác do xét không có dùng. Không được lão tử với ngươi nhất phách lướng tán, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn ngược lại đến lúc đó chịu phạt gặp họ nhân không phải là ta mà là bọn hắn nói xong còn chỉ chỉ vô hư cùng xà tổ trưởng lại nói tiếp ngươi muốn nứt khe làm gì ta chỉ có thể đoán ra một chút nhỏ nhưng là không thể nghi ngờ kẻ nứt đối với ngươi mà nói rất trọng yếu nếu không ngươi sẽ không đỡ lấy ưu thế san danh tiếng theo chúng ta làm sao dị nói tới chỗ này hình thành chủ biết rõ hôm nay không ra chút máu Thì không cách nào bắt lại vì sông thôn ghẽ nức. Ngươi nói một cái giá tiền đi. Được, hàng năm một trăm ngàn mai linh khí ghép tinh. Một khi giá thị trường có chút trôi lơ lửng, ta cũng là sẽ cùng theo bên trên mức độ. Không thể nào dựa theo hôm nay hạ hiểu thiên sư tử miệng. Sau khi không chừng có thể tăng lên tới biết bao vượt quá bình thường. Năm chục ngàn, không rồi nhất sách lưỡng tán, ta khác tìm hắn đường. Hạ Hiểu Thiên nhìn hình thành chủ mặt, đối phương hiển nhiên không phải là đang nói giỡn. Được rồi, năm chục ngàn liền năm chục ngàn. Nhưng là ngươi muốn, gọi ta. Một tiếng ba. Đây là cái gì đặc thù thích con người của ta nha? Liền thích những thứ kia trong ngày một bộ cao cao tại thượng nhân. Quý đầu tràn đầy khuất nhục gọi ba ta ba. Thuộc tính đặc biệt trên đời sâu bạc phát động. Bên trong phòng làm việc ba người, nếu như có thể Hình thành chủ nhất định sẽ đồng thủ. Chẳng qua là sau chuyện này, nói không chừng hội quỳ dưới đất kêu ba. Hình thành chủ tập mắt liếc một cái, sau đó liền ngồi phịch ở trên ghế salon. Sau đó, hình hổ mở mắt, hắn nhìn hạ hiểu thiên cùng với tay lão đào thiết trì, cả người cũng phải cùng si khang tự đắc, bởi vì tại hắn cha trước khi rời đi nói một câu: ngươi đi kêu về phần là sao như thế? Thiên hình thành có một tòa linh quang. Ở kẽ nước bên cạnh đóng chạy. Không thể nghi ngờ hội cung cấp liên tục không ngừng linh khí kết tinh. Bảo đảm gia tộc lâu dài không suy. Cho nên vì sông thôn thế kẽ nước phải lấy xuống. Mà hắn sợ bỏ ra chẳng qua chỉ là thần sơn tin tức. Thêm nữa mỗi ngày năm chục ngàn khối linh khí kết tinh tiền mớn. Cùng với một tiếng ba. Đừng xem hình hổ là thiếu thành chủ vì gia tộc tương lai cho dù là khiến hình thành chủ tự tay giết chết con mình, hắn cũng có thể làm đi ra. Huống hồ bây giờ chỉ là để phân phó con trai kêu một người ba. Hơn nữa kêu một tiếng, miễn đi năm chục ngàn linh khí kết tinh, cũng thì là không thể kêu một lần cho năm chục ngàn. bằng không không phải là muốn đích thân gọi tới hạ hiểu thiên phá sản mới thôi. hắn hình thành chủ sóng gió gì chưa thấy qua trên thế giới này, duy có lợi ích là vĩnh hằng. Thứ khác bao gồm mặt mũi đều là hư vọng. Ba kết quả là ở hình hổ lúc mở miệng sau khi hạ hiểu thiên nhưng là ngăn cản. Kêu ra ra. Đủ rồi, ngươi khinh người quá đáng hình hổ giận sôi gan sôi ruột tiếng uống đạo. Ra ra. Ngoan ngoãn hạ hiểu thiên vỗ một cách hình hổ đầu. Thu hồi đập phải trước mặt hắn. Chỉ có chỉ trong gan tất thiết trùy. Làm ăn nói xong. Hãy mau đem 50 ngàn mai linh khí kết tinh trở tới, ta còn cuống cuồng chờ sử dụng đây. Nhạc đúng rồi. Lão là, trong nhà của ta còn nuôi một con dao long đâu rồi. Ngươi nếu không tiện nghi một chút bán cho ngươi. 20 ngàn linh khí kết tinh kiểu gì vô vơ uống một hớp trà. ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thật giống như phía trên có vật gì người thật hấp dẫn. Trên thực tế hắn sắp khí ra đầu máu bầm rồi. Chính mình chẳng những không có từ stay khu đi ra một nửa kẽ nước quyền sở hữu. Ngược lại thì để cho đối phương hung hăng kiếm lời một bút. Năm chục ngàn hạ toàn bộ hành trình chỉnh, chỉnh với hắn đặc biệt làm người giải đường xây cầu như thế. Tức giận u ngươi nói. Có tức hay không nhân thế đạo này còn đặc biệt nào có vương pháp rồi không ta họ la không sĩ diện. Từ vác nội hiệp chuyển chức là tán tài đồng tử không muốn thì thôi vậy. Đợi lát nữa Owen trở về nắm vườn hoa đào ra cách cách ao nuôi lên. Lại nói kia con dao long thực lực. Hẳn ở cửa phẩm đỉnh phong chứ hạ hiểu thiên lầm bẩm một câu. Rời đi phu web đường trụ sở chính hạ. Xà tổ trưởng cùng hình hổ nghe vậy chố mắt nhìn nhau. Người dùng cách ao nuôi dao long. Hay lại là cửa phẩm đỉnh phong chúng ta cũng phải đi. Vị trí cụ thể. Nửa tháng sau do xà tổ trưởng thông báo ngài. Hình hổ đỏ mặt, nói xong rời đi phòng làm việc. Mà xà tổ trưởng, chính là lưu lại cùng dô làm tiến một bước nói chuyện với nhau. Phu quét đường trụ sở chính hạ dưới lầu, hình hổ ngồi ở đặc thù xe cổ, tâm tràn đầy ủy khuất. Nếu không phải cuộc sống ở, thế bồi dưỡng được một chút kiên nhẫn tính cách, sợ rằng hiện tại cũng khóc lên. Hắn thế nhất định phải ẩn lừa gạt tiếp kêu ra ra một màn. Nếu không trở về cha hắn không chừng hội làm sao đánh hắn đây vốn là cho ngươi kêu ba Là chính là giữ được liêm sỉ Kết quả ngươi cách này làm con trai trở tay một lớp thao tác nắm cha bán đi cùm cột cửa xe bị người từ bên ngoài mở ra Xà tổ trưởng đi vào ngồi Xà tiên sinh hôm nay sự tình hy vọng ngài không muốn truyền đi Hình hổ mặt đầy khẩn cầu khỏi phải nói có bao nhiêu thành khẩn ác Xà tổ trưởng thấy vậy Nhất thời lộ ra một cái ý vì thâm trường nụ cười, hơn nữa thuần thục vỗ một cái đầu hắn đảo. Hỏa dịch, ngươi yên tâm đi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 383 cảnh sát thúc thúc. Chính là cái này nhân hình hổ nhìn xà tổ trưởng. Luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Giọng nói. Tìm ra manh mối động tác. Cùng với mắt để lộ ra đến từ thị tham lam thứ áng mắt này làm hắn hoa cúc. Chợt căng thẳng, không tự chủ được nhớ lại, vừa mới nắm đập để ở trên mặt hắn để cho kêu ra ra hiện thế nhân. Lái xe, năng lượng phòng nghiên cứu. Tài xế rất kỳ quái. Chúng ta không phải là hẳn trở lại hàng thành sao bất quá thật cũng không hỏi. Đi ra khỏi nhà. Hết thầy đều nghe tổ trưởng. Vì vậy, chiếc này đặc chế sơ chạy chân ga, lái về phía năng lượng phòng nghiên cứu. Phu quét đường trụ sở chính hạ. Phó bộ trưởng phòng làm việc Sa tổ trưởng đang cùng Dô cơ thương lượng một ít vấn đề chi tiết Tỉ như song phương Các phái ra bao nhiêu người phong tỏa hiện trường Đến tột cùng là Hay không yêu cầu lục soát thần sơn đẳng đẳng Hai người hoàn toàn Không có ý thức đến Một cách mật bao thiên người Ở tại bọn hắn dưới mí mắt Cướp đi một vị đến từ U thế thiếu thành chủ Hơn nữa chuẩn bị đem hắn Bán hơn một cái giá tiền cao ngồi ở sơ bên trên hình hổ, nhìn hai bên đường phố nhanh chóng biến mất cảnh sắc, tâm mơ hồ có chút bất an. Một cổ không khỏi lòng rung động cảm giác kèm theo khoảng cách mục đích đến gần, dần dần càng sâu. hắn nuốt nước miếng một cái, trương miệng hỏi: Sa tổ trưởng, chúng ta lúc nào trở về hàng thành rất nhanh? Sa Hưng Vân vẫn đáp lại mỉm cười một cái, đè nén hưng phấn nói: Từ Phu Quét đường trụ sở chính hạ đem người cho mang đi chỉ là suy nghĩ một chút liền kích thích, huống hồ thật phạm đi ra, hình hồ nghe vậy thân thể mạnh mẽ cương, hắn rốt cuộc nhận ra được, rốt cuộc là là là ở chỗ nào mà bởi vì xà hưng vân căn bản sẽ không nói u thế ngữ, mà ở bên cạnh hắn cũng không có phiên dịch tồn tại, cho nên từ lên xe đến bây giờ người này một mực ở sử dụng u thế ngữ cùng mình trao đổi. Quét hình hổ trên chán mồ hôi lạnh hiện lên. Đậu mồ hôi hột không ngừng hoa hoa con mắt. Xa hưng vân thấy vậy. Nhất thời vui vẻ. Hỏa dịch ngươi nhìn ra à nha lắc đầu. Điên cuồng lắc đầu. Vào giờ phút này. Dù là ngươi rõ ràng biết được thân phận đối phương. Cũng phải làm bộ như không biết. Người nào đặc biệt u dám thừa nhận. Nếu là đối phương động thủ. Chính mình nhất định sẽ chết rất thảm. Giết người diệt khẩu quá thường gặp. Hơn nữa nhất là ở đi sâu vào biết lộn một cái đã qua hành động. Ở hình hổ tâm từ từ tạo thành một cách đối với ưu thế nhân cực kỳ thống hận ma thần hình tượng. Nếu không lời nói, tại sao gặp hỏa bộ phận đều là một ít thành trì thành chủ. Sứ xà xà xà xà tổ trưởng ngày ngày ngày khắp nơi nói nói một chút nói nói cái gì ta ta ta làm sao làm sao nghe nghe không biết minh minh minh bạch. Hình hổ cả người run rẩy dập đầu nói lắp ba trả lời run cùng tắc mạch máu não cánh tay, hoàn toàn bán đứng hắn tâm khủng hoảng. Hồ đồ được a người hồ đồ mệnh dài nhất. Xà hưng vân cười nói, giọng nhưng là tràn đầy đe dọa. Tài xế chính là đầu óc mơ hồ. Hai người nói đều là cái gì ta sao liền không nghe rõ đây hắn cũng không có nhiều hoài nghi. Dù sao chưa thấy hoa giám ở phu quét đường dưới mí mắt gây sự nhân. Đến năng lượng phòng nghiên cứu sau. Sa hưng Vân báo cho biết hình hổ một cách ánh mắt mà, đối phương ngoan ngoãn xuống xe, không có bất kỳ phản kháng. Bây giờ chỉ cần không liên quan đến nguy hiểm tính mạng cá nhân hắn nguyện ý vô điều kiện phối hợp vì gia này. Đương nhiên, cho dù là muốn phản kháng, cũng là tốn công vô ích. Trừ phi hắn có lòng tin, có thể đấm bạo nổ một vị thân cao ở 12 mét người khổng lồ, cùng với 75 mét phủ. Cháu ngoan, ra ra dẫn ngươi đi một chỗ tốt Tin tưởng, ngươi sẽ thích Hạ hiểu thiên đỡ lấy xà hưng vân tướng mạo Vừa nói chính mình khẩu âm Khiến hình hổ thiếu chút nữa không khóc thành tiếng Ta đặc biệt nào cũng biết là ngươi cái này vương bát con bê Quả nhiên ở họ la phòng làm việc đánh liền đến thiếu gia ta chủ ý Không nghĩ tới hạ, ngươi người này quá độc áp Trực tiếp ngay tại người ta dưới lầu đồng thủ còn ngươi nữa cái này biến thân rốt cuộc là cái gì kỹ năng quá khoa trương đi không chỉ có tướng mạo, thân cao, dáng, một một tỉ lệ, nhiêu là tiếng nói, vẻ mặt trên căn bản giống nhau như đúc. Loại năng lực này nếu là vận dụng đến điệp báo lúc, ngươi đơn giản là hoàn toàn xứng đáng điệp báo chi vương nha hai người ngồi tràn đầy khoa huyến cảm giác thang máy, tiến vào năng lượng phòng nghiên cứu sau. Hình hổ nghe bên tai lượn lờ đủ loại tai họa quái gì tiếng hét thảm. Mặt mũi trắng bệch, Cả người bắt đầu lên bệnh sốt xét. Đây sẽ không là phiên dịch miệng nói bị người nghiên cứu chứ ở nhân viên an ninh một đường hộ tống. Hoặc giả nói là dưới sự giám thị. Hai người đi vào la phong phòng làm việc. Dù sao hạ hiểu thiên không có hẹn trước còn đỡ lấy xà tổ trưởng mặt. Nếu không phải nhân viên an ninh từ hệ thống tra cứu đến hắn phu quét đường thân phận. Đã sớm đồng thủ bắt lại ném vào hắc ốt thẩm vấn. Cao đến ba thước la phong, đang không ngừng chữ ký cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Xà hưng vân xà tổ trưởng. Đến chúng ta phòng nghiên cứu. Có gì muốn làm u bà ngoại la? ngươi mỗi ngày ngoại trừ phê văn cách trở ra. Cũng chưa có những công tác khác rồi hả hạ hiểu thiên ngồi ở trên ghế salon cười treo nói quen thuộc giọng khiến cho La Phong ngẩng đầu ngươi không phải là Sà Hưng Vân nhìn một chút lời này của ngươi nói nhìn ta một chút gương mặt này ngươi chắc chắn không phải là ở ngậm máu phun người hạ hiểu thiên vỗ một cách mặt một bầu ngươi nói chuyện phải chú ý nếu không ta sẽ cáo ngươi phỉ báng bộ dáng La Phong suýt nữa phun ra một cách lão huyết ngươi tới thì tới chứ sao Về phần dịp dung sao đây nếu là truyền đi Ta họ la không xí diện mà huống hồ nếu là phía trên biết rõ Nhất định sẽ có phân xử Ta không phải là, ta không có, đừng nói nhảm Chối tam liên đánh ra, hạ hiểu thiên lắc đầu Thừa nhận là không có khả năng thừa nhận Nhận thức đi xuống không thể nghi ngờ là ở thừa nhận Hắn ở phá hư hai cái thế giới hài hòa Ngược lại sau chuyện này Không có chứng cứ lời nói, ai cũng không dám với hắn đối chất nhau. Chỉ có thể đánh nát răng cửa, hướng trong bụng nuốt. Ngươi tới làm gì la phong cắn răng hỏi, trong tay bút thiếu chút nữa nắm chặt bể. Nói chuyện làm ăn rồi với ngươi lần trước hợp tác rất khoái trá. Cho nên lần này ta trực tiếp vòng qua dô cơ. Đến với ngươi nói một chút. Hạ hiểu thiên ngoài cười nhưng trong không cười, mã đức ta hôm nay chính là đến bấy ngươi. Không đem ngươi quần tộc đều cho hãm hại xuống. Thật coi ta hạ mố nhân dễ khi dễ ai có thể quy định. Mãng phu liền thế nào cũng phải dùng quả đấm giải quyết tranh chấp ăn đầu thời điểm. Lão hổ ly cũng phải hạ sáo. Hình hổ ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy mộng ếp. Bởi vì hắn nghe không hiểu hai người rốt cuộc đang nói gì. Chỉ có thể hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy. La Phong liếc mắt một cách nhu nhược lại bất lực hình hổ, ung dung hỏi. Thân phận gì thực lực như thế nào hắn chuẩn bị sát sát giá? Gần đây nguyện ý phối hợp phòng thí nghiệm phu quét đường. Càng ngày càng ít. Cho dù tiền thưởng rất cao cũng không nhân nguyện ý báo lại tên gọi. hạ hiểu thiên đột nhiên tới muốn bán một cái ưu thế nhân, hắn họ la cầu cũng không được. Đương nhiên một con ngựa thì một con ngựa, giá tiền tốt nhất tiện nghi một chút. Ngũ phẩm võ giả, 10 ngàn linh khí kết tinh. Tam thiên, nhiều một quả đi phong thả không tiến. La phong áp hạ, cái miệng liền chém 7 ngàn. Kết quả còn chưa chờ hắn tiếp tục. Hạ hiểu thiên nhưng là gật đầu, làm một cái ốp thu thập. Dễ dàng như vậy mà, trước ngô công xem ra cho hơi nhiều hả Hai tử, hảo hảo ở tại thúc thúc của ngươi nơi này ngây ngốc. Bất luận gặp cái gì, đừng sợ. Chờ một lát. Sẽ có người tới đón ngươi Đến lúc đó Ngươi nhất khẩu giảo định là cái này tráng hán bắt ngươi qua đây Ngàn vạn lần chớ nhà Một khi nhà ngươi liền khỏi Phải nghĩ đến đến hiện thế lăn lộn Ta thủ đoạn Ngươi cũng biết Hơn nữa ư thế có lẽ Ngươi đều không sống được nữa Biết chưa hạ hiểu thiên ôm run lẩy bảy hình hổ Chỉ la phong huyên thuyên nói Ngồi ở trên dế bà ngoại la Mặt đầy mộng vòng Hai người đang nói cái gì không phải là đóng lại hỏa đến. Đồng thời gạt ta linh khí kết tinh đi minh minh minh minh bạch hình hổ cũng không dám cử tuyệt. Người ta không gần như chỉ ở hiện thế là một kẻ tàn nhẫn. thế áp hơn. Lưu, nắm tam thiên linh khí kết tinh đóng thùng đưa đến phòng làm việc của ta. la phong nghe không hiểu cũng không để ý nữa cầm lên trên bàn máy bay riêng phân phó nói. Chút lát sau, một vị mang mắt kính hào hoa phong nhã nam nhân sách một cái màu đen cái dương đi vào. Hạ hiểu thiên từ tay nhận lấy, hướng về phía la phong khoát tay một cái. Gặp lại sau tiếng nói rơi xuống, xoay người rời đi. Ở nhân viên an ninh cùng đi, rời đi năng lượng phòng nghiên cứu. La phong mắt tiến hắn rời đi sau, quay đầu hướng về phía hình hổ lộ ra một cái hòa ái dễ gần nụ cười. Dẫn hắn đi xuống, nhất định phải thật tốt chăm sóc một chút vì này khách quý. Không biết tại sao, hình hổ luôn cảm thấy đối phương không có hảo ý. Vì vậy, hắn đầu óc mơ hồ bị người giải đi. Đúng là giải đi. Phu web đường trụ sở chính hạ. Xa tổ trưởng nhìn dưới lầu biến mất đoàn xe. Cả người biểu tình khỏi phải nói có nhiều mê mang. Ta xe đây ta đội viên đây đều đi nơi nào ý thức được sự tình có chút không đúng hắn. Vội vàng xông về rồi hả Mức độ lấy theo dõi Dô cơ cũng là xanh mặt Nhìn hình ảnh xà hưng vân chui vào đặc chế sơ Các ngươi đều là làm gì ăn hắn mũi đều khí oai Trước giai đoạn mãnh rượt với ngoài ngàn mét phụ thân người vô tội Bây giờ tốt hơn Một cách không biết thân phận nhân Đường hoàng tử hạ bên trong đi ra Nhân tiện nắm ưu thế khách tới cho cướp đi Lập tức mở ra xác định vị trí thuận tiện liên thông sơ xe tải điện thoại, xem bọn họ có hay không có thể kết nối. Theo Zover phân phó, phụ trách truyền tin phu web đường, lập tức xác định vị trí. Cũng tiếp thông ngừng ở năng lượng phòng nghiên cứu cửa lầu người trong xe viên cùng bọn chúng bắt đầu nói chuyện với nhau. Bọn họ ở năng lượng phòng nghiên cứu, là xà tổ trưởng phân phó hai người không dám thở ơ chuyện liên quan đến trọng. Nếu như hình hổ xảy ra chuyện Không chừng hội làm ra cái gì bướm đêm Năng lượng phòng nghiên cứu Thiếu thành chủ bị người bó ở trên giường An bài rất rõ ràng Hắn mặt đầy kinh hoàng Nhìn bạch quái Tay sắc bén lưới đao Người đặc biệt nào đây là muốn làm gì Nói xong rồi chiếu cố ta đây Âm phòng thí nghiệm cửa bị nhân đụng ra Vô cơ dẫn một đám người Phần phật vây lại Hình hổ nhìn khuôn mặt quen thuộc Nhất thời liền khóc lên ân nhân hạ, có thể tính thấy các ngươi a, ta muốn lập tức trở về nhà, hiện thế quá nguy hiểm. Chốc lát sau, La Phong cửa bị nhân từ bên ngoài gõ. Ở một tiếng sau khi đi vào, con của hắn dẫn mặt đầy người bị hại biểu tình hình hổ đi vào. La Phong nhìn một cái, đây là tình huống gì? Các ngươi một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, đang làm cái gì kết quả không đời hắn mở miệng hỏi. Lại thấy hình hổ mặt đầy bi phấn lấy tay chỉ một cái. Vừa nói không thế nào thuần thuộc dô lời nói. Thì lương ẩm thanh hộ. Là hắn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 384 điên cuồng điệp giáp liền song chuyện nổi hàm số liệu. Hơn nữa đoạn chương la phong nhìn hình hổ. Một bộ cảnh sát thúc thúc. Chính là hắn bộ dáng Cả người là mặt đầy mộng ép Hắn suy nghĩ nát ớt đều nghĩ không rõ lắm Chính mình con ruột cho tại sao sẽ cho một cái ưu thế nhân ra mặt Chúng ta không thể tử đối đầu sao nếu rơi xuống trong tay của ta Không phải vào chỗ chết dùng Người dẫn đội ngũ Một bộ muốn cùng ta áp đấu biểu tình Mấy cái ý tứ à thế nào Không nhận ta đây cách lão tử ác la phong suy nghĩ một chút cũng rất khí Vì vậy hắn đứng lên Hơn 3 mét thân cao tổng thêm thường xuyên thượng vị giả thân phận, bồi dưỡng ra khí thí. Trong nháy mắt, liền cho tràn vào mọi người, chớ áp lực. Nếu không phải thường thường quanh quẩn ở trên sinh tử tuyến. Vô gơ các bộ hạ. Phòng trừng đã sớm không áp chế được tâm khủng hoảng. Quay đầu chạy rồi. Dù sao la phong nhưng là cỡ phẩm đỉnh phong bọc quần tam giác ở ngoài một quyền đánh bể một tòa hạ đều là ý tứ. Hơn nữa nhìn một chút tay người ta trên cánh tay bắp thịt, so với nhóm người mình chân đều phải vai thịt bắp. Hình hổ thấy vậy, nhất thời rụt một cách đầu trốn vào vô vơ phía sau. Sợ hãi. Các ngươi muốn tạo phản sao La Phong ồm ồm thiếu chút nữa nắm bên trong căn phòng một ít đồ trang sức cho thép bể. Chỉ thấy vô vơ lui về phía sau một bước, nhớ mày một cái. Ba, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đầu tiên là nắm lão đầu giữ lại một mực không giao cho phu quét đường Sau đó lại vừa là nắm cùng chúng ta hợp tác ưu thế thiếu thành chủ Cho chói đến rồi trên bàn thí nghiệm Chuẩn bị mở thang Cũng chưa có như ngươi vậy hãm hại con trai thả ngươi ưu thế la phong chợt quát Nếu là hắn còn xem không rõ liền bạch sống đến từng tuổi này Hắn rõ ràng cho thấy gài bẫy con mình không phải là không rõ ràng Mà là cố ý biết thời biết thế tới đòi lão đầu Mỗ mỗ Ngày sau gặp nhau ta ta ta nhất định hung hăng khiển trách ngươi Không có cách nào thật không đánh lại Động động miệng tạm được Động thủ không thể nghi ngờ sẽ gặp phải một phương diện ai đập đãi ngộ Người ở tại tràng Nhìn cái này vừa ra gia đình náo nhiệt chỗ mắt nhìn nhau Chỉ có hình hổ duy trì thuần chân Nghe không hiểu hả? Bất quá tại sao lão ở trước khi đi? Muốn dạy cho hắn câu này là hắn đây ba chữ kia rốt cuộc là ý gì? Làm sao lại không giải thích cho ta một chút hả? hạ hiểu thiên hư khúc quay trở về chính mình biệt thự số 2. Xa tổ trưởng thực lực không kém, ngũ phẩm kỳ nhân dị sĩ, mỗi phút 5.000 điểm ếp tiêu hao. Từ phu web đường trụ sở chính hạ lên xe đến cùng La Phong nói xong làm ăn đi ra. Tổng cộng là 25 phút trung tổn thất ước 125.000 điểm ếp. Tam thiên mai linh khí kết tinh, mỗi một mai trung bình 300 điểm ếp, tổng cộng là 90 vạn. Đơn giản phép trừ tính toán, không tới nửa lúc tình kiếm kiếm lời 775.000 điểm. Nhân tiện hung hăng gài bẫy một cách dô gơ. Chỉ là suy nghĩ một chút hình hổ mặt đầy bi phấn. Thao một cách phảng phất là địa phương khẩu âm vô lời nói kêu đánh là hắn. Hạ Hiểu Thiên là có thể cười ra heo kêu. Bây giờ biết ai là ba chứ sau khi để cho ta khó chịu. Biến thành ngươi cha ruột bộ dáng Hàng ngày ở trước mắt ngươi lắc lư. Đang ở năng lượng phòng nghiên cứu, Di Căn Trí Cường giả lão đầu La Phong đột ngột dùng mình một cái. Cũng không biết Thiên hình thành một nhóm kia năm chục ngàn mai linh khí kết tinh, khi nào vào tài khoản. Đinh Đông ngài có một cái tin tức mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Trong túi điện thoại di động, đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Hạ Hiểu Thiên móc ra nhìn một cái, lại thấy là người quen cũ nào đó bảo chủ tiệm. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Lão! Cậu Dương thần công phân phối bộ bí tịch mới mẹ đến hàng. ngài nếu không hắn một nhìn. Nhất thời hứng thú. Nhanh chóng đánh chữ đạo. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Tên gì một đầu khác thấy kim chủ ba trả lời tin tức. Chủ tiệm vui đều phải nhảy lên rồi. Không chỉ có tháng sau phòng vay, hạ tháng sau phòng vay đều có lạc ác. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ cỡ dương phích lịch âm dương na di Hai quyền gìn giữ tương đối hoàn hảo nhưng là sửa sang lại hao tốn không ít tâm huyết. Ngày muốn lời nói 30 vạn ý tứ một chút thì phải lặp. Nhìn một chút đây là người nói chuyện sao 30 vạn ý tứ xuống. Không thể không nói, từ cùng hạ hiểu thiên bắt đầu làm ăn, chủ tiệm cả người đều bành trướng. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, muốn ta ở đường ca, cơ, ngươi tới giao hàng đi. Nhất lên giao hàng, chủ tiệm mặt nhất thời liền xanh biết. Không có hắn tự cho kim chủ ba đưa một lần hàng, hắn liền lại cũng chưa thấy qua em vợ. Chi sau đó một cái tự xưng là phu web đường điện thoại, nói là hắn em vợ đã gia nhập họ, để cho hắn yên tâm tâm. Lúc đó chủ tiệm là không tin kết nếu như đối phương lời còn chưa dứt. Hắn liền đối phương nói nếu là như vậy gặp người, các ngươi được tươi sống chết đói. Không phải là hắn suy nghĩ đáng máy, mà là từ kỳ nhân dị sĩ ghi danh pháp án công bố cho mọi người. Tên lường gạt môn liền bắt đầu rồi lòi lòe thao tác. Cho đến lần thứ hai điện thoại gọi đến đối phương khiến hắn tự mình đến một chuyến phu quét đường trụ sở chính hạ. Lúc này mới xác nhận chính mình em vợ thật trở thành truyền thuyết kỳ nhân dị sĩ. Cho nên đối với tự mình đi đưa, hắn rất là kháng cự. Vạn nhất chính hắn cũng trở thành một tên kỳ nhân dị sĩ nhưng ai làm chủ tiệm chỉ muốn cầu thả đến. In lặng bán đồ cổ. Mà không phải cùng các kỳ nhân dị sĩ liều mạng. Hắn giống như là kiểu hoa như thế. Làm sao có thể đi theo nhân quang bàng tử. Sắn tay áo. Đánh một người đàn ông biết nam phân đây thật ra thì. Hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Nhìn hạ hiểu thiên đen xuống hình cách đầu. Chủ tiệm cắn răng một cái dậm chân một cái. Vì ba mươi vạn. Ta đi vẫn không được sao đạp cùng chung xe đạp khoái để viên. Nhất định là không cần suy nghĩ. Bọn họ đều là có thứ tự giao hàng, không thể nào trước tiên đưa đến kim chủ ba trong tay. Cho nên phải, chính mình nhất định phải đích thân ra tay. Một cái thời điểm, đầu đầy mồ hôi chủ tiệm mang bí tịch đưa đến Hạ Hiểu Thiên tay. Chờ hắn đặng xe trở lại trong tiệm thời điểm, lại có chút thất vọng. Chính mình, hay lại là người bình thường trở về biệt thự số 2. Hạ Hiểu Thiên kiểm tra một hồi giao long. Phát hiện đối phương bây giờ chưa tỉnh lại. Như cú máu me đầy mặt, hít vào nhiều, sơ kỳ ít đi chết bộ dáng Xem ra lúc trước một kích kia đập có chút ác. Bó thuốc không thể nào. Có thể sống sót hay không, thì nhìn ông trời già thương tiếc không thương tiếc nó ác. Ngược lại sống chết đối với phu quét đường mà nói có trọng yếu không cũng không trọng yếu, đều là nghiên cứu thôi. Chờ nắm bí tịch giải quyết, cho nó đào một cách ao tạm thời nuôi. Chờ lúc nào có tiền, phải đi phu web đường bán đứng nó. Đang chỉ huy đến các bộ hạ. Nắm chí cường giả đưa vào phu web đường hạ phòng thẩm vẫn vô vơ. Đột ngột dùng mình một cái. Cũng như cha hắn như thế. Có chút lạnh. Trở lại phòng ngủ, đóng cửa một cái, móc ra bí tịch web xem. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí hai chục ngàn điểm ếp. Đền bù hoàn toàn có chút quý nha. Lúc trước không phải là tài mấy trăm điểm sao thế nào. Xem ta có tiền. liền lại dự định hỏa hỏa ư? Tâm lý rất không muốn, ngoài miệng cũng rất thành thực. Lực vô hình bung ra, phản phất thời gian đảo lưu lực lượng tác dụng ở hai huyền bí tịch bên trên. Cẩu dương phích lịch không xuyệt chéo 900 chưa nhập môn âm dương Nazi không xuyệt chéo 2000 chưa nhập môn hạ hiểu thiên nhìn một chút chính mình hơn 6 triệu điểm kinh nghiệm ếp. Tay vung lên. Điên cuồng điểm kích số hiệu. Cửu Dương Phích Lịch 900 duyệt chéo 900 chưa nhập môn 1800 duyệt chéo 1800 nhập môn 3600 duyệt chéo 3600 sơ luyện 7200 duyệt chéo 7200 có chúc trưởng thành 14400 duyệt chéo 14400 thông thảo 28800 duyệt chéo 28800 thông hiểu đạo lý 57600 duyệt chéo 57600 lô hỏa thuần thanh cửu dương phích lịch tài năng xuất chúng Công kích tiêu hao là 14300 điểm ép, còn sót lại 596 vạn lẻ 700. Cửu Dương Phích Lực tài năng xuất chúng, nổ tung 50, vỡ nát 50, nghiền ép 50, thiêu đốt 50. Thuộc tính đặc biệt vô biên bất tồi một thuộc tính này nói như thế nào đây so sánh Phích Lực mà nói, khẳng định mạnh hơn rồi không chỉ một bậc. Nhưng là cùng còn lại cơ sở thuộc tính so sánh kém không phải là một điểm nửa điểm. Đương nhiên cùng không có cường hóa đột phá cực hạn cũng có quan hệ. Dù sao khác bí tịch mỗi một người đều đập triệu điểm kinh nghiệm ếp. Loại này mấy trăm ngàn tự nhiên không cách nào so sánh. Xin hỏi có hay không tiêu phí 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp cường hóa cổ dương phích lịch ư đang ở cường hóa cẩu dương phích liệt xin chờ một chút 1% 15% 58% 89% 95% 100% cường hóa xong cẩu dương phích liệt 20 mươi không chéo 20 mươi tài năng suất chúng 40 mươi không chéo 40 mươi tài năng như thần cẩu dương phích liệt suất thần nhập hóa nổ tung 150 Vỡ nát 150. nghiền ép 150. Thiêu đốt 150. Thuộc tính đặc biệt vô hiên bất tồi ba. Cao ôn chưng sát một có chút ý tứ. Hạ hiểu thiên nhìn lật gấp ba cơ sở thuộc tính cùng với nhiều hơn đến thuộc tính đặc biệt đảo. Tạm thời mang cẩu dương phích lịch để ở một bên. Hắn muốn bắt đầu toàn lực ứng phó an bài thật kỹ một chút âm dương Nazi. Đây là cẩu dương thần công. Phòng ngự tính võ học, đối với yêu thích chồng hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trí bảo Nghe nói này môn võ học, lấy âm dương chi đạo, lấy hùng hậu cỡ dương nổi kính làm động lực, tạo thành chính phản bức tường khí. Bất kể ngoại lai dịch lực như thế nào mạnh, đều chỉ sẽ bị khéo léo lực ly tâm na di tháo đi. Giống như đá trình đáy biển âm dương Nazi, 2 ngàn suyệt chéo, 2 ngàn chưa nhập môn, 4 ngàn suyệt chéo, 4 ngàn nhập môn, 8 ngàn suyệt chéo, 8 ngàn sơ luyện, 16 ngàn suyệt chéo, 16 ngàn có trúc trưởng thành, 32 ngàn suyệt chéo, 32 ngàn thông thảo, 64 ngàn suyệt chéo, 64 ngàn thông hiểu đạo lý, 12, 8 ngàn suyệt chéo, 12, 8 ngàn lô hỏa thuần thanh âm dương Nazi, tài năng xuất chúng. Xin hỏi có hay không tiêu phí mời? 0000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đột phá âm dương Nazi còn dùng do dự là vậy đúng rồi. Đang ở cường hóa cổ dương phích lịch xin chờ một chút 10%, 35%, 78%, 89%, 99%, 100%. Cường hóa xong. Âm dương Nazi 30. 0000 xuyệt chéo 30. 0000 tài năng suất chúng 60. 0000 xuyệt chéo 60. 0000 tài năng như thần âm dương Nazi xuất thần nhập hóa hạ hiểu thiên nhìn điểm kinh nghiệm ếp số còn lại. 405 6700 Cắn răng tiếp tục. Xin hỏi có hay không 050 vạn điểm kinh nghiệm ếp đột phá không quan tâm. Âm dương Nazi 120 0000 xuyệt chéo 120 0000 0000 suốt thần nhập hóa âm dương Nazi siêu phàm nhập thánh 100 vạn điểm kinh nghiệm ép lần nữa nện xuống Đột phá giới hạn Âm dương Nazi 240 0000 suyệt chéo 240 0000 siêu phàm nhập thánh âm dương Nazi siêu thánh nhập thần điểm kinh nghiệm ép 40 6700 Toàn thể phun ra một cái thảm chữ chừng 600 vạn cùng đùa dẫn như thế không có Ngoài ý muốn chi tài sản, ta không một chút nào thương tiếc Nếu như Hạ Hiểu Thiên có thể đem che tim tay rời đi lời nói hiển nhiên hắn lời nói hồi càng có sức thuyết phục Mà không phải muốn như bây giờ, mặt đầy khó chịu Hắn bị buộc di căn sự chú ý Từ đó kiểm tra hao tốn mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm ếp thần công tuyệt hoặc thuộc tính Âm dương na di siêu thánh nhập thần Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 385 thiên phát sát cơ Di tinh dịch túc âm dương Nazi siêu thánh nhập thần Âm dương nhị khí 600 Ngũ hành kháng tính 500 Phản chấn 500 Thuộc tính đặc biệt kiên bất khả phá 15 ly tâm Nazi mời hạ hiểu thiên lão mang rất an ủi Âm thầm cảm khái mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm ếp không bỏ phí Nhìn một chút cơ sở thuộc tính đều là đột phá 500 điểm. Nhất là hai loại thuộc tính đặc biệt, mỗi người đạt tới 10 điểm trở lên. Đối với kiên bất khả phá 15, hắn tâm đã sớm có một cách nhất loạt hiểu. Kỷ như địch nhân muốn phá hủy hắn âm dương Nazi, nhất định phải có vô kiên bất tồi 15 trở lên thuộc tính đặc biệt. Nếu không lời nói khẳng định không thể gây tổn thương cho đến hắn. Ngược lại cũng vậy. Địch nhân nếu là nắm giữ kiên bất khả phá thuộc tính, hắn cũng là yêu cầu nắm giữ vô kiên bất tồi, mới có thể kích phá phòng ngự. Hạ hiểu thiên tiện tay mang hai quyển bí tịch ném vào chữ vật không gian. Cái này một lớp rất có thể, lại trồng rồi ngũ hành kháng tính cùng phản chấn các 500 điểm. Sau khi thế những linh sĩ đó, linh sư, hoặc là tha túng nguyên tố kỳ nhân dị sĩ, muốn phá vỡ đều rất phí sức. Bây giờ trước an tính làm một nhìn lần đuổi theo kịch chơi game chặt nam đi Lặng lẽ đợi phu quét đường phương diện Joker tin tức Đến lúc đó chỉ cần không phải thuộc về mình phe thế lực xuất hiện ở cái gọi là thần sơn hình chiếu bên trên Từng cái đầu chó toàn bộ cho ngươi đánh bể Bên kia bị ủy khuất thiếu thành chủ đi theo xà hưng vân quay trở về hàng thành Joker an ủi hình hổ mấy câu hơn nữa mịt mờ nói tới Vị kia cao đến ba thước Phân phó nhân nắm họ chói đang thí nghiệm trên đài kẻ cầm đầu Là ngươi là thúc thúc ta cha ruột Vì vậy thiếu thành chủ chỉ có thể đánh nát răng cửa hướng trong bụng nuốt Trước thúc thúc kêu có bao nhiêu nhiệt tình Hắn giờ phút này liền có bao nhiêu buồn sầu Nước trôi long vương miếu Người một nhà không nhận biết người một nhà Tất cả mọi người đối với hạ hiểu thiên theo bản năng lựa chọn coi thường Không là bọn hắn đần Mà là cho dù bắt tới Có cái gì dùng ai dám chạy đi tìm hắn đối chất 75 mét trường phủ tử Chưa bao giờ đùa với ngươi lần này sự kiện Duy nhất bị thương nhất loạt chính là La Phong đi Hắn bồi không ít Không chỉ có tổn thất 3.000 mai linh khí kết tinh Còn nắm thiên giới lão đầu đưa về phu web đường Không chỉ như vậy Năng lượng phòng nghiên cứu cái khoản tiền này lỗ hổng được từ hắn trong túi tiền của mình móc ra điền vào. Nửa lương tính theo năm thoáng cái toàn bộ thua tiền rồi. Về phần hình hổ cùng xà hưng vân tâm hồn thương hẳn không kêu tổn thất đi. Người tuổi trẻ mà chậm thêm mấy ngày liền vừa có thể hết sức phấn khởi chạy tới nhảy hố ác. Hình hổ thông qua hàng thành kẽ nước quay trở về thiên hình thành. Đổi lại dĩ vãng, nhất định là muốn ở trong thành ăn nhậu chơi bởi một phen. Chẳng qua là ở trải qua phồn hoa hiện thế sau khi, không hứng thú lắm. Lấy trước kia nhiều cực kỳ thú vị đồ vật, bây giờ nhìn một cái quá nhàm chán. Không trách thành chủ cha, sẽ cùng hiện thế nhân hợp tác. Không nói u thế sắp gặp khó khăn, sợ có sinh linh hủy trong chốc lát. Chỉ là loại này rơi ở phía sau đến không cách nào làm người ta chịu đựng cú nát thành trì. Liền đủ khiến dưới người quyết định. Chưa vào thành, hình hổ đã nhìn thấy đứng ở thành trên đầu tường, ngắm nhìn xa xa nối cao. Hắn một mực không hiểu, vì sao ở kẽ nước sau khi xuất hiện. Cha hắn tại sao luôn là không việc gì, đứng ở cao trên cổng thành nhìn xa. Có thời gian này, ngươi sao không giải thích cho ta giải thích. Mẹ ta đi nơi nào nhắc tới cũng là. Thân là mấy trăm ngàn nhân khẩu nhất thành chi chủ. Thậm chí ngay cả cái thiếp cũng không có. Từ hình hổ ký sự khởi cha hắn chưa bao giờ gần nữ sắc. Không khi hắn nhấp lên thời điểm cha luôn là lắc đầu thở dài. Ai, lão này không? Phải là được hiện thế dân số già si ngốc chứ trên tường thành thiên hình thành chủ nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Cái này nếu không phải hắn con ruột, đã sớm một cái tát hô chết. Ngươi cho rằng là kêu ra ra sự tình thân là lão tử ta không biết vì vậy ban đêm. Hộ về thành chủ phủ các binh lính, nghe hình hộ tan nát tâm can kêu thảm thiết. Một đám người đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Thiếu thành chủ ba ngày hai đầu muốn chết. Ngày nào không phải khiến thành chủ nhân đánh hào bên trên hai dọng xà hưng vân trở về hàng thành phu web đường sau. Khai báo đầu đuôi câu chuyện cùng trải qua. Vương phó bộ trưởng đối với hình hổ gặp gỡ, biểu thị một phen đồng tình sau cũng chưa có nói tiếp. Ngược lại đều là ma đô chuyện, không về bọn họ hàng thành quản. Sau đó hắn bắt đầu lật xem gần đây ghi danh kỳ nhân dị sĩ hồ sơ. Chuẩn bị trinh điều một nhóm hảo thủ. Dùng để ứng đối nửa tháng sau xuất hiện thần sơn hình chiếu. Hắn cũng không tin đối với hiện thế có theo dõi ưu thế thế lực, sẽ bỏ qua cho tốt như vậy kỳ ngộ. Mà có chút không hợp pháp tổ chức đoàn thể, là là đối phương lợi dụng quân cờ. Đám người này cho điểm chỗ tốt, cái gì đều chịu làm. Húng hồ hay lại là một số người đều là bảng truy nã đan bên trên treo số hiệu, e sợ cho thiên hạ không loạn. Trong ngoài giáp công hạ, cho dù là hai cái thành phố lớn phu quét đường ngành hợp tác, cũng chưa chắc có thể 100% bảo đảm an toàn. Cùng vương phó bộ trưởng như thế nhân còn có một gọi là dô thơ gia hỏa Hai người bọn họ, một đêm không ngủ. Mà hạ hiểu thiên chính là tu tiên đến trời sáng, một hơi thở nắm ở huyện hạ xuống kịch bổ túc. Buổi sáng, hắn đi tới hậu hoa viên. Nhìn hô hấp đều đặn, không có nguy hiểm tánh mạng, vẫn như cũ thuộc về hôn mê giao long. Xuất ra xây xích chó buộc ở một cây mặt mộng ép hớt kỳ một trên cổ. Đừng động, ngoan ngoãn. Cáp cáp, lưu cầu không có xây xích chó. Đây chẳng phải là tương đương với cầu lưu cầu hạ hiểu thiên người trước xây xích chó. Đạp một cước còn thuộc về mộng vòng hớt ki đảo. Đi hạ, dọc theo chúng ta khu biệt thự đường đi dạo một vòng. Vì vậy, ngậm thất thải kết tinh thể nó chỉ có thể khuất phục đi ra ngoài bí mật di chuyển rồi. Nửa giờ sau, vừa mới về nhà hạ hiểu thiên. Chỉ nghe thấy rồi cha hắn hạ thắng ở trong phòng khách Dung đùi đắc ý lẩm bẩm Hạ Hiểu Thiên dắt các kỳ sĩ, xẹp tới Nam tử kỳ cấu, riêu đầu thở dài, sóng sóng vây kỳ Khi nào bắt đầu bắt trước thành ngữ Đây là đang nhà rảnh dối hư rồi, chuẩn bị thi một lớp gia học Sau đó Hạ Hiểu Thiên đã nhìn thấy hạ thắng tay cầm điện thoại di động Chỉ thấy phía trên viết Ba Lan huấn luyện viên Bọn họ muốn chấp hành cái gì chiến thuật ba lan đội viên. Ta nghe hồi lâu. Phát hiện bọn họ huấn luyện viên mình cũng không hiểu rõ. Cái này đặc biệt nói gì là cái gì đầu ấp mơ hồ hạ hiểu thiên. Rời đi phòng khách. Đi tới hậu hoa viên. Phân phó cấp kỳ sĩ đào hãm hại. Ngươi không phải là yêu phá bỏ và rời đi sao bây giờ ta chuẩn bị cho ngươi rồi cái cách, cách ao công trình. Từ từ đào đi thoáng một cái nửa tháng trôi qua, hạ hiểu thiên thời gian trải qua liền một chữ mỹ. Mỗi ngày sáng sớm đúng lúc thức dậy, xuất ra dây xích chó lưu hớt ki. Sau đó lúc trở về ăn xong điểm tâm, thỉnh thoảng trong hồ giao long muốn muốn chạy trốn, hắn liền sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt. Sau đó một quyền đấm đối phương hít vào nhiều, thở ra ít. Sau khi liền cùng bên trái đoạn thủ chơi giam quyết chiến đến trời tối. Thạch Linh đừng nói nữa, người này những phương diện khác là tay hảo thủ. Trò chơi đơn giản là vườn trẻ tài nghệ, không yêu với hắn chơi với nhau. Cùng bên trái đoạn thủ ít nhất còn có thể nằm thắng, mang theo Thạch Linh mở đầu trực tiếp thua một nửa. Duy nhất Mỹ chưa đủ là gần đây một tuần lễ, giao long đều giấu ở trong hồ, sống chết không ra. Làm hạ hiểu thiên than thở thật tốt một bao cát hạ sớm biết lúc trước đánh điểm nhẹ chẳng phải áp tốt lắm. Ra ra, tôn tử của ngài có điện thoại ra ra. nhanh nghe điện thoại hạ quen thuộc chun âm vang lên. hạ hiểu thiên ghét nối. alo tây cổ trấn cảnh khu ngày mai vào đêm trước chạy tới. vô hơi tiếng nói từ ốm nghe truyền ra, sau đó đối phương cắt đứt. làm cùng một ít người không nhận ra giao dịch một dạng thần thần bí bí. Tiếp lấy Hạ Hiểu Thiên mở bản đồ, bắt đầu tìm cách gọi là Tây Cổ trấn Kết quả nhìn một cái, người tốt. Ở trước mắt địa cách đó không xa, một mảnh Cổ trấn xanh xưng Cả nửa ngày còn là một nghỉ phép du lịch địa phương tốt. Nơi này đến gần có thể huyện cùng Tô Thành, ngược lại thì khoảng cách hàng thành xa nhất. Đương nhiên ngươi cũng có thể nhìn Trưởng Thành, nơi đây ở Ma Đô, Tô Thành, hàng thành ba người giữa điểm tụ. Ngày thứ hai, khoảng cách vào đêm còn có một cái lúc nào cũng đang lúc Hạ Hiểu Thiên ăn uống no đủ, mặt nổi lên chính mình trang bị Dấu hiệu tính heo heo khẩu trang, mũ trùng áo lót bên trên đồ án Còn sót lại 40 vạn điểm kinh nghiệm ớt, hắn toàn bộ phung phí hết sạch Ma vương heo heo khẩu trang cường hóa 10 Không khí lọc 10 Dưới nước hô hấp 10 Nhận tính 10 phần 10 Duy nhất thuộc tính vĩnh bất ma tổn ma vương mũ trùm áo lót cường hóa 10 Chói lóa mắt 10 khỏi đẹp thân thể 10 Nhận tính 10 phần 10 Duy nhất thuộc tính vĩnh bất ma tổn ma vương quần vận động cường hóa 10 Tráng kiện có lực 10 Mau lẹ như gió 10 Nhận tính 10 phần 10 Duy nhất thuộc tính vĩnh bất ma tổn liên quan tới khẩu trang cường hóa Hạ hiểu thiên bao nhiêu có thể hiểu Chẳng qua là mũ trùm áo lót chói lóa mắt cùng khỏi đẹp thân thể. Rốt cuộc là cái vụ gì nha đừng nói. Nhìn trong gương đẹp trai. hạ hiểu thiên phi thường tao bao đến một cái tự quay. Liên quan tới nhận tính mười phần cùng với vĩnh bất ma tổn, hắn đều làm thí nghiệm. Lén lén lút lút biến ba mét, ba trang bị đi theo cùng biến cũng không xanh bảo. Ngày sau cuối cùng không cần đổi phong bại tục với phong chạy như điên ác. Ai đáng tiếc là trói mắt kim sắc ra thịt rồi. Không biết tại sao, Hạ Hiểu Thiên luôn có điểm tiếc nuối. Có lẽ cũng đã không thể đường hoàng khiến tất cả đàn ông lâm vào tự ti. Đi tới hậu hoa viên, hắn tự tay nắm trong hồ dao long cho sách ra. Chính mình phải đi Tây Cổ trấn, chẳng biết lúc nào có thể trở lại. Điều này gì thú nổi điên, người nhà khí không phải là muốn gặp họ theo dứt khoát, hai người chúng ta cùng đi. Ta cưới ngươi, ngươi mang theo ta bay. Đơn giản biểu đạt một chút chính mình ý tứ, giao long không ngừng bận rộn gật đầu. Ở trong hồ nước sinh sống một tháng, nó đã minh bạch. Trước mặt nam nhân bất kỳ động tác gì cùng lời nói đều phải nghe. Nếu hắn không là nắm tay, gặp nhau đem ngươi an bài rất rõ ràng. So sánh với nó vùi ở trong hồ làm cây ngàn năm lão uy. Cả ngày không việc gì ở bên cạnh sinh sản linh khí kết tinh thảm hại hơn. Một ngày chỉ có thể nghỉ ngơi bốn cái lúc, phàm là có một chút buông lỏng. Con nào đó ngu xuẩn cậu sẽ gào khóc kêu, một bộ muốn ăn tươi nuốt sống tức cười bộ dáng Ngoan ngoãn hạ hiểu thiên dơ tay lên. Chuẩn bị sờ đầu một cái. Kết quả lúc túng phát hiện. Mình bây giờ có chút không đủ cao. Sau đó dao long cực độ tự giác cuối đầu, nắm đầu xẹp tới. Hắn sờ hai cái, tỏ vẻ khích lệ. Tâm lý là đang suy tư. Đồ chơi này bị chính mình giáo huấn cùng con chó tự đắc. Không có giá tính. Cũng không biết có đúng hay không. Sau đó hắn xoay mình cưới ở dao long trên cổ, hai tay nắm dẫn cái góc. Đi người ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 386 nhân phát sát cơ. Thiên địa phản phúc Ma Đô. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Vốn là ban đêm phồn hoa đường phố cùng gây chuyện, lúc này lại là lác đác không có mấy, hoàn toàn hoang lương khí tức. Trời tối tận lực không ra khỏi cửa, đàng hoàng trạch ở nhà cơ hồ trở thành tất cả mọi người ăn ý. Một ít trở đêm than tồn thất có thể nói thảm trọng. Chỉ có ở lúc ban ngày sau khi, Ma Đô mới có thể lần nữa đổi thành sinh cơ. Đương nhiên mật. Nên chơi đùa như thường chơi đùa. Chỉ bất quá kỳ nhân dị sĩ chiếm đa số. Có bản lãnh bằng thân tự nhiên không sợ hãi. Bách thước trên không. Một đầu dài đạt đến 18 mét. Cả người lân giáp răng đầy. Thân rắn bốn chân. Đỉnh đầu sừng dài giao long. Lói lên một cách rồi biến mất. Đang ở tan việc trở về đi. Đang trên đường trở về nhà người bình thường. Nếu có điều xét ngầm đầu nhìn trời. Kết quả ngay cả khói xe đều không thể nhìn thấy. Mà một ít kỳ nhân dị sĩ chính là nhìn thấy rõ ràng. Một người cưới một con rồng ở trên không phi hành. Như vậy cảnh tượng khiến cho bọn họ cả người lạnh lẻo. Thế đạo này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi ác, Làm sao thứ gì đều tới bên ngoài chạy nghe đoạn trước thời gian tham dự động vật hoang dã viên sự kiện bằng hữu nói. Lúc ấy một cái có thể nói là võng du mở ô tô khắc kim kim sắc người khổng lồ. Lấy sức một mình càn quét toàn bộ. Hơn nữa đang kinh thiên nổ mạnh, không phát hiện chút tổn hao nào. Bây giờ lại đặc biệt nào băng đi ra nhất điều long, lui về phía sau thời gian nhưng sao qua. Cưới sao long phi hành hạ hiểu thiên, liền hai chữ đắc viền. Phi hành thật là loài người không cách nào cự tuyệt cám rỗ nếu không soi huyên đệ cũng không thể làm ra máy bay hiện thế có thể như thế phồn hoa tiện lợi giao thông tuyệt đối là trọng chi trọng đủ loại nhanh nhẹn công cụ giao thông là xúc tiến xã hội loài người phát triển tiến bộ một vòng đủ loại kiểu dáng hàng hóa xuất hiện ở hiện thế bất kỳ một xó xỉnh nào trong hạ hiểu thiên cường hãn thuộc về cường hãn nhưng như cũ không biết bay Bây giờ cưới sao long, phi hành ở trên không, cuối cùng là bao nhiêu thể hội một chút tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Chẳng biết tại sao điều này phế long chết no rồi có thể bay đến chừng 100 mét. Cao hơn nữa lời nói, liền lực không hề bắt. Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ. Người này nếu có thể số liệu hóa. Bên trong nhất định là có một cái đằng vân giá vũ thuộc tính đặc biệt. Nếu không... Chính mình nuôi chơi đùa ở hiện tại ở trong môi trường này. Cả ngày cưới một con dao long đi ra ngoài. Dường như cũng thật có mặt mũi. Không chỉ có thuần thiên nhiên vô sơ hại còn không đốt dầu kẻ gian tiết kiệm tiền. Dao long đột ngột, run một cái. Tim thật lạnh thật lạnh. Tây cổ trấn bên ngoài, dô vơ dẫn một ngàn năm. Trăm vị phu quét đường tính tính chờ đợi thần sơn hình chiếu. Ở bên cạnh hắn đứng hàng thành vương phó bộ trưởng cùng với đen đuổi xà tổ trưởng Hai người cũng là dẫn tới 1,500 người để phòng bất chắc 3.000 phu quét đường bên trong có ông già cũng có người mới Tóm lại không có một thấp hơn tam phẩm thực lực Vì phòng ngừa bất kỳ gây rối người bọn họ coi như là rốc hết toàn bộ Thêm nữa còn có một kim chân không có tới Hai vị phó bộ trưởng coi như là tạm thời thở phào nhẹ nhõm Đương nhiên nên có cảnh sắc cũng không có mất Đã lâu sao hả, ta nhớ được lần trước nhìn thấy khắp trời đầy sao, hay là ở nông thôn thời điểm Từ quốc gia nhanh chóng phát triển tới nay, liền lại cũng chưa từng nhìn thấy như vậy cảnh sắc rồi Vương phó bộ trưởng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ lấp lánh quần tinh, rất là cảm khái nói Đúng nha, từ năng lượng triều tịch bắt đầu tới nay, không chung càng ngày càng hơn rõ ràng Linh khí mức độ đậm đặc sau khi tăng lên, ban đêm tinh không càng thêm sáng chói Vô cơ tuổi tác không, nhưng là không thấu hiểu rất rõ. Đáng tiếc đối mặt tiền đồ biết trước tương lai, hắn không biết vừa mừng vừa lo. Ta còn nhớ lúc trước, mãi cứ nắm tinh tỏa sổ tay, chính mình tìm đủ loại tinh tỏa. Thiên cầm. Thiên ung. Người người mã đây vương phó bộ trưởng chính đang khoa khoang chính mình kiến thức thiên văn. Kết quả vừa đếm tới cái thứ ba. Liền mặt đầy mộng ép, Mã không thấy, liền còn dư lại cá nhân. Sao vị trí, là lạ thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di. Ngũ hành tương khắc, tinh túc lệch vị trí. Dô tư sờ một cái, trong lòng lượn lờ khởi một cổ không nói được, không nói rõ lo âu. Có ý gì vương phó bộ trưởng rất rõ ràng, không có giải độc đi ra. Vẻ nho nhã. Với ai hai đây chúng ta người nào không nhận biết người nào Một mình ngươi lý công phu nam Không việc gì giảo văn tước tự Phải làm văn học gia hả Tối nay xảy ra chuyện Tiếng nói rơi xuống Một cái to bóng đen bao phủ ở tại bọn hắn bầu trời Quét chừng ba ngàn người Động tác đều nhịp theo bản năng bày ra phòng bị tư thế Một khi có bất kỳ gì biến Bọn họ sẽ đồng loạt ra tay Âm to lớn vật rơi xuống đất, mặt đất run rẩy động không ngừng. Trong lòng mọi người rét một cái đồ chơi này dường như không dễ chọc hả Bất quá ở nhìn một chút bốn phía những đồng bạn sau cũng không có nhiều sợ hãi. Chừng ba ngàn nhân, một người một bãi nước miếng cũng có thể chán rét chết đối phương. Cáp lâu các vị buổi tối khỏe. Hạ Hiểu Thiên từ đỉnh đầu dao long nhảy xuống, hướng về phía dẫn đầu rô gơ lên tiếng chào. Phu cơ nghe vậy thẳng toát nha hoa tử, ngươi bình thường không đều là chạy tới mà, làm sao mà hôm nay cưới cách long đến hơn nữa đừng nói. Gia sân phương thức thật rất đáng khen hà. Joker nhìn cử giao long, không tự chủ được chảy xuống nước miếng. Muốn là mình cũng có một con như vậy, chết sớm 10 năm hắn đều nguyện ý. Từ xưa tới nay, nam nhân yêu thích nhất hai dạng đồ vật. Không thể nghi ngờ là thần binh lợi khí. Còn có hãn huyết bảo mã. Chẳng qua là phát triển đến bây giờ, đổi thành thương cùng xe hơi. Lần nữa thăng cấp ở kỳ nhân dị sĩ không cùng tầng suất hạ. Chính là dị thường vật phẩm còn có thời cổ truyền thuyết tỏa kỳ. Cẩn thận hồi ức một chút hạ hiểu thiên. Đầu tiên là hai thanh vô kiên bất tồi thiết trùy, sau là 75 mét phủ. Thêm một cách nữa, có thể đẳng vân giá vũ sao long thoả thỏa, thỏa may mắn một đời Hạ Hiểu Thiên nhìn hơn 3.000 mặt đầy hâm mộ và ghen dép mặt mũi, hoa cúc căng thẳng. Không liên quan tới thực lực mạnh hay không, bất luận kẻ nào bị hơn mấy ngàn hán tổ chúng vây xem cũng phải như vậy. Thần Sơn đây sao còn chưa có đi ra trở đi. Zover mặt đầy u oán nhìn chầm chầm Hạ Hiểu Thiên, phun ra hai chữ. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy hôm nay có chút không khỏi hút để người chú ý lực. Nhất là trên ngực mạ vàng kiểu chữ tiếng Anh, dạng người rực rỡ. Hơn nữa vóc người, dường như càng tới gần với hoàn mỹ. ùn ùn đất dung núi chuyển, phản phất khắp địa đều tại sụp đổ. Mọi người hai chân không yên thiếu chút nữa có té ngã trên đất. Tây cổ trấn cư dân đã sớm bị phu quét đường môn chuyển tới an toàn phương. Hơn nữa cam kết có bất kỳ thư hại cũng sẽ theo giá bồi thường. Đối với lần này các cư dân không có gì nhỉ. Hiện tại cũng chẳng gì. Nơi nào có tâm tư du lịch một ít nhà lúc này ở rung mạnh run rẩy sụp đổ. Biến thành một vùng phế tích. Sau đó một đám người liền cách nhìn, ngoài ngàn mét, một ngọn núi lớn đỉnh đang chậm rãi nhô lên. Nó giống như là từ mặt đất mọc ra một dạng chẳng qua là nháy mắt một cái, liền cao khoảng ngàn mét. Kỳ lạ nhất là ngọn núi này chỉ lộ ra một nửa. Một nửa kia giống như là dần dần không nhìn thấy ở trên hư không lúc, không thể hiện ra. Rất nhanh, đủ loại sơn thạch liền đã tới tới trước mặt mọi người. Lui vô vơ tiếng uống đạo, hắn nhưng không có quên hình hổ từng nói, thần sơn vô cùng nguy hiểm. Mọi người vừa lui lui nữa, chốc lát thời gian cử sơn đỉnh, nhìn nát toàn bộ Tây Cổ Trấn. Hơi cường điệu quá hả? Vương phó bộ trưởng nhìn mây mù lượn quanh, lộ vẻ đến mức gì thường thần bí nửa ngôi thần sơn đạo. Chỉ một chẳng qua là một nửa, liền chiếm cứ ước chừng bốn ca, mơ, hai, sáu ngàn mẫu đất. Tản ra cho ta vây. Chỉ cần là từ trên núi đi xuống ngoạn ý nhi, bất kể là cái gì, đánh vào chỗ chít Vô cơ phân phó đi xuống, chừng ba ngàn người, lập tức phân tán bốn phía. Cho tu Thành gọi điện thoại để cho bọn họ tăng thêm 2.000 người tay. Vốn tưởng rằng thu góp hai thành phu quét đường lực đủ để ứng đối. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ xa xa đánh giá thấp thần sơn diện tích. Hạ Hiểu Thiên rất hưng phấn cặp mắt sáng lên. Hắn chỉ mong ưu thế đến cao thủ càng nhiều càng tốt. Như vậy đừng nói một cách dô vơ. nhiêu là đứng ở bên cạnh hắn lão vương. Cũng có thể trong nháy mắt móc sạch. Đang gọi điện thoại vương phó bộ trưởng, dùng mình một cái. Không biết tại sao, thật giống như có không chuyện tốt, sắp phát sinh. Joker chính là như có điều suy nghĩ, nhìn về Hạ Hiểu Thiên. Như vậy cảm giác quá đặc biệt nào quen thuộc. Mỗi lần dùng mình cũng để cho một cái kiểu chữ tiếng Anh cho móc không còn một mống. Thần Sơn dần dần không nhìn thấy một đầu khác, rất nhiều thực lực tụ tập ở này mỗi người bọn họ đề phòng đối phương, rất sợ một cái sơ sẩy gặp độc thủ, đều là ở thế lăn lộn hung ác loại người. người nào không biết người nào cay độc thủ đoạn các vị. Cơ duyên đã đến, còn lại liền nhìn mỗi người bản lĩnh. Sau khi lên núi, sinh tử bất luận. tiếng nói rơi xuống, một đội nhân mã chạy thẳng tới thần sơn đi. Chút lát sau, đội thứ hai đội ngũ đi ra. Ở trong này có một cả người trên dưới đều bọc ở trong áo tràng nam nhân Hắn gọi là trùng vương Vì báo thù tới một đám ưu thế nhân nhìn trùng vương lên đường Lập tức tản ra một mảnh Không có hắn, sợ hãi Mấy ngày trước có vị với trùng vương làm có ăn oán lão đối đầu Muốn thừa dịp đối phương bồi dưỡng ra con giết không có ở đây Trả thù tuyết hận Đáp lời làm lôi đình nhất kích kết quả không minh bạch độc bỏ mình Thân người chết có mấy cách muốn nhặt xác cho há bằng hữu, vừa vừa đi vào trong vòng mười trường, lập tức bảo tễ. Này các loại thủ đoạn quả thực đáng sợ. Độc, là trùng vương lá bài tẩy. Nếu là hắn chỉ dựa vào con dếp, làm sao có thể chế to lớn hung danh hạ hiểu thiên nhìn thần sơn. Đưa tay nhặt lên một tảng đá. Thực chất, nói là hình chiếu, nhưng là hết thảy đều tồn tại. Hơn nữa núi này màu sắc. Có chút sấm nhân. Chỉ có hắc, bạch, hôi, cho dù đầy khắp núi đồi, đều có cỏ dài số lượng. Từng luồng tản ra khí tức, khiến cho nhân rất không thoải mái, thậm chí có thể nói là chán ghét Này cổ không khỏi cảm giác quen thuộc, kết quả là chuyện gì xảy ra hạ hiểu thiên tự lầm bầm cẩn thận hồi ức Vẫn như trước không nhớ nổi, chính mình lúc nào gặp qua. Bất kể. Tới nơi này vì giết người săn thú cũng không phải là làm xe lúc hôm. Thăm dò ra lại có thể thế nào hắc. Chúng ta đi hạ hiểu thiên xoay mình cưỡi ở đầu dao long bên trên. Tiếng uống đạo. Đáng thương dao long chỉ có thể tốn công vô ích lật rồi một cách liếc mắt. Kháng nhị là không dám kháng nhị. Chỉ cần hạ hiểu thiên không đánh nó. Hết thảy đều tốt đàm. Đừng nói hắc loại này lô đến nổ mạnh tên. Dù là cho nó làm cái nhị tẩu tử. Cũng không được bị một người một sồng. Bay lên không như núi. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di địa phát sát cơ, long xà khởi lục nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Lúc này, phía trên ngọn thần sơn đột ngột tràn ngập một cổ xương mù màu máu. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 387 đến từ thần sơn ăn mòn một người một dòng mới vừa tiến vào. liền cảm nhận được đến từ thần sơn cổ quái. Cả người giống như là chui vào lồng hấp một dạng nóng gian khó nhịn. Cả người đậu mồ hôi hột hiện lên đùng đùng té xuống đất. Hạ hiểu thiên ngược lại cũng dễ nói, ngũ hành kháng tính cực cao. Húng hồ bản thân là thuộc về đùa lửa tay tổ, tự nhiên không thèm để ý chút nào. Đáng tiếc khổ giao long, nó nói thế nào đều là thủy trúc sinh vật. Chán rét nhất nhiệt độ cao. Uyển như lồng hấp như thế thần sơn. Đáp lời mà nói mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò cảm giác. Vô một mảnh uy phong phất qua. Giao long lúc này cả người bắt đầu run rẩy, Hai cái long nhãn trợn tròn đôi mắt. Há miệng. Thật giống như ở chịu đựng cái gì khúc hình đau đớn khó nhịn, Giống mà đang ở nó không nhịn được gào thét lên tiếng lúc đầu lưới một cổ đau nhức đánh tới. Suýt nữa khiến cho hôn mê một con châm ngã xuống đất. Sao hạ hiểu thiên quan tâm hỏi, lại cảm thấy đầu lưới giống như là bị người lấy cái kìm, lực bạc trừ. Cái loại này đau đớn thật là thì không phải là nhân có thể chịu đựng. Thua thiệt hắn tu luyện đạt ma thập nhị quan kim trung cháo để nhất quan. Dựa vào đau đớn 60%, thương thế 15% thuộc tính. Đều cảm thấy khó mà chịu đựng. Có thể thấy dưới chứng dao long nên là bực nào chỗ đau. Phong cũng không đúng giống như là vô số chuôi mảnh nhỏ lưới dao sắc bén tổ chức mà thành, khẽ vút đi qua giống như thiên đao vạn quả khúc hình. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào rất cổ quái rồi. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy tận lực cùng Giao Long dùng ánh mắt trao đổi, mặc dù hắn có thể tiếp nhận, được cắt lưới đau, nhưng là có thể tránh khỏi. Tại sao phải được cái đó tối đây Giao Long cứ đầu đầu lâu nhìn lại. Hai con mắt long lanh nước nhìn chủ tử nhà mình. Hình như là đang nói, lão ngươi thả ta đi ra ngoài được không hả hiểu thiên đối với lần này, cười trả một cái. tây Giao Long chợt dùng mình một cái, như vậy nụ cười nó ở trong hồ nước thấy qua vô số lần. Mỗi một lần đều bị bảo kích, đấm nó máu me đầy mặt, liên tiếp hôn mê chừng mấy ngày. Vì vậy, Giao Long quả quyết nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám tiếp tục sử dụng ánh mắt trao đổi. Nó tình nguyện gặp khốc hình cũng không nguyện ý với hắn nắm tay mang đến tiếp xúc thân mật. Hình phạt khẽ cắn răng, dầu gì còn có thể gắng gượng qua đến. Nhưng là nắm tay đồ chơi này, một cái dùng sức quá độ thì phải cùng thế an nghỉ. Hạ Hiểu Thiên nhìn nghiêm túc cố gắng phi hành giao long, đắc ý gật đầu một cái. Gần đây điều giáo thành quả thành tích văn hoa. Không nhìn thấy giá tính nan tuần giao long. Khiến hắn một nụ cười liền chấn trụ sao thật ra thì hạ hiểu thiên vẫn chờ có thu hoạch sau khi. Lấy nó làm lao động tay chân vẫn đưa đi. Chém chém giết giết nhiều sát phong cảnh hắn là tân thế kỷ ngũ thanh niên tốt. Mới không có như vậy máu tanh đây nếu như giết chết địch nhân lấy được kinh nghiệm giá trị. So với bán cho phu quét đường còn phải kiếm tiền. Hắn phỏng trừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Nói trắng ra là đều là lợi ích cho phép. Một người một dòng bay ở không, ngược lại cũng không coi là bao nhiêu chịu tội. Chân chính đau khổ là, những thứ kia đi bộ vào thần sơn nhân. Thứ một đội nhân mã vào núi không lâu sau, trên căn bản liền lạnh thấu. Sau khi tiến vào, dưới chân mỗi đi một bước, phảng phất là đạp ở rừng vô số thần binh lợi nhận đau hãm hại. Mỗi đi một bước, đều muốn thừa nhận xuyên thứ chi hình. Mấu chốt là trên thân thể một điểm thương tổn cũng không hiển lộ. Nhưng là vẻ này đau đớn Thật khiến cho người ta khó mà chịu đựng Vô luận sử dụng bất kỳ phương pháp nào Bọn họ cũng sẽ không nhìn Mang khúc hình làm với thân Muốn tiến tới chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu đựng Gió nhẹ thổi một cái thiên đao vạn quả khúc hình tới người Giản làm cho người ta kêu cha gọi mẹ Muốn xoay người rời đi Một Tâm trạng được một cái viên màu xám thủ lực lượng chủ yếu Ngay sau đó cả người oanh một tiếng kịch liệt thiêu đốt trở thành một một dạng hình người cây đuốc. Hơn 10 người đội ngũ mới đi ra khỏi chừng trăm mét, xe chết không sai biệt lắm. Hình người cây đuốc không cam lòng thấy cách đó không xa có một cách đàm thủy, hắn nhanh chóng nhảy tới. Vì vậy, mọi người liền nhìn thấy trọn đời khó quên một màn. Lúc liệt diễm tiếp xúc được đàm thủy thời điểm toàn bộ cây đuốc vọt lên hơn 10 mét cao. Sau đó một bãi cho bụi, rơi xuống đất. Còn sót lại tồn tại nhân, thấy vậy nhất thời tan vỡ. Cách này đặc biệt kêu thần sơn địa ngục cũng bất quá cũng như vậy thôi bọn họ đường cũ đi vòng vèo. Đáng tiếc vòng ngoài đã sớm khiến huyết vụ bao vây. May mắn còn sống sót mấy người đâm thẳng đầu vào sau. Ngay cả hừ đều không thể hừ lên tiếng. Dứt khoát phân dài. Hóa thành điểm một cách khỏa dung nhập vào xương mù màu máu. Tựa hồ là hấp thu mấy vị ưu thế tu luyện giả sau, xương mù màu sắc càng thêm đậm đà. Dưới chân núi chưa tiến vào đội ngũ, thấy sương mù sau có chút trù trừ. Bất quá nghĩ đến thần sơn ở ưu thế các loại truyền thuyết. Bọn họ cắn răng. Đi chuyện kỳ quái phát sinh. Khi bọn hắn khoảng cách huyết vụ còn có một thước khoảng cách lúc. Sương mù chủ động tản ra là muốn đi vào thần sơn nhân nhường ra một cách thông thiên đạo đợi đến bọn họ chui vào sau, lại từ bản thân thống nhất chỉ có thể vào, không thể ra đội nhân mã này mới vừa tiến vào thần sơn bên trong, liền phát hiện ngoài trăm thước tử thi, từng cái sắc mặt thống khổ cả người lại vô bất kỳ vết thương nào, đáng chết một trong số đó nhân thầm mắng, kết quả hai chữ vừa mới phun ra miệng, đầu lưới liền truyền tới không cách nào làm người ta nhân viên đau nhất. Hạ tiếng hét thảm kèm theo mà tới là càng mãnh liệt chỗ đau. Sau đó hắn ngay tại những đồng bạn nhìn soi mói, sống sờ sờ đau chết. Một đám người nhìn sắc mặt trắng bệch, ngay cả nuốt nước miếng cũng không dám. Một ít mật thực lực cũng không tính cường đạo, xoay người muốn phải rời khỏi. Vốn tưởng rằng huyết vụ hội lần nữa tản ra, nhường ra một con đường sống. Lại vạn vạn không nghĩ tới ở hắn cách xương mù một thước lúc Những đồ chơi này mà chủ động nhào tới. Với bình tĩnh đứng tại chỗ, không dám vọng động đám người mắt, hắn trong nháy mắt bị phân giải hóa thành chất dinh dưỡng. Đường lui, đã không có. Chỉ có kiên trì đến cùng. Leo núi hạ hiểu thiên cưới sao long. Có phi hành thế. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Bất quá ngắn ngủi chốc lát, cũng đã đến tới sườn núi nơi. Nơi này phơi bày trắng xóa hoàn toàn. Không giống với chân núi màu xám. Nhiệt độ cao chưng nấu nâng cao một bước. phảng phất đưa thân vào chảo dầu lúc. Thời khắc đều phải chịu đựng liệt du phanh nấu đau. Giao long cảm giác mình trên người thịt đều phải quen chỉ có hạ hiểu thiên như cũ mặt không đổi sắc. Đạt ma thập nhị quan kim trung cháo để nhất quan, giúp hắn quá nhiều bận rộn. Đau đến 60% cũng không phải là sắp xíp làm ra vẻ. Không trách đều nói đạc ma thủy hỏa bất xâm, người ta căn bản liền không quan tâm điểm thống khổ này. Bên kia trùng vương, so sánh với trước hai cách tiêu diệt đội ngũ, phi thường ung dung xuyên toa ở Sơn Lâm. Cửa phẩm đỉnh phong ký hiệu chính là đem người toàn bộ năng lượng biến hóa. Không giống với nguyên tố biến hóa, không thể thời khắc giữ Năng lượng biến hóa không chỉ có thể tùy thời duy trì càng là mang đến cả người trên dưới vô có một tí nhược điểm đặc chế. Cho dù bị người xuyên thấu đầu cùng tim đều như thường không đáng ngại thực lực sẽ không thủ tổn hại, thời khắc mấu chốt, thậm chí năng chủ động nổ năng lượng biến hóa thân thể, dùng để bộc phát ra vượt qua giới hạn lực công kích Đương nhiên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không không có bất kỳ người nào nguyện ý như vậy chơi đùa, phủ thông cửa phẩm đỉnh phong cũng sẽ không cùng đồng cấp bậc đối thủ chết dập đầu. Cái giai tầng này nhân lẫn nhau giữa cực độ hòa bình ít có sát hại Dù sao liều mạng lời nói tương đương với nhiều năm khổ tu hủy trong chốc lát Người nào cũng không nguyện ý như thế Cho nên những thứ này giống như khúc hình phong Nhiệt độ cao vân vân Đối với trùng vương vị này trùng vương vị này đem đầu đầu lâu Tứ chi Thân thể đánh vỡ giới hạn tứ sai siêu hạn người mà nói Nhị hoa thôi Đối với thần Sơn, Minh Thành có không tính là cắn kẽ tài liệu cắn kẽ. Nói không tính là cắn kẽ, là đối với cả ngọn núi mà nói, bọn họ hiểu rất ít, cũng không phải rất rõ. Cắn kẽ là là đối với ưu thế một ít không có chút nào hiểu người mà nói, Minh Thành coi như là biết rõ nhiều. Hơn nữa thuộc quyền Minh Thành thiết lực các thành chủ. Bọn họ tạo nên bất tử chi thân chủ yếu tài liệu. Bắt đầu từ thần Sơn moi ra một cổ cổ thi. Trùng vương mỗi lần nhớ tới. Phát hiện nuốt cổ thi thịt có thể bất tử bất diệt nhân. Rốt cuộc đối với thi thể làm cái gì? Hắn đã cảm thấy trong bụng trần trần cuồn cuộn. Chớ nhìn hắn là một chơi đùa sâu trùng, nghe so với ai khác đều chán ghét. Trên thực tế, người ta là một mệnh thích sạch sẽ người mắc bệnh. Lần này thần sơn hành trình. Hắn hướng Minh vương yêu cầu lấy hai món bảo vật. Đều là đã từng minh thành trên người trên môi ra. Họ một trong chính là cấm cô khả khả. Đeo lên sau khi có thể đem người một thân thực lực toàn bộ trói buộc được bên trong. Thông qua lật xem cổ tịch kiểm tra đồ chơi này hình như là một ít cường giả dùng để ước thúc tỏa kỷ gì thường vật phẩm. Nghe nói là một cái giáo phái sản vật đã từng đại lượng chế tạo. Giam giữ một cái phi thực lực cường hãn yêu ma trưởng thành vì bọn họ dưới quần tỏa kỷ. Một món khác chính là hàng ma tỏa liên. Phía trên khắc đầy làm người ta đầu óc mơ hồ phù hiệu. Minh vương truyền thụ miệng hắn quyết. Chỉ cần đem người hoạt thú chói. Đọc lên. Uống bát la mạc lân đà linh, xa bà ha. Xích sắc sẽ thả ra lói lên lôi đình chui vào gặp giới hạn ra người thịt thậm chí cốt kẽ hở lúc dày vò đối phương. Tùy ý ngươi có thông thiên thực lực đều phải ngoan ngoãn cuối đầu lúc cầu. Trùng vương sờ một cách đeo ở hông khác biệt khí tràng vật phẩm, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Đáng chết hiện thế nhân, ngươi cho lão tử chờ Ta nhất định phải đưa ngươi trở thành một con chó đến nuôi trong ngày dày vò ngươi, roi quất ngươi. Đến sườn núi, trùng vương không có ở đây hướng lên. Bởi vì đỉnh núi một bộ phận kia khu vực đều là đen kịt một màu. phảng phất đang nổi lên đến cái gì kinh khủng sự vật. Căn cứ Minh Thành ghi lại tiến vào màu đen khu vực sau tựa như cùng nây ngưu chìm hải, rồi vô tung ảnh. Vì báo thù chỉ có thể đường vòng. Hơn nữa muốn phải xuyên qua thế cùng hiện thế, phải là đang đến gần đỉnh núi màu đen khu vực bộ phận đường vòng. Những địa phương khác, hết thảy không được. Bên kia phi đao màu đen dưới khu vực giao long, sống chết không chịu tiếp tục. Cho dù là hạ hiểu thiên quơ lên rồi to lớn nắm tay, nó cũng thể không theo. Có một bộ, lão tử nhận mệnh tư thí. liền như vậy, mặc dù có chút tức giận, nhưng là hắn cũng không miễn cứng sao long. Vật này có thể so với bảo mã lợi hại hơn, làm sao chịu tùy tiện đánh chết hạ hiểu thiên quyết định đường vòng. Phản chính mình không phải là đến thám hiểm tầm bảo, dứt khoát trực tiếp đi vòng qua thế, sau đó ngăn nhân tới một đấm một cái đến hai cái đấm một đôi. Chốc lát sau đi tới một mảnh dung đồng rạo rực nơi, chỉ phải xuyên qua là có thể đến hiện thế hoặc là u thế. Mà hạ hiểu thiên xuyên thấu qua dung đồng tập mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bên kia chuẩn bị đi xuyên qua trùng vương cũng là cảm nhận được chính mình hộp máu bồi dưỡng ra con giết khí tức. Trong nháy mắt cua quèo gặp phải yêu không gì hơn cách này. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 388 tới cho ra ta học một âm thanh chó sủa trùng vương cắn răng nghiến lợi nhìn hạ hiểu thiên. Tâm khỏi phải nói có nhiều hận. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người vẻ này độc trúc với con dếp màu vàng ấm mùi vị. So sánh với đối diện nồng nặp sát ý, đeo. Đồ che miệng mũi gưới sao long hạ mãn phu nhất thời liền cười nở hoa. Hai con mắt mỉ chung một chỗ, khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Tùy tiện tìm một chỗ giới, chuẩn bị chạy tới ưu thế liền gặp địch nhân bỏ túi đưa tới cửa. Trong thiên hạ, còn có so với cách này loại thân thiết phục vụ càng làm cho người ta thêm chuyện cao hứng sao ngươi còn vui trùng vương trong nháy mắt bị lửa giận làm đầu óc mê muội. Tay trái bên hông chớ hàng ma tỏa liên trực tiếp hít đi qua. Ba hạ hiểu thiên không để ý, tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, nhất thời liền nắm tỏa liên. Không đợi địch nhân trùng vương niệm chú, hắn cánh tay trái hơi vừa dùng lực. Lúc này nắm vội vàng không kịp chuẩn bị trùng vương cho hao đi qua. Giào phóng Phật là thủy mạc rung động, vang lên nhiều đóa tư vô nước. Trùng vương chính thức từ u thí tới hiện thí. Hạ hiểu thiên dưới chân giao long cần phải gầm một tiếng lấy tăng thanh thế. Cho dù là làm cho người ta lúc cậu, nó cũng muốn làm cái điều hung ác nhất ác huyền. Kết quả há miệng sau nghĩ đến. Lên tiếng là muốn thừa nhận cắt lưới đau. Mơ mộng lúc lớn nhất áp chi chó giao long. Quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Dù sao người nào đau, ai biết. Tìm chết trùng vương không có vấn đề cắt lưới đau nhi khoa thôi. Một bên giống giận, một bên làm ra công kích. Phúc một cỗ khói xanh Lúc này từ miệng hắn phun ra ngoài Phun ở hạ hiểu thiên mặt trên Toàn thể làm cho người ta cảm giác Không có xa cách liền một chữ sặc hơn nữa này Cổ hơi khói cay con mắt Hạ hiểu thiên nghiêm trọng hoài nghi Đối phương ở trong miệng ẩm dấu hột tiêu mặt Đào phúc thông Trung vương tưởng tượng hình ảnh chưa từng xuất hiện Hạ hiểu trời cũng không có ngã xuống ngược lại thì có mơ mộng giao long trực tiếp từ trên không rơi xuống mặt đất, đặt ở mấy chục viên chọc trời trên cây, gào kịch liệt hỏa hệ bốc cháy trong nháy mắt sang đầy long khung. Giao long đau lúc này kêu một giọng, sau đó cắt lưới đau tới người. Tổng thể liền hai chữ. Xui sẹo hạ hiểu thiên thấy vậy vẫy tay. Hàn thiên mãn bùng nổ, lạnh lẽo thấu xương xương xương mù tràn ngập ra. Lấy cường hàn tuyệt khí trong nháy mắt dập tắt cháy hừng hực liệt diễm Hao đến phổ cận trùng vương Nhìn một chút việc cũng không có hạ hiểu thiên Mặt đầy viết mộng ép hai chữ Cũng quên niệm chú dày vò đối phương Ngươi tại sao không bị ảnh hưởng ta đây cổ độc khí nhiêu là ngay cả siêu giới hạn người không cẩn thận chiêu Đều phải bước chân phù phiếm Nhất thời nửa khắc sử dụng ra không khí lực Chỉ có thể chạy trốn Kỳ quái chứ hạ hiểu thiên hướng về phía trùng vương cười nói, sau đó nâng tay phải lên. Đến đến, ta cho ngươi nhìn cách bảo bối tiếng nói rơi xuống. Một đoàn to vô cùng hỏa cầu, nhanh chóng ở lòng bàn tay ngưng kết thành hình. Bản là ở vào sườn núi nơi, nhiệt độ cao làm người ta nóng gian khó nhịn. Đường kính 3 mét hỏa cầu mánh vừa xuất hiện, nhiệt độ nhất thời tiêu thăng đến làm người ta tự cháy trình độ âm cẩu dương ngũ tuyệt phích liệt thần trưởng phảng phất vô cùng lớn có thể linh đạn uy lực vô biên bất tồi siêu cấp hỏa cầu đánh vào trùng vương mặt một trưởng này trực tiếp đem hắn đánh bay tới không thậm chí còn ngay cả lật mười lăn lộn mấy vòng âm trùng vương rơi xuống trên đất nhưng rất nhanh quặm mặt lại đứng dậy sắc mặt không phải là khí hắc mà là bởi vì đụng phải cẩu dương phích liệt đánh sông nám đen vô cùng. Cả ngày đợi ở xích đảo hắc châu nhân cũng chưa từng thấy hoa hắc như thế thuần khiết nhân loại. Bộ dáng này lộng một thân sân cỏ váy trên đầu châm mấy cái lông chim, phỏng chừng có thể trực tiếp tuyển chọn tù trưởng ác. Tại sao ngươi hội không việc gì trùng vương rất tâm nhép, đã biết khói độc chế biến không có vấn đề hả? cầu nhân dưới chân dao long cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, ngã xuống đất không nổi. Hạ hiểu thiên nghe vậy lập rồi một cái liếc mắt. Đầu óc ngươi không có vấn đề chứ bằng cái gì ngươi hỏi ta phải trả lời Trừ phi ta là cát tiền Nếu là sớm một chút gặp trùng vương Hắn có lẽ thật muốn lật thuyền trong mương. Chẳng qua là bây giờ đến từ bất bại kim thân thuộc tính đặc biệt vạn độc bất sâm 15 Dương cực đồng tử quyết thuộc tính đặc biệt vô lọt khu 10 Cùng với khẩu trang bên trên kèm theo không khí lọc 10 Muốn dùng độc tới thả lật nắm giữ tam trọng phòng ngự hắn Há chẳng phải là nằm mộng ban ngày trùng vương lấy lại tinh thần mà đến. Thầm nói chính mình ma chướng. Vào giờ phút này, nơi nào quản được rồi nhiều như vậy. Ôm bát la mạc lân đà ninh, xa bà ha. Nhìn hạ hiểu thiên tay hàng ma tỏa liên, trùng vương lập tức đem chú ngứ đọc lên. Ông một tia hồ quang điện tử trên ốm khóa lóe lên, sau đó thật giống như hóa thành một cái mảnh nhỏ lôi long. Nó lại lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ, ngay lập tức chi quấn quanh ở rồi hạ hiểu thiên trên cánh tay. Hơn nữa với hô hấp đang lúc, đem chói lại. Mà đang ở hoàn toàn đem hạ hiểu thiên chói sau khi, lôi hoang làm. Cực kỳ giống một cái ngoạn ý nhi thả ra 100 ngàn vôn lúc tình cảnh. Phá <cười> phá phá. Phá phá. Trùng vương lên tiếng cười, đây chính là một cái giáo phái sản vật, uy lực mạnh mẽ. Chính là một cái hiện thế nhân loại mà thôi Không phải là gặp ta Tâm chưa đắc ý bao lâu Hạ hiểu thiên từng tiếng sảng khoái Tiếng kêu tự lôi quang truyền ra Trùng vương có chút mộng vòng Tại sao không phải là hết thảm Có thể hay không tăng cường một chút Vừa mới có chút đấm bóp ý tứ Liền thích ứng Hạ hiểu thiên thanh âm Có chút ngượng ngùng Trùng vương Thì ra như vậy ta đặc biệt nào nắm hàng ma tỏa liên muốn đi qua Là làm cho ngươi cách bảo kiếm Chết hàng ma tỏa liên không dễ xài Lão tử liền tự tay giết ngươi Sau đó lấy ngươi thịt Nuôi ra một người tân giết người giết Thật ra thì Hạ Hiểu Thiên Thật không phải cố ý khiêu khích đối phương Hắn ngũ hành chống trả cao đến 740 điểm Lôi hệ chống trả 150 điểm Cộng thêm kim cương bất hoại 15 chờ thuộc tính đặc biệt Điểm này lôi đình chi lực Nói thật thật không đủ nhìn Trùng vương cánh tay phải Hóa thành sơn Sơn U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ lang chân trước Sắc bén hàn quang lói lên Nghĩ đến phân kim đoạn ngọc Không thành vấn đề Trên một vệt lửa tự hạ hiểu thiên cổ đang lúc nổi lên tung tóe bốn phía Ngay sau đó một cổ khó mà ngăn cản to lực phản chấn ầm ầm bùng nổ Mà trùng vương chính là không hồi hộp chút nào Nhất thời liền bị đẩy lùi đi ra ngoài Âm lần này té hôi đầu thổ kiểm Cả người miểu tình liên tiếp biến đổi Hãy cùng thất thải ngây hồng như vậy chói mắt Lái một chút Nói đùa sao rất nhiều tử đối đầu chẳng qua là cảm thấy trùng vương Dựa vào chính mình bồi dưỡng ra tới to giết người giết Cùng với độc công hoành hành thiên hạ Trên thực tế trên tay hắn công phu không yếu nhất là nghiên cứu rất nhiều chủng loài quái gì sau, lấy ra bọn họ đặc điểm, cấy ghép đến trên người mình sau, có thể nói trùng vương không chỉ là một đánh không chết mạnh, cả người trên dưới đều là lợi khí giúp người. Ít nhất hắn cánh tay phải biến thành sơn. Sơn. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. To. Nơ. Gơ. Lang chân trước Chém đầu qua một vị đối địch siêu giới hạn người. Kết quả lúc trước không chỗ nào bất lợi thủ đoạn sát nhân đụng phải hạ hiểu thiên, hoàn toàn vô dụng. Xem ra ngươi là không thể mang đồ chơi này thu hồi ta đây liền không khách khí, đa tạ Không đợi trùng vương tiếp tục đồng thủ, hạ hiểu thiên nói một câu nói như vậy, làm hắn đầu ấp mơ hồ. Cám ơn ta cái gì quét tâm nghi hoặc chưa cởi ra. Chỉ thấy đầy trời lôi quang biến mất không còn tâm hơi mất tâm Mà bó ở hạ hiểu thiên trên người tỏa liên chính là cùng đi theo không thấy. Ta xây chuyện đây đây chính là tử minh vương tay yêu cầu lấy được đến. Rơi mất lời nói. Chính mình không thiếu được một hồi đau khổ da thịt. Hạ hiểu thiên đem hắn hàng ma tỏa liên thu vào rồi chứ vật không gian. Phàm là không có mạng sống đồ vật. Chỉ cần ở tiếp xúc hắn sau hắn là có thể tùy ý lựa chọn có phải hay không thu nhập không gian. Đáng tiếc là công kích không thể coi là ở tại. Nếu không hạ hiểu thiên chỉ là dựa vào chữ vật không gian, là có thể đứng ở thế bất bại. Ai đáng chết điểm kinh nghiệm ép hệ thống, không cho hắn không tử chui. Cám ơn ngươi đưa xích sắt, ta còn suy nghĩ đi chỗ nào lộng một sợi dây xích một dạng buộc long đây. Phúc không phải là trùng vương tâm tính không đủ kiên cường thật sự là họ hạ kinh người quá đáng. Khói độc không làm gì được. Hằng ma tỏa liên hãy cùng đấm bóp khí. Tự mình động thủ ra trận giết địch. Còn đem mình cho băng phi. Té hôi đầu thổ kiểm. Bây giờ lại tới đây nào vừa ra, hắn không có tại chỗ khí tuyệt bỏ mình đều là tâm lý tư chất kiên cường rồi. Lời nói nói ngươi là người nào nhỉ tại sao dường như đối với ta có rất ý kiến đây Hạ Hiểu Thiên rất nghi ngờ. Chính mình dường như không có cùng đối phương gặp mặt qua nha dù sao phàm là gặp mặt địch nhân. Không phải là khiến đích thân hắn đánh chết tại chỗ. Chính là bán cho vô cơ Hoặc là chuyển đi năng lượng phòng nghiên cứu bị người nghiên cứu. Phúc Trùng Vương lại thổ một búng máu để cho nhân khó chịu là cái gì. Đến từ địch nhân không nhìn ta đặc biệt nào cũng không nhớ ngươi là ai. Còn có so với cái này càng để cho người bị thương lời nói sao ta lấy ngươi lúc cả đời địch cửu nhân giết cha. Ngươi cho ta người qua đường. Không phụ lòng ta một viên cháy hừng hực lòng báo thù sao được rồi. Bắt ngươi sau khi. Cho ngươi mặc lên điều này dây chuyền. Còn chưa phải là muốn hỏi cái gì. Ngươi sẽ đáp cái gì. Hạ hiểu thiên lắc đầu một cái. Không nhớ nổi dứt khoát liền động thủ đi Cái gì trùng vương cũng có chút tức giận được rồi ta thừa nhận tạm thời không đánh lại ngươi Lớn nhất dựa vào độc công biến đổi đối với ngươi không thể làm gì Nhưng là không đánh lại ngươi Ta còn không chạy lại ngươi mà muốn hỏi u thế nhân an hiểu nhất Cái gì đương nhiên là chạy trốn cả ngày cuộc sống ở hoàn cảnh tồi tệ thế giới Bất luận ngươi mạnh bao nhiêu Luôn sẽ có một ngày toát ra cái giết ngươi cùng giết chó tai họa quái gì Cho nên trùng vương chạy trốn công phu Không phải là hắn khoe khoang, khói xe cũng để cho ngươi không nhìn thấy Trùng vương hướng dung động tiêu xạ Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không quỷ đốt Hắn lại không phải lần thứ nhất lúc tăng gia chi khuyển Không quan tâm ba tháp trùng vương cuối đầu nhìn lại Lại thấy vốn là thuộc về mình hàng ma tỏa liên Quấn quanh ở rồi kỳ cước mắt cá ra. Không tốt. Uống bát la mạc lân đà ninh, xa bà ha. Hạ hiểu thiên há mồm phun ra quái gì âm tiết. Lôi quang trong nháy mắt làm. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ. Nắm nhảy vọt đến giữa không trung trùng vương bó rồi một cách bền chắc. Phúc thông hả hả hả rất là có tiết tấu điện giật âm thanh kèm theo hết thảm vang lên. Chút lát sau, lôi quang giấu. Mà trùng vương chính là nằm trên đất, miệng phun màu đen Tự chói mình ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 389 ta tự mình tới Vẫn không được sao ngươi muốn hỏi vào giờ phút này trùng vương muốn làm gì hắn chỉ có thể trả lời ngươi Đặc biệt muốn tìm một mát mẻ sân thượng Phong cách điểm tốt nhất Sau đó ngồi ở phía trên hút một điếu thuốc, hóa giải một chút bây giờ lúc tục tình trạng Hàng ma tỏa liên đồ chơi này vốn là chuẩn bị cho hạ hiểu thiên. Dùng để dày vò đối phương là giết người giết cho hạ giận. Kết quả nhưng bây giờ dùng đến trên người mình. Hơn nữa đối phương đưa ra một cách phi thường quá đáng yêu cầu, khiến hắn học chó kêu. Nghe một chút. Đây là tiếng người sao ba hạ hiểu thiên một cách tay dắt tỏa liên. Chân phải vô tình dấm ở trùng vương trên mặt. Hung hăng căng giả. Ken ghép ghép. Đừng nói, mặc dù không rõ ràng vật này tài liệu là cái gì, nhưng là rất bền chắc. Lấy hắn cử lực, lại không có túm đoạn. Chẳng qua là có thể khổ trùng vương cả người xương đều bị giết vang lên kèn kẹp. Nếu như chỉ là điểm này đau đớn, ngược lại cũng không coi vào đâu. Hắn dầu gì cũng là vì toàn thân năng lượng biến hóa, tứ chi đầu thân thể đánh vỡ giới hạn siêu giới hạn người. Có thể hết lần này tới lần khác trên ốm khóa lôi quang Thật giống như vô khổng bất nhập sâu trùng Chui vào cốt kẽ hở Máu thịt lúc Một chút xíu hành hạ hắn So với hắn lúc trước từng chịu đựng bất kỳ khốc hình cũng đau đớn hơn gấp mấy vạn Dù là ngươi là kim cương đúc hán tử đều phải đau hô lên âm thanh Trùng vương từng tiếng đè nén gầm nhẹ tự cổ họng truyền ra Hắn liền không hiểu tại sao ta lúc trước niệm chú thời điểm ngươi đánh rắm không có thoải mái hãy cùng bảo kiếm như thế Người và người trinh lịch Cứ như vậy sao hạ hiểu thiên dùng sức rấm lên một cái Trực tiếp đem trùng vương đầu đá rấm vào sơn thạch Bình thản thanh âm phía sau cất dấu là đậm đà sát cơ Hắn cũng không sợ trùng vương đọc chú ngữ Sử dụng tỏa liên giết ngược hắn Một trong số đó là đối phương đã sớm biết vô dụng như vậy. hai, hiện tại ở loại trạng thái này, lời nói đều nói không lanh lẹ, học chó kêu cũng là cực hạn. ngươi khiến miệng hắn ấy phát âm cực độ hà khắc chú ngữ. đây không phải là làm khó trùng sao trùng vương tâm cách đó hận nha. răng đều tắn chảy ra máu. hắn một đôi huyết mắt đỏ chết nhìn tròng trọc hạ hiểu thiên. sau đó há mồm ra, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục, hơn nữa muốn ăn thịt người bộ dáng. Uông uông! Có chút ý tứ, có thể co giãn, ngược lại cũng là một hung ác loại người. Hạ hiểu thiên thấy trùng vương làm theo, học chó sủa cười nói. Đổi lại người bình thường, ngươi cũng không bằng trực tiếp giết đối phương tới thống khoái. Học chó sủa là không có khả năng từ phương diện nào đó mà nói thực lực càng mạnh nhân, lại càng sợ chết. Lão lời nói được, giang hồ càng già, lá gan càng. Tại sao từ đầu đánh liều không dễ dàng? Với vô số người mở một đường máu trở thành nhân thượng nhân. Khi hắn thói quen sau khi, liền sẽ không dễ dàng buông tha đến từ không dễ địa vị cùng sinh mệnh. Mất tất cả chân trần không sợ mang giày. Lão tử cái gì cũng không có, một cái mạng quỳ sợ cây sắm chờ mình đắt như vàng được tích mình hả? Đẹp trai, ta hảo ý ngươi. Trùng vương mặt đầy mộng ép ngươi nói là cái gì dù lời nói thân là Minh Thành cao tầng một trong thật ra thì ta cũng quen tất Không chỉ có thể nói sẽ còn viết Chẳng qua là như ngươi vậy lời nói Ta sao liền không nghe rõ đây rất nhanh Hắn cũng không cần suy tư Bởi vì một cái to lớn quả đấm trực tiếp nện ở trên mặt Loảng soảng choáng váng đầu Hoa mắt Máu me đầy mặt Hạ hiểu thiên một quyền thiếu chút nữa không đem đầu hắn cho đấm mở Hắn là siêu giới hạn người Hơn nữa đánh về đầu đầu lâu giới hạn Trên lý thuyết mà nói Chỉ cần thực lực không vượt ra ngoài người khác Trên căn bản không thể cho đầu hắn mang đến bất cứ thương tổn gì Đối phương rõ ràng không có sử dụng năng lực đặc thù Tại sao là có thể thiếu chút nữa bắt hắn cho đấm bạo nổ cơ chứ thường xuyên đời ở thế trùng vương Hiển nhiên chưa từng nghe qua một câu truyền lưu hiện thế trải qua hồi lâu không suy danh ngôn trí lý lực suất kỳ tích a đầu rất thiết hà, u, người ngang hung là đồ chơi gì mà Hạ Hiểu Thiên đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, một quyền không được thì hai quyền, cho đến nắm đối phương đấm choáng váng. kết quả lại liếc mắt phát hiện đừng tại ngang hung cấm cô, không không, Trùng Vương sợ, không sợ không được, đồ chơi này nhìn tầm thường nhưng đối với hắn có chói buộc tác dụng. Một khi đeo lên, ngoại trừ có thể vận dụng sức mạnh thân thể trở ra, cơ hồ cùng người bình thường không có khác nhau. Hạ Hiểu Thiên nhìn Trùng Vương mặt đầy bộ dáng khẩn trương, cười hắc hắc, với họ tuyệt vọng ánh mắt mà đưa tay hao rồi đi ra. Nói một chút vật này sao dùng, ta tạm tha ngươi một mạng, ta có thể thề, lấy võ đạo chi tâm. Kèm theo Hạ Hiểu Thiên hỏi, lôi quang rốt cuộc trầm rãi tiêu tan. Trung vương lấy được chốc lát thở dốc, Miệng hắn miệng thở hổn hển, Trên chán đậu mồ hôi hột Té sớt ở màu trắng trên núi đá Vù vù Vù vù Dạy là không có khả năng dạy Một khi cửu nhân học được Hắn há chẳng phải là thật trở thành Trên tấm thớt cá mà vốn là không đổi trời chung Ngày sau chẳng lẽ còn phải cung kỳ khuyên hướng Ngạnh khí ta thích hất cho lão tử lên Hạ hiểu thiên quát to một tiếng, giao long từ từ mở mắt. Hai vị lão tranh hùng. Nó không nằm trên đất giả chết. Chẳng lẽ còn muốn hung hăng đi vào quấy nhiếu đừng xem nó cả ngày nằm ở trong hồ nước nằm thi. Có thể suy tính không ít long sinh đạo lý. Gần đây nhà ta hắc muốn muốn tìm người im Inazelation. -xe ta xem ngươi người này tế bị nộn nhục. Ngược lại cũng thích hợp. Tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên hướng về phía giao long khiến cho một màu sắc. Ý là tiến lên giao long mặt đầy mộng vọng Ta bên trên cái gì bên trên? Người đây là muốn làm gì, ta sao không có chút nào minh bạch đây nó không hiểu trùng vương rõ ràng. Bởi vì này tư ở ngoài sáng thành cũng là hàng đêm khèn tiêu chúa. Hơn nữa không chỉ là từ nơi nào truyền tới bầu không khí. Bên trong thành có người liền thích nam biết nam phân. Nganh nam mà lên miễn vì cưới nam rộng thậm chí là khắp người hán mãn hán toàn tịch vân vân khiến cho nhân khó coi tình cảnh trong nháy mắt chứng đau hoa quốc chặt ta nói loại khiêu chiến này thế giới quan khốc hình trùng vương tình nguyện mặt cho người lái cũng không muốn lãnh hội cách này không thể chịu đựng đau được rồi ngươi tiếp tục nằm trên đất nằm cứng đơ đi hạ hiểu thiên cười một tiếng phất phất tay giao long lơ ngơ Không hiểu ở nơi này đang lúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Làm sao vừa mới còn mặt đầy ngạnh khí nam nhân đột ngột nhượng bộ. Đối với lần này, Hạ mãn Phu cũng không có giải thích tâm tư. Người này bình thời là ngang bướng một chút, nhưng trong lòng ít nhất coi như thuần túy. Một khi để cho biết được trong lời nói cho, không chừng liền long quan vỡ nát đầy đất, hợp lại cũng hợp lại không đứng lên. Thế giới loài người, hay lại là rất phức tạp. Sẽ để cho nó một mực làm một rốt nát vô chi thú đi Cũng may sao long thắng liền thắng ở một cái nghe lời Phúc thông một tiếng ngã nằm dưới đất Một chút lượng nước đều không sang Chỉ là nghe thanh âm cũng biết được có nhiều đau Nói đi khắc lừa phỉnh ta Ngươi nên rõ ràng chờ một chút phải dùng ở trên người người đó Uống ngươi mà đây hít bơ y meo mơ y hồng hồng Hạ hiểu thiên nghe vậy hít mắt lại Phật môn lục tử chân ngôn Liên hiệp họ bó ở trùng vương trên người tỏa liên khắc đầy phản văn Hắn có rồi một cái ý nghĩ Hai thứ độ này nơi nào đến chính là núi này khai thác Chẳng lẽ thần Sơn ngày xưa là Phật môn thánh địa không đúng rồi Làm sao vượt khí âm trầm Hoàn cảnh lại giống như địa ngục tồi tệ Chẳng những không có Phật quang phủ độ Ngược lại giống như là miệng ma quật đây Đồ chơi này ngươi sẽ không niệm cách nguyền rủa Là có thể cởi ra chứ không phải là hắn họ hạ đa nghi Tỏa liên chính là tốt nhất ví dụ Cách này hẳn hắn phải chết kỳ quái nam nhân Chính mình tạo ra bẫy hố đem mình trôn Hạ hiểu thiên tự nhiên không muốn Làm cái thứ hai Trùng vương nghe vậy Tâm cách đó hẳn nha ngươi không nói ta Có thể nhường cho hắn đứng lên chiêu đãi ngươi ác Phúc phổi đều phải khí nổ Không biết Thân như đóa hoa sen, tâm không ránh người siết chặt tự lui. Không phải là hắn trùng vương khoe khoang. Trừ phi một ngày nào đó hắn thành Phật. Nếu không đời này cũng khỏi phải nghĩ đến hái xuống. Niệm chú càng niệm càng chặt càng chặt càng đau. Hơn nữa này cổ đau đớn, không phải là tác dụng ở đầu ấp ngươi bên trên trực kích linh hồn. Hắc hắc, nhìn ngươi cũng không giống là một thân như đóa hoa sen, tâm không ránh nhân. Lên Đầu óc mơ hồ giao long bay lên trời Không hiểu chủ tử lại tìm mình làm chứ sao Đến đi theo ta học uốn ngơ mà đây hít bơ y meo mơ y hồng hồng Giao long nhất thời liền bối rối Cái này đặc biệt nào là một cái gì Trùng vương cũng rất chứng đau Liền chưa thấy qua như vậy Sợ tao ám toán chúa Ta nói đều là nói thật Nghĩ tới ta đường đường siêu giới hạn người Trong ngày cùng người nói bừa Suy nghĩ hại người. Kết quả hôm nay thật vất vả bị tình thế ép buộc nói lời thật đối phương còn không tin, hắn tuyệt vọng đều có. Đây là một thế đạo gì hả gào khóc gào khóc. Gào khóc. Hả hiểu thiên sảm mặt lại nhìn ngửa mặt lên trời gào khóc kêu giao long thiếu điều không nhịn được đi lên cho nó một quyền. Giao long thật ra thì tâm khổ hả nói chuyện liền phải bị cắt lưới đau. Vì hết sức phối hợp chủ tử mặc dù rất thương vẫn như cũ chịu đựng, gân giọng kêu lên sáu âm thanh. Thấy như vậy một màn trùng vương thiếu chút nữa hộp máu. Ta đều như vậy. Ngươi còn nghĩ thế nào ngoài ra? Cho ta điểm tôn trọng được không cho dù là chẳng qua là một chút xíu không đúng. Là ốm ngươi mà đây hít bơ y meo mơ y hồng hồng. Gào khóc gào khóc gào khóc ta còn là giết ngươi chưng thịt ăn đi. Trùng vương nhìn một chúa một người hầu không nhìn chính mình tiếp tục không ngừng trao đổi. Tâm tràn đầy khuất nhục liền chưa từng thấy qua như vậy. Các ngươi một người một thú chỉ định là cố ý ở chiết nhục ta. Cái gì thù cái gì oán. Cứ gì đến đây khi dễ ta cũng không có như vậy hả đi. Các ngươi ngoan độc. Nhưng ta trùng vương cũng không phải lãng đắc thư danh hạng người. Hôm nay cùng hai người các ngươi vương bắt đản sang bên trên. Coi trộm một chút, rốt cuộc ai áp hơn. ngươi con rồng ngô xuẩn này thật là khí chết ta rồi. Đến đến theo ta học một lần uống ngươi mà đây. Lục tử chân ngôn chưa nói xong, chỉ thấy trùng vương lung la lung lay đứng dậy. Đang lúc hạ hiểu thiên chuẩn bị đem họ đấm ngã xuống đất lúc. Trùng vương có một chút chạy đến phố cận. Ngửa đầu một cách trực tiếp đem đầu đưa vào cấm cô. Sau đó gân giọng tiếng uống đạo. Uống ngơi mà đây hít bơ y meo mơ y hồng hỏng ông lục tử chân ngôn kích hoạt cấm cô Nhanh chóng hướng vào phía trong hung hăng co rụt lại Thật chặt bấu vào trùng vương đầu trên Hai người các ngươi vương bát con bê cũng không tin Thật vất vả lời nói thật ta Lão tử để chứng minh Tự mình tiến tới được không tiếp tục nhảy hả Ngươi ngược lại dạy nó hả các tiền đi Lão tử không với các ngươi chơi Ngược lại ta biết sớm muộn cũng không chạy khỏi một kiếp này. Tha khiến hai người các ngươi tiếp tục làm nhục. Chẳng ta tự mình dùng miệng. Trong lòng ít nhiều còn có thể tốt bị chút. Lạc cạch trùng vương dứt khoát té xuống đất cả người co quắp, hơn nữa miệng sùi bọt mép. Trong cổ họng còn phát ra từng tiếng khó mà chịu đựng gầm nhẹ. Nhìn dáng dấp xiết không nhẹ, đau đều bắt đầu lăn lộn đầy đất ác. Một người một dòng mắt đối mắt chốc lát. Không khí tràn ngập lên rồi không khí lúc túng. Có thể đem địch nhân bước đến mức này cũng coi là từ cổ chí kim đầu một lần. Hương đắc, ta tin tưởng ngươi rồi. Hơn nữa ngươi cách này lại đưa dây chuyền, lại đưa cô chơi ta cũng có chút ngượng ngùng. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên cảm thấy, hắn phải nói chút gì. Kết quả, lại nói khiến người trong thương. Trùng Vương nghe xong, vào giờ khắc này lệ rơi đầy mặt. Vương bắt con bê. Ngươi sớm làm gì đi ngoài ra Người nào đặc biệt nào phải phải cho ngươi tặng quà ta chỉ là không có ngờ tới Chuẩn bị cho ngươi đồ vật Tất cả đều dùng ở rồi trên người mình thôi Chính mình mang đến tòa liên gài bẫy mình Trong nháy mắt trùng vương lệ như vọt xuống Khóc là khi lý hoa lạc Lại vừa là hàng năm thảm nhất siêu giới hạn người Không ngoài như vậy chứ hạ hiểu thiên hít mắt đi tới Đá hắn hai chân. Hướng về phía mặt đầy sinh không thể yêu trùng vương đạo Tới cho ra ta gọi là học một tiếng chó sủa nghe một chút. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 391 mặt mộng ếp ba ma hạ hiểu thiên qua lại tái máy trùng vương đầu. Thầm nói đồ chơi này thật là lợi hại. Một vị siêu giới hạn người. Ở đọc lên lục tử chân ngôn sau. Dĩ nhiên dày vò đối phương khổ không thể tả. Còn kém ôm chân hắn kêu ba Thua thiệt minh thành không thể đại lượng sinh sản Chẳng qua là trong lúc vô tình từ thần sơn khám phá ra Nếu không chơi một búa u Đối phương nhớ tới nguyện rủa là có thể quét ngang rồi U thí thuận tiện đem hiện thế đè xuống đất đánh vào chỗ chết Tùy tiện tìm mấy vị nhân vật mặt lên Trừ phi cứng rắn đến không thể lại gẻ kiên cường Bằng không ngươi thì phải ngoan ngoãn nghe lời Mà trên cái thế giới này, lại có mấy cái ngạnh hắn đây ở cấm cô dưới tác dụng. Trùng Vương coi như là nắm Minh Thành bán một cái lộn trồng vó lên trời. Đương nhiên, hắn đem mình bí mật móc cách không còn một mống. Hạ Hiểu Thiên cẩn thận vuốt vuốt, phát hiện người này nói xong giống như chưa nói vậy. Cho dù hắn là siêu giới hạn người ở trong thành trì địa vị không thấp. Nhưng là Minh Vương toàn bộ hành động đều là do cung nội nội thị chấp hành. Một ít thực lực cường hãn võ giả hoặc linh sĩ chỉ là dựa theo phân phó đi làm, khác hoàn toàn không biết. Tựa hồ minh vương nhân đối với mình đám người, không có chút nào tín nhiệm. Trời sinh ung, nào đó phòng bị. Nói trắng ra là, trùng vương chính là minh thành nuôi côn đồ. Bình thường ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ tài nguyên tu luyện cũng cho đủ. Còn lại sự tình, ngươi không cần để ý nhiều. Hơn nữa một khi bên trong thành bất kỳ gia tộc nào có tráng ý tứ Minh Vương sẽ bắt tay chèn ép Trực tiếp bắt đầu nâng đỡ đối phương tử đối đầu Sau đó sống chết mặc bay Mắt nhìn nhị hổ tương tranh Trên căn bản nhà đều là rơi vào cách lưỡng bại câu thương Chợt lúc Minh Vương liền ra tới ba phẩy. Hạ Hiểu Thiên nghe xong âm thầm suy nghĩ Cũng không phải sao Minh là thế nào chơi xong lúc trước thát tử nhập quan sau khi Quần thần lại là như thế nào minh vương nếu là tin được các ngươi. Mới là chuyện lạ được rồi. An tâm ngủ một giấc. Chờ ngươi sẽ nhìn thấy bạch quái rồi. Hạ hiểu thiên nói xong, giơ lên quả đấm. Trùng vương đang muốn hỏi bạch quái là một cái gì, kết quả mắt tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi. Ở cấm cô dưới tác dụng. Hắn trên căn bản chính là một thân thể tố chất nhịp thiên người bình thường. Không cách nào phát huy bất kỳ năng lực. Trừ phi thành Phật, nếu không không còn con đường nào khác. Ẩm tiện tay ném đi, đem ném vào sao long trên lưng. Nói ra hàng ma tỏa liên chói hai vòng cố định. Hạ hiểu thiên vỗ tay một cái, xiết hắc hai cái góc. Đi người một người một dòng, xuyên qua rung động, hạ xuống u thế. Bên kia dưới chân núi, nhân càng ngày càng ít. Đương nhiên chết ở thần sơn bên trong ngũ thế nhân, dần dần tăng nhiều. Chưa năng lượng biến hóa võ giả cùng linh sĩ cơ bản tới một chết một người. Mà hạ hiểu thiên chính là lặng lặng ở sườn núi nơi chờ đợi. Thực lực quá thấp nhân, vô dụng. Bán cũng không bán được giá tiền cao, giết chết lại chỉ cho mấy trăm điểm thật sự là nói không hứng thú hả. Ai ta đây là bành trướng. Nhớ lại năm xưa, cho dù là một trăm điểm ức Hắn đều muốn tranh thủ xuống. Bây giờ lại cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Thật ra thì điều này cũng không có thể trách hắn biết được thần Sơn tin tức nhân cuối cùng là số ít. Nếu là ưu thế tới hết mấy chục ngàn binh mã. Hắn họ hạ đã sớm hóa thân kim sắc người khổng lồ. Sách 75 mét búa. Đi ra ngoài mới móc. Dựa theo trùng vương lời nói có thể đăng lâm sườn núi nơi nhân ít nhất có bát phẩm thực lực. Kém nhất. Cũng phải là thất phẩm đỉnh phong. Cho nên hạ hiểu thiên chờ đợi đám người này tự mình đem mình bỏ túi đưa tới cửa. Phía trên rốt cuộc là cái gì chứ hắn nhìn đen nhánh đỉnh núi có chút an nại không dừng được tâm tính thiện lương gì. Do thám biết muốn là mỗi nhân loại cũng không thể thoát khỏi dục vọng. Làm một đơn giản thí nghiệm. Ngươi nếu là tùy tiện nắm một cái hộp ném ở nhà trên bàn. Mặc dù có nhân nhìn thấy. Bộ phận trên căn bản cũng sẽ không đi quan trong lòng sắp xếp là cái gì Ước chừng phải đi lên một câu muôn ngàn lần không thể mở ra Đắc lạc chờ ai hủy đi đi Muốn không đi lên xem một chút hạ hiểu thiên sờ lên cầm Muốn chết thuộc tính phát tác Dù sao giáp cũng điệp dày như vậy rồi Không đi tìm chuyện há chẳng phải là bách phí sức lực giao long Nhìn nhà mình bảo lực chủ tử cặp mắt bột phát kim quang Thằng Toát Nha Hoa Từ Ngày có thể ngừng hội đi Ta cũng không muốn cùng đến bị tội Lúc trước Trùng Vương kia Một cổ khói độc thiếu chút nữa Đem nó cho đùa chơi chết Phát động pháp nhãn Hạ Hiểu Thiên Tầm mắt xuyên qua tầng tầng đen nhánh bình trướng Cổ thi tự sườn núi hướng lên 7 800 mét nơi Ba bộ cổ thi dựa lưng vào nhau Tây Liệt ngồi chung một chỗ Linh khí kết tinh điểm kinh nghiệm Ướp nghe Trùng Vương nói Minh Thành không chết bí mật chính là nuốt cổ thi thịt. Đừng nói là một cụ. Dù là chẳng qua là một tiết đoạn chỉ. Cũng có thể làm cho phu quét đường cùng năng lượng phòng nghiên cứu lẫn nhau đánh vỡ đầu tới tranh đoạt. Hắn nếu là trước tiên đem trùng vương bán cho phu quét đường, sau đó chờ đối phương hỏi ra bí mật. Hạ hiểu thiên chợt lúc đem mình nắm giữ có thể khiến người ta bất tử bất diệt cổ thi lấy ra. Nên có thể bán ra cái gì thiên giới ổn định ổn định bình phục một chút tâm trạng. Hạ hiểu thiên chẳng những không có lãnh đảm quyết định. Ngược lại thì chuẩn bị tiếp tục leo núi. Minh Thành Nhân. Cũng có thể leo tới đỉnh núi lấy đi một cổ cổ thi. Hắn hạ mô nhân kém cái gì huống hồ. Lão tử nhưng là rất kháng đánh. Hoàn độc tử Giao Long vừa thấy lão đứng dậy cũng biết hôm nay coi như là tránh không thoát lên núi vận mệnh. Lúc trước nằm trên đất già chết thời điểm Trùng vương vị này thực lực so với nó không biết cao đi nơi nào nhân Cũng không chịu nổi tỏa liên dày vò Tự đi chui vào cái đó kinh khủng cấm cô Nó một cái giao long Lại có thể có biết bao ngạnh khí một khi cử tuyệt Kết quả dường như nếu mà biết thì rất thê thảm hạ Hạ hiểu thiên dùng sức vừa nhấp góc Dưới chân hắc phi thường tự giác Nhắm hai mắt lại một bộ lão tử nhận mệnh tư thí Vọt vào đen nhánh đỉnh núi Như thế phối hợp ngược lại thì khiến Hạ Hiểu Thiên rất là kinh ngạc Mới vừa rồi còn không phải là tìm chết chán không sống chịu lên đi chứ sao Làm sao bây giờ, nhu thuần hãy cùng cái mèo đi hiển nhiên hắn cũng không biết, giao long hiểu lầm nào đó một số chuyện Đói khổ lạnh lẽo đây là vào lên đỉnh núi cảm giác duy nhất Huyển như chảo dầu trưng nấu nhiệt độ cao. Hết thầy biến mất. Bên ngoài thân thậm chí hiện lên một vệt băng xương. Trong dạ dày cảm giác đói bụng. Khiến cho nhân hận không được ôm bất kỳ có thể ngoạm ăn vật thể. Hốt luôn cái nuốt vào trong bụng. Thấu xương. Gió xét quát đến. Giống như là từng cái còn sống sâu trùng theo ngươi lỗ chân lông chui vào. Không ngừng ở trong người du động. Đông huyết dịch cùng bắp thịt đến xương phù cận, lại phóng Phật hóa thành mũi nhọn, thời khắc không gián đoạn thứ kích, đau khiến nhân không nhịn được chận chận gầm nhẹ, dao long rất khó chịu. Nếu không phải trong đầu một mực nhớ lại hạ hiểu tiên quả đấm, nó đã sớm không nhẫn nại được chuẩn bị tấn trả chủ nhân. Vì phần hôn mê trùng vương tứ chi vừa kéo vừa kéo, nếu không phải cơ thể mạnh mẽ, đã sớm gánh không được cưỡi hạ tây du rồi. Hạ Hiểu Thiên xoay mình hạ dao ba chân bốn cẳng tới tới ba bộ cổ thi trước người. Lại thấy ba người ngồi xếp bằng tay bấm Phật ấn mặt đầy an tường. Đầu hói, tăng bào, cả xa, không một không tỏ rõ lai lịch của nó. Phật môn nhân Hạ Hiểu Thiên lại xem một chút nhìn. Ba người dựa vào không phải là mỗi người sau lưng. Mà là một tóa cao đến hai thước bí hí thạch bi. Phía trên rầm rạp chẳng chịt, khắc đầy chữ viết. Đồ chơi này lại tên gọi bá hạ, chính là lân trùng dài thủy thú long chi cỡ tử thứ sáu một dạng, dáng vẻ tựa như con rùa, thích phù trọng. Bá hạ cùng con rùa giống nhau y hệt, nhưng nhìn kỹ lại có sai biệt. Bá hạ có một hàng răng, mà con rùa loại lại không có. Bá hạ cùng con rùa loại ở lưng giáp bên trên giáp mảnh nhỏ số lượng cùng hình dáng cũng có sai biệt. Ở thượng cổ thời đại truyền thuyết thần thoại, bá hạ thường cóng lên tam sơn ngũ nhạc tới gây sóng gió. Có thể tưởng tượng, vài tòa sơn không ngừng di động, mang cho người ta môn tai ác kia là đáng sợ đến bực nào. Sau đó bị hạ vũ thu phục trì thủy, lập được không ít công lao hãn mã. Trì thủy sau khi thành công, hạ vũ cảm thấy không thể tiếp tục khiến nó đi ra ngoài gây sóng gió. Vì vậy tìm đến thông thiên thạch bi đem nó công tích từng cách điêu khắc ở trên cao cẳn kẽ không thể lại cẳn kẽ. Bá hạ sau khi nhìn cao hứng vô cùng. Vì vậy cũng không cần hạ vũ mở miệng. Chủ động cõng lên. Là chính là làm cho tất cả mọi người thấy nó công tích. Vì vậy từ nay không nữa gây sóng gió thiên hạ thái bình. Sau khi cổ nhân thường xuyên lấy bá hạ phủ bia, ghi chép chính mình đã từng công lao huy hoàng cùng với việc thiện chỉ thấy trên lưng viết tam phật chấn ma nơi này chứ còn sót lại đều là chuyện hạ hiểu thiên móc ra dạng đơn giản kiểm chắc khí mở ra sau nhắm ngay chuyện quay chuột sau đó số liệu từng cái thoáng qua tự động phiên dịch ra rồi chữ vung đối với lần này hắn không thể không hướng năng lượng phòng nghiên cứu dơ lên một cây ngón cái đừng xem đầu lĩnh không phải là cái gì đồ chơi hay mà nghiên cứu ra được đồ vật quả thật lợi hại Không được hắt Trong tấm bia đá toàn thể nội dung Nhất loạt là ba vị Phật môn cao tăng Hàng ma nơi này Đáng tiếc lực không hề bắt Chỉ có thể tạm thời phong ấm Thuận tiện bọn họ sử dụng Phật Pháp Mang núi này hóa thành địa ngục Khiến người ta súc sinh không thể đặt chân Một khi tiến vào mang sẽ phải gánh chịu thống khổ Chủ động rút đi Để cảnh cáo hậu nhân còn dư lại một Tâm thả ra tà ma Nếu có duyên người đến này có thể đăng lâm đỉnh núi, vén lên chấn ma cột đá. Xuất ra kim cương sử thứ kích mi tâm ra máu được thổ Phật Pháp truyền thừa tiêu diệt thiên ma. Tổng thể mà nói chính là cái ý này. Hạ hiểu thiên nháy mắt một cái, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Đen nhánh hắc ám đưa ra, ba con mắt nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động. Bọn họ rất khẩn trương, đây chính là lớn nhất gần trăm năm đang lúc. Duy nhị đạt lên đỉnh núi nhân loại. Về phần người thứ nhất đặc biệt nào không nhận biết chuyện. Chẳng qua là quan sát chốc lát. Không chờ bọn họ tam huyêng để đồng thủ. liền chạy xuống núi rồi. Trước khi đi còn vác đi một cái cổ cổ thi đảo cổ, hận cho bọn họ sang đều cắn nát. Anh! Có phải hay không chúng ta viết quá mức nguy hiểm không nên hả? Ta đặc biệt viết có cường Phật Pháp truyền thừa. Là một nhân cũng sẽ nhìn không được tâm tham lam. Đây chính là Phật môn dạy phương pháp. Ai có thể cam tâm bỏ qua cho dù là biết rõ có hiểm. Đều phải kiên trì đến cùng đi trước tìm tòi kết quả. Ca tam đệ, ta phải nói ta trước phụ thân có thể đi một cách là một cái. Chờ ta đi ra ngoài trực tiếp bắt hai người trở lại, lập chấn ma trụ. Lời này vừa nói ra trước mặt hai cái người nói chuyện. Nhất thời hung hăng oan đề nghị phụ thân người liếc mắt Đều là ngàn năm hổ ly Người theo ta chơi đùa cái gì liêu trai người một dạng đi ra ngoài Còn có thể quản hai người chúng ta ma đầu sống chết đương nhiên Hạ hiểu thiên là không nghe được những lời đối thoại này Vì vậy, hắn sờ một cái Sau đó với đen nhánh sâu bên trong không biết người nhìn soi mói Tam hạ ngũ trừ nhị trực tiếp đem ba bộ cổ thi cho ném vào chữ vật không gian. Nha, đúng rồi. Bá hạ phủ bia, như thế không có bỏ qua cho. Hắn chẳng qua là tới kiếm tiền. Hàng ma trừ yêu loại này thế thiên hành đạo gian cự nhiệm vụ, hay lại là để lại cho thời đại các nhân vật chính đi. Coi như tiền bối, hẳn lễ nhường một tí hậu bối. Vèo sau đó Hạ Hiểu Thiên bay vượt qua lôi giao long trở lại sườn núi. Hạ thủ là thực sự hắc. Thứ nhất dầu gì chẳng qua là vác đi một cái cụ cổ, cổ thi cho giữ lại ít đồ. Đến hạ hiểu thiên nơi này khỏe không. Không chỉ có rời đi ba bộ. nhiêu là ngay cả bá hạ phủ bia cũng không có bỏ qua cho. Một đảo thuận đi. Bọn họ từ lúc tổ hợp xuất thế tới nay liền chưa từng thấy qua như vậy lòng tham không đáy lại không biết xấu hổ nhân loại. Ngươi đặc biệt nào đến lúc đó đi đỉnh núi coi trộm một chút hả cũng không uổng phí chúng ta một phen khổ tâm thiết kế Ngoài ra Phật môn nhân nếu là biết rõ ngươi như thế không nhìn Phật Pháp Không chừng gó cá gỗ liền lên nhà ngươi đã đi hóa duyên Ba cách ma đầu nhìn biến mất ở hắc ám đàn ông che miệng mũi, mặt đầy mộng ép, thật lâu không nói Vương bắt con bệ, ngươi có thể đi Ngược lại đem chúng ta đảo cổ lưu lại hả ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 391 ba vị ẩn nút với thần sơn đỉnh Kiến thức dòng lão ma đầu Xem như mở rộng tầm mắt Dựa theo người bình thường suy luận Ngươi ít nhất phải đăng lâm đỉnh núi quan sát một phen đi dù sao đây là hiếm có cơ duyên Làm không cẩn thận là có thể nhất phi trùng thiên Nhưng ngươi trực tiếp đem toàn bộ đảo cổ thuận đi Là mấy cái ý tứ bọn họ cũng không biết Hạ hiểu thiên trên người điểm kinh nghiệm ếp hệ thống So với cái gọi là truyền thừa mạnh hơn há chỉ gấp trăm lần Có thể nói là không có chút nào quan tâm thậm chí còn muốn bật cười Nhị nhị nhị Nhị ca Ta ta chúng ta Làm sao bây giờ tuổi tác dài nhất tam có chút ngẩn ra hỏi Hai vị khác ma đầu chỗ mắt nhìn nhau ngươi hỏi chúng ta, chúng ta hỏi ai chờ đi, gần trăm năm chúng ta đã tích xúc không ít lực lượng. Dưới chân núi nhân chết lại xuống một nhóm, liền không sai biệt lắm có thể hiển hóa tà thân thể. Đến lúc đó, ma đầu lời nói chưa nói xong, lão tam tiếp cha đạo Trực tiếp giết chết cái đó trộm đi chúng ta gạt nhân đạo cổ nhân loại ma đầu nghe vậy, lật rồi một cái liếc mắt. Rốt cuộc là tuổi trẻ hả, việc khẩn cấp trước mắt không phải là báo thù giết người. Mà là tìm tới người này, sau đó khống chế hắn, đe dọa hắn đăng lâm đỉnh núi người, lật địa tạng bia. Chợt lúc, liền có thể cầm lại nhóm người mình nhục thân. Khi bọn hắn ba vị này tàn phá tà hồn, hợp hai thành một lúc, cái gọi là địa ngục bất quá là một trò cười. Sau đó thuận tay, giết chết đối phương, chỉ như vậy mà thôi. Đối với tam ma đầu lời nói, nhị ma đầu cũng chưa có nuôn chịu. Đưa tay ra một cái tát vô tại hắn sau ớp chầm thấp nói. Mãng phu chúng ta là cái gì, gian trá xảo hoạt ma. Có thể hay không không muốn luôn sử dụng bạo lực, nhiều một chút âm mưu dù kế. Ngoài ra ngươi giết hắn đi. Chẳng lẽ ba người chúng ta còn phải phí hết tâm tư đi tìm có thể đăng lâm đỉnh núi nhân loại ngô xuẩn. Cùng ngươi là ma. Coi là thật điệu giới. Tam ma đầu tựa hồ là bị đánh đau. Ôm đầu không nói lời nào, phi thường ủy khuất. Rõ ràng có thể một quyền giải quyết chuyện. Tại sao nhất định phải cong cong lượn quanh lượn quanh. Dày vò một đoạn thời gian thật lâu đạt thành còn nữa. Ta không phải là nóng lòng báo thù mà không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Rời đi đỉnh núi khu vực hạ hiểu thiên. Cũng không biết đích thân hắn bể nát ba cách ma đầu làm cục. Nhân tiện trở thành mục tiêu. Ngược lại thì Mỹ tư tư cưới sao long. Hướng ưu thế lên đường. Hắn đã hoàn toàn không nhẫn nại được. Chuẩn bị trực tiếp toàn bộ nắm địch nhân tiêu diệt. Tại sao cuốn cùng làm thịt người một khoản. Vô vơ cách này kẻ thù liền ở bên ngoài. Đến lúc đó nắm trùng vương một bán cổ thi ném ra. Không phải kiếm phiên thiên hạ hiểu thiên nghĩ đến đây. Âm thầm cảm khái nếu là hắn đi kinh thương. Còn có mã vân chuyện gì. Đáng tiếc thực lực không cho phép nha. Thí thần sơn ra cũng không bình tĩnh Bởi vì chẳng biết Tại sao theo thời gian đưa đẩy số người phản ngược lại không có hạ xuống Mà là càng ngày càng nhiều Thậm chí có nhân Còn gặp quen biết người quen Mặc dù có chút lúc túng Nhưng như cũ kiên trì đến cùng Nhìn chầm chầm có người khinh bị ánh mắt hỏi chốc lát sau Bọn họ lúc này mới biết không biết là tên khốn kiếp nào Nắm tin tức thọc đi ra ngoài Bây giờ không riêng gì thế lực chính đang trên đường đi, một ít hình thành chỉ cũng là lên đường đi. Nghe được này cách tin. Vốn là chủ trừ không tiến lên nhân. Cắn răng một cái dầm chân một cái. Vào núi người nào rõ ràng bên trong rút cuộc có bao nhiêu cơ duyên ít người thời điểm còn dễ nói. Có thể có cân nhắc địa thời gian. Đợi đến sấu người đạt đến tới trình độ nhất định. Cho dù là mạo hiểm sinh tử nguy hiểm tiến vào thần sơn. Sợ rằng chưa chắc có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. Một màn này đầy đủ giải thích, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Hạ Hiểu Thiên đứng ở thi thể đầy đất trước, nhìn lên trước mặt huyết vụ, có chút mông ếp. Đây là khi nào xuất hiện lúc trước lúc đi vào sau khi cũng không nhìn thấy Hạ. Tay phải hắn lôi hoang lượn lờ, năm loại lôi cực lực xúc mà không phát, để phòng bất chắc. Ngũ lôi hóa cực tay được xưng thiên địa vạn vật, đều có thể tan rã. Một khi có bất kỳ lạ lạ tình huống, hắn liền thả ra ngoài bảo toàn chính mình. Người nào nghĩ tới phủ đầy lôi quang tay trái, mạnh mẽ chạm được huyết vụ. Một cổ toàn tâm lạnh lẽo chìm vào máu thịt lúc phảng phất huyết dịch đều phải ngưng kết. Âm trong khoảnh khắc lôi quang làm từng cái giữ tẩn mảnh nhỏ lôi rắn nổ lên, cần phải thoát khỏi huyết vụ ăn mòn. Nhưng tiếp theo tình huống cũng không dường như Hạ Hiểu Thiên muốn như vậy như ý. Huyết vụ tuy ít, lại giống như phủ cốt chi thơ khó mà bỏ đi. Năm loại thuộc tính khác nhau lôi cực lực trong nháy mắt thả làm một cổ cùng với đụng nhau. Thêm nữa bản thân hơn 5.000 năm nội lực bùng nổ, vừa đối mặt mang huyết vụ tất cả đuổi. suy một đám xương mù tự hạ hiểu thiên tay bước ra, hắn lúc này mới lui về phía sau. Kỳ quái! Ngũ lôi hóa cực tay không thể không biết sao tan rã chỉ có thể có hai trường hợp. Một trong số đó huyết vụ không thuộc về ngũ hành cho nên không thể hóa đi. Hai chính là bọn nó cấp cao hơn. Cùng lôi cực lực không ở một cấp độ cho nên không có tác dụng. Vừa mới rõ ràng cho thấy dựa vào số lượng. Đánh bại chất. Dù sao hơn 5.000 năm nội lực không phải là đùa giỡn. Trên đỉnh núi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hạ hiểu thiên ba vị ma đầu thấy vậy khinh thường biếu môi. Đùa các ngươi từng cái thật vất vả chui vào. Chúng ta có thể sẽ tùy tiện tha các ngươi đi ra ngoài sao nếu không phải vì tiếp tục lâu dài. Ba người bọn hắn hận không được nắm phàm là vào nối người. Toàn bộ giết chết. Cơ duyên đồ chơi này, nếu không phải phía sau có người thao túng, nơi nào có lấy được dễ dàng như vậy còn nữa vài trăm người. Liền đổ chúng ta hiền hóa tà thân thể ác. Há ha há ha há, ha, cách chúng ta thoát ly khổ hải cơ hội, rốt cuộc phải đến. Chờ cách đó kẻ gian băng rút bọn ta lập địa tảng bia sau cho hắn thân thể mặt điểm chết pháp. Ma đầu hưng phấn liếm môi một cái. phàm là người nào bị vây ở một cách trên núi ngàn năm. Bây giờ mắt nhìn thấy sắp giải thoát. Rất không khó khăn cao hứng. Nhiều là ma đầu cũng là như thế. Hạ hiểu thiên bây giờ có chút gãi đầu. Con đường phía trước khiến huyết vụ ngăn trở. Có thể trách chỉnh ta còn chuẩn bị đi ra ngoài cắt lấy một lớp điểm kinh nghiệm ớt đây nghĩ đến đây. Chưa áp dụng tân cử động lúc. xương mù lan tràn từ ngoại giới chui vào mấy chục người. Người trước đầu ấp mơ hồ. Trên dưới quan sát hạ hiểu thiên. Mặt quần áo này nhìn không giống như là quân bạn hả Người sau chính là mặt đầy hưng phấn ưu thế nhân thật là người người nhiệt tình lại thích khách. Cùng bó ở giao trên thân dòng trùng vương như thế thích giao hàng đến nhà. Vừa mới gặp khó khăn còn không đợi chính mình tìm tới biện pháp giải quyết. Cái này không chính mình liền thí điên thí điên chạy tới thân thiết một dạng, ngươi. Cầm đầu một vị dẫn đầu ra họa, hướng về phía hạ hiểu thiên hỏi. Kết quả một câu nói chưa nói xong. Cắt lưới đau tới người. Thương hắn nhất thời liền không nói được. Ngược lại hít một hơi khí lạnh che miệng ngồi sồm xuống, còn lại thủ hạ thấy vậy, rối rít mở miệng quan tâm hỏi. vì vậy lại một bọn người hít một hơi lãnh khí, thật đau khiến nhân chặt lên một đau cũng không đến nổi. thế nhưng cổ đột như gỉ lai đau nhức cho ngươi một chút xíu cũng không có chuẩn bị. hạ hiểu thiên nhìn một bang dự định đứng dậy u thế nhân, không cần nói trực tiếp vào tay phạm đi. loạng xoạng loạng xoạng thân hình giống như ruột mi. Hai cái to lớn quả đấm, lần lượt đấm ở trên thiên linh cái. Lúc này đem các loại nhân đánh não tương băng liệt, ngã xuống đất mà chết. Đinh đánh chết. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, nhảy ra tân tin tức nhắc nhở. cái này một lớp cắt lấy ước 9.000 điểm kinh nghiệm ếp, họ hạ mặt mày hớn hở. Cho không, người nào mất hứng ba vị ma đầu thấy hạ hiểu thiên dứt khoát giải quyết hơn 30 người chỗ mắt nhìn nhau. Sau đó lão Tam sâu xa nói, anh, nếu không tới thời điểm giữ hắn lại đi Cái này một dạng nhân mặc dù vô sỉ điểm nhưng là thật giúp chúng ta bận rộn Giết lời nói có chút không đành lòng Có thể để cho một cái ma đầu nói ra không đành lòng bốn chữ, có thể thấy hạ mãn phu giúp nhiều bận rộn Còn lại nhị vị nghe xong đều là gật đầu, phi thường đồng ý Tam để lời nói Bụng dạ độc ác, đơn giản là ma giới nhiễm nhiễm dâng lên ngôi sao mới. Bồi dưỡng vài năm chưa chắc không thể trở thành bốn ma đầu. Lão nhị cũng đi theo lên tiếng, ma giới tân tú khó tìm hạ. Có thể nhìn thấy hạ hiểu thiên cùng chừng ba mươi nhân, căn bản không nhận biết, chớ đừng nhắc tới thù oán. Nhưng người ta không nói hai lời trực tiếp xuất thủ toàn bộ đấm chít. Cách này tâm ngoan độc, khiến cho ba người nhìn thấy mà thèm. Hạ Hiểu Thiên nếu là biết rõ đỉnh núi có ba cái già mà không đứng đắn ma đầu. Đối với hắn bình đầu luận túc. Thậm chí còn muốn cho hắn gia nhập họ. Nhất định sẽ nổi gió. Cái này điểm kinh nghiệm ếp nắm thật là đơn giản. Mặc dù có đến cắt lưới đau cũng khiến cho Hạ Hiểu Thiên không nhịn được cảm khái. Ngàn dặm tặng người đầu, lễ nhẹ tình ý trọng. Huyên đắc, ta nhớ ở các ngươi á, Cảm tạ là điểm kinh nghiệm ếp hệ thống. Làm ra hết thầy cống hiến. Ngày sau, bất luận ta lấy được nhiều thành tựu, đều có các ngươi vô tư một phần. Tiếng nói rơi xuống, học võ tản ra, bên trên trăm người bước vào thần sơn. Đối với bọn hắn kinh ngạc, hạ hiểu thiên đáp lại cha giải như vậy mỉm cười. Loảng soảng loảng soảng loảng soảng thoáng một cái thần mà thời gian nằm vật xuống một mảnh. Còn sót lại mọi người lập tức phản ứng, đây là ngồi sồm ở cửa, cố ý săn thú những người khác kẻ tàn nhẫn. Vì vậy, phản kích theo nhau mà tới. Đáng tiếc là, cũng không chứng dùng. Ba chục ngàn điểm kinh nghiệm ếp nhập chứng, hạ hiểu thiên lão mang rất an ủi. Đi ra ngoài không nóng này, không nóng này. Chờ một lát. Nằm liền đem điểm kinh nghiệm ếp kiếm lời. Nơi đó tìm chuyện tốt như vậy đi nào ngờ. Một khắc trước còn nóng lòng. Bây giờ nhìn một cái có thể hung hăng kiếm bổn, lập tức biến sắc mặt. Tóm lại. Một câu thật là thơm anh. Đủ chứ lão tam là người nóng tính. Vừa thấy đủ lệnh ba người hiện ra tà thân thể. Nhất thời liền không săn nổi. Cần phải hiện thân nắm hạ hiểu thiên bắt. Đe dọa hắn lên núi lật địa tảng bia. Đừng nóng, đừng nóng. Đang chờ hắn giết nhiều một chút. Để cho chúng ta có thể thả ra càng cường lực số lượng Ma đầu bình chân như vậy Không chút nào hoảng Đến cái gì gấp hạ Ngược lại đối phương nhất thời nửa khắc Không thể đi ra ngoài Hạ hiểu thiên đứng ở Thí thần sơn lối vào Tới một lớp giết một lớp Bởi vì huyết vụ cách trở Người bên ngoài môn Căn bản không biết tình huống bên trong Thêm nữa đi vào nhân vật trong Duy có một cách vấn tính là cường giả bát phẩm võ giả Đáng tiếc không có bất tử chi thân chỉ có thể bất đắc dĩ khiến Hạ Hiểu Thiên một quyền đấm thành thịt vụn. Phi rượt nghèo. Hạ Hiểu Thiên sờ thi sau khi, lần nữa không thu hoạch được gì. Ngay cả khối linh khí kết tinh cũng không có, các ngươi không khỏi lăn lộn quá thảm đi đủ rồi, hiện thân đi. Khiến nhân tài mới nổi nhìn một chút, cái gì gọi là lâu năm lão ma? ma đầu cặp mắt toát ra từng đạo màu đỏ thắm huyết quang bao phủ ở trên đỉnh núi hắc vụ trận trận cuồn cuộn còn lại hai người cũng là không kém bao nhiêu thanh thế cũng không so với nhà mình lão kém hơn bao nhiêu hạ hiểu thiên trước tiên phát hiện đỉnh núi gì thường mà hiện thế cùng u thế nhân tự nhiên không phải là người mù bọn họ nhìn cuồn cuộn hắc vụ bình tĩnh xuất thần uông uông Đỉnh núi toàn bộ xương mù màu đen đều là biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là ba cái thân cao không đồng nhất bóng người màu đen. Cơ hồ là trong phút chốc, liền đã hóa thành lưu quang tới tới Hạ Hiểu Thiên trước mặt. Một trong số đó cụ đến gần bốn thước bóng đen trợn mắt nhìn máu đỏ hai tròng mắt bước đi về phía Hạ Hiểu Thiên. Đến phố cận, khom người vỗ vai hắn một cách đạo. Hỏa tử, ngươi rất không tồi có trở thành ma đầu tiềm lực. Bây giờ ba huyên để chúng ta cho một mình ngươi gia nhập cơ hội, giúp ta lật đỉnh núi địa tạng bia thu hồi nhục thân. Chợt lúc chúng ta thì sẽ không trách tội ngươi thuần tay dắt dây tội. Sẽ còn mưu đồ bồi dưỡng ngươi. Cho ngươi trở thành làm người ta nghe tin đắt sở mất mật ma đầu. Như thế nào hạ hiểu thiên nghe xong. Liền hai chữ tâm nhét. Ngươi con mắt kia nhìn ra. Ta có trở thành ma đầu tiềm lực lão tử nhưng là hiện thế ngũ hảo thanh thiếu niên? Hay lại là cất giấu người nối nghiệp? Ngươi nói như vậy, ta đặc biệt nào giết chết ngươi tin không há há há ca ngươi mau nhìn xem. cái này một dạng cao hứng đều ngẩn ra tỉnh hồn mà rồi. Làm xong việc mới có thể tiếp tục ảnh tưởng. Thân cao thấp nhất nhưng cũng có tam mễ lão tam chỉ trợn mắt hốt mồm hạ hiểu thiên cười nói thở một hơi thật dài, hạ hiểu thiên chậm rãi mở miệng. ngươi cảm thấy ngươi môn ăn chắc ta dĩ nhiên ma đầu nói như đinh chém sắt. ba người chúng ta ngàn năm lão ma cho dù không thể so với năm xưa, nhưng lại cũng lưu lại không ít thực lực. thêm nữa trăm năm đang lúc giấu tài, thỉnh thoảng để cho chạy hai ba cái thực lực sắc dưới nhân, dẫn dụ nhiều người hơn đi thần sơn chịu chết, chiếm đoạt tinh huyết, chính là một người. Không vẫn là dễ như trở bàn tay Vì vậy Thuộc tính đặc biệt Vô kiên bất tồi 15 Vạn độc bất xâm 15 Kim cương bất hoại 15 Hồn viên như ý 15 Long tượng lực 15 Vô lọt khu 10 Tinh thần tỏa sáng 10 Liệt dương kinh thiên 1 một, một vừa chạy Hạ hiểu thiên thân thể đột ngột bành trướng Hơn nữa lấy một loại làm người ta không theo kịp tốc độ Không ngừng tăng trưởng. Ở ba vị ma đầu chố mắt nghẹn họng hóa thành một người 12 mét kim sắc người khổng lồ. Liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực tựa như Thái Dương xích sắc hỏa cầu treo cao cái ấp. Bởi vì cường hóa mấy món thiếp thân vật phẩm, hắn lần này rốt cuộc không cần đổi phong bại tục rồi. Hạ hiểu thiên quý người xuống, hướng về phía khó khăn lắm với tới hắn đầu gối ma đầu thanh âm quyển như sấm rung động đảo. Hỏa dịch. Ngươi mới vừa nói cái gì to âm ba nổ lên. Chung quanh màu xám sơn thạch cây cối. Nhất thời chia năm xẻ bảy. Nhiêu là ma đầu môn đen nhánh thân thể, cũng không thể tránh khỏi một trận tan rã. Đông ma đầu nuốt nước miếng một cái, tay có chút phát run chân cũng có chút không bị khống chế. Không thể hoảng, không một chút nào có thể hoảng. Thân là ngàn năm ma đầu, ai còn không từng trải sao bao nhiêu lần sóng gió, cũng thật tới so với Hạ Hiểu Thiên cao hơn địch nhân, hắn lại không phải là không có từng giết. Cố tự chấn định tâm thần, ma đầu chặt vật dùng xương mù hợp thành một nụ cười nói: Anh, ngài nghe ta giải thích, hết thảy các thứ này đều là cách tuyệt vời hiểu lầm. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm mười chương ba hình cha con nhận nhau hiện trường. Ngươi đoán ta có tin hay không? Ngươi chuyện hoang đường Hạ Hiểu Thiên đưa ra so với quạt lá còn phải bàn tay khổng lồ bàn tay. Vỗ nhẹ nhẹ một cách ma đầu gò má. Làm đối phương ngưng tủ sương mù màu đen trần trần tan giả thiếu chút nữa có cho dập tắt. Cô đông rõ ràng là xương mù tổ chức mà ra thân thể. Lại phát ra nhân loại bởi vì kinh ngạc. Nuốt nước miếng thanh âm. Xin ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta chẳng qua là ba cái rốt nát vô chi ma đầu. Lầm vào núi này bị nhốt ở đây. Bị bất đắc dĩ hạ tài sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Ma đầu toàn thể liền vượt trội một cách lý niệm kinh sợ liền xong chuyện Thân là ngàn năm trước làm người ta nghe tin đắc sợ mất mật kinh khủng lão ma Sâu biết người tiếng người lời nói Gặp dùm nói chuyện hoang đường cách tam mũi Ca người xem Chúng ta cũng như vậy đáng thương Ngày còn nhẫn tâm đối với chúng ta đồng thủ sao nhắc tới ai nguyện ý làm ma đầu hả Không phải là không sống được nữa rồi mà vì vậy Tiếp theo ma đầu bày tỏ rồi chính mình từ một vị chính đạo có triển vọng thanh niên. Là như thế nào nhảy hãng vào nghề ma đạo. Tóm lại toàn bộ hành trình thanh tình tình mẫu tình cảm giạc rào thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Quả thực để cho người không đành lòng. Hạ hiểu thiên mặt đầy thương hại, ma đầu thấy vậy, không để lại dấu vết lộ ra một tia gian hoạt nụ cười. Hỏa tử còn trẻ hạ, hoàn toàn không biết phòng bị nhân. Chẳng qua là một chút ảo thuật, liền lâm vào họ. Ai không có cách nào ai bảo ta con lão ma này vào nghề sớm đây sâu cao nhân tiền bối truyền thụ. Sử dụng bạo lực đều là mãng phu. Không xứng với ma đầu gọi. Lão nhị cùng lão tam, mỗi người dựng lên một cây ngón cái. Nhìn một chút ca, không hổ là có thể khi ông già vật. Vài ba lời thêm nữa ảo thuật quấy nhiễu, liền đem người khổng lồ cho nói ngủ mê ba đảo. Bây giờ nhìn dáng vẻ khiến hắn đi lật thạch bi thỏa thỏa. Ma đầu quay đầu, nhìn hai vị em trai sùng bái tình cười đắc ý. Sau khi, họp một chút. Nhất là lão tam, khác không việc gì liền động đao động thương kêu đánh tiếng kêu giết, mất mặt. Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác mình bị người từ phía sau ôm lấy. Ô ô ô! Quá thảm rồi ngươi thật là quá thảm rồi hạ hiểu thiên giống như là ôm cái đứa bé như thế. Không ngừng dùng bàn tay khổng lồ bàn tay Đánh ra ma đầu sau lưng Hơn nữa tiếng khóc rung trời Tựa như hạn lôi như vậy điếc tay Nhất là ở gần như vậy khoảng cách hạ Ma đầu coi như là tao ương Xương mù xuôi ngược mà thành cơ thể Không ngừng giải tán Cũng may hắn phản ứng nhanh trí, Nhanh chóng ổn định tan vỡ thân thể Hạ hiểu thiên động tác Đưa đến hắn tức giận dâng trào thật vất vả tiêu phí bách năm để dành tới lực lượng thiếu chút nữa thì tiêu tan. Nhưng thấy đến người khổng lồ như thế, hắn cũng không tiện phát tác. Không nhớ chính mình à Phật có thể đến nước này nha nhưng đối phương cách bộ dáng này rõ ràng cho thấy đắm chìm miệng hắn cấu tạo thê thảm thiếu niên lúc. Chẳng lẽ ở địa ngục đợi được thời gian quá dài? Bất chi bất giác à Phật phương diện có vô cùng tăng trưởng nghĩ đến đây ma đầu mỹ tư tư. Hắc hắc, lão tử quả nhiên là ma giới thiên tài. Tùy tiện bị kẹt một nơi thời gian ngàn năm bản lĩnh cũng có thể tăng trưởng. Đáng tiếc không đợi hắn đắc ý bao lâu bên tai chỉ nghe hạ hiểu thiên tiếp tục nói. hài tử, khiến ba nhiều ôm một hồi. Yên tâm đi, chờ ta cứu ngươi sau, nhất định đền bù nhiều năm ngươi thiếu sót tra thương. Ngoài ra ngươi hai cái huyên đệ ba cũng sẽ không bắt bọn họ làm ngoại nhân, nhất định đối xử bình đẳng. Đến đến kêu một tiếng là cha đắt lâu ba đi lão nhị cùng lão tam đều ngu Đờ đấn đứng tại chỗ Một bộ ca ngươi ảo thuật quá châu ác Lại nắm đối phương lắc lư thành ba ba của ngươi rồi Huyên để chúc ta hai người mặt cảm Ma đầu chính là mặt đầy mộng ếp Cái gì ngoạn ý nhi Ngươi làm sao lại trở thành cha ta rồi hả con ta Vì sao không nói lời nào Chẳng lẽ là ở thấy là cha sau khi vô cùng hưng phấn Không sao, là cha Hạ Hiểu Thiên bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn giảng Ba câu nói không rời cha hai chữ Mỗi đôi câu liền muốn chiếm hắn tiện nghi Chờ chút, là lạ hạ ma đầu nhìn hạ Hiểu Thiên ánh mắt vẻ đắc ý Nhất thời kịch phản ứng Đối phương ép căn bản không hề hắn ảo thuật Hết thảy đều là đang ở đùa bỡn chơi đùa nhất là chính mình kia hai cái huyên đệ Còn đặc biệt nào một bộ sùng bái biểu tình sùng bái ta nhận cách cha trở lại sao ngoài ra người khổng lồ nói bắt các ngươi đối xử bình đẳng chính là thay đổi pháp chửi mắng các ngươi hả hai cái kẻ ngu si oanh con a ngươi cách này là thế nào hạ hiểu thiên lời còn chưa dứt Ma đầu cả người xương mù phiêu miêu quét một tiếng hóa thành hắc quang đi tới huyên đệ nhà mình bên người hai người chính say mê vu huyên trưởng thả cha cha con thân tình lúc Mắt thấy ca trở lại, còn ngơ ngơ hỏi đảo. Ca ca! Là sao không cùng bá phụ tiếp tục nhận nhau? Thân cận một chút ma đầu nghe vậy. Thiếu chút nữa có phun ra một cái lão huyết. Ta nhận thức mẹ ngươi hả hắn đang đặt mưu chơi đùa chúc ta. Lời nói nổi giận phừng phừng, hận không được ăn hạ hiểu thiên. Làm nhiều năm như vậy ma đầu, lần đầu tiên khiến nhân đùa bẩn chơi đùa thiếu chút nữa kêu ba. Cái này đặc biệt u đều là chuyện gì nếu để cho lúc trước đối đầu biết được, há chẳng phải là khiến người cười rụng răng. Đơn giản là hành nghề kiếp sống lúc, xóa không mất sỉ nhục. Vừa nghĩ tới ma giới đồng nhân môn ở gặp gặp nhóm người mình sau toét miệng lộ ra răng cười nói. Nhìn một chút đây chính là truyền thuyết lắc lư nhân không thành công thiếu chút nữa bị đối phương lắc lư thành nhi một dạng tam ngốc. Anh bá phụ như thế nào trêu chọc ta cha con thân tình. Không thể không cố. Ngươi nếu là như vậy. Lão nhị ta mắt co cùng ngươi làm bạn không sai. Nhị ca nói đúng đối với hai người các ngươi mỗ mỗ. Ma đầu nghe thẳng toát nha hoa tử. Hai người các ngươi bị đối diện người khổng lồ thu mua chứ bằng không vì sao. Một mực ở sỉ vả ta. Chờ chút, không đúng rồi các ngươi ảo thuật. Rất nhanh ma đầu liền phát hiện hai vị huyên đệ trạng thái có điểm lạ lạ. Cặp mắt mê ly. Không có chút nào hung quang. Nơi đó còn là đầu ma mặt đầy người hiền lành. Ngược lại giống như chính phái. Đối với ma đầu mà nói. Giống như là chính đạo nhân sĩ. Không thể nghi ngờ là đang mắng người. Anh. Chúng ta là ma đầu. Đùa bấn àng thuật là tay tổ. Làm sao có thể xếp vô tình rồi àng thuật bây giờ ba huynh để chúng ta không chỉ có thoát khốn. Còn gặp bá phụ. Hôm nay là mừng vui gấp bội. Ngươi nói rời à đây lúc trước bộ kia giải thích cũng đặc biệt nào là lắc lư nhân. Ngã lai lịch. Trong lòng các ngươi không điểm ép cân nhắc sao ngoài ra. Ngươi còn không thấy ngài nói thân là ma đầu. Là đùa bỡn ảnh thuật tay tổ. Nhìn một chút hai người các ngươi kẻ ngu si quá mất thể diện. Ma đầu tâm tình gấp. Tay trái giơ lên. định cho hai người tới một vật lý trị liệu. Để cho bọn họ thanh tỉnh một chút. Tiếp tục như thế đi xuống. Không chừng đợi lát nữa liền cho người khổng lồ quỳ xuống đất sập đầu tại chỗ nhận thức cha. Dừng tay con ta. Vì sao phải đối với huyên đề xuất thủ hạ hiểu thiên kịp thời chợt quát. Chấn ba người cả người xương mù dũng động. Thiếu chút nữa có tàn ra. Còn lại hai người nghe một chút. Lại thấy nhà mình huyên trưởng một bộ làm bộ muốn đánh bộ dáng. Anh... Chúng ta chẳng qua chỉ là nói mấy câu nói thật. Ngươi không thích nghe cũng không thể tùy tiện động thủ. Bị thương giữa huyên để hòa khí. Lão tam nghĩa phấn điền ưng nói, không đợi ma đầu giải thích, khoát tay âm thanh tiếp tục mắng. Ngươi đã không muốn nhận thức bá phụ, tam để ta đi nhận thức. ngài cũng biết, ta thổ nhỏ mất cha tang mấu. Bá phụ, ngài nếu không phải chi? Ta gọi ngươi âm thanh cha như vậy được chưa phúc ma đầu quả thực không chống nổi. Nhất thời liền phun ra một cái hắc vụ. Nhờ có không có nhục thân, nếu không nhất định phải hộp máu. Làm không tốt phổi cũng có thể làm cho lão tam khí đi ra. Liền đặc biệt nào chưa từng thấy qua ma đầu. Bên trên gãy nhận thức cha. Tam ma đầu xem như là ma giới mở ra hạng nhất tân ghi chép. Trên căn bản nếu là không có ngoài ý muốn, đây chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sự tình. Hạ hiểu thiên nghe vậy, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Hảo hảo hảo, con ta còn không mau kêu. Cha nhi tử. Vừa xa cha con nhận nhau máu chó tiết mục diễn ra, ma đầu cả người khí thế dung một cái, định mở chiêu. Người nào nghĩ tới lúc này, nhị ma đầu đột nhiên đưa tay, ngăn hắn lại hành vi. Anh... Ngươi không nhận cha Còn không để cho lão tam nhận thức sao nhận sau khi Ngươi lại thèm quá thành giận Cái này là đạo lý gì ta Ma đầu há mồm muốn nói đáng tiếc chỉ phun ra một chữ Sẽ để cho nhị ma đầu đánh gãy Đừng nói chuyện, gen tỷ liền gen tỷ, không muốn giải bày. Ma đầu đưa tay chỉ hạ hiểu thiên Lại vừa là một chữ từ miệng phun ra Nhị ma đầu tiếp tục ngắt lời nói Chúng ta cho dù không phải là anh em ruột, lại hơn hẳn anh em ruột. Ngươi nếu là không tình nguyện lão tam kêu cha, ngươi cũng có thể đi theo kêu. Lúc này lão nhị không có cửa ra đánh gãy ma đầu lời nói, nhưng hắn đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt lắm. Con ta, các ngươi không cần như thế, đang vi phổ xem ra các ngươi đều là con của ta. Hắn không nói lời nào, hạ hiểu thiên lại bắt đầu gây sự tình. Bộ kia tiện tiện giọng quả thực làm người ta kêu la như sấm. Hả hả hả ma đầu cuồng nộ cả người hắc vô thình, giống như bão táp tức sắp giáng lâm khúc nhạc rạo. Ta muốn giết ngươi không có bản lãnh nhân, dám cùng Phật giáo đối nghịch lúc trước. Kỳ địch lấy yếu chẳng qua là ma đầu không nghĩ tiêu hao quá nhiều lực lượng. Dù sao có thể sử dụng đơn giản nhất phương pháp, giải quyết khó khăn nhất sự tình. Ai nguyện ý sách quả đấm. Đi tìm người khô chiếc, lao tâm lao lực chẳng qua là lúc này, không thể tiết kiệm sức lực Âm hắc quang nổi lên, muốn muốn giết người Kết quả bay tới nửa đường, lại để cho nhị ma đầu ngăn lại Anh, ngươi tại sao phải đối với bá phù hạ độc thủ ta? Lão nhị, đừng cản ca của ngươi Hết thảy đều là vì phù không đúng, khiến hắn đánh hai cái, biết hạ giận hạ hiểu thiên ướn ngực đường một bộ cha ta có cho là bộ dáng bá phụ lão nhĩ ngươi tránh ra đây là hắn nói để cho ta đánh hai cái biết hạ giận ma đầu không đến xỉa đến hắn có thể không muốn cùng huyên đệ nhà mình làm vô vị tranh đấu lực lượng không phải như vậy lãng phí ngươi để cho ta đứng đánh lão tử liền thuận ngươi ý hảo hảo hảo chỉ cần ngươi có thể cho là phụ ta nguyện ý cho ngươi hạ giận ta thương mại Ma đầu nhìn thuận gậy leo lên hạ hiểu thiên con ngươi trừng đỏ hơn. Sau đó không nói hai lời. Lưỡng đạo màu đen tiến từ thân bên trên ngưng tổ mà ra. Sau đó lấy xét đánh không hịt bưng tay tốc độ. Chạy thẳng tới người khổng lồ cặp mắt đi. Đây là không thua gì với huyết vụ lực lượng. Người khổng lồ chút bản lĩnh ấy. Còn chưa đủ tư cách chẳng thích chiếm tiện nghi đúng không biết thời biết thế làm bộ cố ý lão tử ảo thuật. Sau đó bất chi bất giác mang ba huyêng để chúng ta kéo vào ngươi ảo thuật Nếu không phải ta phát hiện sớm, nói không chừng bây giờ đã sớm nhận thức ngươi là cha Bất quá lần này náo nhiệt đến đây chấm dứt hôm nay sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn Ông một đạo to âm dương thái cực đồ án kiện hiện ra ở hạ hiểu thiên trước người Một vàng một tím Trông rất đẹp mắt Do hơn 5000 năm nội lực ngưng tụ xa âm dương Nazi tuyệt đối là nhất đẳng cường hãn. Hai cái màu đen tiến mạnh mẽ kích, lại thấy quá nhẹ, vô cùng nhẹ chuyển một cái. Bên chắc không thể gảy 15. Ly tâm Nazi mời. Phát động nhất thời nắm hai cái đen nhánh tiến phương hướng mang thiên về. Hơn nữa lấy càng nhanh chóng độ phản xạ ma đầu. Ma đầu thấy vậy, thân thể lập tức nhường một cái, né tránh tia chớp này như vậy một đòn. Phúc Phúc nghe thấy được sau lưng tiếng động lạ, ma đầu xoay người nhìn lại. Lại thấy lão Tam chính nhất mặt vô tội, đầy mắt ủy khuất nhìn hắn. Mà ở bậu ngực hắn bên trên còn cắm hai cái tiễn. "Anh, ta đây là đứng cũng tiến, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 393 ngươi là ai cũng không trở ngại ta đấm ngươi." Ma đầu nhìn ủy khuất ba ba tam đệ. Tâm thật là hãy cùng bị hất ki ngày như thế. Hơn nữa ở chung quanh hắn còn nằm một bang mắt lon lon thái địch tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu buồn sầu Ngươi sẽ không tránh sao mắt thấy huyên trưởng thẹn quá thành giận Lời nói hàm chứa kiềm chế lửa giận Tam ma đầu nhíp vu hung quý không tự chủ được cúi thấp đầu Âm thanh bơ bơ giải thích Ta cũng không nghĩ tới hạ thật tốt đứng ở chỗ này Sẽ để cho ngươi bắn hai mũi tên Đối với lần này ma đầu làm như không có nghe thấy Chính mình tam để tính cách gì bọn họ thanh toàn bộ một mãng phu cơ bản không có gì suy nghĩ. Hy vọng nào hắn mở mang trí tuệ, không như đá nở hoa tới thực tế. Ngươi rốt cuộc dùng mực nào thuật pháp ta khuyên ngươi tốt nhất cởi ra. Nếu không định đưa ngươi lột ra hủy đi cốt. Thần hồn hấp thu vào tà hỏa chi. Chịu đựng vô cùng thiêu đốt. Có thể để cho ba vị tu hành ngàn năm lão ma chiêu àng thuật. Hiển nhiên không phải là cái gì đơn giản thủ đoạn Mặc dù bọn họ tam huyên đệ Bị kẹt nơi đây ngàn năm Tà hồn lại tàn khuyết không đầy đủ Khỏi nói mười không còn một Mách không còn một đều là coi trọng Nhưng bao nhiêu còn lưu có một ít thực lực Húng hồ cho dù là không lành lặn tà hồn Cũng không phải một cái võ giả có thể tùy tiện mê muội chứ dầu gì Chúng ta cũng sống không ít đầu năm Tuy ma đầu phi thường không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng hắn phải nhận tài. Bởi vì chính mình đối với người khổng lồ ảng thuật, hơi có chút bó tay toàn tập. Không thấy hai vị huyên đệ, càng lúng càng sâu sao mở miệng một tiếng bá phụ. Kêu vô cùng thân thiết. Còn có một bên trên gậy nhận thức cha mãng phu. Trên thực tế cũng không phải là hắn rắc dưới, mà là hai người bọn họ không muốn từ hoàn cảnh đi ra. Tựa như có lẽ đã hoàn toàn đắm chìm họ, không cách nào tự kiềm chế. Đương nhiên nếu là lấy lôi đình công kích đánh hai người, chưa chắc không thể giải trừ. Nhưng không thể nghi ngờ hội tiêu hao chính mình thật vất vả để dành tới lực lượng, hai người bọn họ cũng là sẽ có tổn thương. Đối với nhị đệ, tam đệ tổn thương, ma đầu dĩ nhiên là không quan tâm. Có thể làm khó liền làm khó ở, hắn tiêu hao tuyệt đối muốn vượt qua hai vị huynh đệ. Chợt lúc. Khôi phục như cũ nhị ma đầu cùng tam ma đầu. Nếu như đối với hắn sinh ra một ít rất không hữu ý nghĩ tốt. Rất là bất lợi. Đừng xem ba người lấy gọi nhau huynh đệ. Trên thực tế đều không phải là cái gì đồ chơi hay mà nếu có thể giết chết đối phương. Tráng chính mình. Còn dùng do dự sao giết thì xong rồi người khổng lồ thừa lúc vắng mà vào ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lời đừng làm rộn. Lúc lợi ích cao hơn máu hiểm thời điểm. Bên cạnh coi như đứng hơn một trăm vị bàng yêu viên trắng hán. Bọn họ đều không để ý. Ai cơm có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói bậy bạ. Huyên để các ngươi được chứng bệnh thần kinh. Nhất định phải nhận thức ta là cha. Làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào hướng hồ ta đây hoàng hoa hỏa. Một không đối tượng. nhị không có vợ. Cho các ngươi tam huyêng để vô căn cứ sơ bẩn thuần khiết. Thế nào cũng hẳn là ta mất hứng chứ hạ hiểu thiên đoán biết giả bộ hồ đồ. Một bộ lão tử rất vô tội. Thậm chí là thua thiệt biểu tình. Thực vậy đeo đồ che miệng mũi, khiến cho nhân không thấy rõ mặt mũi có thể lời nói quả thực bực người. Ma đầu loáng thoáng toàn bộ hắc vô thân thể cũng phồng lên. Phòng chừng giận quá. Thì ra như vậy quản ngươi kêu cha. Hay là chúng ta sai lầm rồi hạ hiểu thiên nhìn vẫn đắm chìm trong cha con thân tình. Mừng vui gấp bội nhị mà. Tam mà. Âm thầm cảm khái đế thích thiên thánh tâm quyết bá đạo. Không hổ là tiêu phí thời gian ngàn năm sáng chế ra quá toàn diện ác. Thuộc tính đặc biệt thiên cung ảo ảnh năm. Có thể lấy tinh thần lực dẫn sắc lòng người. Ở tại tâm huyến hóa ra một cách như tiên cảnh giả tạo thế giới. Đem người mệt vào họ. Cái này ảnh ảnh thế giới có thể chỉnh hợp nhân ảnh tưởng, cũng tăng thêm thăng hoa, phát ra từ lòng người, lại lại cao hơn lòng người. Khiến nhân cảm thấy kia đúng là mình mộng tiên cảnh nhưng lại đẹp đến ngay cả mộng cũng không tưởng tượng ra. Ma đầu lại như thế nào sinh ra không thể nghi ngờ là thời điểm bi thảm đau khổ, đưa đến đứa bé lúc tam quan vặn vẹo, hoặc là tâm chôn áp loại. Lớn lên nhân lúc bởi vì một tia thuốc dẫn. Khiến cho hoàn toàn thả ra ngoài, hóa thành tà ma. Đơn giản mà nói thời kỳ con nít quá bi thảm. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Cách nào tuổi thơ sinh hoạt không buồn không lo. Bình thường lớn lên nhân hội rơi vào tà đạo đương nhiên cũng có nhất niệm thành ma. Chẳng qua là cuối cùng chiếm số ít. Nhưng vô luận như thế nào chỉ cần là cá nhân còn có tư tưởng. Như vậy bất luận kẻ nào cũng không thể tránh khỏi trong lòng có một tốt đẹp ý tưởng Mà thì cho thiên cung hoan nghênh thi triển cơ hội Không sợ ngươi không có Chỉ sợ ngươi là vô tình vô dục chân ma nhị ma cùng tam ma hiển nhiên có lòng mộng Thêm nữa thực lực bách không còn một Ta hồn không hoàn toàn Cách này mới cho hạ hiểu thiên thừa lúc vắng mà vào cơ hội Khiến cho hai người gặp đảo lóm sâu họ chậm chạp không muốn tỉnh lại đáng chết hà! Ma đầu gầm nhẹ một tiếng. Ngươi nói ngươi thi triển ảo thuật cũng thì thôi, liền không thể dứt khoát một chút, hoàn toàn khiến hai người mất đi thần trí như vậy ta cũng tiện hạ thủ chiếm đoạt, trắng thân mình. Có thể hết lần này tới lần khác nhị ma tam ma thuộc về nửa mê nửa tỉnh giữa, duy nhất mất trí địa phương chính là nắm hạ hiểu thiên nhận thức làm phù thân hắn, mặt đầy nhiệt tình kêu bá phụ. Những phương diện khác cũng không ngại. Một khi đồng thủ, tam huyên đệ liền muốn nổi chiến. Khiến người bên cạnh lượm tiện nghi. Nhức đầu ma đầu thề với trời. Đây là hắn hành nghề tới nay. Gặp phải khó khăn nhất thời khắc. Một dạng, ngươi có thể biết ta là ai hạ hiểu thiên đầy vẻ kinh bì. Bây giờ sẽ bắt đầu sắp xếp thân phận. Ngươi là ai cũng không trở ngại ta đấm ngươi đi. Ma đầu há mồm ngôn ngữ. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại Vẫn thật là giống như lời nói từng nói Đều là địch nhân ta đéo cần biết ngươi là ai phạm thì xong rồi người tuổi trẻ bây giờ mưng không thích đáng nhân một dạng Hơn nữa cách này cũng bao nhiêu năm qua đi rồi Người nào còn biết hắn hô phong hoán vũ uy hách nhất thời hung danh ngươi là dự định một mình đấu đây hay lại là quần đấu lần này đến phiên ma đầu mộng ếp Một mình đấu là một ý gì Quần đấu vậy là cái gì đồ chơi? Quả nhiên bao vây nhiều nối năm, ta đã lạc ngũ sao nhìn ngươi bộ dáng này cũng không giống là người có học thức. Một mình đấu là một mình ngươi đánh ba người chúc ta. Không đúng, là bốn cái. Quần đấu là chúc ta bốn người đánh một mình ngươi nhận thức. Lựa chọn đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tiếng nói rơi xuống bên cạnh giao long cuối đầu xuống. Nó muốn không nghe rõ bốn cách nói theo thứ tự là người nào coi như bạc ai nhiều lần như vậy đánh. Ngoài ra lão, ngươi có phải hay không đánh giá cao long thực lực ta, không được hả? Ma đầu nghe vậy, nhưng là thiếu chút nữa phun ra một cái hắc vụ. Cái này đặc biệt nào có khác nhau sao nói trắng ra là các ngươi dự định sóng vai bên trên thôi cắt hả? Không phải là chính đạo nên làm. Ma đầu nín nửa ngày, rốt cuộc biệt suốt rồi một câu nói. Sử dụng loại này vô sỉ chiêu số, không khỏi không phải là chính đạo điệu bộ. Đến khi hắn một cách ma đầu. Tại sao nếu như vậy nói quản được sao hạ hiểu thiên mặt đầy kinh ngạc. Tựa hồ là ở kinh ngạc. Ma đầu thấy vậy. Tâm có chút chấn an. Chỉ cần ngươi kéo không dưới da mặt, ta sẽ trả có xoay mình cơ hội. Người nào nghĩ tới câu tiếp theo, sẽ để. Cho hắn nhổ một bài nước miếng hắc vụ. Ngươi từ nơi nào nhìn ra Ta là chính đạo phúc vẻ này một dạng ung dung Cùng với đối với ma đầu nghi ngờ Quả thực làm người ta hộp máu không thôi Và lại nói ta với ngươi một cái tà ma ngoại đạo Có cái gì đạo nghĩa giang hồ có thể nói ta Đối với Hạ Hiểu Thiên trả lời Ma đầu hoàn toàn không thể phản bác Vị này chủ nhân là cái thuận tay sắt dê Không chỉ có sắt đi một cái mà là đem ngươi dây cho hết sắt đi nhân vật hung ác cùng ngay cả đánh lén đều phải quát một tiếng ma đầu xem chiêu chính đạo nhân sĩ so sánh quả thật chưa tính là cái gì đồ chơi hay ra hỏa sóng vai tiến lên hạ hiểu thiên quát to một tiếng tiếng như tiếng nổ cả người chạy thẳng tới ma đầu đi tay trái lôi quang hiểm thước nhưng là ngũ lôi hóa cực tay nhị ma tam mà cũng là cũng trong lúc đó nổi lên dưới cách nhìn của bọn họ đây là nhà mình huyên trưởng chuyện nhà tương trợ bá phụ bắt giữ ca ngày sau hãy nói về phần giao long đã sớm bị hạ hiểu thiên một giọng cho kêu ngã xuống đất chấn nó choáng váng đầu hoa mắt nhờ vào đó thuận tiện giả chết nằm thi lão giữa chiến tranh chúng ta phàm nhân manh tân hay lại là yên lặng đứng ở một bên kêu sáu sáu sáu đi nếu không một cách không tâm cũng chỉ có thể lành lạnh uốn uốn Hạ hiểu thiên hữu trưởng trực tiếp vỡ nát mảnh nhỏ sơn thạch đáng tiếc không có thể thương tồn được ma đầu. Cho dù tốc độ của hắn không chậm, nhưng đối phương lại cũng không kém, còn vững vàng vượt qua một đoạn. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là có thể cùng Phật môn tranh hùng. Thậm chí không thể hoàn toàn giết chết. Chỉ có thể chấn áp ma. Nếu là một trưởng liền đập chết khá chẳng phải là lộ ra Phật môn quá yếu nhất là ma đầu còn là một do xương mù tổ chức mà thành. Thư hư thực thực. Không thể đoán. Nhưng là đồng dạng, nhị ma cùng tam ma đem cuốn lấy. Tán một dạng hắc vụ ở giữa không trung giao thủ, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp và qua ba đạo đen nhánh ánh sáng. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy, lau một cách trên chán mồ hôi. Cũng còn khá thi triển ảo thuật. Nắm tổ ba người họ thứ hai cho câu đáp quá tới Bằng không lúc sao thủ Ma đầu mập trạch không chung Hắn chỉ có thể đứng trên mặt đất dương mắt nhìn Tâm thầm nói trở lại hiện thế Sau khi vô luận như thế nào Đều phải lộng một quyển có thể bay võ họp Nếu không Gặp phải những thứ này Có thể bay đi cao thủ Quả thực quá bị thua thiệt 75 mét trường phủ Một dạng nó cũng liền dài như vậy Mắt nhìn tam ma độ cao ít nhất Không thấp hơn 800 mét Chơi một búa u chờ một chút, ta thật giống như cũng không phải là không có biện pháp. Hạ Hiểu Thiên nhìn không ba đảo hắc quang đột nhiên nghĩ tới mình còn có cái nghe liền rất bất phàm thuộc tính đặc biệt tới. Chẳng qua là chưa chờ hắn có bất kỳ cử động từ đỉnh núi truyền tới một tiếng ấm vang lớn. Ngay sau đó toàn bộ đen nhánh trong nháy mắt biến mất. Cướp lấy chính là một đảo thông thiên thạch bi. Phía trên rầm rạp chẳng chịp. Khắc đầy phạm văn, người xem choáng váng đầu hoa mắt. ùn ùn. Thông thiên thạch bi, ngã. Nhục thân ta nhục thân đang ở triển đấu ma đầu, thấy vậy nhất thời vui mừng. Mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn trên đời. Nhưng nếu là lấy được độc nhất vô nhị nhục thân. Hắn đứng sẽ vô hạn tăng vọt. Chợt lúc chính là một cái người khổng lồ thôi, đạn chỉ đang lúc tan tành mây khói. Nhị ma, tam ma động tác. Cũng là theo chân dừng lại Thiên cung ảnh ảnh Không đánh tự thua Đối với nhục thân chấp niệm Hai người bọn họ cũng không so với ma đầu yếu hơn bao nhiêu Vì vậy Hai vị ma đầu nhìn về hạ hiểu thiên ánh mắt Rất là bất thiện Nhất là lão tam Chỉ là nghĩ đến chính mình liền kêu rồi Hai tiếng cha liền tao được hoảng Đồng thời đối với người khổng lồ sát ý Hơn hẳn một phần Ha <cười> ha Mở không bị thương nhã đùa giỡn Các ngươi chắc hẳn sẽ không để tâm chứ hạ hiểu thiên gái đầu Người hiền lành đạo Nhị ma tam ma nghe vậy nổi giận phừng phừng định động thủ Kết quả lại bị ma đầu quát bảo ngưng lại nổi giận nói Nhục thân trọng yếu hay là hắn trọng yếu hai đầu ma nghe vậy Nhất thời bình tức tức giận Lấy được nhục thân Còn chưa phải là nghĩ thế nào bóp người khổng lồ liền bóp thế nào tội gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết. Giận dỗi đây anh. Chúng ta hiểu được. Nhị ma trả lời, lão tam hận đến hạ hiểu thiên phải chết, nhưng nhưng cũng biết là có nặng nhẹ. Hơn nữa chính mình một người lưu lại có gọi hay không qua được khác nói. Nếu để cho trước hai người ca ca trước một bước lấy được nhục thân chính mình tà hồn coi như nguy hiểm. Chúng ta đi ma đầu tiếng nói rơi xuống. Liếc mắt nhìn chầm chầm cái này khiến hắn chật vật không chịu nổi người khổng lồ. Lời độc áp cũng không có lược, liền xoay người tiêu xạ đỉnh núi. Còn lại hai người theo sát phía sau. Mà đang khi hắn môn xoay người một khắc kia, hạ hiểu thiên động. Thánh tâm tứ kiếp tối cường nhất thức. Cức thần kiếp ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 394 sao long ngươi nhìn như vậy ta. Ta hảo hoàng hà. Hả? Khắp trời đầy sao răng đầy toàn bộ bầu trời đêm. phảng phất là thiên khách hàng lần lượt đến đang ở sách đèn lồng. Giò sét kia minh mông thái không. Như thế tinh hải rất là say lòng người. Nhưng thiên có bất chắc phong vân. Trên ngọn thần sơn không minh mông ánh sao. Trong lúc bất chợt phong vân hội tụ. Trời u án toàn bộ phiến thiên không đều là đen thùy một mảnh. Giống như thỏ nguyên khu kiệt. Lại không nửa điểm sinh mình ánh sáng Chuyện gì xảy ra Thời tiết này làm sao nói đổi liền đổi ngay đây hung điểm hung điểm vô luận là hiện thế canh giữ ở chân núi bên ngoài phu web đường Hay hoặc là ưu thế các chuẩn bị tiến vào thế lực đội ngũ Đều là nhị luận âm ỉ ử Một cổ trùng thiên sát cơ ở dưới chân núi nổ lên Cho dù là có huyết vô phong tỏa tất cả mọi người có thể cảm giác rõ ràng Họ hàm chứa khí thế trực bức cổ tiêu, thậm chí đầy trời mây đen, chợt liền bị phá ra, lấp lánh vô số ánh sao sái sái, tựa như từng chuôi thấu xương băng truy, khiến cho lòng người phát xét. Với mọi người kinh ngạc giữa, từ phía trên ngọn thần sơn, một vệt kim quang tói hiện tại, tam ma đầu cảm nhận được đe dọa, nhanh chóng nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy hạ hiểu thiên thần hồn xuất khiếu cả người trong thoáng chốc chuyển kiếp thời không giới hạn tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Bước bách người khí tức tràn ngập ra trải rộng sơn thể ép tới sơn thạch cây cối từng khúc băng liệt. Như vậy công kích tới được thật là đột nhiên. Ba vị ma đầu xương mù trên mặt. Toát ra hoàng sợ thần sắc làm sao có thể một cách chưa tu ra thần hồn. Tinh thần cũng không ngưng tù võ giả. Vì sao có thể xuất khiếu? Càng để cho người kinh hãi muốn chết là Này hồn tựa như một thanh bay nhanh lời kiếm Để cho người phản ứng thời gian cũng không cho Bọn họ muốn phải phản kích Cho dù là thác thân né tránh đều được Chỉ cần có thể lưu được một chút tàn hồn liền có thể Nhưng tà hồn giống như là bị đinh ngay tại chỗ Bên trên không thể bên trên hạ không thể hạ Thật giống như si ngốc một dạng nhưng lại lại có bất đồng Ba vị ma đầu đầu não còn có thể suy nghĩ. Hơn nữa so với thường ngày vận chuyển càng bén nhạy. Duy nhất khuyết điểm chính là sai sự không được hắc vô ngưng kết thân thể. Kèm theo hạ hiểu thiên đến gần, một cổ giống như kim châm đâm mặt người gò má khí tức băng hàn đập vào mặt. Sát cơ ngập trời theo sát phía sau còn như nước thủy triều trong nháy mắt nuốt sống tam ma. Uồn uồn. Thánh tâm tứ kiếp, lấy mắt, huyết. Tâm thần làm đại biểu, phân ra bốn loại kiếp nạn. Họ tối cường nhất thức, chính là cức thần kiếp. Lấy nguyên thần làm làm vũ khí, bộc phát ra vượt qua đòn đánh đạt tới cực hạn. Năm xưa đế thích thiên không có thể sử dụng, ngàn năm công lực liền bị ngũ lôi hóa cực tay hủy trong chốc lát. Nếu không trận chiến ấy, thắng bại càng cũng chưa biết. Bây giờ hạ hiểu thiên lấy trong năm ngàn năm lực thi triển mà ra. Sở bộc phát ra lực lượng. So với ngàn năm còn khủng bố hơn kinh người Đương nhiên ở tinh thần phương diện Hắn bao nhiêu không kịp đế thích thiên Dù sao người ta sống ngàn năm Thu góp ngàn loại môn phái võ công cùng kiêm Nói không chừng họ liền chứa gần dưỡng tinh thần Ngưng tụ thần hồn pháp môn Nếu không phải điểm kinh nghiệm ếp hệ thống nhịp thiên vô cùng Mang thánh tâm tứ kiếp hóa thành thuộc tính đặc biệt Hắn hạ hiểu thiên muốn thi triển cực thần kiếp Sợ rằng lực không hề bắt, đương nhiên hạ mãn phu cũng là không dễ chịu. Trên dưới quanh người kỳ lạnh vô cùng. Nếu không phải phát động cức thần kiếp, có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng phù hộ đến hắn, đã sớm đông thành băng tra một dạng, ngã xuống đất chia năm xẻ bảy mà chết bất quá hắn ngược lại thể nghiệm một cái tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ, một loại rự dị cảm giác tràn ngập ở buồng tim. Tốc độ của hắn vượt qua nhận thức cực hạn từ xuất khiếu không biết bao lâu cũng đã tới tới tam ma đầu phổ cận. Trung quanh hết thảy cảnh sắc, sự vật phảng phất bị minh mông thời không sức mạnh to lớn sở đông. Còn hắn thì họ bất có thể tùy ý di động. Phạm là thần hồn chỗ đi qua, hai bên màu xám, màu trắng cây cối đều bị vô hình khí sở băng phong. Hơn nữa từ dưới chân núi, một đạo kinh người to câu cử hiện ra. Thế nhân chỉ đành phải nhìn thấy kim quang lói lên một cái rồi biến mất, sau đó sơn thể từ dưới lên băng liệt. Giết ma đầu không hổ là lâu năm lão ma. Cho dù là ở có thể nói tuyệt cảnh tình cảnh hạ. Cũng là bạo phát ra trước đó chưa từng có cầu sinh muốn. xương mù thân thể hóa thành một tấm che trời lưới, phía trên hồng sắc đường vân răng đầy, trục vào tói tiền mặt quang. Về phần còn lại nhị ma hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất luận như thế nào thúc giục thân mình lực lượng đều là phí công. Thật ra thì sớm ở trước đó, tam ma liền đã lập tức phân cao thấp. Ma đầu có thể tránh thoát hạ hiểu thiên thiên cung ảnh ảnh, còn lại nhị ma nhưng là đắm chìm họ, không thể tự kiềm chế. Như vậy có thể thấy ba người bọn hắn giữa tranh lịch. huỳnh hỏa khởi có thể cùng hạo nguyệt tranh huy thanh âm rất nhẹ, thậm chí lãnh đạm đến không thể ngửi nổi mức độ. Nhưng kỳ liền kỳ ở những lời này không phải là lợi dụng lỗ tai nghe. Ngược lại là chui vào lòng người, như là ngoại giới ưu thế nhân cũng nghe rõ ràng. Kim quang tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn, dùng mình càng là đi sâu vào lòng người, sát cơ điên cuồng tăng vọt. Không trung mây đen trong nháy mắt tan rã Mạn thiên tinh quang rơi xuống. Toàn bộ ngôi thần sơn trong khoảnh khắc bị huyền băng sở phong sơn ở dao động đang run đang khóc loại cảm giác này giống như tai nạn hạ xuống khúc nhạc xạo, ngay cả vô có ý thức thần sơn đều bắt đầu khóc tỉ tê. Kinh hoàng, sợ hãi phàm là vòng ngoài thuộc về quan sát mọi người. Bên ngoài thân không tự chủ dâng lên một tia băng xương, huyết dịch cũng lạnh thấu, thân thể không nhịn được run lên, hai chân không bị khống chế, thậm chí còn có một tia mắc tiểu. Vô hạn sợ hãi Vô cận dùng mình tràn ngập cả người ma nhị ma tam ma chỉ cảm thấy tà hồn run lên Sau đó liền mất đi ý thức Đinh chém chết thái hành tam ma đạt được 100 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Đinh chém chết thái hành nhị ma đạt được 180 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Hắc hồng xem nhau lưới cố định hình ảnh ở giữa không trung Mà liên tiếp chém chết hai vị ma đầu tà hồn hạ hiểu thiên cũng là cảm giác cố hết sức. Khi hắn xé tờ nguyên lưới thời điểm, cức thần kiếp lực lượng trên căn bản 10 không còn một, thậm chí khả năng càng ít hơn. Phúc ma đầu đầu bị kim quang xuyên qua. xương mù màu đen đan dệt ra tới biểu tình kinh ngạc. Cố định hình ảnh nơi này. Rào thần sơn huyền băng vỡ nát. Hóa thành một địa cắn bá Kim quang càng là giải tán. Biến mất cùng trong thiên địa Một cổ kỳ dị Huyền chi hữu huyền lực lượng Lôi kéo hạ hiểu thiên thần hồn Đưa về cơ thể từ chân núi nổi lên to kẽ hở Chói mắt đang lúc liền đã tới tới sườn núi Không chỉ có vũ thế nhân thấy Hiện thế vòng ngoài trông coi phu quét đường cũng đi theo nhìn thấy Xuy suy lưỡng đạo nhục trí Âm thanh âm vang lên Nhị ma tam ma nhất thời hội diệt Âm ma đầu bóng người Té xuống đất Lúc này đầu hắn đang ở tràn lan Từng tia sương mù màu đen quyển cẩn thận thăm dò tan giã với thần sơn bên trong Hắn áp chế không được thương thí bất kỳ phương pháp nào đều là tốn công vô ích Đối với hai vị huyên đệ tử vong hắn không có chút nào thương tâm Mà cũng không có tình nghĩa nói ma đầu kinh ngạc với hạ hiểu thiên sở bộc phát ra lực lượng Kia một cổ thiên địa vạn vật Không có gì không thể băng phong Không có gì không thể chém chết khí thế, phảng phất, hình như là gặp thần linh như vậy rung động. Nếu như không là đối phương không có tu thành thần hồn, lực lượng tinh thần quá yếu. Ở vừa mới một kích kia hạ. Cũng không phải là giết hai cái tàn hồn ma đầu là có thể giải quyết. Nhiều là thần sơn cũng sẽ bị đánh nát chứ ta nhục thân. Chỉ cần đi vào thân thể chi. liền có thể bằng vào lưu lại lực lượng. Ổn định tà hồn. Ma đầu chiến chiến nguy nguy đứng dậy kịch liệt như vậy hành động, khiến cho thân thể tràn lan tan vỡ tốc độ tăng nhanh. Tin tưởng một hồi sẽ qua mà. Sẽ gặp hoàn toàn biến mất. Cùng hắn hai vị huyêng đệ như thế. Ngay cả một tia hồn nhi cũng không lưu lại. Chân chính trên ý nghĩa, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhớ chết hoàn sinh cơ hội, cũng không có. Ma đầu thực lực bây giờ, rất thảm. Mặc dù hạ hiểu thiên cức thần kiếp lực lượng, mười không còn một. Nhưng là dù vậy, đều đưa hắn đánh thành trọng thương. Bay lên không đều không thể, có thể thấy uy lực như thế nào. Hắn không dễ chịu thi triển ra cái này hủy thiên diệt địa một đòn mãng phu, giống nhau khó chịu. Trong năm ngàn năm lực tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ như vậy, nhiêu là 12 mét to thân thể, đều đi theo xúc thủy 2 mét. Bởi vì tinh thần lực hắn chưa ngưng tụ ra thần hồn. Thi triển thánh tâm tứ kiếp tối cường nhất thức cực thần kiếp. Là cần phải trả giá thật lớn. Không nhìn thấy thiếu chút nữa nắm thần sơn cho đánh tan sao nếu không phải hơn 5.000 năm nội lực làm nền tảng. Sợ rằng co lại sẽ không dừng 2 mét. Nhưng cũng không sao chẳng qua là tạm thời tính. Chỉ cần ăn nhiều một chút vẫn có thể bù lại. Đáng tiếc chung quanh cái gì cũng không có. Một nhóm gỗ mục đầu đến lúc đó có thể quản cú. Sau đó hạ hiểu thiên thị giác. Không tự chủ được liếc đến một cây nằm trên đất nằm cứng đơ dao trên thân rồng Nói thêm một câu nó chừng dài 18 mét. Còn không đợi hắn sinh ra áp niệm trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức bắt đầu xoát bình. Đinh đánh chết ngũ phẩm võ giả cao xuân bằng đạt được năm 100 điểm điểm kinh nghiệm ức Đinh đánh chết. Một lớp tin tức sôi trào mãnh liệt. Hạ hiểu thiên chẳng qua là sơ lược tính toán một chút Lần này vào sổ ước chừng 50 vạn Nếu như không có nhớ lầm lời nói Hắn không phải là đối với tam ma đầu sử xuất sát chiêu à Tại sao Còn có một bầy người qua đường khiến hắn dết chết rồi u thế Chừng trăm người nhìn nằm trên đất bọn thổ hạ Mặt đầy mộng ếp Chỉ thấy bọn họ đều là bên ngoài thân dân lên sương lạnh An tường chết đi Trải qua kiểm tra cơ thể vô bị tổn thương, hình như là giả giống như chết. Có thể không có tinh khí thần cô đông. Ngọn thần sơn này quá đặc biệt nào tà gì rồi. Đứng bên ngoài vừa nhìn vai diễn. Cũng có thể người chết hơn nữa vừa chết. liền chết một mảnh. Trên căn bản các thế lực đầu lĩnh toàn bộ trở thành làm tướng mà không có binh. Phàm là ngũ phẩm trở lên chẳng qua là trong cơ thể khí lạnh đông nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể. Mà ngũ phẩm trở xuống toàn bộ nằm trên đất. Hung điểm ứng nhiệm cũng không biết là cách đó miệng quả đen nói. Chết cũng còn khá, còn sống lời nói trực tiếp giết tế thiên đi. Như thế gieo hỏa giữ lại hết năm hay sao ủng ủng. Một đội binh mã từ xa xa chạy tới. Đi tới gần, mọi người liền nhìn thấy. Một nhóm bàn tử người người to yêu viên bên hông chớ một thanh dao bầu Ăn uống quá độ phòng bíp hảo nhiều mấy mẹ nguyên liệu nấu ăn hả Một vị mình sư tử nhân ở đám người vây quanh hiện thân Thần sơn bên trong, giao long luôn cảm giác hạ hiểu thiên mới vừa rồi ánh mắt, không có hảo ý Nó chính suy nghĩ làm sao thoát thân đâu rồi, hiện đảm nhiệm chủ tử ánh mắt mà, lại phiêu đi qua giao long có chút hoảng chân cũng có chút run Hạ Hiểu Thiên thấy vậy, lộ ra một cái người hiền lành nụ cười. Gào khóc sao long thử thăm dò kêu một tiếng, hơn nữa chậm rãi lui về phía sau. Nó nhận ra được, dường như có một ít rất không hữu chuyện tốt, sắp phát sinh ở trên người mình. Thấy vậy, Hạ Hiểu Thiên nụ cười dần dần biến thái. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 395 giã thú trực giác tương đối bén nhạy. Tuống Hồ Giao Long hay lại là truyền thuyết thần thoại sinh vật. Ở Hạ Hiểu Tiên biến thái nụ cười hả. Cả người đen nhánh cứng rắn nắm vậy. Thiếu chút nữa không có toàn bộ rơ lên đến. Bà một cái to bàn tay màu vàng ấm, bấu vào nó trên cổ. Sau đó thân thể nhẹ băng, toàn bộ long trực tiếp bị xốc lên. Gào khóc gào khóc sao long kêu tương đối chi thảm, trên thực tế Hạ Hiểu Tiên còn không có đem nó tính sao đây. Đừng làm loạn kêu để cho ta thật tốt lượng một lượng. Cố nén trong bụng điên cuồng tăng vọt cảm giác đói bụng. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái lần. Ô ngươi xem đó là cái gì? Giao long theo hạ hiểu thiên cánh tay nhìn lại. Kết quả phát hiện mình sau lưng. Ngoại trừ huyết vụ trở ra. Cái gì cũng không có. Vì vậy, xoay đầu lại. Trong miệng ngươi ăn là cái quái gì? Nhìn sao khá quen đây. Chỉ thấy hạ hiểu thiên đang ở nhai một đoạn bị đứt rời tay. Két suy ghét suy thanh thanh âm. Khiến cho giao long thèm ăn chấn. Người không đau sao ăn như hổ đói hạ, hắn cuối cùng cảm thấy tốt lắm điểm. Trong dạ dày ấm áp. Từng cổ một khí lưu chảy rộng tứ chi bách hài. Cơ thể cảm giác vô lực chính đang dần dần khôi phục. Giao long đối mặt hỏi như cũ đầu ốc mơ hồ. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta sao một chút cũng không nghe rõ. Sau đó một cổ đau đớn, truyền vào đầu. To lớn long cuối đầu, lại thấy mình hảo dài mấy mét cách đuôi, không thấy tung tích. Đoạn khẩu nơi điểm điểm ánh sáng chói lọi tràn lan. Ta nói sao quen thuộc như vậy chứ, nguyên lai là long vĩ ba. Gào một tiếng kinh thiên địa khiếp rượu thần long ngâm vang rồi toàn bộ thần sơn. Vòng ngoài u thế mọi người. Đều bị hù dọa rồi run một cái. Chớ kêu. Không phải ăn ngươi một đoạn cách đuôi sao chủ tử gặp nạn. Ngươi không phải hiến thân chờ sau khi trở về. Cho ngươi ăn điểm linh khí kết tinh. Như thường có thể bù lại. Húng hổ ngươi được hướng mở nghĩ ta ít nhất không có đem ngươi hốt luôn cách cho nhay. Lời mặc dù như vậy nói nhưng Giao Long hiển nhiên không có bị phân nửa khuyên bảo. Lần nữa mọc ra cách đuôi, đó cũng không phải là lúc trước nha. Vương bắt con bê, ta bây giờ không có chút nào thuần khiết rồi. Ngươi nắm chặt đem ta trinh tiết. Trả lại phun ra hơn nữa ngươi tên ác ma này rốt cuộc là lúc nào hạ thủ. Ta đặc biệt u sao liền không có cảm giác nào đây hạ hiểu thiên nhìn giao long ủi khuất ba ba ánh mắt mà. Quả thực có chút đỏ mặt. Dù sao cũng là một đoạn cách đuôi, nói ăn liền ăn chuyện làm có chút không chỗ nói. Khục khục, ta hết thầy các thứ này cũng là vì thế thiên hành đạo. Không tật xấu, vì đánh chết ma đầu, nhất định phải mau sớm trả lời thể lực hạ. Trung quanh ngoại trừ đá, chính là gỗ. Ngươi một đầu dài đạt đến 18 mét sao long không làm tống hiến. Có ý sao ta đi đấm cái ma đầu? Ngươi liền nằm úp sấp ở chỗ này không nên động. Hạ Hiểu Thiên chỉ cảm thấy trong dạ dày nhiệt lưu. Càng ngày càng mạnh. Cả người như có chưa dùng hết lực lượng. Cần phung phí. Nếu không lời nói thuyết bất đắc phải bị sanh bảo. Vốn là co lại tới 10 mét thân cao, nhanh chóng bành trứng trở về. Kim quang lấp lánh ra thịt, dâng lên từng tia hồng mang. Cùng lúc đó bên ngoài thân nhiệt độ cũng là tăng vọt, Giao long thịt. Coi là thật bù trước khi đi đang lúc. Hạ Hiểu Thiên thật sâu nhìn một cái ôm đứt đuôi khóc chít chít dao long. Cái nhìn này xem nó, cả người dùng mình một cái. Bên kia ma đầu tuy người bị thương nặng, vừa không có một con dao long vì hắn cung cấp thực bổ. Nhưng tốc độ không chậm, Hạ Hiểu Thiên chẳng qua là chậm chế rồi chỉ trong chốc lát, hắn lúc này lại đã tới tới đỉnh núi. Đương nhiên, một thân xương mù màu đen, giải tán nhanh hơn. Giờ phút này, do đến gần bốn thước bàng thân thể co lại tới một thước ải nhân. Thông thiên thạch bi sụp đổ trên đất, không biết dọc theo bao xa. Đỉnh núi vết sách nơi tràn lan ra càng nhiều màu đen vật chất. Loại vật này, nếu so với chi đêm tối còn phải đen nhánh vô số lần. Chẳng qua là tùy tiện nhìn một cái, đều có có thể đem người linh hồn lôi đi không thể diễn tả lực. Ma đầu chiến chiến nguy nguy đi tới phổ cận. Nằm trên đất. Hướng về phía đen nhánh trong hố sâu. Hít một hơi thật sâu. Đã bao nhiêu năm, không có người được này cổ tinh khiết tà ma khí. Chỉ một chẳng qua là nhấp vào bên trong cơ thể một chút xíu màu đen vật chất. Hắn tràn lan thương thế. Nhất thời liền chậm lại. Hơn nữa thân thể càng thêm khỏi bệnh hắc. Hắn có thể cảm nhận được chính mình tà hồn đang ở dần dần tu bổ. Đương nhiên nhất thời nửa khắc. Không thể hoàn toàn khôi phục diện mạo như trước. Húng hồ dưới chân núi. Còn có một muốn ma tính mệnh người khổng lồ chờ ma đầu cần được mau sớm thu hồi nhục thân. Giết chết đối phương sau. Là có thể an tâm tu sinh dưỡng tức. Đợi đến khôi phục tới đỉnh phong thực lực lúc. Chính là hắn xuất thế ngày nghĩ đến đây. Đã áp chế thương thế ma đầu. liền muốn nhảy lên nhảy vào sâu không thấy đáy thần sơn bên trong. Nhưng, một cái mạnh mẽ thủ, hung hăng đấu vào chân hắn trần bên trên. Một cổ không kém gì hắc vụ lực lượng, vững vàng khóa lại, khiến cho hắn không thể ngay đầu tiên thu hồi nhục thân. Người nào ma đầu xoay người, lại thấy một vị thân mặc áo đen, che đẩy diện mạo nam tử. Chính cười khanh khách nhìn hắn. Ngươi là người phương nào ta là ai ngươi cũng không cần biết được, chỉ cần biết cái này bia là ta lật là được. Đối mặt ma đầu hỏi, người vừa tới không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng trả lời. Vô có vẻ sợ hãi, ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Ma đầu bất đắc dĩ, nửa đường dết ra cái trình rào kim, người tới nếu là không có trước mắt, vừa đều không tin. Ta nghe thấy thái hành ba ma, nắm giữ khởi tử hồi sinh bí thuật. Cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo một ít. Người quần áo đen ném ra chính mình điều kiện, khiến cho nóng lòng cắt ma đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tuyệt đối lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đoán được hắn không dám trì hoãn. Cho nên mới nói lên quá đáng như vậy yêu cầu. Úm úm úm úm dưới chân núi hạ hiểu thiên nện bước bước, hỏa lực mở hết, điên cuồng đi đường. Cần phải ở ma đầu thu hồi nhục thân trước chạy tới tiêu diệt đối phương. Ha <cười> ha! Như thế nào đối với người quần áo đen yêu cầu Mà đầu tâm tuy là tức giận vô cùng Nhưng lại chỉ có thể cắn răng đáp ứng Dù sao không được chế nai khôi phục như cũ người khổng lồ Nếu như lần nữa sử dụng ra cách loại này kinh khủng công kích Không có lão nhị cùng lão tam thay hắn ngăn cản đau Chính mình liền muốn hồn phi phách tán Chọn đời không được siêu sinh rồi Hảo tử ta nhớ kỹ ngươi rồi Tiếng nói rơi xuống. Dầm dạp chẳng chịt do sương mù màu đen tổ chức mà thành văn tự, Từng cái dưới vào người quần áo đen thất khiếu. Đối với lần này, người vừa tới không có nửa điểm phòng bị. Hắn không có chút nào sợ ma đầu từ gian lận. Nhất là ở cần thời gian bây giờ. Thật là từng giây từng phút đều không được trễ nay. huống hồ nếu dám đến. Người quần áo đen có thể không có làm chút chuẩn bị đùa lời nói này cho ma đầu nghe Người ta cũng không tin Hiểu được bàn tay nắm một môn khởi tử hồi sinh bí thuật Như vậy trình độ thì không cần đấu trí Trên thực tế được gọi là thái hành ba ma ma đầu thật không có động bất kỳ ý đồ xấu Hắn thấy Thà không biết rõ có thể thành công hay không xác suất đem mình cho đùa chơi chết vừa kế Chẳng nhà đều tiết kiệm một ít thời gian Ai cũng đừng chậm chế người nào. Chỉ cần mình có thể thu hồi nhục thân tất cả mọi người đều là thổ vê ngóa cẩu thôi. Cho dù thực lực bách không còn một. Nhưng thân thể cường hãn. Lại có thể không có áp lực chút nào treo lên đánh một nhóm người. Chợt lúc trực tiếp tìm khí tức chém chết người quần áo đen là được rồi. Tốt lắm. Ma đầu thanh âm có chút mệt mỏi. nay chủng loại tựa như thể hồ quán đính phương thức. Đối với người sử dụng đều rất không hữu hảo. Hình như là chui vào một nhà thanh lâu, nửa tháng mới ra ngoài, bước chân phù phiếm cả người bùn rùn đáng sợ. Ba người quần áo đen không nói hai lời, buông lỏng tay trái, Ma đầu không chút do dự, trực tiếp một đầu đâm vào rồi hố sâu. Ở rớt xuống thời điểm, hắn thật sâu oan liếc mắt người quần áo đen. Ý là ngươi cho lão tử chờ sớm muộn đem ngươi lột ra hủy đi cốt. Đối với lần này, người quần áo đen nhưng là khinh thường cười một tiếng Muốn xếp ta ít nhất ngươi cũng phải ở người khổng lồ thủ sống sót Nếu không, hết thảy đều là nói không Úm úm thần sơn ở rung động, sụp đổ Khắc đầy phạm văn thạch bi, lăn xuống sơn Một đường, nghiền nát vô số sơn thạch cây cối Chính đang vội đầu chạy như điên hạ hiểu thiên Hắn nhìn hướng mình đập tới Đường kính ít nhất ở 6 mét vai thịt bắp thạch bi. Mặt đầy mộng ếp. Loảng soảng một đôi bàn tay màu vàng ấm đột nhiên chỉa vào thạch bi. Thật là nặng. Hạ hiểu thiên mặt đỏ lử lử đảo. Mà bất thình lình áp lực. Đến lúc đó khiến hắn sắp nổ mạnh cơ thể. Có chút hóa dày ùm ùm thần sơn ngay một khắc này hở ra. Hiện thế một đám phu quét đường ưu thế các thế lực thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Một viên siêu cấp cử đầu đầu lâu, dọi vào mọi người mi mắt, mặt xanh nhanh vàng, hảo một bộ địa ngục ác dù tướng mạo, kèm theo thần Sơn không ngừng tan giã vỡ nát, còn lại hai cái đầu cũng là lộ ra. Ba cái chỉ một thoáng tất cả mọi người đều lo lắng không dứt Đây nếu là không nhìn ra thần Sơn vấn đề, bọn họ liền đều sống uổng, có thể bị trôn trong núi. Hơn nữa lấy Thông Thiên Phạm Văn Thạch bi trấn áp ngoạn ý nhi, Hiện nhiên không phải là cái gì kiểu thế thiện nhân một loại người tốt, không chừng là kinh khủng giường nào áp độ, thậm chí là ma đầu. Nếu không, chúng ta chạy chứ sợ cái rắm. Một cái chết không biết bao nhiêu năm thi thể thôi. Về phần đang ở âm thanh nói chuyện với nhau hai vị thống lĩnh, lời còn chưa dứt, chỉ thấy đang lúc vị này đầu con mắt mở ra một tia Ngươi cách này miệng quả đen trước nói hung điểm không phải là ngươi chứ ta không phải là, ta không có, đừng nói nhảm. Âm thiên địa vạn vật trong nháy mắt thất thần. Đầy trời quần tinh thoái ẩn. Một tầng màu đen vật chất. Lấy đầu làm tâm điểm. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Che phủ khắp thiên không. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm muộn đi xuống. Một cổ mưa gió muốn tới sơ sát tiêu điều khí tức tràn ngập ra. Hoa lạp lạp thần sơn tiếp tục tan rã, sụp đổ. Tin tưởng ở lộ ra mặt xanh nanh vàng toàn thân thời điểm. Chính là hắn xuất thế lúc. Cô Đông Hạ Hiểu Thiên nhìn cho dù là ngồi dưới đất. Đều có trăm mét thây khô. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nhìn một chút chính mình 12 mét thân thể có chút không chịu nổi hả. Ta bây giờ chạy tới kịp sao chúc mừng mãng phu người này tâm lý từ trước đến giờ rất có ép thụ. Chỉ là suy nghĩ một chút, chính mình lấy thiên cung huyến ảnh trêu đùa đối phương lúc cảnh tượng, hắn liền tây cả ra đầu. Đinh ồ hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra nhắc nhở tin tức. Đột nhiên đồng linh cơ một cái. Dường như có làm đầu hạ. Chính sở vì nhất thời muốn chết nhất thời thoải mái, một mực muốn chết một mực thoải mái. Nếu không, lưu lại hung hăng chơi hắn một pháo ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 396 vùng vùng thần sơn ở một đám người sợ mất mật hạ. Sụt đổ tới sườn núi nơi. Mặt xanh nanh vàng, nhưng rừng tiểu nhi dạ để đại ma đầu thây khô, lộ ra lồng ngực. Mà hai mắt của hắn cũng là chậm rãi mở ra. Màu đen vật chất lan tràn tốc độ, dần dần tăng nhanh. Trong không khí sơ xác tiêu điều bầu không khí, sẽ gặp đậm đà một phần. Mỗi người trên chán bắt đầu hiện ra mồ hôi lạnh. Thậm chí còn sau lưng đều bị làm ướt. Đinh phát hiện nhưng cường hóa trang bị. Xin hỏi có hay không cường hóa hạ hiểu thiên hai tay ôm thạch bi. Có thể nói là mặt đầy kinh hỉ Đồ chơi này nếu có thể trấn áp ba ma, nhất định là có chút tác dụng chỗ. Đương nhiên bây giờ không được. Dù sao người ta chính đang thức tỉnh. Có thể có rồi hệ thống cường hóa. Không chừng có thể cường hóa ra cái gì nhịp thiên thuộc tính. Chợt lúc. Không nói được người nào đấm người nào rồi điểm kinh nghiệm ếp. 330. 6.700 hơn 3 triệu điểm kinh nghiệm ếp. Đập không chết được người cái vương bát con bê. Địa tạng trấn ma bia cường hóa 1. Không xuyệt chéo 10.000. Cứng sắn 100. Trấn ma 50. Như Ý 50 Phật Quang 50 Tính Tân 50 Thuộc tính đặc biệt Chu Tà 1 800 La Hán 1 Địa tạng Lực 1 Tầng 18 địa ngục 1 Đối với cái này giống như cột đá quá nhiều bia đá đồ vật Hạ Hiểu Thiên chỉ muốn kêu một câu 666 Hắn song trùy Trải qua cường hóa sau Thuộc tính tài có bao nhiêu đại ma vương máu tanh song trùy cường hóa 8 không xuyệt treo 640 ngàn Cứng sắn 120 Bể xương 100 Nhìn ếp 100 Xuyên thứ 100 Hấp huyết 20 Thuộc tính đặc biệt hù sở 1 Vô hiên bất tồi 2 hơn mấy triệu điểm kinh nghiệm ếp đập xuống Tài làm ra mấy cái phá bách thuộc tính Mà địa tạng chấn ma bia chưa cường hóa thì có cao đến 100 điểm cứng rắn, Còn lại phổ thông thuộc tính đều là đạt tới 50 điểm khoảng cách thuộc tính đặc biệt càng là đặc hơn bốn cái. Mặc dù khởi bước liền muốn mười điểm ép, nhưng là ở hơn ba triệu xấu còn lại hạ nhầm nhò gì. Nhìn chính đang giải phóng ra kinh khủng uy thế thây khô, hạ hiểu thiên thấp dòm quát đảo. cường hóa địa tạng chấn ma bia cường hóa hai không suyệt chéo hai mươi ngàn, cứng rắn hai trăm, ma một như ý một phật quang một tính tâm một thuộc tính đặc biệt chu tà hay 800 là hán hay địa tạng lực hay tầng 18 địa ngục hai tiếp tục hạ hiểu thiên điên cuồng điểm kích số hiệu nhìn dáng dấp không đem hơn 3 triệu điểm kinh nghiệm ức Phung phí không còn một món hắn thì sẽ không dừng lại chỉ là hai cái tàn hồn ma đầu liền vì hắn mang đến 280 vạn khoảng cách Suy nghĩ một chút, nếu là có thể giết chết nắm giữ thân thể đại ma đầu, phòng chừng hồi một đêm chợt giàu. Lại bán cho phu quét đường nói khó nghe, thu góp cả nước lực, sợ rằng cũng chưa chắc mua được. Hơn nữa đại ma đầu nói là bắt sống là có thể sống bắt sao ôm ý nghĩ như vậy, làm không cẩn thận bị người bắt sống hồi là chính bản thân hắn. Cho nên vào chỗ chết phạm Liền xong chuyện địa tạng trấn ma bia cường hóa 2 20 ngàn suyệt chéo 20 ngàn cường hóa 3 40 ngàn suyệt chéo 40 ngàn cường hóa 4 80 ngàn suyệt chéo 80 ngàn cường hóa 5 16. 0 suyệt chéo 16. 0 cường hóa 6 32. 0 0 suyệt chéo 32. 0 0 cường hóa 7 64. 0 0 0 0. 6 40 ngàn cường hóa 8 128. 0000 xuyệt chéo 128 0000 cường hóa 90 xuyệt chéo 256 0000 Cứng sắn 10.000 Chấn ma 2.500 Như ý 2.500 Phật quang 2.500 Tính tâm 2.500 Thuộc tính đặc biệt chu tà 8 800 là hán 8 Địa tạng lực 8 Tầng 18 địa ngục 8 hảo lợi hại thuộc tính Nhất là cứng rắn Trên căn bản không có đồ có thể đem cháu ngồi này thạc bi cho đánh nát chứ dù sao 10.000 điểm bày ở nơi đó. Cho dù là vô kiên bất tồi. Phỏng trừng đều phải rơi vào tình huống khó xử. Còn lại chấn ma. Như ý. Phật quang. Tinh tâm. Mỗi người đến 2.500 điểm. Hẳn có thể đánh được đại ma đầu lần này cường hóa. Tổng cộng là tiêu phí 255 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Điểm kinh nghiệm ếp. 75. 6.700 số còn lại. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Tỷ. Phá triệu. Thương tiếc ngàn hạ hiểu thiên nhìn sụp đổ sơn thạch lui về phía sau. Không phải là hắn kinh sợ mà là muốn nắm chiến trường tận lực hướng ưu thế phương hướng dẫn đi. Nếu không hai người mở ra đại chiến, phu quét đường môn nhất định sẽ gặp họ. Một đám hảo tiểu hỏa cũng không thể cuốn vào tranh đấu vô vị bên trong. Loại đẳng cấp này chiến đấu, ai tới đều là con chốt thí. Đứng ở huyết vô ra. Sợ ngây người u thế người. Cũng không biết có một thất đức mang bốc khói mặt hàng. định đem chiến trường mở ra ở thế giới của bọn hắn. Nếu không, nhất định phải đánh phỉ nhổ chết hạ hiểu thiên ùm ủm dưới chân núi giao long, ôm mình nửa đoạn đứt đuôi, run lẩy bẩy. Trước nửa tháng nó vẫn chỉ là cái vừa mới sản sinh ra linh trí đứa bé giấy nha. Khi lý hồ đồ liền bị người cho đấm máu me đầy mặt. Sau đó coi thành sùng vật nuôi dưỡng ở hồ nước nho nhỏ. Thậm chí, nhân vật biến đổi hạ trở thành công cụ giao thông. Mới vừa rồi khỏi không, lại đặc biệt mẹ tạm thời đóng vai một cách ứng cho lương khô. Xong chuyện còn phải tham dự đại lão giữa đấu tranh Ni mà Ai đây chịu nổi nha lúc trước nó thì không nên ở tiểu bàn tử đi tiểu thời điểm chui ra ngoài Thành thành thật thật kìm nén không thì xong rồi Như đã nói qua Giao Long nếu là không nói tiếng nào Mặc cho người ta cưới ở trên đầu Chỉ sợ sớm đã chết ở Linh quán nổ lớn hạ Dù là còn có thể có thời khắc này xuất sắc sinh hoạt không thể không nói Mổ một cách một uống. Đều có định số. ít nhất. Còn sống không phải sao ấm đang ở dao long nhỏ dọng bơ. Bơ. Quán trách thời điểm. Hạ hiểu thiên cả người khiêng thạch bi. Hoặc là ngươi cũng có thể gọi là cột đá. Từ trên trời hạ xuống. Hắn một cách nhặt lên thuộc về mộng ếp chúng dao long. Sau khi quấn ở rồi bên hông. Ngươi nhưng bàn ủng nếu là không cẩn thận té xuống đem ngươi đạp cho chết. Ta nhưng nhất loạt không phụ trách. Nghe một chút. Cách này đặc biệt nào là người ta nói lời nói sao lão tử lúc ngư lại làm mã. Người liền đối xử như thế công thần. Vương bắt con bề đem ta cách đuôi phun ra. Đương nhiên hạ hiểu thiên là không nghe được sao long than phiền bởi vì này tư long trào bắt vậy kêu là một cách ổn. Dù sao người nào cũng không nguyện ý. Khiến người cho trở thành con rắn giết chết phải không ung ung toàn bộ sườn núi vỡ nát Lộ ra đại ma đầu thân thể Mà vào giờ phút này, hai mắt của hắn đã hoàn toàn mở ra Hai con mắt đen nhánh vô cùng, giống như lỗ đen Hoàn toàn không thấy một tia tròng trắng mắt, thật là đáng sợ Người bình thường nhìn lại, linh hồn đều phải thoát khỏi thể xác, chui vào trong đó Quá đáng sợ Cũng may lưu ở vòng ngoài người thực lực không kém, kém cỏi nhất đều có lục phẩm. Bằng không vừa mới, phải chết lên một mảng lớn. Chẳng qua là ăn uống quá độ phòng bíp một ít mật mạc, coi như thảm. Cơ thể nhất thời cứng đờ, phúc thông té xuống đất, một chút cũng không có sinh tức. Mình sư tử người nuốt nước miếng một cái. Nếu không phải thân là lãnh tụ hắn. Thời khắc mấu chốt không thể kinh sợ. Sớm liền chạy không phải nói thần sơn khắp nơi đều là cơ duyên sao làm sao lão tử thứ nhất Tựu là ma quật Lý do đáng chết đây thân là một cách đầu bíp Khấu giác dĩ nhiên là cực kỳ bén nhạy Hắn ngửi thấy một cái mùi vị quen thuộc Một cách khiến hắn ở hiện thí mặt đều ném không có người Đạp phá thiết hài vô mịt sử Phải đến toàn bộ không uổng thời gian mình sư tử người cả người nhất thời phấn chấn Cơ duyên không có, báo cáo cái thù tổng là có thể chứ lần trước mời môn tiên sinh rời núi. Người ta không chỉ không có chết, ngược lại là nhân họ đắc phúc, trở thành họ truyền nhân. Nghĩ đến đây, hắn liền khí ánh mắt của không phải là con mắt, mũi không phải là mũi. Thì ra như vậy ta đặc biệt nào lúc đầu biết tìm người báo thù lại thành tựu đối phương một cọc cơ duyên to lớn. Tán tài tiểu đồng tử cũng bất quá cũng như vậy thôi tất cả mọi người nghe lệnh ăn uống quá độ quân vương mặt đầy hưng phấn. nhiêu là ngay cả đại ma đầu mang cho sợ hãi của hắn. Đều tiêu tán mấy phần. Lời còn chưa dứt chỉ thấy mở mắt đại ma đầu, mũi hút một cái. Lượn lờ ở thần sơn vòng ngoài xương mù màu máu, lúc này hóa thành lưỡng đạo khí lưu từng cái chui vào trong lỗ mũi. Sau đó, một đám người liền nhìn thấy hay hồ loáng thoáng, có một con đường sống, vốn là khô héo bắt thịt, hơi chút gồ lên một chút. Mặc dù không là rất nhiều, nhưng quả thật phát sinh biến hóa. Vòng ngoài huyết vụt chính là hơn trăm năm tích lũy cường giả khắp nơi tinh huyết. Vì chính là một ngày nào đó, Lật Thạch Phi thu hồi nhục thân sau, có thể ngay đầu tiên bồi bổ, khôi phục sinh cơ. Vốn là ba người phần, bây giờ tốt lắm. Nhị ma cùng ba ma khiến hạ hiểu thiên cho một chiêu đánh chết, hồn phi phách tán. Được khiến một mình hắn nuốt một mình thật là không nên quá thoải mái. ùn ùn ùn ùn Đại Địa lay động, nổ âm không thui. Sau đó mọi người đưa mắt từ đại ma đầu trên thân thể di căn, ngắm về phía trước. Một vị thân cao ở 12 mét, mang theo heo heo khẩu trang. Bên hông bàn chữ sao long người khổng lồ hướng về phía chạy tới. Ở trên vai hắn còn khiêng tràn đầy phạm văn Hơn nữa Phật Quang lượn quanh cột đá Ăn uống quá độ quân vương dùng sức người hai cái Hết thảy thù người tin tức đều chỉ hướng người khổng lồ Hắn mặt đầy dấu hỏi Cái này đặc biệt mẹ chính là lão tử cửu nhân không đổi trời chung Ngoại tàu rốt cuộc là ăn cái gì trong thời gian thật ngắn lớn như vậy Hơn nữa dường như rất khó xây vào nha Nếu là không có nhìn lầm Bên hung hắn bàn chứa đứt đuôi dao long Chắc có cổ phẩm tột cùng thực lực Ăn uống quá độ quân vương hít một hơi thật sâu Ánh mắt dần dần trở nên kiên định Hắn nâng lên chân trước Hung hăng vung lên đảo Đứng tại chỗ không nên động Một nhóm bàn tử Dưới chân không vững thiếu chút nữa không té ngã trên đất Thời khắc mấu chốt Ăn uống quá độ quân vương lựa chọn tử tâm Quân tử báo thù Mười năm không muộn oanh Đáng chết hèn hạ vô sỉ hiện thế người Bản vương tha cho ngươi một cách mạng thì như thế nào đứng ở mặt khác phu quét đường đám người Toàn bộ đều trợn tròn mắt Đánh ni ma hạ loại này kinh khủng nhắc nhở Tùy tiện một cách tát vỗ tới bọn họ không tránh chính là chết Bên kia vô chính đang làm việc công Gần đây ma đô càng ngày càng không bình thường Các lộ yêu ma rùi quái toàn bộ bắt đầu làm yêu Hắn vì này phó bộ trưởng bận rộn chân đánh sau ức. Tút tút tút phòng làm việc điện thoại reo, Joker thuận tay ghế nối. "Lão La, Thần Sơn xảy ra chuyện." Nói, "Chuyện gì đi vào có tầm một tháng đi không phải là hắn, song đời chứ?" Joker một bên chữ ký, vừa nói. Đối diện không trả lời thẳng, ngược lại là nói, "Cá nhân ta đề nghị ngài tốt nhất tận mắt nhìn một cái." Joker nghe vậy, Hướng về phía trợ lý sử một cách ánh mắt. Sau đó, máy chiếu hình mở ra. Nhìn thông thiên triệt địa bóng người to lớn, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lão vương, người nào nắm chôn đi vào vương phó bộ trưởng nghe vậy thẳng toát nha hoa tử. Người đang ở đây muốn thí ăn thần sơn ở tiến vào một tháng sau đột ngột sụp đổ. Sau đó lộ ra bên trong chôn thây khô. Thông qua quan sát, hắn đang ở dần dần hồi phục. Chợt lúc chúng ta sợ là muốn uống lên một đại ấm rồi. Đang ở trò chuyện với nhau hai người. Hoàn toàn không biết. Bọn họ trong miệng người. Một đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm đại ma đầu nhục thân. Đến đến. Đợi lát nữa sẽ để cho ngươi biết một chút về. Khắc kim chiến sĩ treo so với nhà chơi lực lượng ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 397 ưu thế cốt sư tử. Kỳ danh là ăn nhưng là trước đó. Ta có phải hay không hẳn đến điểm món ăn khai vị đây hạ hiểu thiên cặp mắt quét qua đứng ở cách đó không xa chừng trăm vị u thế cường giả. Rất không hữu hảo nghĩ đến. Đám người này cả người chợt dùng mình một cái, dường như sắp có chút chuyện không tốt muốn phát sinh nha. Hơn nữa cử nhân ánh mắt mà càng xem càng cảm thấy có điểm không đúng. Giống như là một đói bụng lang chính đang phát tán ra u quang. Vốn là cực kỳ nhạy cảm ăn uống quá độ quân vương, nhất thời cứng đờ. Cảm giác của hắn là đúng bởi vì Hạ Hiểu Thiên ở trong đám người, liếc mắt liền trông thấy hắn. Đầu tiên mà nói, một bang mập mạp tụ tập một đoàn cũng rất nổi bật Chớ đừng nhắc tới bên trong còn có một hạt đứng trong bầy gà mình sư tử người. huống chi không nên quên chúc mừng đại mãng phu nhưng là đập bể qua ăn uống quá độ quân vương pho tượng, hết sức quen thuộc. Lúc trước hạ xuống hiện thế môn tiên sinh, chính là người này đặc biệt mời đi ra giết hắn đấy bất luận như thế nào. Hai người giữa cũng có thể gọi là một câu tử đối đầu. Cho nên hắn mục tiêu thứ nhất, một cách tự nhiên đặt ở ăn uống quá độ quân vương trên người. Lúc trước sao long nửa đoạn cách đuôi tiêu hóa không sai biệt lắm trong bụng trống trơn có chút đói bụng. Địa tạng chấn ma bia vốn cũng không nhẹ, chỉ là từ trên núi lăn xuống đón lấy lúc liền đại hóa giải lén lút tại hắn tứ chi bách hải bên trong nhiệt lưu. Qua một lớp cường hóa sau khi, sức nặng không cần nói nhiều. Lại chạy khoảng cách xa như vậy quả thật có chút đói. Suy nghĩ một chút hấp thịt dê cao. Đốt hoa vịt. Hấp bát bào heo chờ món ăn mặn. Nếu không có khẩu trang ôm lấy. Miệng hắn thủy đều chảy đầy đất. Ăn uống quá độ quân vương bị hắn như vậy nhìn một cái có chút mồng ếp thứ áng mắt này quá quen thuộc, hắn đối đãi nguyên liệu nấu ăn thời điểm cùng đối phương không sai biệt lắm. chờ chút, cửu nhân là dự định ăn hắn. trong nháy mắt ăn uống quá độ quân vương, nghĩ thông suốt khớp xương. đầu tiên là nhìn một chút khiên to đại thạc trù hạ hiểu thiên, lại cúi đầu nhìn một chút mình tiểu thân bản. sao có loại muốn tài ảo giác đây căn cứ thả tin là có, không thể không tin thái độ. Ăn uống quá độ quân vương quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn là người nào tâm lý rõ ràng. Đem mình tài sản tánh mạng ký thác vào địch nhân nhân từ trên. Là hành vi phi thường ngu xuẩn. Người như vậy không ra ngoài dự liệu đều chết hẳn. Lên. Giết người khổng lồ ăn uống quá độ quân vương chân chức vung lên. Đang ở ngẩn ra mà bàn tử môn. Không động. Bọn họ lơ ngơ. Nhà mình thành chủ rốt cuộc muốn làm gì trước một lần kia mê chi thao tác đừng nói. Giờ phút này để cho chúng ta sách dao đầu đi đánh một cái nhìn liền không dễ chọc người khổng lồ. Nếu không phải do thân phận hạn chế. Bọn họ đặc biệt muốn hỏi một chút. Ngài đặc biệt mẹ già si ngốc ngớ ra làm gì. Ta gọi các ngươi tiến lên ăn uống quá độ quân vương nghiêm nghị quát lên. Sau đó một nhóm thực lực vượt qua ngũ phẩm bàn tử môn. Nuốt nước miếng một cây sau. Cắn răng rút ra bên hông chớ món chính đao. Gào khóc sông về hạ hiểu thiên. Mặc dù nhiếp vu người khổng lồ thân cao dáng. Nhưng đối với so với cây lâu năm sống ở thành chủ dâm cổn uy dưới bọn họ mà nói. liền không coi là cây gì. Đứng ở cùng trận tuyến chừng trăm vị làm tướng mà không có binh. Mạnh mẽ nghe vậy. Xoạt một chút liền cùng ăn uống quá độ quân vương kéo dài khoảng cách. Dưới cái nhìn của bọn họ Mình sư tử người đây là đang muốn chết sau đó Dưới tay đấu tranh anh dũng thời điểm Ăn uống quá độ quân vương không chút do dự Tứ chi cùng chuyển động chạy phương xa chạy trốn Đối với lần này một món lớn các thống lĩnh Hạ hiểu thiên cười ha ha như sấm rung động Trong tay địa tạng chấn ma bia hất một cái Một tiếng ấm vang nện ở mập đầu bíp môn trên đường đi tới Hoa lạc lạc đại địa vỡ nát, miếng đất liền người toàn bộ thăng thiên. nhiêu là một đám việc không liên quan đến mình treo thật cao đại thống lính môn đều gặp họ theo. Mọi người vừa thấy như thế, nơi nào vẫn không thể kịp phản ứng. Người khổng lồ đây là định đem bọn họ cho một cách muống quái rồi. So sánh vừa mới cùng quay đầu chạy ăn uống quá độ quân vương kéo dài khoảng cách. Thật là ngu xuẩn đến nhà mới vừa rồi. Cũng hằn chạy. Thần Sơn đều tan nát, không việc gì nhìn cái gì vai diễn ăn dưa nắm mệnh đều phải ăn không có. Giết hắn đi. Một đám người cả người trên dưới, lói lên ngũ quang thập sắc. Ông ước chừng là cảm nhận được đe dọa, địa tạng chấn ma trên bia khắc đầy phạm văn đột ngột sáng lên. Trận trận Phật quang lượn lờ, Phật gia kinh văn đọc. Hết thảy lực lượng toàn bộ bị áp chế xuống. U kèm theo cấm ma thuộc tính hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên. Phật quang bao phủ bên dưới. Bất kỳ lực lượng nào không phải thả ra. Chỉ có thể áp chế ở trong cơ thể. Liều mạng với hắn nhục thân. Mà bản thân của hắn ưu thế lớn nhất là cái gì không phải là cường hãn vô cùng. Ly lợm. Thủy hỏa bất xâm nhục thân mà ủng ủng hạ hiểu thiên hai tay ôm địa tạng chấn ma bia. Hung hăng lăn một vòng. Phạm là ngăn ở đường tuyến thượng người, hừ đều không thể hừ lên tiếng. Nhất thời nghiền nát trưởng thành một bãi thịt vụn Đinh đánh chết đinh trong tầm mắt bên trái thượng giác Liên tiếp bắn ra trên trăm đầu tin tức nhắc nhở Chỉ lần nhất dịch nhập chương 80 vạn điểm kinh nghiệm ếp Điểm kinh nghiệm ếp 155, 6.700 nguy hiểm cao, hồi báo nhiều Còn sót lại ưu thế người cũng chưa có thấp hơn ngũ phẩm cường giả Kém nhất đều tại lục phẩm trái phải, số ít thất phẩm Vung địa tạng chấn ma bia, hai cách đập xuống trực tiếp vào sổ 80 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Dĩ nhiên không phải không có giá, thể lực tiêu hao dị thường bàng đại. Đồ chơi này tốt dùng thuộc về tốt dùng thật sự là quá hao phí khí lực rồi. Nhiều là hắn vượt ngàn lực lượng, thể chất, khí huyết, lực bộc phát, đều không thể kéo dài tác chiến. Đang ở đường chạy ăn uống quá độ quân vương. Quay đầu nhìn một cái. Kết quả chính là cái này vừa nhìn khiến cho hắn vong hồn đại mạo, ngươi mỗ mẫu nha hai cách liền đem người ở tại chẳng, toàn bộ tất có thể trở thành một xe thiết lực thủ lãnh ăn uống quá độ, thực lực đương nhiên sẽ không sai đi nơi nào, có thể tưởng tượng khiến hắn tam quyền lưỡng cước giải quyết tất cả mọi người, không thể nghi ngờ là làm khó đầu bếp. Ngày xưa hắn có thể nắn bóp hiện thế người, bây giờ trở thành chính cống lấy mạng tử thần. Nghĩ đến đây, ăn uống quá độ quân vương liền muốn hung hăng tát mình một cách miệng rộng. Không việc gì, Mù Bơ ra bên ngoài chạy cái gì đợi ở trong thành trì ôm mỹ hiểu nương tạo sư tử nhỏ không được chứ, Hạ Hiểu Thiên nhìn điên cuồng chạy trốn ăn uống quá độ quân vương, trực tiếp giơ lên địa tạng chấn ma bia, tay trái lôi kéo bia lại, tả trưởng đỡ bia thân. Sau đó một cái ném động tác, chỉ thấy đường kính 6 mét to đại thạch trụ vèo một tiếng bay ra ngoài. Ùm ùm địa tạng trấn ma bia tốc độ rất nhanh, ít nhất không phải là ăn uống quá độ quân vương có thể vượt qua. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn lượn lờ ở Phật quang chúng cột đá, thẳng cắm ở hắn đường chạy trốn phía trước. Ông Phật quang đại thịnh chiếu khắp thế nhân. Bất ngờ không kịp để phòng ăn uống quá độ quân vương đứng mũi chịu sào. Nếu là người lương thiện tấm này quang thuyết bất đắc còn có thể được chỗ tốt hơn. Nhưng thập áp bất xá người bao phủ trong đó thống khổ tự biết. Cuồn cuộn khói dày đặc từ một lộ ăn quân vương trên người chảy ra từng tờ một giữ tờn oán độc mặt người hiện lên. Những thứ này đều là hắn ngày xưa làm thành thức ăn người vô tội, bây giờ rốt cuộc đến giải thoát. Từng đảo bỏ đi ác ý tà niệm. Hóa thành tinh khiết linh hồn. Tràn lan ở bên trong trời đất. Không biết đi đến phương nào. Có lẽ... Là luân hồi chẳng qua là bây giờ thế đạo này Địa ngục chống sống Áp dụng mãn nhân đang lúc Thật sự có cái gọi là luân hồi sao bất quá những thứ này Đều không phải là hạ hiểu thiên quan tâm Không ăn uống quá độ quân vương thây lương hô lên Từng cái tai họa Đều là hắn khổ tâm tu luyện ra được lực lượng Đại biểu một loại năng lực Chính là dựa vào bọn họ mới có hôm nay địa vị Mỗi một con tiêu tan tình hóa cũng sẽ khiến họ thực lực của bản thân có chút bị tổn thương Nhưng Phật quang quá cường thịnh rồi áp chế hắn căn bản không có thể vọng động nhiêu là hạ hiểu thiên đi tới bên người Hắn đều không thể làm ra bất kỳ động tác gì Chỉ có nằm trên đất Hết thàm chặt chặt Nói đến ta thứ nhất tiếp xúc ưu thế thế lực liền là các ngươi ăn uống quá độ phòng bếp Chẳng qua là xưa không bằng nay nha, bây giờ ngươi chỉ có thể cùng một cậu như thế, mặt ta xẻ thịt. Hạ hiểu thiên bàn tay khổng lồ, nắm ăn uống quá độ quân vương đầu đem chi sách lên. Chút lát sau, khói dày đặc tiêu tan. Mà ăn uống quá độ quân vương thực lực trên căn bản 10 không còn một. Đương nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất cơ thể trở nên tinh khiết nếu là từ đầu lại tu, dựa vào chính đạo pháp môn chưa chắc không thể có một phen thành tựu. chẳng qua là đáng tiếc, hạ hiểu thiên chưa bao giờ cho địch nhân lưu cơ hội. a lô tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. hắn đưa ngón tay ra đẩy một cách đang ở nằm thi trùng vương. mơ mơ màng màng mở mắt trùng vương, mặt đầy mộng ép. hắn, ngươi biết không mang ăn uống quá độ quân vương sách tới kỳ trước mặt thấp giọng dò hỏi. Đầu bít hạ hiểu thiên sạm mặt lại, ta đặc biệt mẹ còn không biết hắn là cái đầu bít. Hắn cốt cuộc là cái gì phẩm loại là nhân yêu hỗn hợp huyết mạch, còn là loại người một cách may mắn quái gì thôi. Lấy được cơ duyên dẫn sắt rồi trí tuệ, cái này mới trở thành bá chủ một phương. Đáng tiếc cơ duyên của hắn tạp chất quá nhiều. Không đi được thông thiên đại đạo, thực lực cao cường người coi thường, thấp hèn người lại đánh không lại hắn. Cách này mới cho hắn cơ hội trưởng thành, hay không chỉ là cách tiện tay có thể bóp chép sâu trùng. Trùng vương thanh âm mặc dù suy yếu nhưng trong giọng nói vẻ này tử khinh bị, không giả được. Như vậy thì tốt, ăn rồi chưa có gánh nặng trong lòng. Hạ Hiểu Thiên lẩm bẩm một câu, sau đó một đầu ngón tay nắm trùng vương cho đạn choáng váng. Liên tiếp sử dụng ba lần địa tạng chấn ma bia trong bụng cảm giác đói bụng tăng vọt. Mà ăn uống quá độ quân vương chính là cả người run dậy. Huyết dịch đều lạnh thấu dĩ vãng đều là hắn thực nhân. Bây giờ rốt cuộc đến phiên. Người đến ăn hắn sao nhắm hai mắt lại. Trong giây lát nhớ lại những nhân loại kia oán độc nguyện ruột Sớm muộn. Người cũng sẽ như cùng chúng ta như thế. Vì người ăn tươi nuốt sống không đợi hắn làm ra sau cùng giấy ruột Hạ hiểu thiên thuần thuộc vặn gầy ăn uống quá độ quân vương đầu. Sau đó lột ra lấy máu. Móc không nổi tạng Xoạt xoạt bẩn thiểu không không không. Trải qua Phật quang tỉnh hóa ăn uống quá độ quân vương. Trên căn bản không có mấy người có thể với hắn tỉ can tỉnh. Năm xưa, ngang dọc u thế chấn nhức vô số nhân loại, khiến cho cho bọn họ run lẩy bẩy nhất phương áp nhân. Chỉ vì có linh cảm, gặm một mảnh dưa. Sẽ để cho cừu ra cho tạo. u thế có sư tử. Kỳ danh là ăn. Sư tử lớn. Một nồi hầm không dưới. Đầu làm người. Kỳ danh là vương. Vương lớn. Yêu cầu hai cách thịt nướng. Một cách mật chế một cách hơi cay. Đến bình bông tuyết. Để cho chúng ta dũng sấm thiên nhai Hạ hiểu thiên khôi phục bình thường dáng. Một bên bơ. Bơ. Quỳ vừa uống bia, mắt thấy đang ở thoát khốn đại ma đầu, không nhịn được cảm khái nói, sau lưng hắn chính là tản ra Phật quang địa tạng chấn ma bia. Nếu là vật này có linh, không thông báo sẽ không nhân tiện ngay cả hắn cũng cho tỉnh hóa rồi. Mà đại ma đầu trợn mắt nhìn hai cái tựa như lỗ đen cặp mắt, toàn bộ ma đô muốn giận điên lên ngươi đặc biệt nào, không khỏi quá không coi ta ra gì rồi. Đến lúc nào rồi rồi. Còn có tâm tư ăn ăn uống uống hắn thể. Hạ hiểu thiên tuyệt đối là từ trước tới nay. Lớn nhất lệnh ma đau gan nhân loại. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 398 đè xuống đất điên cuồng đánh chúc mừng đại mãng phu một bên bỏ rơi quai hàm gặm thịt. Một bên thô kệp hào phóng giấm đạp dương uống rượu. Dù sao ăn no tài có sức lực hung hăng phạm đại ma đầu một pháo. Về phần giao long chính là nằm ở bên cạnh run lẩy bẩy. Mặc dù không rõ ràng hiện đảm nhiệm chủ tử cùng ăn uống quá độ quân vương ăn khoán giữa. Nhưng là có thể cảm nhận được cách này ít nhất có dài sáu thước sư tử thực lực cao hơn nó rồi không chỉ một bậc. Như thế vật khổng lồ đều bị phân biệt cây cay bí chế. Nó con tiểu long này còn có cái gì không thể nào lúc trước nhai nửa đoạn cách đuôi. Hạ Hiểu Thiên cũng coi là miệng hạ lưu tình. Việc khẩn cấp trước mắt hay lại là hạ xuống tồn tại cảm giác đi Dù sao cũng hơn trách trách vù vù Khiến người thuận tay cho xuyên vào nướng nướng xuất ra điểm tự nhiên Hột tiêu mặt Lột tới cường Đại ma đầu tức giận mắt nổ đom đóm Thua thiệt hai tròng mắt đen thôi lại sâu không thấy đáy Thậm chí ở tại đỉnh đầu Loáng thoáng có thể nhìn thấy thanh khói lượn lờ Dù là hạ hiểu thiên không đánh mà chạy Hoặc là thừa dịp ma chi nguy Hắn cũng sẽ không có một chút để ý Làm người ta giận thì giận ở Giấm đạp dương uống rượu không đem ma để ở trong mắt vẻ này tử miệt thì Lăn lộn hơn ngàn năm Liền chưa từng thấy qua lớn lối như thế địch nhân Thật ra thì hắn nơi nào biết Hạ Hiểu Thiên không có đồng thủ với hắn Một trong số đó là cần phải nắm chiến trường kéo đến thế Mà không phải hiện thế Khiến phu quét đường nhân thủ bạc bạc hao tổn Hai chính là thật đói trong bụng giống tuyết. Đối với ma có cực lớn khắc chế địa tạng chấn ma bia tốt dùng thuộc về tốt dùng tiêu hao quá lớn. Tùy tiện cơ múa mấy cái. Một thân khí lực kịch liệt tiêu hao. Đến lúc đó sợ rằng lại phải mình giao long làm cống hiến rồi. Tấn tấn tấn hạ hiểu thiên suốt uống mười ghép bia. Một cách đại sư tử nuốt vào trong bụng. Cả người lại tràn đầy đấm người khí lực. Đừng nói ăn uống quá độ quân vương rất có nhai đầu. Hơn nữa tài nấu nướng của hắn ở àng thuật sư dưới sự giúp đỡ có cực lớn tăng trưởng. Không hổ là đi giang hồ mài võ suốt thân tay nghề không thể chê. Chẳng qua là bên trong không gian chứ vật còn có hai kết bia. Không bằng đồng thời toàn bộ uống đáng tiếc không có đồ nhắm rượu. Vì vậy, hai mắt của hắn không tự chủ được liếc đến chính đang cực lực hạ xuống chính mình tồn tại cảm giác giao long. Không có cách nào mười mấy thước vật khổng lồ quyệt đứt đuôi nằm trên đất, muốn không khiến người ta chú ý đều khó khăn. Giao long, ngươi đó là cái gì ánh mắt đối với giao long ủy khuất ánh mắt, hạ hiểu thiên mặt già đỏ lên. Lúc trước ăn một đoạn cái đuôi trở lại liền có chút quá phận. Liền như vậy, liền như vậy. Khối này ứng cho lương khô còn chưa tới thời điểm. Chờ ta cùng đại ma đầu đánh một trận, nếu là đói bụng ăn nữa không muộn. Hạ Hiểu Thiên cuối cùng thuyết phục chính mình bỏ đi ý nghĩ. Nhưng Giao Long bất luận nhìn thế nào. Đều cảm thấy người này trong lòng không chừng làm sao suy nghĩ thịt nướng nó đây sủng vật tỏa kỹ thức ăn. Càng lăn lộn sao lại càng hoàn con bê đây chẳng lẽ là chính mình không đủ manh sao suy nghĩ một chút thường thường ở bên hồ nước lên. Đốc thúc linh sinh sản linh quáng con nào đó ngu xuẩn ha. Giao Long liền mặt đầy lam gầy. Chẳng lẽ nhất định phải giống như đối phương như thế? Hằng ngày làm nũng lan lộn bán manh. Khả năng sống tồn không thể nào. Ta tiểu hắc một thân long cốt. Nhất định là muốn lột xác thành thật sự hiện diện của dòng. Như thế nào làm ra như thế xấu hổ sự tình ngày sau, khó tránh khỏi bị người thú cười nhạo. Sau đó, ở hạ hiểu thiên nhìn soi mói. Nó nghiêng cổ, phun ra đầu lưới thân thể lên xéo đi. Hạ Hiểu Thiên. Ngươi đặc biệt mẹ đây là muốn làm gì chẳng lẽ nuôi dưỡng ở trong hồ thời gian. Khiến hớt kỳ lây bệnh không thể diễn tả chi chứng bệnh ta lúc trước ăn nó nửa đoạn cách đuôi. Sẽ không cũng phải bệnh đi suy nghĩ một chút chính mình lệ ra cổ. Đưa đầu lưỡi, Lăn lộn trên mặt đất bộ dáng. Hạ Hiểu Thiên cả người dùng mình một cái. 12 mét bắp thịt của hán tử. Sách một thanh 75 mét cái búa lớn. Với ngươi làm nũng bán manh, tiểu thành khẩn đấm ngươi ngực. liền hỏi ngươi có sợ hay không bây giờ mới biết sợ đá muộn đại ma đầu nhìn cả người run rẩy hạ hiểu thiên. Cho là hắn là đang ở sợ hãi chính mình. nhiêu là thanh âm đều không tự chủ được tăng cao chừng mấy độ. Nấp hạ hiểu thiên ở một hơi rượu, lấy người thường lớn nhỏ, dám uống mười kết bia có chút ngà say. Ngươi nói cái gì đại ma đầu, đừng nói chuyện, hỏi liền đỉnh đầu bốc khói, tức giận đau gan. Úm úm to lớn lại diện tích bát ngát thần sơn. Rốt cuộc hoàn toàn trở thành lịch sử. Lộ ra đại ma đầu thân thể khổng lồ. ma hiện thế vòng ngoài, phu huét đường môn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy ma đô làm tâm điểm. Phóng xạ chung quanh toàn bộ thành phố. giúp sạch một số đông người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhiêu là vô vơ đều thân lâm hiện trường đốc chiến, hơn nữa vì thế làm xong vì quốc vong thân dự định. Mặc dù không rõ ràng đại ma đầu thực lực, nhưng có hạ hiểu thiên coi như so sánh. Không khó tưởng tượng một khi đối phương phát động công kích Sẽ là đáng sợ giường nào? Nói lên một câu hủy thiên diệt địa đều không quá đáng. Ma đô kỳ nhân dị sĩ, cùng với một ít mang có trí khôn giã thú trong lúc nhất thời sợ bóng sợ gió. Vào giờ phút này phu quét đường lực lượng, trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Tây cổ chấn nói ít tụ tập 50 ngàn hảo thủ một khi làm yêu chọc cho Joker lôi đình tức giận. Chỉ cần phân ra 10%. Thêm chi nguyên bản ở lại ma đô bên trong duy trì trật tự đội ngũ. Đã đủ bọn họ uống một đại ấm. Uống hồ lúc này tiết đặc sự đặc bản. Mấy ngày trước có mấy cách không cam lòng kỳ nhân dị sĩ gây chuyện tại chỗ khiến gát linh cho siêu độ. Dựa theo vô cơ đối ngoại lên tiếng Ở ma đô là long là hổ ngươi đều muốn cho lão tử bàn chứ Không thời gian với các ngươi nói chuyện tào lao lãnh đạm Ai dám phá thư hài hòa ổn định trực tiếp giết chết Không có thương lượng Một ngàn năm, suốt một ngàn năm, ta rốt cuộc thoát khốn Thái hành đại ma, đã về rồi đại ma đầu thây khô Ngút trời ma khí bùng nổ, ngửa mặt lên trời gào thét Một mảnh to lớn âm ảnh nhất thời bao phủ đông đảo phu quét đường Hơn nữa chợt quát chấn rất nhiều người thất khiếu chảy máu Vô cơ cùng hàng thành vương phó bộ trưởng huyết lúc ấy liền lạnh Đùa Một ngàn năm ngươi cũng chưa chết Cái này là đẳng cấp gì đại bốt Uùng uùng uùng uùng đại ba đầu cần phải đứng dậy Cho chung quanh đại địa Mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển Phu quét đường môn căn bản đứng không vững, chỉ có thể kèm theo đung đưa, qua lại đung đưa. Hắn nhìn hiện thế mấy vạn người, lộ ra một nụ cười. Mấy vạn linh hồn có thể dùng đến đền bù không trọn vẹn tà hồn. Còn sót lại tinh huyết, có thể khôi phục nhục thân sinh cơ, khiến cho được bản thân phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Mà ở đại ma đầu bắt đầu nhìn chăm chú phu quét đường môn thời điểm, dô vơ cùng lão vương, phát giác không đúng. Khô mặt xanh nanh vàng giống như địa ngục ác dưỡng thây khô, hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy chạm ở phía trước hơn ngàn người phu quét đường môn. Từng cái mặt lộ vẻ thống khổ. Biểu tình thậm chí đều đang vặn vẹo. Từng đạo tản ra tia sáng màu trắng linh thể, tự đỉnh đầu bọn họ gơ, y u, nơ, gơ, rằng chui ra. Không được hàng thành vương phó bộ trưởng trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng quát. Đáng tiếc, không có chút nào chứng dùng. Có quan hệ với linh thể loại kiến thức, hắn căn bản không hiểu càng không biết nên như thế nào giải cứu. Ý chí rất kiên định. Nhưng cách này thì có ít lợi gì đại ma đầu lên tiếng. Bất quá sử dụng là tương tự giao lưu tinh thần một loại phương thức. Mà không phải thay khô nói chuyện. Đổi thành lúc trước, hắn thời kỳ toàn thỉnh đều không cần hấp khí động tác. Chỉ một cách liếc mắt là có thể mang tất cả mọi người tại chỗ linh hồn toàn bộ cướp đoạt. Đáng tiếc xưa không bằng nay Không lớn bằng lúc trước Nói xong Định tăng lực Nắm chính đang gơ Y U Nơ Gơ Răng Kháng cử người của hắn Toàn bộ hút vào miệng mũi Đền bù tàn khuyết không đầy đủ tà hồn Âm đại ma đầu xứng sờ Sau ướp khiến người đánh Hắn hít mắt lại Không để ý tới Chuẩn bị gia tăng hình lực Sau đó âm còn không chờ hắn nổi giận Đoàng đoàng đoàng Liên tiếp hơn 10 đạo thanh âm sau này đầu vang lên Úng Úng đại ma đầu quay đầu Mặt đầy tức giận nhìn về phía sơ bình rượu hạ hiểu thiên Nấp hỏi ngươi chuyện này Ngươi là muốn bị thịt kho tàu Hay lại là bí chế tiếng nói rơi xuống Đại ma đầu nhớ lại người khác nhắc tới nói Một cách mật trí, một cách hơi cay đến bình bông tuyết để cho chúng ta dũng sấm thiên nhai Còn mang theo tiếng vang đây ngươi chờ đó Đại ma đầu hung hăng oan liếc mắt hạ hiểu thiên bây giờ không phải là trí khí thời điểm Chờ hắn trở nên mạnh hơn có là biện pháp thu thập đối phương Chúc mừng đại mãng phu nhìn một cái Vụ à ngươi đây là không coi ta ra gì nha Vì vậy xoay người gánh lên cắm trên mặt đất địa tạng trấn ma bia Vẫn là tay trái lôi kéo bia lại, tả trưởng đỡ bia thân Hắn nhắm lại một con mắt vào nhắm, hung hăng ném một cái Vèo tiếng xé gió chợt nổi lên Không đợi đại ma đầu có hành động Mấy hơi thở đi qua địa tạng chấn ma bia liền tắm vào trước mặt của hắn Sau đó hạ hiểu thiên tửa như tia chớp tiêu xạ mà ra Hơn nữa ở giữa không trung phát động toàn bộ thuộc tính đặc biệt Cả người trong nháy mắt bành chư tới 12 mét người khổng lồ. Khô nằm dưới đất giao long, nhẹ nhàng một hơi thở. Cuối cùng, an toàn. Sau đó nó đột nhiên động linh cơ một cái. Vì sao không thừa dịp hạ hiểu thiên rời đi? Chính mình chạy trốn chẳng qua là khi nhìn cách nhìn. Đầy đất xương lúc. Giao long trầm mặt. Coi như hết, vạn nhất bị bắt, không thể nghi ngờ là tự cấp hiện đảm nhiệm chủ tử cơ hội. Không chừng liền thật đem nó gác ở đống lửa lên, rơi vãi điểm tự nhiên, hột tiêu mặt nướng vén thành chuỗi. Hiểu thiên lấy xếp đánh không kịp bưng tay tốc độ, rơi vào bia đỉnh. Sau đó nhấc chân phải lên, dựa theo thây khô có mặt, mão chân tinh thần sức lực đạp xuống. Âm ủng ủng một cổ khai sơn liệt thạch văn hoa cử lực chợt từ hai người giữa nổ lên. Đại ma đầu thân thể không tự chủ được hướng một bên ngã quỷ. Mấy chục ngàn phu quét đường... Hai vị phó bộ trưởng ẩm đại ma đầu mới ngã xuống đất, mặt đầy mộng ếp. Lúc này, rốt cuộc là cái tình huống gì? Tại sao, hắn có thể một cước đem ta cho đạp phải hạ hiểu thiên thế công, không chỉ như vậy. Hắn nhảy xuống, hai cái cánh tay ôm lấy địa tạng chấn ma bia, một cái hao khởi. Xoay tròn rồi dựa theo đại ma đầu đầu, hung hăng nện xuống. Ẩm đại địa vỡ nát, hố sâu hiện ra. Người đại ma đầu tức giận. Nhưng chỉ kịp phun ra một chữ. Lớn thạch bi. Hướng về phía đầu của hắn. Lại vừa là đập xuống. Loảng soảng to lớn khí lãng nổ lên. Đá vụn tung tóe. Ngươi cái gì ngươi? Ta hỏi ngươi rốt cuộc là thịt kho tàu hay lại là bi chế ta lời còn chưa dứt. Địa tạng chấn ma bia không chút lưu tình. Lần nữa cùng đại ma đầu mặt của. Đến một cái tiếp xúc thân mật. Loảng soảng thịt kho tàu bi chế ta hỏi ngươi lời nói đây hạ hiểu thiên cuồng bạo mang đại ma đầu đè xuống đất đánh Hiển nhiên một bộ nhà hiện ra dữ rồi chàng Vô cơ xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán thấy thế nào đều giống như uống nhiều rồi Ni ba Vậy món thức ăn nha Uống tới như vậy ta cũng muốn đến điểm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 14 chương 399 từ trước tới nay chưa từng gặp qua thảm hại như vậy ma đầu hạ hiểu thiên tửa như đầu đường phố phường hán tử say một dạng tùy ý đánh đến đại ma đầu. Hết lần này tới lần khác đối phương không cách nào phản kháng chỉ có thể khiến người ta đè xuống đất hung hăng va chạm. Mọi người đối với lần này cười trên nỗi đau của người khác. Một tháng chưa từng thấy đến thân ảnh của tâm lý nói không nóng này mới là lạ. Nhất là dô vơ gần đây thuốc hạ huyết áp trưởng thành bình ăn, nhìn trợ lý thằng Toát Nha Hoa Tử. Một lần đi xuống tiền cơm đều tiết kiệm. Ở nguy nan trước mắt, hạ hiểu thiên sách lớn cột đá hiện thân cho bọn hắn vô cùng lòng tin. Mặc dù cùng một vượt say như thế, nhưng cách này vượt say thực lực không bình thường. Không nhìn thấy nắm một vị bốt lúc tôn tử thu thập sao căn cứ ma đô phu quét đường đội viên. Thống gây không chọn vẹn đi ra ngoài tin đồn. Phạm là có súng tay đặc thù sự kiện. Cuối cùng đều lấy địch nhân bị hốt luôn cái bán cho la phó bộ trưởng là đoạn kết. Một vị không muốn tiết lộ thân phận nhân sĩ đối với lần này kháng nghị bởi vì hắn bị tách rời từng nhóm bán. Hung hãn như vậy chiến tích. Cả nước vừa có thể tìm ra mấy cách hỏi ngươi lời nói đây nói hả. Ngươi cho rằng là yên lặng là vàng hả. Hả hiểu thiên khiêng địa tạng chấn ma bia. Một bộ địa bí tiểu lưu manh diệu võ dương oai bộ dáng Quả thực làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại ma đầu cả người càng là lâm vào cuồng loạn bên trong trong lồng ngực nổi giận phừng phừng đều tức bể phổi Vốn tưởng rằng thu hồi nhục thân phải là ngày vươn mình. Kết quả nghĩ đến đẹp vô cùng thực tế lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, đánh hỏ mắt nổ đom đóm. Ta muốn giết ngươi chợt quát thật giống như hạn lôi như vậy nổ vang. Đen nhánh sâu không thấy đáy hai tròng mắt. Một tia huyết sắc tràn ngập ra. Nếu là có quen thuộc đại ma đầu người, sẽ tự biết được. Bão táp tức sắp giáng lâm, hắn muốn thi triển thủ đoạn lôi đình diệt địch. Loảng soảng lớn địa tạng chấn ma bia chính giữa đại ma đầu ốc. Một kích này so với lúc trước còn hung ác hơn gấp mấy lần cơ hồ là Hạ Hiểu Thiên Mão chân lực khí toàn thân. Thật vất vả tích góp khởi tức giận kèm theo cái này vung mạnh nhất thời toàn bộ tan thành mây khói. Nấp men rượu đi lên, Hạ Hiểu Thiên đánh một cái nấp. Nếu là có người gần người tất nhiên sẽ nghe thấy hắn mùi rượu đầy người. ngươi người này không phải là người tâm chứ cách miệng cho ta xem nhìn. Đại ma đầu nghe vậy. Mũi đều khí oai Ra súc mới có thể làm cho người ta cái miệng vả lại nói Ta mới vừa rồi gầm lên ngươi không có nghe thấy nếu không phải cảm thấy bầu không khí không đúng Tại chỗ hết mấy chục ngàn phu quét đường Chỉ sợ sớm đã cười ra heo kêu ác Lúc trước ngươi kia không ai bì nổi Một bộ cao cao tài thượng, Không phải là nhầm vào người nào các vị đang ngồi ở đây đều là rác dưới phách lối tinh thần sức lực đây bây giờ ngược lại tốt gặp so với ngươi càng thô bạo không nói lý người át hỏa rồi ta có phải hay không cho ngươi điểm mặt hạ hiểu thiên trao mày hỏi ngươi thịt kho tàu hay lại là bí chế im lặng cho ngươi cách miệng nhìn một chút có phải hay không người tâm trầm mặt như trước thế nào Nắm lạnh bảo lực đối đãi ta thua thiệt đại ma đầu không thể dòm ngó nhân tâm. Hoặc là lúc trước có thể làm được. Lúc này không có ban đầu lực lượng. Muốn làm nhưng lại không làm được. Nếu không thế nào cũng phải khạc ra một búng máu biểu thị kháng nhị. Ta đặc biệt nào dám đối với ngươi thi triển lạnh bảo lực rõ ràng là ngươi đối với ta. Một mực làm bảo lực đi thịt kho tàu. Đại ma đầu buồn bực nói trong lòng vẻ này tự buồn rầu sức lực đừng nói nữa. Nếu không phải tà hồn tàn khuyết không đầy đủ. Thêm nữa nhục thân phong ấm bên trong ngọn thần sơn ngàn năm. Không thể muốn gì được nấy lái. Hắn hồi luôn lạc tới mức như thế đã sớm đem họ hạ đè xuống đất đấm đối đãi, Đáng chết hả nghĩ đến đây đại ma đầu tất cả đều là ảo não. Lúc trước cho dù là liều mạng lưỡng bài câu thương mạo hiểm. Cắn nuốt lão nhị cùng lão tam tà hồn. Giờ phút này cũng sẽ không quấn bách như vậy. Cái gì ngoạn ý nhi hạ hiểu thiên nghe vậy. Nhưng cổ làm nghiêng tai lắng nghe hình. Một bộ không có nghe thấy bộ dáng Thịt kho tàu. Đại ma đầu vui như thế. Tiếp tục trì hoãn đi xuống. Đợi đến hắn hoàn toàn tiêu hóa tích lũy trăm năm tinh huyết. Nhục thân khôi phục càng nhiều sinh cơ. Là có thể bắt tay bào chế đối phương. Loảng soảng đánh đòn cảnh cáo, gọt cho hắn là mặt đầy mộng ếch. Ta đặc biệt mẹ không phải là trả lời lời của ngươi rồi không tại sao còn phải đánh ta không phục. Từ đầu đến cuối mặt không cảm giác đại ma đầu trên mặt vẻ này ủy khuất sức lực đều phải tràn ra. Ta đặc biệt nào hỏi ngươi bí chế hay lại là hơi cay. Ngươi theo ta nói thịt kho tàu. Cố ý làm khó ta đi mọi người vây xem. Đều là chỗ mắt nhìn nhau. Nếu như bọn họ không có nghe lầm nói Dường như ngươi lúc trước hỏi là thịt kho tàu tới Khi nào Toát ra cái hơi cay ta đại ma đầu ác khẩu không trả lời được Này cũng có thể trở thành bị đòn lý do ngất hạ hiểu thiên lại ở một hơi rượu Khiêng địa tảng trấn ma bia Đi về phía trước hai bước Chỉ là có chút lắc lư Một màn này nhìn sô cơ thẳng toét miệng Lão để ngươi có thể nghiêm túc một chút không ở trước mặt ngươi năm là một vị căn cơ thâm hậu Hung mãnh vô cùng đại ma đầu Hắn tùy tiện làm ra một cái hấp khí động tác Là có thể mang mấy ngàn thực lực không kém phu quét đường đội viên linh hồn Kéo ra ngoài thân thể Không phải là một cái người hiền lành hớt kỳ Càng không phải là đầu đường lên chỉ có thể khi dễ bình dân bách tính Bất nhập lưu côn đồ không chỉ là dô cơ có chút lòng buồn bực. Đại ma đầu đối với lần này răng đều muốn cắn nát. Lão tử bị kẹt ngàn năm thật vất vả suốt thí. Kết quả khiến một cái hán tử say cho quật ngã hơn nữa người này còn đang kéo dài rất không nói lý đánh tơi bởi hắn. Người nói. Tên ma đầu này làm dễ dàng sao tống hoàng tứ hải. uy áp một đời thời điểm. Cũng chưa từng có như thế biệt khuất một màn. Tôn tử ngươi có phải hay không người biết ta hỏi ngươi bí chế hay lại là hơi cay ngươi sao lại không lên tiếng hạ hiểu thiên cũng không biết làm sao Đầu có chút chóng váng Người có chút phiêu Khí lực cả người hãy cùng dùng không hết như thế Tổng muốn kiếm cớ đánh người Dĩ vãng uống nhiều nhiều cũng không chuyện nha Trên thực tế thuần túy là ăn uống quá độ quân vương thịt ăn nhiều cho dù trùng vương đối với cách này vì ăn uống quá độ phòng biết người dẫn đầu rất là coi thường, nhưng như thế nào đi nữa đều là một phe thiết lực thủ lĩnh ở u thế lăn lộn hơn trăm năm thực lực không kém, một cách bởi vì linh khí nồng nặc thúc giục sinh ra dao long nửa đoạn cách đuôi cũng có thể làm cho hắn ăn không tiêu, húng hồ thường xuyên đợi ở u thế. Ngon lành đồ ăn thức uống cung ăn uống quá độ quân vương đây lấy địa tạng chấn ma bia bỏ đi hắn một thân tạp chất. Tình hóa rồi nhục thân. Cho dù thực lực sụp đột ngột, lại không thể chối bên trong hàm chứa tinh hoa. Ngay ngắn một cái chỉ đi đầu, dài đến 6 mét sư tử thịt, có nhiều bù tự nhiên không cần nói nhiều. Hắn lại uống 10 ghét bia, phỏng chừng hai người gia tăng sinh ra nào đó phản ứng, say rượu đảo cũng bình thường. Hỏi ngươi lời nói đây hỏi ngươi lời nói đây hỏi ngươi lời nói đây kèm theo hạ hiểu thiên chính là lời nói. Là trong tay xoay lên địa tạng chấn ma bia. Loảng soảng loảng soảng loảng soảng đồ chơi này cơ sở thuộc tính không phải là đùa giỡn Chỉ là cứng sắn 10.000. Chấn ma 2.500. Phật quang 2.500 ba cái. Sẽ để cho đại ma đầu thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa Hạ Hiểu Thiên đến gần 1500 điểm lực lượng, thật là người nào ai ai biết. Đánh đối phương một chút tính khí cũng không có. Bí chế bí chế bí chế bí chế cũng được, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, gật đầu một cái, dừng lại trong tay động tác. Đại Ma đầu thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, không cần bị đòn. Nếu là khác ngoạn ý nhi, hắn không ngại phụng bồi Hạ Hiểu Thiên chơi đùa. Chẳng qua là địa tạng chấn ma trên bia Phật Quang đáp lời khắc chế lực quá lớn. Nhục thân thật vất vả khôi phục một chút sinh cơ, loảng soảng loảng soảng ba cái cho hết đánh tan. Như vậy chỉ hoãn nữa kết quả. Chỉ có thể là đại ma đầu không ngừng bị đòn. Sau đó một chút độ tiến triển không có. Lâm vào chết tuần hoàn. Ta nổi đây nổi đi đâu rồi hả hiểu thiên mơ mơ màng màng tìm nổi, chuẩn bị đem trước mặt ma đầu cho hầm. Hắn được thêm bột vào canh thu dịch hạ ba dô cơ một tay bịt mặt mình. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. ly ma Ăn đầu bào chứ bằng không. Dấm đạp dương uống cũng không trở thành say đến chỗ này đẳng địa bước nha đại. Ma đầu đầy chán dấu hỏi. Thì ra như vậy ngươi đặc biệt nào thật đúng là chuẩn bị đem lão tử cho bí chế rồi tại chỗ hết mấy chục ngàn người. Cứ như vậy mặt đầy đờ đẫn nhìn hạ hiểu thiên tìm nổi. Đối với lần này trong đầu của bọn họ duy nhất ý tưởng chính là mở rộng tầm mắt. Bia khói. Pháp lực vô biên. Bất quá cũng như vậy thôi Mã Đức. Đều tại ngươi hạ hiểu thiên vững vững hồ hồ. Phát hiện chứ vật không gian bên trong cũng không có thích hợp nấu đại ma đầu nổi. Trong lòng tự dưng dâng lên một tia tà hỏa Sau đó xốc lên địa tạng chấn ma bia, dựa theo đầu của đối phương, liền đập xuống. Loảng soảng loảng soảng loảng soảng liên tiếp ba cái Thật vất vả tranh thủ chút thời gian Nhục thân khôi phục sinh cơ Lại cho đánh không có Nếu không phải đại ma đầu Cũng coi là trải qua gió to sóng lớn nhân vật Vào giờ phút này đều muốn khóc lên Trăm năm đang lúc tích lũy cường giả khắp nơi tinh huyết không ít Nhưng là không ngăn được hạ hiểu thiên như vậy hỏa họ, họ hắn nha Dùng một chút không một chút Hắn đều bắt đầu hoài nghi khởi, Hạ Hiểu Thiên là cố ý đùa bỡn hắn chơi. Bằng không vì sao? Mỗi lần cũng có thể bóp đúng thời gian đánh tan thật vất vả khôi phục sinh cơ ngoài ra. Cái gì đồ chơi lại trách ta Hạ ta đặc biệt nào thành thật có được hay không? Cái gì cũng không làm. liền đánh ta đối với đại ma đầu ủy khuất biểu tình. Hạ Hiểu Thiên rất là khó chịu nói. Nếu không phải ngươi chọn bí chế... Ta về phần ngay cả một cái chào cũng không tìm tới sao Phúc một cổ khói đen. Tự đại ma đầu thay khô trong miệng phun ra. Cam lệ được rồi, hơi cay đi. Phúc minh minh có thể chính mình đánh nhịp làm quyết định. ngươi đặc biệt nào hỏi ta làm gì cố ý cố ý mới móc đúng hay không buồn bực đại ma đầu. Rất nhanh thì càng buồn bực Bởi vì hạ hiểu thiên thật từ chứ vật không gian bên trong cầm một thùng hột tiêu mặt. Đương nhiên đối với chính người thường mà nói, đây là một thùng. Trong tay hắn, hãy cùng phổ thông tiểu điếm dụng cụ làm bếp không sai biệt lắm. Hoa lạp lạp mấy vạn người nhìn hiện trường hơi cay đại ma đầu hạ hiểu thiên. Hoàn toàn không biết nên lấy loại tâm tình nào đối đãi Ha ha, lão la. Các ngươi ma đô mặt bài chân chân thật có sáng tạo. Hàng thành vương phó bộ trưởng. Dập đầu nói lắp ba tìm một tương đối phù hợp từ ngữ. Dùng để miêu tả hạ hiểu thiên hành vi. Vô thơ cả nhà các ngươi đều có sáng tạo. Nằm ở thế giao long, run lẩy bẩy. Quá đáng sợ đại lão thế giới quả nhiên không là chúng ta tiểu long có thể sánh bằng. Giá thú trực giác, không thể nghi ngờ muốn so với nhân loại bén nhạy rất nhiều, gì biến sau khi chỉ có thể mạnh hơn. Ở giao long trong giác quan, đại ma đầu giết chết nó chỉ cần một ngón tay mà chính là kinh khủng như vậy tồn tại, nhưng phải bị nó hiện đảm nhiệm chủ tử cho hơi cay. Bị xuất ra hột tiêu mặt đại ma đầu, lửa giận trong lồng ngực đã đạt đến một cái cực điểm. Không nắm ma lúc người nhìn giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Ma tùy tâm sở dục tàn nhẫn áp độc. Bọn họ có cường đại sức nhẫn nại, ở thực lực không mạnh thời điểm hội giống như rắn độc ẩn núp. Thời khắc mấu chốt, cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Nhưng có lúc cũng hồi không cố kìa chút nào, chỉ vì nhất thời nhanh mà ra tay, hoàn toàn liều mạng nhà tánh mạng. Nghe, rất mâu thuẫn. Nhưng mà, chính là một loại mâu thuẫn tổng hợp thể. Hạ hiểu thiên năm lần bảy lượt làm nhục đại ma đầu, khiến cho hắn tà hỏa trong lòng cơ hồ đều phải hóa thành thực chất. Cho dù là người đàng hoàng, cũng không có khi dễ như vậy. loạng xoạng đang lúc đại ma đầu do dự. Đến tột cùng là nhấn nhục phụ trọng còn là chẳng ngó ngàng gì tới chút cơn dần lúc hạ hiểu thiên quang lên địa tạng chấn ma bia quất vào trên mặt của hắn ngươi người này sẽ không phối hợp ta một chút không xoay người để cho ta rơi vãi đều đều điểm hạ hạ hạ đại ma đầu bộc phát bởi vì khôi phục một chút sinh cơ lại bị đánh không có hắn không do dự nữa trong lòng có quyết định tiếp tục như thế sợ là không ngóc đầu lên được Chỉ có gắng sức đánh một trận cùng đối phương liều mạng mới có đường ra. Quả quyết đồng dạng là ma đầu ký hiệu. Nếu quyết định xuất thủ. Tự nhiên sẽ là lôi đình nhất kích. Sẽ không chút nào lưu tình. Để cho địch nhân có cơ hội trở mình. Góp nhặt trăm năm cường giả khắp nơi tinh huyết. Trong nháy mắt bị ngòi nổ. Hóa thành một cổ cổ khí lực. Rong rùi thay khô tứ chi bách hài ùm ùm to lớn cánh tay kèm theo ngút trời ma khí Không tốn sức chút nào nâng lên So với lúc trước Đại ma đầu động tác ung dung rất nhiều Thật giống như chưa bao giờ bị thương Ta muốn lăng trì ngươi